chương bốn trăm tám mươi bốn chiêu nhìn hai người cười đến hoan m ạ i cả kỳ nhất thời có chút như hòa thượng sở mai không thấy tóc bình thường cảm thấy có chút không hiểu ra sao nhìn thấy hắn lộ đầy vẻ mê man sơ kỳ e n mới giải thích chúng ta quán tràng thợ mỏ đại khái chia làm hai loại một loại là đái tội thân đại thể là từng làm một ít bị hư hỏng hưng ơ hoa đế quốc danh dự hoặc lợi ích hoặc là trái với hưng ơ hoa pháp luật đế quốc pháp quy hoặc là ở trong chiến tranh chiến bại nhưng không muốn thần phục hưng hoa tù binh của đế quốc chờ chút do đó bị định ra rồi tương ứng tội danh loại này người bọn họ ở quán giữa trường công tác không phải nhận được bất kỳ thù lao chính là vì chuộc đồng thời chỉ có công việc của bọn họ lượng tích lũy đến số lượng nhất định mới có thể thu được đến giảm hình phạt mà một loại khác mới là quán g tràng công nhân chính thức thợ mỏ loại này thợ mỏ đương nhiên cũng là cần phục tùng các loại an bài công việc bao quát đến quán g dê bên trong đảo mỏ cho chút chỉ có điều không giống chính là chính thức thợ mỏ công tác là phải nhận được đối ứng thù lao hơn nữa hưng hoa đế quốc cũng sẽ vì bọn họ cung cấp nơi ở cùng lương thực đồng thời sẽ không tùy ý phái bọn họ đi làm chuyện nguy hiểm ngoài ra chính thức thợ mỏ cũng phải nhận được ngoài ngạch phúc lợi t h như những này thợ mỏ nữ có thể tiếp thu đế quốc chính thức giáo dục đương nhiên chỉ có chân chính thần phục hưng hoa đế quốc người mới có cơ bản trở thành thợ mỏ điều kiện mày cả kỳ văn nói suy nghĩ một chút tiếp tục đặt câu hỏi đạo bọn họ có thể trở thành thợ mỏ đối với bọn họ cũng là tốt x ấ u vậy nếu như sẽ có một ngày bọn họ không muốn tiếp tục làm thợ mỏ có thể hay không từ chức sơ kỳ e n như như mày trên mặt ý cười biến mất rồi ngược lại đổi một mặt nghiêm túc nghiêm túc nói rằng vậy thì không xong rồi nếu trở thành thợ mỏ liền không có thể tùy ý từ chức bởi vì thợ mỏ cùng những khác ngành nghề không giống muốn đi vào quán tràng công tác nhất định phải ký tên năm năm giải trừng trong lúc không được dễ dàng rời đi quán tràng trừ phi được hoàng đế bệ hạ đặc biệt cho phép đương nhiên nếu như bọn họ có thể vẫn chăm chỉ làm việc trung thành việc đồng thời hoàn thành tương ứng quy định lượng công việc như vậy bọn họ cùng với bọn họ thân thuộc mới có thể thu được hưng ơ hoa đế quốc vĩnh cựu quyền tạm trú mặt khác bọn họ không thể rời đi hưng ơ hoa đế quốc n g h e xong s ở kỳ ẻn m ạ c h Cạ kỳ cũng nhớ mày đột nhiên cảm thấy thợ mỏ công việc này tự hồ không phải cái gì tốt công tác để những n à y dân chạy nạn theo đi sẽ làm phản hay không mà không phải việc tốt sợ kỳ ẻn thấy mà cả kỳ do dự không quyết định cũng là rõ ràng trong lòng hắn lo lắng chính là cái gì nhưng nếu như muốn thu chứa được những n à y dân chạy nạn liền không phải xử trí theo cảm tính có thể giải quyết tuy nói những ngày dân chạy nạn sinh hoạt s ắ c thực là nước sôi lửa bỏng nhưng phải đem bọn họ thu vào hương hoa đế quốc vẫn là trước hết tiếp thu thử thách nếu như đối với hương hoa đế quốc không thể trung thành nào sẽ cho toàn bộ hương hoa đế quốc mang đến nguy cơ như vậy ngược lại là không thiết thực cách làm vì lẽ đó hắn vô vô m a c a k ỳ vai tiếp tục nói chúng ta sẽ không đứng nhìn bản quan nhưng cũng chỉ có thể làm hết sức mình một mặt chúng ta có thể đối với hài đồng môn tiến hành đo lường tra tìm nắm giữ mục sư tiềm chất hài đồng đồng thời thử thách một hồi hài đồng bản tính nếu như thích hợp đương nhiên có thể thu để bản thân sử dụng mặt khác chúng ta trực tiếp ngay ở dân chạy nạn trong doanh trại tuyên bố chiêu công thông báo cung cấp cho bọn họ một cơ hội thay đổi vận mạng mình cho tới muốn làm sao nắm còn phải do chính bọn hắn quyết định đồng ý tương tin chúng ta dân chạy nạn cho bọn họ một cơ hội chỉ cần bọn họ có thể chân chính địa đối với hưng ơ hoa đế quốc cùng bệ hạ cống hiến cho chúng ta cũng sẽ tiếp nhận bọn họ là sống hay chết chúng ta hà tất thế bọn họ lựa chọn để chính bọn hắn lựa chọn ba mày ca kỳ lẳng lặng mà n g h sợ kỳ ẩn chân mặc bán g ứ rốt cục gật cù than thở là ta không tư cách thế người khác quyết định vận mệnh của bọn họ cũng xác thực nghị quá nhiều sáu mãi cả kỳ ngươi hay dùng phú hãn quốc văn tự viết một phần chiêu công thông báo ba ở chiêu công thông báo trên dựa theo thủ tướng yêu cầu đem công việc cụ thể nội d u n g chiêu công điều kiện đều nhất nhất đ i ể n viết lên dịch tinh thần thấy sở kỳ ẹn cùng mãi cả kỳ hai người đạt thành nhận thức chung liền đánh nhịp quyết định cái phương án này nói rằng chỉ chốc lát sau hai tên hoàng cung người hầu liền nắm đi vào chỉ cùng bút sở kỳ ẹn một bên dùng đầu lưới miêu tả mãi cả kỳ một bên trên giấy diện viết chữ đương nhiên ở chiêu công thông báo trên Bọn họ sau ẽ k đó dịch tinh thần mới mang theo sợ kỳ n cùng mãi ca kỳ cùng với hai mươi vị hoàng công thị vệ trở về các đạt thị dân chạy nạn doanh lần này quay đầu lại dịch tinh thần là đặc biệt muốn nhiều mang hai mươi tên hoàng công thị vệ cùng đường về tình huống vừa rồi để dịch tinh thần có thêm một phần phong bị vì lẽ đó muốn nhiều mang những người này tay để bọn họ hiệp trợ duy trì trật tự dịch tinh thần là lo lắng bọn họ lần thứ hai trở về sẽ làm dân chạy nạn môn vi lại đây nếu như tình cảnh mất k h ô n g chế thì lại sẽ khiến cho phiên phước cho tới dịch tinh thần hành động của bọn họ hơi lớn có thể hay không gây nên cấp đạt chính quyền thành phố quân hoài nghi sáu dịch tinh thần cũng không lo lắng ngược lại dịch tinh thần cũng không có ý định ở này chờ bao lâu nhiều có điều một ngày thời gian liền sẽ rời đi c á p đạt thị vì lẽ đó coi như quân chính phủ có hoài nghi hắn cũng không sợ bọn họ sẽ đổi tới vì lẽ đó c á p đạt thị dân chạy nạn doanh có bao nhiêu cá nhân có thể nắm cơ hội là vận mệnh của bọn họ dịch tinh thần chuẩn bị hai phân thông cáo cũng khác không muốn gây nên người khác hoài nghi. gây là hoài t r ở lều ạ chạy nạn lại lại i tinh vi mười cái dân doanh, dịch tinh thần mệnh lệnh bọn thị vệ, lại mua lại chu thị mấy mua vệ, l vải, đem những này lớn ề u vải t r ư c sau đều ố i liền liên người vải. làm long lều vải. Ở lều lớn cùng nhau, thành thành trường chí có chứa thể một trăm kết, ít được Ở đ ồ n g phía trước thì lại cố ý lưu ra một khối đất trống mà ở đất trống trung gian dựng đứng một khối tấm ván gỗ đem chiêu công thông báo tiếp ở phía trên một phần khác chiêu công thông báo thì lại để hai tên hoàng cung thị vệ kể sát tới dân chạy nạn doanh vị trí trung ương vì bảo đảm dân chạy nạn doanh phần lớn dân chạy nạn đều sẽ không bỏ qua thông cáo trên tin tức dịch tinh thần chuẩn bị rất nhiều đồ ăn v ậ t cùng tiền lẻ rụ r ô vô sự hài đồng học thuộc lòng một câu nói hoa quốc công ty chiêu mộ thợ mỏ xuất ngoại đào mỏ phụ trách thu xếp g i a thuộc tiêu chuẩn có hạn như thế là mục đích chính là vì để những hài đồng này không ngừng lặp lại những câu nói này ở dân chạy nạn doanh tiến hành nhân công phát thanh vạn sự đã chuẩn bị dịch tinh thần chuẩn bị một cái bản sắp xếp hai tên hoàng công thị vệ đảm nhiệm phỏng vấn quan phụ trách chiêu thu công tác chiêu thu công tác rất đơn giản hai tên phỏng vấn quan đưa ra ba cái vấn đề một là tại sao muốn làm th hai là thợ mỏ rất khổ rất mệt mỗi ngày làm việc thời gian một ư ơ i hai tiếng có hay không có thể chịu đựng ba là trở thành thợ mỏ sau khi có thể không tuân thủ kỷ luật hai tên phỏng vấn quan có thể căn cứ phỏng vấn giả trả lời quyết định bọn họ có hay không có thể thông qua sơ thi một khi thông qua sơ thi những n à y phỏng vấn giả là có thể mang theo người nhà của bọn họ đến trong lều chờ đợi sắp xếp sáu vì tiết tiết kiệm thời gian cũng vì giảm thiểu phiền phức dịch tinh thần lựa chọn phỏng vấn thông qua giả cùng ngày liền từng nhóm đưa cách lam thủy tinh khoảng chừng quá nửa giờ dịch tinh thần trước mặt bọn họ liền xuất hiện hứa hứa đa đa dân chạy nạn những n à y dân chạy nạn đều là nghe được quảng cáo tử chạy tới muốn phải thấu hiểu chiều công t i n tức nhưng là khi bọn họ biết hoa quốc công ty ở dân chạy nạn doanh c h i ề u công chỉ có một ngày thời gian liền sẽ rời đi liền cũng lại bình tĩnh không tới rất nhanh sẽ buôn ba cho biết đem tin tức truyền ra ngoài liền có người lập tức tham gia phỏng vấn còn có người thì lại mau mau đi thông báo chính mình phụ huynh hoặc là cái khác quen biết người chỉ cần phỏng vấn của bọn họ thông qua bọn họ là có thể rời đi dân chạy nạn doanh sau đó hưng ơ hoa quốc mọi người lều vài khu nhất thời nóng này khắp nơi chật ních đến đây báo danh cùng với xem trò vui dân chạy nạn đây là một cơ hội có thể nắm cơ hội người liền có thể rời đi phú hàn quốc hiện tại phú hàn quốc chính là một cái hố to có thể đi người đều đi rồi không thể đi người khuyết ă n khuyết xuyên hoặc là nắm m ệ n h đi bính hoặc là chờ chết không có lựa chọn khác sáu bản dẹp là một tên phú hàn quốc thiết bị điện thợ sửa chữa mấy năm trước bản dẹp tham gia phú hàn quốc quân khởi nghĩa chống lại nước ngoài người xâm lược làm phú hàn quốc độc lập bản dẹp đ dựa vào chính mình nắm giữ tri thức tự học thành tài xuất ngũ trở thành một tên thiết bị điện thợ sửa chữa hắn coi chính mình sắp sửa nên đón hạnh phúc sinh hoạt đáng tiếc hắn chỉ là một tên phú hàn quốc tầng dưới chót dân chúng không cách nào nắm giữ quốc gia vận mệnh cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình trong một đêm một hồi nước ngoài thế lực can thiệp dưới nội loạn bao phủ toàn quốc phú hàn quốc lần thứ hai rơi vào hỗn loạn bản dẹp sinh hoạt thành thị hầu như đã biến thành phế tích hỗn loạn không thể tả bản dẹp căm hận những k i a không quý trọng hòa bình quan liêu hận những k i a thế lực ngoại quốc đáng tiếc hắn sẽ không lại toàn quân lúc còn trẻ không có gia đình gánh vác bản dẹp không một chút nào lý giải cha của chính mình không muốn chính mình tham gia quân khởi nghĩa ý nghĩ nhưng là hiện tại hắn đã hiểu rõ bởi vì bản dẹp cũng có gia đình thế tử của hắn hai tên tuổi nhỏ h à i tử cần b ả vai hắn hơn nữa b ả n dẹp không lại tin tưởng những t i ế n nói rất ếm thai chính phủ vì người nhà sống tiếp b ả n dẹp không thể không mang theo nhà của chính mình đ ỉ n h rời đi ở lại thành thị trở thành dân chạy nạn hắn vẫn cho rằng chính mình là một tên kỹ thuật công nhân có thể ở nước ngoài tìm một công việc tốt đáng tiếc hai nước lính biên phòng đều không cho phép dân chạy nạn quá cảnh b ả n dẹp mang theo toàn g i a cũng không có cách nào vịnh quá khứ sáu chỉ cần có thể mang theo người nhà cùng rời đi phú h á n quốc bất luận n ề nghiệp gì bạn dẹp đều không để ý ta muốn làm thợ mỏ bạn dẹp thật vất vả c h ê n bảo tiếp thu phỏng vấn ba cái vấn đề hạ xuống bạn dẹp thật vất vả đáp xong đang chuẩn bị nhiều lời vài câu năn nhỉ để phỏng vấn quan muốn hắn một tên phỏng vấn quan lấy ra một tờ viết tên hắn tờ giấy nói rằng bản dẹp ngươi hợp lệ đây là ngươi trúng tuyển bằng điều hiện tại ngươi có thời gian một tiếng có thể mang theo người nhà tới đây bằng điều đưa tin chúng ta sẽ an bài ngươi rời đi phú h à n quốc quá tốt rồi cảm tạ cảm tạ bản dẹp cao h ứ n g cầm bằng điều cười nói vị kế tiếp phỏng vấn quan nói rằng bản dẹp nghe vậy lập tức lên chạy về đi thông báo vợ con của chính mình bản dẹp mới chạy hơn ba trăm mét liền nhìn tới bảy tám tên ăn mặc quân trang quân b i n h khóa thương đi tới trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm hắn nghe thấy bọn họ đang chuẩn bị đi điều tra hoa quốc công ty t r i ề u công nơi gây phiền phức bản dép lập tức bất an hắn chuyển hướng lại từ một con đường khác chạy về đi hắn phải báo cho hoa quốc công ty sớm cho kịp ứng đối hiện tại hoa quốc công ty là hắn hy vọng bản dép vội vội vàng vàng chạy tới muốn chen vào tuyển mộ sẽ dịch tinh thần vừa vặn ở giò xét nhớ tới hắn thông qua phỏng vấn hỏi ngươi không phải thông qua phỏng vấn h mang người nhà đã tới sao tiên sinh ta phát hiện một tình huống có bảy tám tên quan minh lại đây bọn họ muốn thủ tiêu các ngươi muốn tờ ân chuẩn bị sớm bản dẹp sốt u ruột nói rằng dịch tinh thần vừa nghe cười ha ha nói rằng đừng có gớp bọn họ đến chỗ nào rồi bảy tám tên quan binh đó là việc nhỏ như con thỏ bản dẹp mau mau nói cho dịch tinh thần quan binh còn có bao nhiêu thời gian có thể đến dịch tinh thần được tin tức xác thực xoay người dặn dò một tên thị vệ mang mấy người đi phái những quan binh kia bản dẹp thấy dịch tinh thần hời hợt dán dấp thở phào nhẹ nhõm điều này nói rõ dịch tinh thần ấ p thở phào nhẹ nhõm điều này nói rõ dịch tinh thần bọn họ không một chút nào quan tâm quan binh không để ý quan binh chứng minh cái này hoa quốc công ty đáng tin có thực lực có trợ giú lập tức b ả n dẹp không dám do dự hắn phải đi về đem người trong nhà của chính mình mang tới miễn cho xảy ra vấn đề rồi hoa quốc công ty rời đi bọn họ liền bỏ qua cơ hội dịch tinh thần thấy b ả n dẹp phải đi người nói ngươi không sai tên cứ gọi là gì ta tên bản dẹp chắc khắc bản dẹp đáp ân ta ghi nhớ tên của ngươi nhanh đi đem nhà của chính mình người nhận lấy ta sắp xếp các ngươi rời đi trước phú hàn quốc dịch tinh thần nói rằng b ả n dẹp được dịch tinh thần tán dương nhất thời vui vẻ không thôi hắn lập tức xoay người dành thời gian trở lại đón dâu người đối phó vài tên phú hàn quốc quân nhân dịch tinh thần không cảm thấy cần coi trọng hắn vẹn vẹn phái ra bốn tên hoàng cung thị vệ liền không còn quan tâm trên thực tế bốn tên hoàng cung thị vệ điều động vẫn còn có chút có thêm hai tên hoàng cung thị vệ hai c á i kiếm liền đem đến tìm sự tám tên phú hãng quốc cắp đ ạ t chính quyền thành phố quân sĩ binh đánh cho liệt xiểng không còn sức đánh trả chút nào bốn tên hoàng cung thị vệ đánh n g ấ t tám tên lính dùng đặc thù thủ pháp bảo đảm bọn họ trong vòng mấy canh giờ vẫn chưa tỉnh lại liền rời khỏi chu vi dân chạy nạn liền đem những kê hôn mê binh lính l u t sạch phân bọn họ t i ế p thân tài vật hầu như không tới ba phút dịch tinh thần liền thu được thị vệ chuyển quay lại tin chiến thắng. sơ kỳ en cùng mặc cả kỳ t r i ê u thu mục sư học đồ tiến triển cũng không tệ lắm bọn họ trực tiếp đánh t r i ê u thu thần chi mục sư cờ hiệu tiến hành điều kiện rất ư ê u l i người hợp lệ có thể mang theo người nhà cùng rời đi phú hàn quốc vốn là dịch tinh thần còn có nghi ngờ sẽ có hay không có người đem đứa nhỏ đưa tới kiểm tra rất nhanh hắn liền cảm giác mình muốn s a i rồi kỳ thực ở phú hàn quốc loại này tông giáo bầu không khí dày đặc quốc gia mục sư là chịu đến tôn kính nghề nghiệp dân chạy nạn môn vì h ố n một miếng cơm ăn thậm chí cũng không hỏi là người nào tông giáo ở chiêu thu mục sư cho nên sơ kỳ en cùng mặc cả kỳ chiêu thu mục sư học đồ Tiến hành đến hành m ứ chương rất tuyệt i ê n có ư ờ i hợp lệ. Sờ k bốn nhạc trăm tám mươi lăm qua sông sau ba tiếng sắc trời dần muộn nhưng vì tranh thủ thời gian tuyển mộ vẫn cứ đang tiếp tục vừa nhìn thư một chúng ta tổng cộng chiêu thu bao nhiêu tên thợ mỏ bao nhiêu tên mục sư học đồ tổng cộng có bao nhiêu người dịch tinh thần hỏi do hiến ân tổng số người muốn biết đưa bao nhiêu người đến d ị thế hưng hoa quốc chuyện này hắn là giao do hiến ân đến phụ trách tổng chủ quy hoạch hiến ân lấy ra một vợ nhìn một chút sau đó đối với dịch tinh thần nói rằng bệ hạ chúng ta tổng cộng chiêu thu 670 t ê n hợp lệ thợ mỏ 50 tên mục sư học đồ hơn nữa những n à y thợ mỏ cùng mục sư học đồ r a thuộc nước ta tổng cộng chiêu thu 1,567 di dân đưa tới 1,510 n g ư ờ i dịch tinh thần nhìn một chút này dân chạy nạn trong doanh trại đưa mắt chỗ nào cũng có dân chạy nạn ngay song số này không nhịn được thở dài một hơi tuy nói này dân chạy nạn trong doanh trại không xuống năm vạn người dịch tinh thần cũng muốn nhiều chiều thu mấy cái làm hết sức trợ giúp những người này thế nhưng một vòng tuyển hạ xuống phù hợp thợ mỏ điều kiện cũng không có nhiều người không ít người tố chất thân thể thậm chí là hoàn toàn không hợp cách chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ tình huống này cũng cũng bình thường thử hỏi cái nào thân thể khỏe mạnh lại cường tráng thanh niên sẽ đồng ý chờ ở này ăn bữa nay lo bữa mai dân chạy nạn trong doanh trại chỉ cần là ở phú hàn quốc hơi có chút đường sống tỉ như giang thương làm lính cũng đã lập tức chen chúc mà tới vì lẽ đó trước mắt những này không có đi làm lính giang thương dân chạy nạn nhiều là có g a luy người hoặc là tự thân khỏe mạnh ít nhiều có chút phiền thoái người thờ ân là chúng ta có khả năng cho bọn họ một cơ hội dịch tinh thần suy nghĩ một chút vẫn là câu nói kia nói rằng yến ân trầm mặc không nói nhìn một chút chu vi dân chạy nạn thái dương hạ sơn còn có thật nhiều dân chạy nạn không có được phỏng vấn cơ hội vì lẽ đó bọn họ trên căn bản đều là lưu thủ tại chỗ không chịu rời đi chờ đợi một giây sau sẽ đến phiên bọn họ chỉ là đối với những n à y dân chạy nạn h ư n g hoa đế quốc cũng không đủ không gian thu sạch chứa được đến vì lẽ đó nhất định sẽ có tiếp với v ậ hạ tin tức mới vừa nhận được các đạt thị chính phủ đã biết được công ty chúng ta ở dân chạy nạn doanh chiêu thu thợ mỏ đồng thời phái ra một đội quân chính chạy tới nơi này đến chuẩn bị muốn lấy đế công ty chúng ta bản dẹp đi tới báo cáo bản dẹp thông qua biểu hiện của chính mình thu được dân chạy nạn doanh này một đám hưng người trung quốc tán thành bởi vậy hắn bị dịch tinh thần nhận lệnh vì là lâm thời đội trưởng phụ mệnh tổ chức một nhóm hơn hai mươi người thợ mỏ phụ trách quản chế dân chạy nạn ngoài doanh trại vi phú hãn quốc chính phủ hướng đi bản dẹp sưng hô dịch tinh thần vì là bệ hạ cũng không phải bởi vì ở này trong thời gian thật ngắn hắn cũng đã biết được đường hầm không gian tồn tại cùng dịch tinh thần nội tình mà có điều là mô phỏng yến ân chờ người đối với dịch tinh thần xưng hô mà thôi cứ việc khởi đầu đối với bệ hạ danh xưng này bản d ẹ p trong lòng s á t thực tồn tại một chút nghi hoặc nhưng hắn không một chút nào bãi xích trái lại bởi vậy cảm thấy dịch tinh thần thân phận mê ly đối với dịch tinh thần càng thêm c u n g thuận dần dần m à cũng là quen thuộc thành tự nhiên thủ tiêu đây là lý do gì dịch tinh thần không nói gì trong lúc nhất thời thực sự là bất đắc dĩ đến cực điểm vừa nhìn thứ ba một ca ăn e、eh, á cánh rừng lớn hơn cũng thật là cái gì điệu đều có nay thủ tiêu cái gì khẳng định là tùy tiện tìm cứ có điều dịch tinh thần suy nghĩ một chút ngược lại cũng liền thoải mái ngược lại binh tới tướng đợi nước đến đất ngăn người nào đánh cái gì tâm tư hắn đều sẽ không để ý tới vì lẽ đó dịch tinh thần lập tức lại hỏi bọn họ lúc nào có thể đến chúng ta nơi này dự tính nửa giờ sẽ đến dân chạy nạn doanh bản dẹp hỏi bệ hạ chúng ta có muốn hay không ngăn cản không cần dành thời gian ba sau nửa giờ chúng ta sớm rời đi dịch tinh thần hít một câu cũng hướng về bản dẹp lắp lắc đầu biểu thị không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng chính phủ lên xung đột bệ hạ thánh minh bản dẹp tựa hồ rõ ràng dịch tinh thần dù ý Cung tại n h mà bái một cái, sao bản dẹp phản ứng lớn như vậy để dịch tinh thần cũng không khỏi hơi kinh ngạc lập tức mở miệng hỏi rõ nguyên nhân nếu như đem súng đạn ở lại dân chạy nạn trong doanh trại dân chạy nạn doanh sẽ không còn tồn tại nữa bản dép kiên định địa nhìn về phía dịch tinh thần lại nói ngắn gọn nhưng cũng không đơn giản bản dép hàm nghĩa không cạn trên thực tế cấp đạt chính quyền thành phố mặc dù có thể khoan dung dân chạy nạn doanh tồn tại chính là bởi vì này dân chạy nạn trong doanh trại người sát sắc, sắc thực thực đều chỉ là một ít thống thất quê hương không chỗ nương tựa dân chúng bình thường ở tại bọn hắn trở thành dân chạy nạn trước vốn là đối với xã hội đối với quốc gia đối với người đang nắm quyền vô hại vì lẽ đó đối với cấp đạt chính quyền thành phố mà nói những này số lượng không ít dân chạy nạn có điều cũng vẻ vẻ là một cái phiền phức mà thôi chỉ cần xác định khu vực thu xếp bọn họ để bọn họ có ít nhất cư trú vị trí sẽ không đối với chỉnh cái quốc gia trật tự xã hội tạo thành hỗn loạn cũng là có thể nhưng là mặc dù là tầm thường dân chúng không có chuyện gì cầm một khẩu súng phòng thân cũng đã trở thành một tên có năng lực công kích người thú chi nếu như là dân chạy nạn doanh n h ữ n g này đối với sinh hoạt đã thất vọng dân chạy nạn một khi nắm giữ xuống ống cái kia nhất định liền sẽ trở thành cắp đ ạ t chính quyền thành phố cao tầng người quản lý trong lòng tri đông bởi vì những người này đã bị sinh hoạt bước đến gần như tuyệt vọng mức độ chính là vật cực mà tất phản nếu như bọ nắm giữ tính chất công kích vũ khí sẽ có một ngày nghĩ đến muốn vận dụng cái này thủ đoạn vì chính mình một lần nữa giành lối thoát khi đó sẽ đối với xã hội và chính phủ tạo thành bao lớn ảnh hưởng liền khó có thể dự tính bởi vậy đối với có ẩn tại nguy cơ trong lòng đông chính phủ nhất định là trừ chi mà yên tâm với nhìn thứ ba một k ăn e rờ hung chi đối với ở quốc tế cứu viện tổ chức mà nói bọn họ có hay không còn có thể trước sau như một địa đi viện trợ những n à y dân chạy nạn cũng chính là không thể biết được dù sao cứu trợ một đám nắm giữ thương dân chạy nạn dù là ai đều sẽ cảm thấy hoang đường cùng nguy hiểm dịch tinh thần nghĩ một hồi rất nhanh sẽ nghi do rằng b ả n dẹp nói không buồn lúc này từ bỏ ý nghĩ này quả đoán địa nói rằng ngươi thông báo một hồi người còn lại sau hai mươi phút ở đây tập hợp động tác phải nhanh nhất định phải bảo đảm ở sau nửa giờ chúng ta toàn bộ đều rời đi nơi này b ả n dẹp l i n h mệnh rời đi đi truyền lệnh ở hắn sau khi rời đi không lâu dịch tinh thần tiếp theo liền để hiến ân cho hai tổ người phân biệt truyền đạt một mệnh lệnh yêu cầu mau chóng kết thúc kiểm tra cùng t u y ể n m ộ tương quan tổ chức nhân viên nhất định phải lập tức làm tốt rời đi chuẩn bị các đạt dân chạy nạn doanh còn lại những này dân chạy nạn môn vốn là nhìn thấy sắc trời dân muộn nhưng còn không đến phiên chính mình đi phỏng vấn đã bắt đầu hiện lộ ra nôn nóng bất trước mắt vừa nghe người hoa quốc công ty muốn rời khỏi càng là nhất thời không cách nào an v ậ n nhìn thấy tình cảnh dần dần bắt đầu có chút dấu hiệu mất k h ô n g chế thì tiến ân chờ thị vệ lập tức tay cầm c h u ô i kiếm tấn vây quanh ở dịch tinh thần chu vi bảo vệ hắn chu toàn đồng thời trừng mắt b u ô n phía cảnh kỳ những t i a u dục g i ả dục dịch dân chạy nạn trên người bọn họ lan ra khí thế mạnh mẽ nhất thời kinh sợ phụ cận dân chạy nạn làm cho trong lúc nhất thời không người còn dám manh động chỉ chốc lát sau bản dẹp bọn họ toàn bộ trở về mà dịch tinh thần cũng vừa hay đem cuối cùng chiêu thu một nhóm người tập trung lên nhìn thấy người tập hợp đến gần như sau khi dịch tinh thần liền để sở kỳ en cùng ngoài cả kỳ đem cuối cùng chiêu thu đến những n à y dân chạy nạn toàn bộ đồng thời đổi về hưng ơ hoa quốc ngoài ra chỉ để lại ba mươi tên hoàng cung thị vệ bảo vệ mình an toàn ở dân chạy nạn trong doanh trại dịch tinh thần đoàn người không người dám lưu hơn nữa bọn họ còn hào không lưu luyến địa bỏ lại những kia cái lều vải tự nhiên rời đi mà vây quanh ở bốn phía dân chạy nạn ở rốt cục hiện trong lều không có ai sau khi trong lúc nhất thời lại như ngựa hoang mất cương bình thường một hống m ặ trên tất cả đều dâng tới những kia lều vải muốn cướp đoạt bên trong tài vật sáu lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối lại dân chạy nạn trong doanh chỉ có một số ít khu vực nắm giữ ánh lửa soi sáng mà đa số địa phương đều là hám vì trước ở chính phủ người đến trước rời đi dịch tinh thần bọn họ không để ý đến dân chạy nạn tranh mua trong lều đồ vật chỉ có điều chỉ cần có bất luận người nào chặn ở trước mặt bọn họ liền không chút do dự mà đánh bay ở tân cất bước sau một khoảng thời gian dịch tinh thần bọn họ rốt cuộc thuận lợi tiến vào các đạc thị các đạc thị cùng ca mỹ lạ thị so với hiển nhiên càng tự do một ít không có tiêu cấm trên đường cũng có thể thấy được người đi đường càng thật nhiều tiến vào nội thành phạm vì sau dịch tinh thần một đám người liền bắt đầu hết sức tách ra cất bước ở trên đường bởi vậy cũng là không gây nên người nào quan tâm đương nhiên tuy rằng không có tiêu cấm chi nghiêm nhưng phú h a n quốc dù sao nằm ở nội loạn bên trong vì lẽ đó trên đường phố cửa hàng vì để tránh cho vào dạ h ậ u vẫn cứ kinh doanh sẽ dễ dàng gây phiền thoái đại đa số đã ở trước khi trời tối còn điếm chỉ có mấy nhà ăn uống điếm đèn nước vẫn cứ như thường lệ doanh nghiệp dịch tinh thần không dự định tiếp tục ở c á p đạt thị lưu lại hắn muốn rời khỏi c á p đạt thị đi tới xạ dạ quốc để tránh khỏi ngày càng rắc rối tiến vào nội thành không lâu dịch tinh thần ở một cái hắc cám không người đầu hẻm bên trong mở ra đường hầm không gian cánh cửa ánh sáng lại bỏ chạy một phần hoàng cung thị vệ chỉ còn lại yến ân tống ân chở bốn tên hoàng cung thị vệ phụ trách bảo vệ hắn an toàn ít người một ít ở nội thành ngang qua càng thuận tiện một ít dịch tinh thần năm người rời đi không người đầu hẻm tiếp theo bọn họ ở trên đường ngăn cản một chiếc phổ thông ô tô sau đó cầm súng lục dùng mười nghìn đô la mỹ số tiền lớn mạnh mẽ muốn mua lại này lượng bị chặn lại xuôi xẻo ô tô chủ xe nhìn thấy dịch tinh thần cầm trong tay xuống ô tô chủ xe nhìn thấy dịch tinh thần cầm trong tay súng đô vì lẽ đó lái xe ô tô mới là cấp tốc nhất giao thông thủ đoạn dịch tinh thần mục tiêu của bọn họ không phải phú h á n quốc cùng xạ ra quốc quốc giới đại k i ể u mà là quốc giới đại k i ể u dưới tát phu hà dịch tinh thần để xe chạy đến tát phu hà bờ sông sau tìm cái không người chú ý địa phương trực tiếp khí xe rời đi dịch tinh thần sở dĩ như thế làm là bởi vì hắn trải qua cẩn thận sau khi tự hỏi quyết định vẫn là không muốn vận tải quá cảnh vừa tải n a y trung quy muốn đối mặt hai nước bên i c ả n h quá â n cảnh nếu xã giả quốc cùng phú hàn quốc trong lúc đó có một dòng sông cách xa nhau vậy thì nghĩ biện pháp lướt qua dòng sông dịch tinh thần bọn họ ở dân chạy nạn doanh thời điểm đã thu thập một chút có liên quan với tát phu hà số liệu thì như tát phu hà chiều sâu độ rộng dòng nước độ trở chút tát phu hà rất rộng cũng rất sâu dịch tinh thần không cách nào dựa vào bản thân n g ả y lên quá khứ bơi qua đi vậy không được hát cám cũng không biết trong sông là tình huống thế nào vì lẽ đó muốn hảo hảo nghĩ cách tìm cái thích hợp phương thức đã tới hà có điều dịch tinh thần cũng không phải là không có biện pháp tát phu hà so sánh rộng dòng nước không đội tổng thể khá là v ữ n vàng vì lẽ đó dịch tinh thần đã nghĩ nếu mình không thể nhảy qua đi bơi qua đi vậy thì là tìm một chiếc thuyền sẽ qua đi đối với phú hang quốc dân chạy nạn mà nói tìm một chiếc thuyền là một cái chuyện rất khó nhưng là đối với dịch tinh thần mà nói trái lại chính là một chuyện rất đơn giản bởi vì dịch tinh thần phía sau có một đế quốc có một tòa thành thị có một đám quốc dân tìm vài tên sẽ tạo thuyền gỗ sẽ trèo thuyền người trèo thuyền không phải việc khó gì vì qua sông dịch tinh thần đã sớm sớm một ngày dàn dò hưng hoa bên trong đế quốc các tìm đến ứng cử viên phù hợp tấn khởi công lấy trợ hắng i ả i quyết thuyền gỗ sự tỉnh hưng hoa bên trong đế quốc các nhận được dịch tinh thần mệnh lệnh sau khi lập tức trong thời gian ngắn nhất tổ chức thợ mộc người chèo thuyền chế tạo một chiếc thuyền độc mộc bởi vì nhân thủ sung túc hơn nữa tấn cản công hơn nữa hưng hoa thành phía đông rừng rậm dài đến rậm rạp cực kỳ to lớn g ấ u c ẳ n g là đâu đâu cũng có vì lẽ đó tùy ý chặt bỏ mấy viên đại thụ lại trải qua thợ mộc người chèo thuyền nỗ lực thời gian nửa ngày cũng chưa tới ba chiếc thuyền độc mộc liền hoàn thành trước tiên yến ân bốn người đề phòng xác nhận bờ sông bốn phía không người tiếp theo dịch tinh thần lại mở ra đường hầm không gian tiến vào không gian dặn dò bên trong hoàng cung thị vệ chuyển tới lưu một chiếc thuyền độc mục đồ dự bị đồng thời hai tên hưng hoa đế quốc người chèo thuyền cũng đưa tới ở hiến ân chờ thị vệ dưới sự hỗ trợ trước tiên thí thuyền độc mục xác định thuyền độc mục có thể sử dụng chúng ta chia ra ngồi hai chiếc thuyền độc mục dịch tinh thần nói rằng hiến ân bọn bốn người không có ai phản đối dịch tinh thần hiến ân cùng người chèo thuyền cưới một chiếc thuyền độc mục tống ân chờ ba tên thị vệ cùng một vị khác người chèo thuyền thì lại cưới khác một chiếc thuyền độc mục dịch tinh thần lựa chọn hai chiếc thuyền độc mục là tồn lẫn nhau trợ giút cẩn thận tâm lý lo trước khỏi hoa bởi vì hoa bởi so với lam thủy tinh thuyền độc mục còn muốn lớn hơn vì lẽ đó t hương hoa đế quốc thuyền độc mục vào nước rất vững vàng không bao lâu dịch tinh thần bọn họ lên thuyền ở người trèo thuyền lo liệu dưới thuyền độc mục vững vàng phiêu hành không tới hai mươi phút thuyền độc mục tiếp cận bên bờ còn có hơn m ộ mươi mét khoảng cách liền cả bờ chỉ cần dịch tinh thần bọn họ rời thuyền liền coi như là bước lên xạ dạ quốc quốc thổ nhưng là dịch tinh thần không một chút nào cảm thấy ung dung hết sức chăm chú dịch tinh thần hắn cảm giác được xạ dạ quốc bên bờ có một đám người hắn không xác định trên bờ người liệu sẽ có đối với bọn họ có địch lý dịch tinh thần đem mình hiện nói cho hiến ân tiến ấn ngay vậy liên bắt chuyện khác một chiếc thuyền độc mộc trên tôn ân bốn người lặng lẽ lẻn vào giữa sông sớm một bước lên bờ làm hoàng cung thị vệ trưởng tiến ân nên vì hoàng đế rõ ràng mầm hoa ở trong đêm tối tuy rằng dịch tinh thần không thấy rõ yến ấn bóng người của bọn họ thế nhưng hắn có thể cảm giác được bọn họ lên bờ sáu thuyền độc mộc cập bờ dịch tinh thần rời thuyền tiến ân hướng dịch tinh thần b ầ m báo bọn họ đã k h ô n g chế lại trên bờ người trên bờ người là một tiểu đội xạ g i quốc đội tuần tra bọn họ ở bên bờ ăn đồ nướng chương bốn trăm tám mươi sáu chương bốn trăm tám mươi sáu kỳ thực đây là một đội đến từ xạ g i quốc biên cảnh đội tuần tra chỉ có điều những đội viên này cũng không có thi hành theo thân là tuần tra viên chức trách duy trì cảnh giác chấp hành tuần tra nhiệm vụ mà thôi chương mới nhất xem nhưng cũng khó trách bọn hắn cảnh giác tính như thế thấp trên thực tế bởi vì tát phu hà là phú hãn quốc cùng xạ dạ quốc hai nước giao giới hà thuộc về khá là mẫn cảm quân sự khu vực vì bảo đảm hai nước và vững vàng định hai nước thủ lĩnh đối với cái này khu vực có cái lời quân tử cũng có tương quan điều g i ả n g buộc hai nước đều không ở trong sông bố trí chiến hạm thậm chí ngoại trừ cần phải tuần phòng ở ngoài hai nước sẽ không có bất kỳ có cái khác mưu đồ lực lượng quân sự hơn nữa ngoại trừ bắt cá kỳ ở ngoài lệ thuộc hai nước bất kỳ thuyền mặc dù là thuyền đánh cá cũng không được giới hạ vì lẽ đó dịch tinh thần bọn họ vào lúc này nhìn thấy chính là trước mắt cảnh tượng này t ắ t phu trên sông không có thuyền cũng không có người nào nguyên nhân chính là như vậy n à y xạ giả quốc đội tuần tra cũng sẽ không cần lo lắng ở này đại buổi tối sẽ có cái gì bất kỳ mà tới người vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như vậy tứ không e dê địa ở bờ sông đổ nướng mua vui nhưng mà bọn họ lòng thanh thản vẫn bị phá hoại những này lười biếng xạ giả quốc binh sĩ bị yến ân bọn họ quân lấy nhau ném ở một bên nhìn thấy những này xạ dạ quốc binh sĩ một mặt mờ mịt cùng sợ hãi dịch tinh thần đột nhiên nghĩ đến vừa vặn sấn bọn họ không có nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì tâm trí khá là yếu đối thời điểm đối với bọn họ tiến hành bàn hỏi vì lẽ đó dịch tinh thần dặn d o hiến ân nghĩ biện pháp từ những binh lính tuần tra này trong miệng thám thính xạ dạ quốc tình huống đặc biệt là b á i đế giáo ti n t ứ c dịch tinh thần muốn biết b á i đế giáo phạm vi thế lực vừa đến có thể nhờ vào đó xác minh chính mình trước được tình báo có hay không sai lầm thứ hai cũng có thể càng rõ ràng bài đế giáo nội tình chân chính đ i ệ biết người meta bài đế giáo ở xạ dạ quốc thuộc về công khai giáo phái Bọn họ giáo giáo h c trên thực tế có này cục diện cũng là tự nhiên xạ dạ quốc nội bộ thế lực phân bố kỳ thực rất phức tạp mặc dù đối với ở ngoài có thống nhất quốc gia tên gọi nhưng trên thực tế các nơi nhưng là làm theo ý mình khắp nơi là địa phương quân sự thế lực phân cứ điểm thì như không chế tát phu hà cũng là xạ dạ quốc một tên tiểu quân thiệt những tin tình báo này tin tức đều là những n à y đội tuần tra viên như thực chất nhận tội nhưng dịch tinh thần trên căn bản không chút nào để ý xạ dạ quốc tình hình đất nước hắn có điều là đi ngang qua nơi này tương lai cũng chưa chắc lại ở chỗ này lưu lại vì lẽ đó h ắ n đ ố i với xạ dạ quốc cũng không có hứng thú hắn quan tâm chỉ là bãi đế giáo tình huống trên căn bản từ những n à y đội tuần tra viên bàn giao trong tin tức dịch tinh thần cũng là có thể xác nhận hoa quốc cơ cấu tình báo cung cấp liên quan với bãi đế giáo tình báo tin tức là chuẩn sắc không có sai sót bởi vậy hắn lập tức xác định ra một bước mục tiêu tiếp theo đem thuyền độc một cùng người trèo thuyền cùng nhau đổi về hưng hoa quốc sau đó lại mang theo bốn tên hoàng c u n g thị vệ rời đi cho tới x ạ giả quốc tiểu đội tuần tra dịch tinh thần cũng không đến nỗi sẽ lấy tính mạng chỉ là toàn bộ đánh ất bỏ vào bờ sông để những n à y tuần tra viên không cách nào lần theo hành tung của bọn họ chính là x ạ giả quốc nam bộ a mỏ di Y thành là một tòa chứa đựng hơn năm vạn người thành thị nhỏ thành phố này trung tâm khu vực có một đống cao to đỉnh nhọn giáo đường cái này giáo đường chính là bãi đế giáo t ổ n bộ tháng trước a mỏ di ý thành có một so sánh làm trọng yếu bên trong đề nghị đem a mỏ di ý thành dịch tên đội thành đại đế chi thành mà đề nghị này được a m ỏ di ỷ thành đông đảo dân chúng chống đỡ nhưng là 49 tuổi s ủ lý nhưng không như thể ý hắn có chút trách cứ thậm chí hoán g i ậ n đưa ra kiến nghị người cho rằng a m ỏ di ỷ thành tên gọi hơn trăm năm mậu tùy tiện thay đổi tên cũng không phải một chuyện tốt chính là hơi động không bằng một tĩnh nếu hiện tại tháng ngày vẫn tính trải qua thái bình cái tiết có thể duy trì liền tận lực duy trì là được rồi sú ly không khéo bị một tên b á i đế giáo tín đồ nghe thấy từ đây sú ly bi thảm tháng ngày liền bắt đầu sú ly bao điếm rất nhanh sẽ gặp phải bãi đế dạy dỗ đồ cùng tín đồ chống lại chuyện làm ăn một lạc thiên trượng không chỉ có như vậy mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn bái đế dạy dỗ đồ tụ ở xù lì cửa hàng phía trước khuyên cáo mỗi một vị tiến vào xù lì bánh mì điếm khách hàng không muốn ở xù lì bao điếm tiêu phí cửa hàng này không kính đ ể thần linh bánh mì điếm ông chủ khinh nhuần thần linh hắn bất kính đ ạ i đế chính là ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng ở này càng chuyển càng xa càng nói càng như chuyện như thế luân phiên nói xấu bên dưới xú lì bao điếm thật liền thành không còn có người dám đi đến t h ă m điếm tổn thất kinh tế cùng tinh thần tàn phá này đủ vấn đạ mã bên dưới xú lì đã chịu đủ g à y vò nhưng mà sự tình cũng không phải như thế đơn giản. s ú lì thậm chí đều trải qua rất bất an sinh có đến vài lần tan tầm về nhà s ú lì còn gặp phải không rõ nhân vật tập kích không chỉ có như vậy liền ngay cả s ú lì người nhà cũng bị vô tội cuốn vào vòng xoáy này bên trong ngày ngày không ngừng gặp phải các loại nhục mạng bị đến s u ấ t liên tục môn đều trong lòng r ú n sợ nhiều đả kích nặng bên dưới s ú lì tự nhiên là lòng sinh không cam lòng hắn không muốn lại chịu đựng khuất đủ, càng không muốn lại quá như vậy không phải người sinh hoạt vì lẽ đó hắn lập tức đem mình t a o nộ báo cáo cho a mỏ gì cục cảnh sát nhưng mà là người ta bất ngờ chính là a mỏ gì ỷ thành cảnh sát n g h e xong xú lì giảng giải sau khi dĩ nhiên đối với xú lì tao nộ thợ ơ không chỉ có không có lập án giải quyết chuyện này thậm chí còn biểu hiện rất không có tính n h â n lại sau đó mới biết nguyên lai những cảnh sát này phản ứng sở dĩ như thế khác thường là bởi vì bọn họ ở trong có không ít người đều là bãi đế giáo giáo đồ bởi vậy không nói bọn họ có tin tưởng hay không xú lì đối với bãi đế giáo lên án coi như là có bằng chứng b à i ở trước mặt của bọn họ bọn họ cũng sẽ không để ý tới đáng tiếc xú lì không biết trong đó đến tập cùng ở hắn báo án trong quá trình những cảnh sát này không chỉ có một bộ yêu để ý tới hay không thái độ càng sâu giả nếu như s ù l ý ngự khí hơi hơi kích động một ít trái lại còn có thể tại chỗ được một ít cảnh sát c ờ trách tàn nhẫn người còn có thể suy cái hắn hai cái bạn thay mạnh loại này trong bóng tối cấu kết sự tình s ù l ý rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình mọi cách chịu đ h ụ c cuối cùng lại còn chỉ là được như thế một trần tướng điều này làm cho s ù l ý triệt để thất vọng rồi cũng buồn lòng s ù l ý sinh ra rời đi a mò gì y thành ý nghĩ thế nhưng s ù l ý không dám rời đi là s ù l ý không dám rời đi bởi vì hắn rất nhanh sẽ biết được một cái tin hắn một vị bằng hữu ở mang theo toàn ra rời đi a mò di ì thành thời điểm bất hạnh phát sinh tai nạn giao thông toàn nạn. bộ gặp nạn. cục cảnh sát cho s ú ly lời giải thích có vẻ như rất đứng vững được bước chân s ú ly bằng hữu là ở lái xe ô tô rời đi a mỏ gì ỉ thành trong quá trình không cẩn thận r ứ t xuống vách núi nhưng mà s ú ly kỳ thực là không một chút nào tin tưởng cảnh sát nhân v ì là thuyết pháp này chỉ cần một khi cân nhắc liền lập tức có thể rõ ràng là cái lời nói dối như thế nào đi nữa r ứ t xuống vách núi bằng hữu một nhà cũng không đến nỗi hải q u ố t không còn s ú ly càng thêm tin tưởng bằng hữu là đắc tội rồi bãi đế giáo mới tao nộ bất ngờ đây tuyệt đối không phải xú ly bông dưng suy đoán bởi vì xú ly hiểu rất rõ hắn vị bằng hữu này so với su li bạn hắn đối với bãi đế giáo cam g h é t trình độ cao hơn nữa trên một ít thậm chí từng ở trường hợp công khai phát biểu ngôn luận trách cứ bãi đế giáo che giấu chuyện xấu bãi đế giáo đại đế là một tên giả thần những này ngôn t ử rất khả năng chính là đem su li vị bằng hữu này đẩy tới tử vong con đường nguyên nhân vị trí su li sợ sệt hắn rất muốn rời đi nhưng càng muốn có thể giữ được tính mạng hiển nhiên mặc dù vẫn là quyết định muốn rời khỏi cũng nhất định phải đầu tiên làm tốt đầy đủ chuẩn bị rốt cục trải qua một quãng thời gian mưu tính cùng chuẩn bị su li muốn dẫn thê tử của chính mình cùng con cái rời đi a mọ dị thành một ngày buổi sáng thừa dịp ra bên ngoài không có bãi đế giáo người trông coi xú lý đem đồ dự bị s a n g cùng đồ ăn đều cất vào ô tô trong vùng xe sau lại bên người mang tới toàn bộ tiền dự trữ cho tới thê tử cùng con gái thì lại mang theo hai túi đổi giặt quần áo ngồi trên ô tô xú lý quyết định từ bỏ a mỏ di Y thành ra chỉ cần người còn ở trong tay có tiền cả nhà bọn họ liền có thể ở thành thị khác một lần nữa trở lại xú lý lái xe ô tô thuận lợi chạy khỏi a mỏ di Y thành nhưng mà giữa lúc hắn cho rằng rốt cục có thể thở ra một hơi thời điểm đột nhiên hai chiếc xe hơi từ phía sau nhanh chóng chạy đuổi theo sú ly nhất thời cả kinh rất lo lắng cái kia hai chiếc xe hơi là truy hắn nhưng là sú ly ô tô rất phổ thông cao nhất tốc độ cũng chính là một trăm hai mươi km mỗi giây mà sau khi tốc độ xe cực nhanh không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở hai phút bên trong đuổi theo s ú ly sú ly biết mình ô tô là không thể chạy trốn qua đi diện ô tô lại từ kính chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn thê tử của chính mình cùng con gái ở lối đi bộ truy đuổi là một cái chuyện rất nguy hiểm không phải vạn bất đắc dĩ tình huống sú ly đều sẽ không để cho nhà của chính mình người nằm ở trong hiểm cảnh bởi vì bọn họ chính là tính mạng của hắn Lúc này, sú ly chỉ có thể cầu khẩn đối phương không phải tới bắt hắn hắn đánh phía sau xe đăng ra hiệu muốn cho đường đồng thời đem ô tô tận lực dựa vào hướng về ven đường chạy muốn cho đường trong đó một chiếc xe hơi tài xế nhìn thấy sú ly nhường đường cử động ra tốc vượt qua chỉ chốc lát sau nơi đó ô tô vượt qua s ú ly sú ly rất hồi hộp địa quan tâm trước sau ô tô đột nhiên phanh lại chuyển hướng tiếng văng lên sú ly vội vã phanh lại trước mặt hắn ô tô dừng lại hoành ở con đường phía trước trên đỉnh sù ly ô tô sú ly muốn quay đầu mặt sau đường lui cũng bị khắc một chiếc xe hơi ngăn chặn trước sau hai trong chiếc xe cắt hạ xuống hai người s ù lì thấy thế liên biết bọn họ là vì hắn mà đến trong đó hai người từng ở bánh mì trong cửa hàng từng xuất hiện là chống lại s ù lì bánh mì bãi đế dạy dỗ đồ s ù lì tiên sinh ngươi tại sao muốn rời khỏi a mọ di Y thành một tên giáo đồ một mặt cười gần địa hướng đi s ù lì s ù lì đi ra ô tô quỳ ở trước mặt của bọn họ nói rằng thê tử của ta cùng con gái vô tội mời các ngươi buông tha bọn họ có thể không k i n h nhuần thần linh người cũng không trả lời nên tiếp tục lưu trên đời này giáo đồ chia tay xuất hiện một cây súng lục nòng súng chỉ về xù lì đầu nhà su li quay đầu nhìn lại thê tử cùng con gái đều bị bãi đế giáo người lôi ra đến xin mời đại đế tha thứ chúng ta chúng ta chắc chắn là bãi đế giáo trung thật nhất nô b ộ c su li cầu khẩn nói cầm đầu giáo đồ cười ha ha nói rằng đại đế là nhân từ người chỉ cần thê tử của ngươi đồng ý có lấy túi thuốc nổ nhằm phía dị giáo đồ ta có thể tha ngươi cùng con gái của ngươi không xin mời tha thứ thê tử của ta nàng không có mảy may đối với thần linh bất k í n h đối với thần linh bất k í n h người là ta ta đồng ý dùng máu và lửa cọ rửa tội lỗi của ta su li cầu khẩn nói su li ta nguyện ý cùng ngươi cùng chết đi s ú lì thê tử dơi lệ đối với s ú lì hô ba ba chúng ta muốn vĩnh viễn cùng nhau s ú lì con gái cũng hô cầm đầu giáo đ ồ nghe vậy những nhữ mày m ắ n g các ngươi đã muốn cùng chết ta sẽ tắt thành các ngươi giết bọn họ ba tên giáo đồ tam bả thủ thương nhắm ngay ba người đầu s ú lì một nhà tuyệt vọng địa nhắm mắt lại Ấm, ẩm ẩm ẩm s ú lì trái tim đ ỗ n g nhiên dừng lại phản phất ngừng nhảy lên Ấm, ẩm ẩm sáu lại có xuống tay su lì trái tim lần thứ hai nhảy lên, lên. ta không có chết su lì mở mắt ra các ngươi không có sao chứ có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một thân thiết tâm t h a n h ở su li vang lên bên h a i su li nhìn thấy bốn tên bãi đế r i á o r i á o đ ổ khoanh tay trên đất kêu rên hắn được cứu trợ su li nhất thời ôm lấy thế nữ khóc lớn không lướt chặn đường hai chiếc xe hơi trên bãi đế dạy r ỗ đ ổ thì bị tha hạ xuống đều bỏ vào giữa lộ dịch tinh thần nhìn đ o à n kết lại với nhau su li một nhà bất đắc di cời ư cợt hắn xoay người nhìn về phía yến ân yến ân bọn họ chính đang thẩm vấn những kia giết người hiềm nghi phạm d ị c tinh thần muốn làm rõ bọn họ tại sao muốn ngăn đường giết người đặc biệt là đứa trẻ vô tội dịch tinh thần xem xú lì con gái cũng mười sáu bảy tuổi hắn không tin như vậy t i ể u nhân nhỏ bé hai tử sẽ có cái gì sai dịch tinh thần sở dĩ ngăn cản cũng là bởi vì bọn họ có lạm sát kẻ vô tội hiềm nghi dù như thế nào dịch tinh thần chạy đi trong lúc vừa vặn đụ tới hắn lại có năng lực cứu người hắn thì sẽ không c h ơ mắt mà nhìn một tên bé gái bị chết ở trước mặt chính mình chỉ chốc lát sau yến ân đi tới bẩm báo vậy hạ những người này đều là a mò gì ỉ trong thành bãi đế dạy dỗ đồ bọn họ truy sát người là không tin đại đế dị giá đồ dịch tinh thần nghe vậy chán ghét liếc mắt nhìn bãi đế giáo sáu tên giáo đồ cảm tạ ân nhân ân cứu mạng xú l i mang theo thế nữ quỳ gối dịch tinh thần trước mặt lễ bái ta không chịu nổi tội ác sự tình người có thể nói cho ta những n à y bái đế giáo giáo đ ổ tại sao muốn truy giết các người hả? dịch tinh thần hỏi xú l i thấy dịch tinh thần đối với bái đế giáo xem thường v ẻ mặt mới yên lòng nói xảy ra chuyện trước sau nhân quả dịch tinh thần nghe vậy giận dữ những n à y bái đế giáo giáo đ ổ quả nhiên từng cái từng cái đều không phải người bình thường vẫn còn có người đi làm tự sát nổ tung sự tỉnh dịch tinh thần lại tìm tới một bái đế giáo không thể không trừ lý do ta muốn giết bái đế giáo đại đế ngươi có thể trợ giút ta、à? Dịch tinh thần hỏi. su lì nghe nảy giật vậy cả m n h ở trong ạ loại i nhiều biết bái giáo vi, hắn đối với bái đế giáo không thể nghi ngờ là sợ hãi. A Mỏ năm, Dì Thành thể t hành hắn không là ngờ đế đế được sợ các Lý Sú Ở lòng b á i đế giáo đại đế là một nhân vật rất lợi hại quá một hồi lâu su lì tài hoan quá thần đến lo âu liếc mắt nhìn thế nữ nói rằng ta có thể đến giúp ngươi cái gì chương bốn trăm tám mươi bảy chương bốn trăm tám mươi bảy su lì trên mặt vẻ mặt không khó nhìn ra trong lòng hắn có kia rẻ su lì làm khó dễ dịch tinh thần là lý giải là một người bình thường tự nhiên là không dám cùng bãi đế giáo như vậy thế lực lớn công nhân đối n ị c h n rất rất vì như bãi đế giáo chủ yếu kiến trúc ở nơi nào đại đế chỗ ở ở đâu bãi đế giáo ở a mọ gì ì thành nơi này còn có đại nhân vật gì chờ chút xú lý ngay vậy sắc mặt hơi hơi lòng ra chút hắn rơi vào trầm tư khoảng chừng quá hai ba phút sau mới chậm dai nói đến b á i đế giáo chủ yếu kiến trúc chính là đỉnh nhọn giáo đường ở vào a mỏ dị ỉ thành khu vực trung tâm là bãi đế giáo cử hành trọng yếu tế tự nghi thức địa phương sáu đại đế chỗ ở là đại đế cung ngay ở đỉnh nhọn giáo đường mặt sau chiếm diện tích cực lớn sáu a mỏ dị ỉ thành thị trưởng cục cảnh sát cục phó đều là bãi đế giáo tín đồ bãi đế giáo ở a mỏ dị ỉ thành còn có một nhánh đế giáp quân mấy năm trước ta từng nghe nói có ba giáo đồ binh sĩ sáu dịch tinh thần mở ra lục cơ đem su li từng cái ghi chép xuống tuy rằng su li chỉ là một người bình thường nhưng hắn ở a mỏ dị thành ít nói cũng đã ở lại mấy chục năm Coi như hắn không b tin dĩ tinh, tinh, vừa vừa tinh, tinh thần hướng về sủ ly biểu đạt cảm tạ tâm ý đồng thời làm cung cấp tình báo thù lao dịch tinh thần đưa cho sủ ly một tấm mặt trán làm một n đô la mỹ chi phiếu xú lì thấy thế vội vã từ chối nói rằng ngươi là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng ngươi ân nước chúng ta không cần báo đáp này có điều là nói mấy câu sự tình ta không nên thu lấy một phân tiền dịch tinh thần thấy xú lì thái độ thành khẩn cũng không phải là xa lạ liền cũng không làm m i ễ n c ư ỡ n g thu hồi tiền sau đó dịch tinh thần quan tâm hỏi xú lì tiên sinh hiện tại tình huống này sợ là các ngươi cũng không tốt ở lại chỗ này các ngươi có tính toán gì hay không muốn đi nơi nào có cần hay không trợ giúp của chúng ta chúng ta muốn đi xạ dạ quốc bắc bộ thành thị ở nơi đó ta có một vị anh họ vì lẽ đó ta nghĩ tới trước bên kia đi xem xem tình huống thích hợp là ở chỗ đó ở lại ba su li nói rằng dịch tinh thần gật đầu mong ước đạo chúc các ngươi một đường t h u ậ n phong ở dịch tinh thần ra hiệu dưới tiến ân đem cái kia chặn đường ô tô mở ra b ê n đường nhường ra con đường sau đó su li một nhà cũng không có tiếp tục lưu lại lập tức lái xe ô tô vội vàng rời đi đất thị phi này nhìn đi xa ô tô dịch tinh thần khẽ mỉm cười kỳ thực hắn vừa nãy là có suy nghĩ pháp nếu như su li một nhà không có nơi đi dịch tinh thần làm muốn giúp bọn họ một tay đem bọn họ mang tới d ị thế hưng hoa quốc vừa đến có thể giúp bọn họ giải quyết nguy cơ cùng phiền phước thứ hai cũng năng lực hưng hoa quốc tiêm chọn người lực nhưng bây giờ nhìn lên hắn không cần đặc biệt làm cái gì có điều như vậy cũng thật sự tình coi như là kết thúc xút n g rời đi nơi này đối với dịch tinh thần bọn họ đón lấy những việc làm cũng không nhất định sẽ phi thường rõ ràng dịch tinh thần xoay người mệnh lệnh nhân ân xử quyết bãi đế giáo vài tên sát thủ những này liền tiểu hài tử đều giết người nối liền làm đầy tớ đi đảo mỏ tư cách đều không có càng quan trọng chính là dịch tinh thần sẽ không để cho bọn họ còn có hướng về bãi đế giáo tổ chức mật báo cơ hội vì lẽ đó dịch tinh thần nhất định phải g i ế t người diệt khẩu ầm ầm ầm sáu mấy lần tiếng súng nhất thời vang lên trên đất cũng tuận h theo có thêm mấy bộ thi thể xử lý vài tên sát thủ cùng hai chiếc xe hơi dịch tinh thần bọn họ tiếp tục tiến lên đi tới a mò di ỷ thành chỉ chốc lát sau dịch tinh thần liền nhìn thấy a mò di ỷ thành nhà lầu lúc này trời đã sáng trang dịch tinh thần không muốn ban ngày vào thành không phải vậy quá dễ dàng bại lộ hành tùng liền quyết định trước tiên ở a mò di ngoại thành khu tìm một chỗ lâm thời điểm dừng chân đương nhiên trước sau như một cái này lâm thời điểm dừng chân muốn hẻo lánh ít người địa hình phức tạp một ít sáu dùng thời gian một tiếng tiến ân mới ở trên một sân dốc tìm tới mấy đống cũ kỹ không chí phong lốp trên ngọn đồi này thực vật không nhiều hơn nữa cũng không cao chỉ có chút ít cỏ dại không thích hợp t h â n thân nhưng cuối cùng cũng coi như là có cái đặt chân nơi trải qua thị vệ điều tra những k i a cũ kỹ phong lốp bên trong không cái gì ra cụ cho bùi cũng rất dày nên rất lâu không có người ở cái này dốc cao khoảng cách ga m ỏ gì ỷ thành không xa khoảng chừng một kỳ lợ mẹ khoảng chừng trái phải tuy rằng dịch tinh thần thật vất vả mới đến xạ dạ quốc ga m ọ gì thành nhưng vượt nhưng đã đến tòa này mục tiêu thành thị trong lòng trái lại liền không n ộ i b à i đế giáo t ổ n g bộ đang ở trước mắt hắn không muốn bởi vì kích động dẫn đến hành động thất bại chẳng bằng trước tiên hảo hảo an bài một phen đầu tiên dịch tinh thần cần lấy s ú lì cung cấp tin tức vì là chỉ dẫn được càng thêm tỉ mỉ b à i đế giáo tin tức dịch tinh thần tối quan tâm tin tức đương nhiên chính là b à i đế giáo đại đế hành tùng đang hành động trước hắn cần nắm giữ đại đế cụ thể hoạt động địa điểm cùng thời gian để ra tay thứ yếu vậy thì là bãi đế giáo tượng trưng đỉnh nhọn giáo đường cùng đại đế cung này hai nơi địa phương dịch tinh thần cho rằng nhất định phải phá hủy mới có thể đánh vỡ b á i đế giáo tín đồ đối với b á i đế giáo mù quáng tín phục u ố i cùng chính là muốn suy y ế u b á i đế giáo sức mạnh đồng thời làm hết sức đ i a t c h ệ t để mà tiêu diệt b á i đế giáo thế lực còn xuất lại điểm này rất trọng yếu bởi vì dịch tinh thần không hy vọng b á i đế giáo thế lực có cho t à n lại cháy một ngày vì lẽ đó dịch tinh thần đầu tiên cần điều tra xa ra quốc phía chính phủ đối với b á i đế giáo tồn tại đế tột u cùng là nắm giữ thế nào thái độ hắn không muốn chính mình trọng thương bãi đế giáo sau khi ở phía chính phủ ủng hộ bãi đế giáo lại lần nữa lớn mạnh càng quan trọng chính là nếu như xạ giả quốc ca mỏ gì ý chính phủ có vấn đề dịch tinh thần không ngại cũng thuận tiện đả kích bọn hắn một cái liên quan với điểm này dịch tinh thần đúng là có lòng tin Bởi vì, từ l một nhà cung cấp trong tình t nhà cung dịch cấp báo, i n h h t ầ n phát hiện, thực kỳ a mò gì ý t r o n g cũng không thành, p h ả i người nào đ ề u chống đỡ b i đế giáo. Bái đế giáo đại đế giáo. giáo Bái ở A m gì ý t h à n h mặc d ù c ó t h ể m ộ tinh tay t che r ờ c ũ g k ô n g thần cái gì làm đế giáo thế lực, đúng c bách t là có lòng mức k tin đã sớm không hài lòng bãi đế giáo tồn tại cá nhân hoặc là thế lực bởi vậy dịch tinh thần có thể từ hưng ơ hoa quốc chọn càng nhiều người đối với a mỏ gì ỉ trong thành bãi đế giáo chủ môn kiến trúc tiến hành điều tra điều tra nội dung chủ yếu chính là bãi đế giáo chủ yếu cứ điểm thủ lĩnh tướng mạo cùng với đại đế từ phú han quốc bãi đế giáo mặt trăng t r ư ở n g lão nơi đó hưng ơ hoa quốc người biết bãi đế giáo là làm sao phân chia giai tầng cùng với đại đế tướng mạo do mặt trăng t r ư ở n g lão miêu tả làm ra phát họa bởi vì dịch tinh thần bọn họ đều là người ngoại lai không cách nào quang minh chính đại địa ở ban ngày tiến hành điều tra đại đa số là ở buổi tối tiến hành cho nên ở điều tra trong quá trình dịch tinh thần còn muốn cầu thị vệ bên trong chả mấy cái bãi đế giáo đầu lưỡi tiến hành tra hỏi từ trong miệng bọn họ thăm dò càng nhiều tin tức dịch tinh thần sẽ cho hương hoa quốc nhân viên điều tra một buổi tối thời gian trong một đêm hoàn thành toàn bộ điều tra hành động đến thời điểm dịch tinh thần sẽ quyết định lấy loại nào hình thức công kích bãi đế giáo xác định kế hoạch hành động khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian không ngắn nữa dịch tinh thần suy nghĩ một chút lưu lại hai tên hoàng cung thị vệ quản chế lao phòng hai tên hoàng cung thị vệ theo dịch tinh thần về hương hoa quốc tổ chức điều tra nhân thủ sau năm tiếng đợi được xạ giả quốc vào đêm thời gian dịch tinh thần lại mở ra đường hầm không gian đúng giờ trở về trở lại hưng hoa thành hoàng cung dịch tinh thần mệnh lệnh y ế n ân lấy hắn danh nghĩa lập tức triệu tập trong thành thân thủ không tệ đồng thời chuyên về bí mật cao thủ tổ chức không dưới hai mươi người điều tra đội đối với a mò di ỷ thành tiến hành điều tra y ế n ân trong tay còn có a mò di ỷ thành vệ tinh địa đồ ở trong vòng năm tiếng bọn họ còn muốn xác định điều tra phương thức đường lui chờ chút dịch tinh thần không có không tham dự yên ân tuyển người hoạt động hưng hoa bên trong đế quốc các thủ tướng sợ kỳ ẹ n phái người lại đây thỉnh cầu dịch tinh thần ở chống không thời gian gặp hương hoa quân đoàn rất quan chỉ huy neo quân đoàn trưởng cũng trở lại một phần tổng kết báo cáo xâm lấn nam thổ thành rất tộc bộ tộc tộc diện chính rất hành động tiến hành tới nay hương hoa quân đoàn lũ chiến lũ thắng ngay gần đây chiến tuyến quá dài sau nửa giờ dịch tinh thần chủ trì nội các hội nghị ở hưng hoa thành hoàn cung phòng nghị sự tổ chức ngoại trừ quân vụ đại thần a lần ngã luân ở nam thổ thành toa trấn còn lại nội các đại thần đều tham gia hội nghị lần này hội nghị t đây là một lần lâm thời tổ chức hoàng đế nội các hội nghị nội các chủ yếu hướng về hoàng đế báo cáo hai chuyện chuyện làm thứ nhất là hưng hoa đế quốc đồng nhất cái hưng hoa tộc dung hợp chính sách thực thi tiến triển chuyện thứ hai là hưng hoa đế quốc trinh rất tiến triển chuyện thứ nhất hiển nhiên làm món ăn khai vị nội các cũng không chưng cầu hoàng đế ý kiến mà là hướng về hoàng đế báo cáo dung hợp chính sách thi hành tiến triển ở đế quốc cơ cấu quyền lực cùng với các nơi hưng hoa chu quân giới sự phối hợp đồng nhất cái hưng hoa tộc công tác tiến triển cũng không tệ lắm dù sao cũng là hưng hoa đế quốc mới lập lập tức biểu lộ ra đế quốc uy nghiêm chính sách cái này chính sách vừa bắt đầu chính là vì hiểu rõ quyết hưng hoa quốc các tộc sai biệt còn có các tộc trong lúc đó không giống hình thái ý thức vấn đề bởi vì tồn tại sai biệt các tộc rất dễ dàng bởi những n à y sai biệt mà phát sinh mâu thuẫn mỗi cái bộ tộc sức mạnh có lớn có nhỏ lẫn nhau trong lúc đó một khi phát sinh mâu thuẫn tất nhiên g dịch tinh thần cùng nội các đều rất lo lắng những ngày náo loạn ảnh hưởng đến đế quốc tiên ổn dù sao hưng ơ hoa đế quốc là số ít người đối với đại đa số người thống trị nếu muốn đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài số ít người cùng đại đa số người nhất định phải dung hợp lại cùng nhau trong đầu phải có quốc gia khái niệm làm n h ạ t bộ tộc ý thức dịch tinh thần cũng không có đổi tận giết t u y ệ t ý nghĩ hưng ơ hoa quốc lãnh thổ trên các tộc có thể bảo lưu chính mình tập tục nhưng phải thừa nhận chính mình thuộc về hưng ơ hoa đế quốc hưng hoa tộc một thành viên đồng thời các tộc đệ nhất ngôn ngữ nhất định phải là hưng hoa thành thông dụng chính thức ngôn ngữ hoa ngữ nắm giữ hoa ngữ là trở thành công dân tiêu chu không muốn tiếp thu dung hợp bộ tộc sẽ bị bài xích ở hương hoa đế quốc giai cấp thống trị ở ngoài bọn họ muốn thu được địa vị xã hội nhất định phải muốn học tập hoa ngữ hoa ngữ sẽ quán triệt đến hương hoa đế quốc mọi phương diện tỉ như thẻ căn cước trên văn tự đều là tiếng hoa bất kỳ công khai văn tự tư liệu chính thức chỉ tán thành tiếng hoa cho tới những kêu muốn phản kháng quốc nội bộ tộc càng là sẽ bị trực tiếp diệt tộc nội các hướng về dịch tinh thần báo cáo chính là hương hoa tộc dung hợp giai đoạn thứ nhất hương hoa đế quốc lãnh thổ trên bộ tộc đều đã tiếp thu hương hoa hoàng đế thống trị thuộc về đế quốc lúc này giai đoạn thứ hai phổ biến hoa ngữ chính đang khai triển bên trong sáu dịch tinh thần đối nội các công tác biểu thị thỏa mãn hy vọng nội các đối với mở rộng hoa ngữ không thể có chút nào thư giãn này liên quan đến hưng ơ hoa đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài s ở kỳ en đại biểu nội các hướng về dịch tinh thần bảo đảm tăng nhanh dung hợp chuyện thứ hai chính thức n g h e xong s ở kỳ en báo cáo dịch tinh thần hỏi chúng ta có hay không có chiếm lĩnh bách rất nơi điều kiện nội các các đại thần suy nghĩ một lúc s ở kỳ en đáp chúng ta cần củng cố hiện hữu lãnh thổ tạm thời không cách nào chiếm lĩnh bách rất nơi dịch tinh thần suy nghĩ một chút tổng kết một hồi chính mình trước đây ở hoa quốc đọc sách t ì đã từng xem qua xét xử nói rằng nội ế các phương rất địa, diện có thể căn cứ ta ý kiến lại thương nghị một hồi cho ta một xác thực phương án dịch tinh thần không biết tình huống hắn liền sẽ không dễ dàng đối với một số cụ thể phương án hành động cơ tay múa chân hắn vẹn vẹn muốn làm chính là đưa ra một chiến lược Nội c á c đại t h ầ n định hoàng nghĩ, hoàng chiến xác chiếu đế đế ý l ư ợ c tư t ư ở n g lại xác đ ị n h khá so với t ỉ mỉ tám h h i c í n h ư ơ n i t 488, điều tra nguyên bản dịch tinh thần hy vọng bọn họ đi đầu đ ư i ra chờ một lần nữa xác lập thi chính phương án dự án sau trở lại cho hắn xem qua vì lẽ đó dịch tinh thần vung vung tay ra hiệu nội các các đại thần có thể tự mình rời đi có điều lần này nội các các đại thần hành vi nhưng là có chút khác thường không chỉ có không có lập tức rời đi hoàng cung trái lại tiếp tục ở lại phòng nghị sự bên trong tự phát điệu tiến hành kịch liệt thảo luận bọn họ tự hồ là muốn nhanh chóng xác định cụ thể thi hành phương án để quốc vương bệ hạ thẩm tra cùng thông qua chỉ chốc lát sau nội các liền lại lấy ra một tân phương án nội các cái này tân phương án lấy chiết trung đ ị n h vị cho rằng có thể đầu tiên ở d ấ t địa khu chiếm lĩnh k i ế n m ộ trợ t cái này t r ợ từ căn bản về mặt ý nghĩa nói là một khối đá đặc t h â n nó sẽ là gắn bó đế quốc thống trị d ấ t địa g i n g buộc một trong cũng là đế quốc nam man quân sẽ đóng quân vị trí cái phương án này khá là tiến lên dần dần ổn đánh ổn chát không giống vẫn công thành đ o ạ t đất như vậy c ấ c tiến đối với hưng hoa đế quốc mà nói xác thực là khá là thích hợp vì lẽ đó dịch tinh thần chỉ hơi làm cân nhắc sau sẽ đồng ý nội các đề nghị xác lập tân căn cứ địa sau tiếp theo tự nhiên là cần cân nhắc nhận lệnh ai đi đảm nhiệm đóng quân ở cái này t r ợ đế quốc nam man quân quan chỉ huy nhưng vấn đề này dịch tinh thần ngược lại không gấp là một người địa phương tổng tư lệnh hắn vẫn là hy vọng chọn chọn một có thể đủ sức để đảm nhiệm được người đến đảm đ ư ơ n g vì lẽ đó hắn cần một ít thời gian đến thử thách nhân tài liền dịch tinh thần chỉ là hạ lệnh hưng ơ hoa thành quan quân bồi dưỡng học viện chuẩn bị thành lập một nhánh năm mươi người quan quân đội đi tới nam thủ thành bất cứ lúc nào thành lập nam man quân Quan quân bồi dưỡng học viện bồi dịch học là trước i nghi khi nội viện n thần Hưng Tân Thành hoàn thành xưng nhận lệnh nội các thành lập một khu nhà học viện quân sự, chuyên h Hoa thức khu học một t ở sau đế các sự, lập á tác, c công chính h nhiên h tự là là vì n dưỡng năng quan quân. g Hoa đế quốc bồi dưỡng năng lực bồi Việt ư t r mắt nếu đế quốc muốn phái c h ú quân quan nhậm chức nam man quân quan chỉ huy ở tại bọn hắn ở trong tuyển gia người được chọn tốt nhất tự nhiên là không thể thích hợp hơn nam man quân quân quyền là nhất định phải nắm giữ ở đế quốc trong tay điểm này không thể nghi ngờ mặt khác dịch tinh thần suy nghĩ một chút quyết định đem ạ lần ngã luân triệu hồi đến nếu trinh rất tiến triển thuận lợi dĩ nhiên là không cần ạ lần ngã luân tiếp tục tỏa chấn hơn nữa a lân ngã l u ô n ở lại hưng hoa thành bên trong hắn cũng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp dịch tinh thần ở lam thủy tinh hành động sáu xa dạ quốc ca mọi di ỵ thành thị giao một gian láo bên trong phòng dịch tinh thần chính vững vàng mà ngồi ở một bên nhìn yến ân cho hai mươi lăm tên hưng hoa quốc nhân viên điều tra sắp xếp hành động nhiệm vụ ở trước mặt hắn đứng này hai mươi lăm tên nhân viên điều tra mỗi người đều là thân thủ nhanh nhẹn cao thủ hai mươi lăm người bị chia làm năm tổ mỗi tổ năm người mỗi một tổ nắm giữ một chiếc không gian giới chỉ trong không gian giới chỉ đặc biệt phân phối một cây súng lục cùng một nhánh súng tự động người còn lại thì lại bên người đeo đoàn kiếm cùng phi đ a o này năm cái điều tra thuê hành động nội dung các có sự khác biệt t ì như trong đó một tổ phụ trách bắt l â y bái đế giáo trong tổng bộ tiểu đầu mục mặt khác một tổ thì lại phụ trách tiếp ứng cùng t r ợ r ú t sáu dịch tinh thần một bên nghe một bên nhìn một chút sắc trời bên ngoài chỉ chờ tới lúc sắc trời tối xâm lại này năm tổ nhân viên điều tra sẽ cùng rời đi lao p h ò n g lẻn vào a mọ dị ỷ thành bắt đầu hành động dịch tinh thần cùng yến ân chờ hơn mười tên hoàng cung thị vệ thì lại tiếp tục ở lại lao trong phòng chờ đợi hành động kết quả cái này lao phỏng đã bị bọn họ dùng làm hành động căn cứ trong quá trình chờ đợi tiến ân còn ở phụ cận bố trí chạm các ngầm trong bóng tối bảo hộ nghiêm mật hành động căn cứ chỉ cần có cái gì khác thường tình huống xuất hiện trong căn cứ nhân mã trên liền có thể biết đương nhiên cứ việc hành động an bài đã đầy đủ tinh vi hơn nữa hành động nhân viên năng lực phi phạm nhưng dịch tinh thần cũng vẫn là làm tốt chuẩn bị tâm lý sẽ có nhân viên điều tra đang hành động bên trong xuất hiện thương vong bởi vì lần này đối thủ của bọn họ là b à i đế giáo hành động địa điểm còn muốn là b à i đế giáo tổng bộ sẽ phát sinh ra sao tình huống ai cũng không nói chắc được rất nhanh sẽ đến hành động thời cơ tốt nhất năm cái điều tra tổ phụng mệnh toàn bộ rời đi đồng thời tách ra hành động nửa giờ sau một tên thị vệ đi tới hướng về dịch tinh thần báo cáo cách bọn họ cái căn cứ này phía đông khoảng chừng năm trăm mét mở địa phương có một đám người cử hành đang tụ hội căn cứ đài quan sát đến n à y rất giống là một lần bí mật tôn giáo tụ hội nghe được tin tức này sau dịch tinh thần sầm mặt lại ở nơi này tụ hội hiển nhiên không phải cái gì có thể làm lộ ra sự tình nếu như vậy dịch tinh thần liền không muốn vẫn ở lão phòng chờ đợi hắn muốn tự mình đi tới kiểm tra đến tột cùng tham tìm tội vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào nói không chắc v ẫ nhưng là bái đế giáo đế t ế nếu lực đội, n h đ ú là nói như về ậ y dịch cũng chú chiêu tinh thần cũng không phải chú ý hảo hảo chiêu đãi một hồi bọn họ. Nhưng một đãi bọn ý là v tâm vừa nghĩ hắn nhân viên điều tra vừa mới đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không lâu dịch tinh thần cũng không muốn đánh rắn đ ộ n cỏ để tránh khỏi ảnh hưởng hành động vì lẽ đó trong lúc nhất thời đúng là có chút do dự bất định hiến ân nhìn ra dịch tinh thần lo lắng lập tức tự động tiến lên trở lệnh trước tiên trong bóng tối đi điều tra cái này tông giáo tụ hội nội tình cũng có thể tránh khỏi dịch tinh thần tự mình đứng ra sẽ có thể gặp phải nguy hiểm suy nghĩ một chút dịch tinh thần cũng cảm thấy hiến ân lời nói đến mức có lý chính mình xác thực tốt nhất không nên rời đi này lão nền nhà địa vì lẽ đó dịch tinh thần đáp ứng yến ân trở lệnh nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc dịch tinh thần để yến ân nhiều mang hai người hộ tống hắn quá khứ dịch tinh thần cố ý căn dặn yến ân đi vào điều tra thời điểm làm hết sức làm được không muốn đánh rắn động cỏ trong bóng tối điều tra bọn họ có phải là bãi đế giáo giáo đồ n giáo giáo dịch tinh thần sẽ ở bất động thanh sắc tình huống bố trí xong cục điều động quân đoàn binh sĩ ở tại bọn hắn còn chưa kịp phát hiện tình huống trước giải quyết tính mạng của bọn họ như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ không có bất cứ cơ hội nào tới kịp báo cáo trung tâm thành toàn bộ đương nhiên nếu như cái này tụ hội bên trong người cũng không phải bãi đế giáo giáo đồ tình huống kia liền dễ làm chút khi đó lại căn cứ tình huống cụ thể tiến hành cái khác xử lý hoặc là trí chi không để y yên ân lĩnh thượng hoàn mệnh không nói hai lời lập tức liền mang theo hai tên thị vệ đi vào cái này tụ hội vị trí năm trăm l i n m mở nơi điều tra tụ hội nhân viên nội t ì n h ở lại tại chỗ dịch tinh thần nghĩ nếu hai bên đều phải đ ợ i hậu tin tức liền cũng không muốn suy nghĩ nhiều chẳng bằng tu luyện kiếm quyết ổn định tâm thần đại khái sau một canh giờ sau khi y ế n ân bọn họ rốt cục vòng trở lại b ậ y hạn ơ i đó là một tên là nguyệt thần giáo giáo đồ ở cử hành tế tự hoạt động sáu h ế n ân hướng về dịch tinh thần bẩm báo hắn nghe thấy y ế n ân bọn họ đánh n g ấ t một tên nguyệt thần giáo giáo đồ mới thành công lẫn vào tế tự bên trong được tình báo dịch tinh thần hỏi nguyện thần giáo cùng bái đế giáo quan hệ như thế nào như nước với lửa bởi vì b á i đế giáo thế lực rất mạnh mẽ nguyện thần giáo không thể ở a mò gì ỷ thành cử hành công khai hoạt động không thể không ở này hẻo lánh nơi cử hành tế tự yến ân đáp chúng ta có thể lôi kéo bọn họ à? dịch tinh thần hỏi yến ân lắc đầu đáp nguyện thần giáo tổ chức rất chặt chẽ trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào thu được sự tin tưởng của bọn họ dịch tinh thần gật đầu hiện tại hắn cái gì cũng không thiếu thiếu nhất chính là thời gian lúc này đối phó b á i đế giáo trọng điểm ở chỗ bãi đế giáo không có chuẩn bị dịch tinh thần ở trong tối bãi đế giáo ở minh dịch tinh thần thở dài một hơi từ bỏ kết minh nguyện thần giáo ý nghĩ có điều nghĩ lại vừa nghĩ dịch tinh thần lại hỏi n g u y ệ t thần giáo cùng b á i đế giáo như nước với lửa nghiêm trọng đến mức nào tiến ân suy nghĩ một chút đắp n g u y ệ t thần giáo giáo đồ trong lòng hận không thể chế b á i đế giáo giáo đồ vào chỗ chết bởi vì b á i đế giáo bá đạo rất nhiều tín đồ không thể tin phụng đại đế nhất định phải rời đi a mỏ gì ỷ thành rất nhiều không muốn cải tin b á i đế giáo n g u y ệ t thần giáo tín đồ ở b á i đế giáo chen ép xuống không thể không khuất phục nếu như b á i đế dạy dỗ sự nguyện thần giáo giáo đồ nên đâm bãi đế giáo một đao chỉ là nguyện thần giáo vũ lực khâm mạnh khuyết tiếu vũ trang chúng ta tử quan sát、kỹ. hơn một trăm n g ư ờ i tham gia tế tự chung quanh bọn họ cảnh giới người tốt nhất vũ khí chính là mấy cây súng lục mà thôi dịch tinh thần nghe vậy nở nụ cười nói rằng n g u y ệ t thần giáo vũ lực không đủ chúng ta giúp bọn họ tăng mạnh vũ trang dịch tinh thần phái hai tên thị vệ ở n g u y ệ t thần giáo tế tự sau khi kết thúc theo dõi n g u y ệ t thần giáo trọng yếu đầu mục điều tra do bọn họ điểm dừng chân tiếp theo dịch tinh thần liền đem n g u y ệ t thần giáo sự t ì n h tạm thời để qua một bên sau đó d ị tinh thần lấy ra năng lượng tinh thạch ở bọn thị vệ bảo vệ cho tiếp tục tu luyện bãi đế giáo đại đế cung có một chỗ cung điện đèn đốt sáng sủa đông đảo b á i đế giáo trưởng lão cùng cao cấp chấp sự môn hơn ba mươi người tụ tập cùng một chỗ chính đang thương nghị một cái chuyện vô cùng trọng yếu b á i đế giáo trưởng lão chia làm nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão nội môn trưởng lão chủ yếu phụ trách trong giáo sự vụ ngoại môn trưởng lão chủ yếu phụ trách giáo ngoại sự vụ bọn họ là đại đế khống chế toàn bộ b á i đế giáo phụ tá đắc lực dịch tinh thần nắm lấy mặt trăng trưởng lão chính là một vị ngoại môn trưởng lão phụ trách b á i đế giáo ở phú hàn quốc sự vụ lúc này bãi đế giáo cao tầng tụ tập cùng một chỗ muốn thương nghị sự tình chính là bọn họ mới vừa vừa lấy được phú hàn quốc bãi đế giáo cả Tin tức này, chấn kinh rồi toàn bộ bài đế giáo, giáo n bạo phong i á o trưởng lão nói rằng bạo phong trưởng lão là nội môn trưởng lão bình thường chủ trì đỉnh nhọn giáo đường tế tự đức cao vọng trọng hắn nói mấy vị khắc trưởng lão rất có hiểu ngầm không nói gì tôn kính bạo phong trưởng lão chúng ta được tin tức là ame gì ca quốc quân đội ở cả mỹ lạ thành cũng tổn thất nặng nề bọn họ tựa hồ cũng đang điều tra thế lực thần bí người của chúng ta tạm thời không cách nào tiến vào c ả mì lạ thị phụ trách thu thập tình báo cao cấp chấp sự lao một cái h á n nói rằng loại hành vi này nhất định phải nghiêm trị còn có phải nhanh một chút đem tin tức truyền cho đại đế cách thủy lạc đại đế bây giờ thân ở nơi nào bạn phong trưởng lao tiếp tục hỏi tin tức đã truyền cho đại đế cao cấp chấp sự không dám nói nhiều một câu mấy vị trưởng lao đều gật gật đầu bạn phong trưởng lao thấy thế nói rằng vậy thì chờ đại đế trở về chúng ta lại thương nghị sáu chúng ta muốn đem a mọ gì xây thành, thành chúng ta bãi đế giáo đế thành có hay không đụng tới phiền p h i gì chúng ta tiến triển được rất thuận lợi chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ thuế k i m phía chính phủ ngầm thừa nhận chúng ta thống trị a mỏ gì ỷ thành có điều còn có ba bốn giáo phái giáo đồ không muốn rời đi a mỏ gì ỷ thành sở trọng tài kiến nghị thẩm phán bọn họ trục xuất bọn họ bọn họ đều là dị giáo đồ bạo phong trưởng lão lắc đầu một cái nói rằng bài đế giáo không thể trở thành thế trong mắt người tà giáo chúng ta cần lấy khá là hòa hoãn phương thức trục xuất những kia dị giáo đồ bạo phong trưởng lão phản phất nghĩ tới điều gì lại nói điều tra một chút những n à y dị giáo đồ có hay không có di động bọn họ cùng phú hãn quốc sự kiện có liên lạc hay không Bà phong trưởng lúc ã o n g à này g những giáo có thể một dự Phú Hán tình. Quốc sự, sự Trung Trung m tên giáo sĩ đi tới hướng về các trưởng lão bờ báo đại đế kết thúc thổ mạn quốc do séc đem với ngày mai buổi trưa trở về tổng bộ Quá cuối tốt rồi, đại đế c ù năm g cũng coi như trở về. phong trưởng ngươi xuống, giờ sáng, Hương coi cười các chuẩn Quốc như nói, nền an Bạo láo Hoa tiếp đại trở trở về. Dịch tinh thần mở ra đường hầm gian, trở về. đều bị đế điều tra ở ra trở gian, đường không về hoàn cái u n nghe bọn g tiếp tục nghe lấy bọn họ lấy b o cáo. á điều tra tổ đều hoàn thành dự định kế hoạch không chỉ có hoàn thành khảo sát địa hình nhiệm vụ vẽ càng thêm tỉ mỉ a mỏ dị ỵ thành b á i đế giáo tổng bộ địa đồ bao quát b á i đế giáo đỉnh nhọn giáo đường cùng đại đế cung bên trong cơ cấu còn trào trở về ba tên bãi đế giáo cao cấp chấp sự dịch tinh thần t h ở phào nhẹ nhõm b á i đế giáo tựa hồ không cái gì nhân vật lợi hại hắn đối với b á i đế giáo tổng bộ sẽ có hay không có tương tự với mặt trăng trường l a o nắm giữ một số sức mạnh thần bí ra hỏa ô m có nhất định cẩn thận tâm thái có điều nhân viên điều tra không cách nào thu thập được b á i đế giáo đại đế tình báo bọn họ bắt được ba tên b á i đế giáo cao cấp chấp sự đối với đại đế hành t u n g cũng là không biết gì cả dịch tinh thần cần cân nhắc đang không có đại đế tình huống bọn họ công kích bãi đế giáo kế hoạch có hay không phải sửa đổi dù sao dịch tinh thần rất muốn trả thù người là bãi đế giáo đại đế nếu như đại đế không ở bãi đế giáo tổ dịch tinh thần hành động trả thù sẽ mất giá rất nhiều dịch tinh thần không muốn gặp lại tình huống như thế hắn không thể thời gian dài ở trung á đối phó một bài đề giáo dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi dò ỏ hiến ân chờ người hiến ân chờ người không có cái gì chủ kiến bọn họ biểu thị nghe theo bệ hạ chỉ thị dịch tinh thần để bọn họ đánh ai liền để bọn họ đánh ai dịch tinh thần suy nghĩ một chút có chút khó có thể quyết định có điều lúc này có chút tên đã lắp vào c u n g không thể không phát cảm giác dịch tinh thần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trọng thương bài đề giáo vào giờ phút này mặc kệ đứng a mỏ g ì ị thành chỗ nào đều có thể cú thanh tích n g h e được từng trận khiến người ta trong lòng run sợ thương tiếng pháo liên tiếp địa vang lên không ngừng phảng phất này trong một đêm toàn bộ a mỏ g ì ị thành liền đã biến thành một h ỏ a thành trong thành cư dân hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tất cả những thứ này làm đến phi thường đột nhiên rồi lại cực kỳ hung mãnh vang lên không ngừng đấu s ú n g thanh nương theo n ào tiếng thét chói thai từng tiếng va chạm ở các cư dân nội tâm dồn dập cho rằng lại có cái nào cái q u ố c g i a đến công đánh bọn họ thành thị nhưng là so với đi ra bên ngoài kiểm tra đến tận cùng bọn họ tình nguyện trốn với trong nhà rất sợ vừa đến bên ngoài đi liền tự dưng thành thương đ ị a đặc biệt khoảng cách bãi đế giáo tổng bộ đỉnh nhọn giáo đường cùng đại đế cung khu vực này bên trong cư dân bởi vì khoảng cách bắn nhau địa điểm gần nhất càng là kinh hoàng không ngớt cái kia vang ở bên thai tiếng súng để bọn họ cảm giác mình phản phất liền thân ở trên chiến trường bình thường phần lớn đều sẽ trong nhà cửa sổ toàn bộ t r ó i chặt rất sợ có quân địch sống tới đem bọn họ bắt đi làm tù binh mỗi một người đều bị dọa đến cả người tay chân như lộn ra run lệ bậy mà trên thực tế cuộc chiến đấu này xác thực phi thường khốc liệt so với a mọ gì thành cư dân e sợ cho tránh không kịp bị hưng hoa quân trực tiếp công kích bãi k phản ứng nhưng là cực kỳ dị thường bọn họ không chỉ có không có lui về trong tổng bộ bộ trái lại từng cái từng cái lại như là trước ngực mang theo cái dũng tự bình thường dĩ nhiên vì bảo vệ giáo đường ngăn cản quân địch đánh vào giáo đường bên trong mà không t i ế p dùng thân thể bằng m á u thịt của chính mình trực tiếp đối kháng kẻ địch xuống ống đạn tháo bằng không bãi đế giáo tổng bộ nơi này thương vong cũng không đến nỗi ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liên kịch tăng đến đây kỳ thực bãi đế dạy dỗ đồ sở dĩ đều dị thường thần dũng cũng không phải là bọn họ tất cả đều là không sợ chết hàng người mà là liên quan đến một đoạn qua lại trước đây thật lâu ngay lúc đó bãi đế giáo còn không đạt đến kích thước ngày hôm nay cùng thực lực là một người không phục tùng xa dạ quốc thống trị dị giáo xa dạ quốc chính phủ đương nhiên sẽ không dễ dàng cho phép sự tồn tại của bọn họ bởi vậy xa dạ quốc chính phủ cùng ngày hôm nay hưng hoa quân như thế xuất binh đột kích bãi đế giáo toàn bộ cũng tương tự là phi thường tàn nhẫn nhưng là xa dạ quốc trung quy là cái tiểu quốc gia thường thường một địa phương nhỏ dị động sẽ đưa tới toàn quốc trên dưới tiếng vọng bởi vậy chính phủ xuất binh tin tức rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn quốc chỉ là ngay lúc đó bãi đế giáo đã thu phục nhất định dân tâm rất nhanh xa dạ quốc quân chính phủ mới xuất binh không lâu còn có cái quốc không tình nội gây nên không nhỏ ảnh hưởng giết giáo giáo gây bái đế mấy đổ. đã Sự ở dân ư luận. là là loạn lực quốc quốc quyền náo chính vẫn không tính rõ ràng. Bởi giả cái gia, vì xạ khá thế rõ d chúng sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong không thể nói là có thể tiếp thu đến thật tốt tinh thần văn minh giáo dục vì lẽ đó trong mắt của dân chúng không hoàn toàn cho rằng chính phủ xuất binh là vì bình l o ạ n không ít người trái lại o á n g i ậ n chính phủ lung tung xuất binh phát động bắn nhau nhiều loạn dân sinh càng sâu giả những kia thần phục với bái đế giáo dân chúng càng là căm thủ chính phủ làm bởi vì này càng ngày càng lớn mạnh ảnh hưởng dư luận xa dạ quốc quân chính phủ không thể không tạm thời minh kim thu minh không dám tiếp tục chấn áp bài đế giáo quân chính phủ rút đi sau bài đế giáo tập hợp lại luận công hành thường cũng vì những kia ở chiến đấu t r u n g anh d u n g hiến thân giáo đồ tổ chức tế tự hoạt động truy phong tên cứ gọi c h ờ chút dành cho lớn lao vinh quang như vậy t h u vinh để bài đế giáo các giáo đồ cảm thấy tuy chết càng cao hơn cũng nguyên nhân chính là như vậy cho tới đêm nay cùng hưng hoa quân đối kháng bài đế giáo các giáo đồ cho rằng chết người sẽ không nhiều thậm chí có người may mắn địa cho rằng coi như có người sẽ hy sinh vậy cũng không nhất định là chính mình coi như chết rồi chính mình bài đế giáo cũng sẽ chăm sóc phía sau mình sự vì lẽ đó bài đế giáo giáo đổ dường như hoàn toàn không có nỗi lo về sau như thế đều không hẹn mà cùng địa lo liệu một quan niệm m ố n dung cảm đối mặt bất kỳ giáo ngoại định người nhưng là những ngày bài đế dạy dỗ đồ sai liền sai ở đánh giá thấp cùng bọn họ đối lờ ở ập ở những ngày hưng hoa quân còn tưởng rằng trước mặt kẻ địch cùng ngày đó quân chính phủ thực lực tương đương mà thôi nhưng mà khi bọn họ phát hiện những ngày tiến công kẻ địch hoàn toàn không để ý bọn họ tử thương thời điểm làm bên cạnh bọn họ giáo hữu từng cái từng cái liên tiếp địa ngã vào trong vũng ngọ thời điểm khi bọn họ nghe được viên đạn sát qua bên t a i tiếng、giết. chân chính l i n h hội t ử thần cùng mình sượt qua người thời điểm những giáo đồ này cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ phạm vào sai lầm cực lớn manh liệt hoặc sợ r ồ n r ậ p sông lên đầu đối mặt tử vong cũng không phải người nào cũng có thể bình tĩnh cũng không phải người nào cũng có thể chịu đựng chờ đợi tử vong mang đến mạnh mẽ cảm giác sợ hãi cùng áp lực cảm chớ đừng nói những kia chúng rồi thương bái đế dạy dỗ đồ chỉ có lúc này bọn họ mới rõ ràng cái gì gọi là châu châu đa xe cũng chỉ có lúc này bọn họ mới sợ hãi phát hiện cái gọi là thần nguyên lai cũng không tồn tại cũng sẽ không thật sự có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ không bị bất cứ thương t u n gì chỉ có điều hiện thực đã không cho phép bọn họ chậm rãi tiêu hóa phát hiện của bọn họ ẩm nhanh nhanh nhanh sáu phía trước có hỏa lực cứ điểm l ư u đạn chú ý bí mật một bên khác hưng ơ hoa cận vệ quân đệ nhất phân đội đội trưởng ngụy a xua vừa hạ lệnh mệnh làm mình tiểu đội binh sĩ tăng nhanh bước chân bọn họ muốn tranh thủ thành là thứ nhất cái đánh vào bãi đế giáo đại đế cung phân đội lúc này ở ngụy a xua trên mặt càng là bởi vì thân h m huyết chiến mà nổi lên át chiến h ư n g quang hắn sở dĩ như thế tích cực kỳ h i u chiến là bởi vì ở tuyên bố lần này tiến công hành động nhiệm vụ đồng thời hoàng đế b ậ hạ dịch tinh thần hướng về một đám hưng hoa tướng sĩ ưng thuận hứa hẹn chi thứ nhất thuận lợi đánh vào b à i đế giáo đại đế cung quân đội đem phải nhận được tưởng thưởng trọng hầu tưởng thưởng đúng là thứ yếu bất kỳ có kinh nghiệm l ĩ n h quân giả đều biết hoàng đế b ệ hạ tự mình hạ lệnh phong thưởng liền mang ý nghĩa trận chiến này đúng là bọn họ tranh thủ lập công cơ hội tốt cứ ngụy a sùa hiểu rõ mấy vị khác đội trưởng với hắn đồng dạng tâm tư đều muốn tranh chấp đầu công vì lẽ đó ngụy a sùa tuyệt đối không cam lòng hạ xuống người sau văng văng văng ở ngụy a sùa dưới sự chỉ huy ba viên lựu đạn ném vào một trong cửa sổ đem bên trong bãi đế giáo súng máy điểm hỏa lực n ổ hủy nhất thời ngăn cản bọn họ đi tới cản trở bị quét sạch theo từng tiếng kêu thảm thiết cận vệ quân không ngừng đẩy mạnh từ từ tiếp cận đại đế cung cho tới đỉnh nhọn giáo đường từ lúc đợt thứ nhất pháo cối công kích dưới vụ vặt đại đa số cận vệ quân đội ngũ đem mục tiêu đặt ở đại đế cung đại đế cung cũng là bãi đế giáo ngăn cản mánh liệt nhất chiến đấu kịch liệt nhất địa phương ngụy A ạ sụa đội ngũ đột tiến đại đế cung đại đế trong cung bãi đế giáo giáo sĩ liệu mạng chống lại chỉ là vũ khí của bọn họ uy lực không đủ cường nhiều nhất cũng chính là súng tự động cùng súng lục không có vũ khí nặng bản tâm lại không muốn đối với đại đế cung tiến hành phá hoại tính công kích nhưng là hưng ơ hoa binh sĩ đối với đại đế cung có thể sẽ không có mảy may k i ế n kỵ viên đạn sung túc lựu đạn ném loạn t h ậ t không thể lập tức đem toàn bộ bãi đế giáo đại đế cung lập tức phá hủy từ một điểm này trên đã quyết định đối chiến hai phe ai nằm ở thượng phong ai nằm ở bị động đối với hưng ơ hoa quân mà nói hoàng đế cho chỉ thị của bọn họ là triệt để thanh trừ đỉnh nhọn giáo đường đại đế cung chờ bãi đế giáo cứ điểm phản kháng sức mạnh đây là một lần không để lối thoát giết chóc hưng hoa quân đột nhập đại đế cung sau năm phút b á i đế giáo có trưởng lao đối với hưng hoa quân hô chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng đáng tiếc hưng hoa cận vệ quân dường như g i ế t đỏ cả mắt rồi giống như cũng sẽ không bởi vì bọn họ một đôi lời liền vung tha bọn họ trừ phi b á i đế giáo các giáo đồ biết đúng lúc địa để súng xuống, xuống chi túi đầu nghe lệ n h b â n g không nay một đường g i ế t tới chảy ra b á i đế dạy dô đô huyết đều tích tụ thành đỏ đến mức khiếp người tiểu lưu rốt cục ở đại khái gần m ộ ư ơ i phút sau khi bãi đế giáo tổng bộ lực lượng vũ trang liền tuyên cáo toàn tuyến tăng ỡ nên có bãi đế giáo giáo đồ bỏ lại xuống ống, hưng ơ hoa cận vệ quân binh bọn đối với không họ kích sĩ có xạ m ộ triệt màn, bị đại đế t o n cung g g á phát o sĩ h i n bọn họ lập ứ c học theo giáp, cũng theo phản kháng, bỏ lại vũ khí từ trong tay dầm dập giáp, vũ rồn bỏ bỏ lại để ầ u ruột, quân hàng, không lại sắp chết giấy rua, hoặc là nỗ lực chọc giận hương hoa quân binh lính. Hương hoa là nỗ giận cận vệ quân giấy lại lực sắp triệt vệ đ chiếm lĩnh b á i đế giáo tổng bộ hưng ơ hoa quân đã không chế á m ọ gì ỷ thành tây khu thế cuộc bên trong khu vực b á i đế dạy dỗ sĩ cùng giáo đồ không người lại chống lại toàn bộ đầu hàng đây là quân đội rất nhiều bãi đế giáo có thức chi sĩ nhìn thấy hưng ơ hoa quân chỉnh tề chế p h ụ ngay ngắn có thứ tự phương thức tác chiến sợ hai không nớt đồng thời đến ra một cái kết luận những người tấn công này có thể là một nhánh quân đội lại kéo dài một ít nhánh quân đội này có thể là chính phủ phái gia b á i đế giáo có mạnh đến đâu cũng chỉ là một tống giáo rất nhiều phổ thông giáo đ ầ nghĩ tới vì là b á i đế giáo đi chết lại không nghĩ như thế nào quá phản quốc cùng chính mình quốc gia quân đội đánh trận có thể chỉ có b á i đế dạy mình quân đội mới có thể cùng quân chính phủ đối kháng chỉ là bãi đế giáo quân đội hiện tại cũng không ở a mọ di trong thành mà là đóng quân ở ngoài thành quân doanh trong tình huống bình thường trên thực tế bãi đế giáo cũng chưa hề nghĩ tới tạo phản bọn họ chỉ là muốn khống chế a mọi gì ý thành bất luận làm sao làm chính đang chống cự bãi đế dạy dỗ đổ phát hiện bọn họ đối mặt kẻ địch có thể là chính phủ quân đội hơn nữa bọn họ cũng xác thực đánh không lại hưng hoa quân không ít người nhận được tin tức sau khi liền yên lặng mà bỏ vũ khí xuống một ít chuẩn bị trợ giúp giáo đồ nhận được tin tức cũng xoay người về nhà trốn dịch tinh thần ở hiến ân chờ hoàng c u n g thị vệ bảo vệ cho tiến vào a mỏ gì ỷ thành đại đế cung ở đại đế trong cung hương hoa binh sĩ đem tù binh tập trung giam giữ dọn dẹp ra một đóng kín gian phòng thời gian cấp bách dịch tinh thần cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian hắn ở bên trong phòng mở ra đường hầm không gian tùy ý hương hoa binh sĩ cấp đoạt đại đế trong cung của cải tình báo đại thần mở rẻn thì lại dẫn dắt một nhóm bức cung hào thủ đối với bãi đế giáo cao tầng tiến hành thẩm vấn nửa đêm m ư ơ i một giờ hương hoa binh sĩ đem bãi đế giá q mặt, mặt khác vợ rèn chờ một nhóm hưng người trung quốc đang ép hỏi bãi đế giáo tù binh hỏi do đại đế hành tung cùng với các loại có giá trị tình báo đồng thời mỗi cách một m ư ờ i năm phút sẽ đưa một phần tin bắn giao cho dịch tinh thần dịch tinh thần một khi đối với một số tin tức có hứng thú vợ rèn chính là tiếp tục cố gắng để tù binh khai ra càng thêm tỉ mỉ tình báo Ở vệ vệ h bài n g đế giáo đế không chỉ có tiền mà là tổ chức dị thường như mật hoàn toàn không giống lang thủy tinh cái khác tôn giáo sáu bài đế giáo không đơn giản rất nhanh dịch tinh thần đến ra một cái kết luận dịch tinh thần đang muốn bài đế giáo sự tình hắn nhìn thấy yến ân mang theo năm tên hưng hoa binh sĩ vội và hướng về hắn đi tới cùng hoàng đế còn cách một đoạn yến ân dừng bước dàn dò theo hắn binh lính tạm thời không cần tiếp tục đi tới hắn cung kính mà đi tới hướng về dịch tinh thần b ẩ m báo bệ hạ có một tiểu đội cận vệ quân quan binh phát hiện đại đế trong c u n g một chỗ tầng hầm bọn họ tìm tòi qua đi tìm tới một rất kỳ dị ả i kèm bọn họ không cách nào phân do nên ả i kèm thuộc hạ nhận vì cái này kèm rất trọng yếu liên mang tới xin mời bệ hạ xem qua dịch tinh thần thấy yến ân d á n g d ấ p trinh trọng có chút ngạc nhiên hỏi là món đồ gì nhắc tới xem một chút yến ân được cho phép phất tay ra hiệu binh lính phía sau môn lại đây ba tên lính che chở hai tên lính môn g ơ lên một cái dương đi、tới. bọn họ cẩn thận mà đem cái dương nhẹ nhàng đặt ở dịch tinh thần trước mặt trên đất yến ân tiến lên một bước cẩn thận mà từ từ mở ra cái dương dịch tinh thần bên người hai tên hoàng cung thị vệ từng người cầm một cường quang đèn tin cầm tay c h i ế u hướng về bên trong dương dịch tinh thần nhìn thấy đồ vật bên trong hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ một chút ánh mắt vì đó mà ngừng lại hưng phấn hỏi đây là ở nơi nào phát hiện đại đế c u n g một phòng ngủ có một gian mật thất dưới đất chúng ta chính là ở trong mật thất phát hiện một tên binh lính đáp yến ân ngươi tự mình phụ trách đem nó đưa đến hoàng cung nhà kho mệnh lệnh chuyên gia phụ trách bảo quản dịch tinh thần nghiêm túc nói rằng, trong ân hẳn n m theo cái dương đồ vật kỳ thực chính là một khối thiên thạch căn cứ bãi đế giáo trưởng lão công thuật khối vẫn thạch này rơi dụng với a mỏ gì y ngoài thành một nơi nào đó bị đại đế phát hiện đồng thời mang về cho tới cái này thiên thạch có chỗ lợi gì đại đế chưa từng nói qua trưởng lão cùng với còn lại bãi đế dạy dô đồ không người hiểu rõ bọn họ tối biết nhiều hơn khối vẫn thạch này ở một lần vụ nổ lớn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại cho nên được đại đế coi trọng dịch tinh thần suy nghĩ một chút bãi đế giáo đại đế khẳng định không biết khối vẫn thạch này bí mật lần này phát hiện tuyệt đối là dịch tinh thần đến trung á tối thu hoạch lớn khối vẫn thạch này nhưng là chế tác đường hầm không gian định vị chìa khóa vật liệu nó cùng đặt ở hưng hoa thành hoàng cung trong kho hàng đường hầm không gian chìa khóa hoàn toàn nhất trí duy nhất không rông chính là đây là một khối nguyên liệu mặt trên không có khắc họa c h ậ pháp chứng bốn trăm chín mươi một chủ động xuất kích nhưng dù vậy khối vân thạch này phát hiện vẫn là duy nhất có thể làm cho dịch tinh thần cảm xúc dâng trào kinh hỷ mặc kệ cuối cùng có hay không bắt được bãi đế giáo đại đế lần này thu hoạch có thể nói dự không nghĩ tới phong phú điều này là bởi vì chỉ cần khối này nguyên liệu một khi thành công bị chế thành một viên đường hầm không gian chìa khóa như vậy h ắ n trước đây có liên quan với ổn định hai giới đường nối ý tưởng đem sẽ biến thành sự thật đến thời điểm vãng lai lam thủy tinh cùng thương không đại lục này hai giới trong lúc đó sẽ trở nên càng thêm đơn giản cùng ổn định ở trong khác biệt chỉ có dịch tinh thần mình có thể rõ ràng trên thực tế tuy rằng dịch tinh thần tự ủng có đường hầm không gian tới nay tạo nên rất nhiều thần kỳ sự phàm là sự đều có song diện tính đường hầm không gian cũng không phải không có mang đến cho hắn bất thiện vì duy trì thương khung đại lục hưng hoa quốc cùng làm thủy tinh hưng hoa đ ả o này hai giới trong lúc đó đường nối ổn định tính dịch tinh thần kỳ thực cần mỗi một quãng thời gian liền muốn mở ra một lần đường hầm không gian đôi này chuyện này đối với dịch tinh thần mà nói tuy rằng cũng sẽ không đối với cuộc sống của hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng nhưng vô hình chung vẫn là hình thành nhất định hạn chế tính nếu như khối vẫn thạch này nguyên liệu bị cải chế sự tình thành công đến lúc đó dịch tinh thần liền có thể nắm giữ càng nhiều tự do đi làm chuyện của chính mình c vậy hạ ợ p lý đ ị chúng ta được một tin tức vô cùng trọng yếu nhưng mà làm dịch tinh thần còn chìm đắm ở loại này tự mình ước mơ trong vui mừng cái kiêu cố nhảy nhóc kính đều vẫn không có đánh tan bờ rẽn liền mở miệng đánh gây dịch tinh thần hướng về hắn báo cáo một tin tức trọng yếu chúng ta mới vừa từ bãi đế giáo trưởng lăng nơi được liên quan với bãi đế giáo đại đế hành tung tin tức bọn họ biểu thị đại đế sẽ ở này một trong vòng hai ngày trở lại a mọ di ỷ thành đến nếu như đại đế trở về hắn có thể sẽ mang bãi đế giáo quân đội hơn nữa bãi đế giáo tổng bộ phát sinh chuyện lớn như vậy rất khả năng đại đế hiện tại đã biết được chúng ta tiến công bãi đế giáo tổng bộ tin tức nếu như suy đoán này thành lập đại đế rất có thể sẽ linh quân vào thành theo bờ rèn miêu tả dịch tinh thần nụ cười từ lâu cứng ở trên mặt chỉ là bờ rèn vẫn chưa phát hiện hắn tự nhiên c a o mày mà đem cái này tình báo mới nhất báo cho dịch tinh thần vợ rèn miêu tả là vô cùng có khả năng cũng không phải là bông dương suy đoán Bởi vậy, dịch tinh thần nguyên bản bởi vì thiên thạch mà thả lòng tâm tình đột nhiên vừa sốt u sáng lên vậy bọn họ ở trong có người hay không khai ra đại đế hành trình kế hoạch dịch tinh thần hỏi trong miệng hắn bọn họ chỉ chính là tù binh b ợ rèn lắc đầu một cái nói rằng bọn họ cấp bậc không cao lắm cũng không biết cụ thể hành trình thân cả gan kiến nghị ta quân ở trong vòng một tiếng rời đi đại đế cùng tốt nhất là có thể rời đi thành thị phạm vi để tránh khỏi gặp phải vây nốt dù sao nếu như chúng ta tiếp tục chờ ở trong thành thị hai mắt đông đảo không cách nào triển khai tay chân vợ rèn tuy rằng hướng về dịch tinh thần nêu ý kiến, kiến nghị toàn quân lui lại nhưng cũng không phải là bởi vì sợ hai bái đế giáo đại đế thực lực cũng không lo lắng đại đế trả thù nôn t ừ trong lúc đó càng là một điểm e ngại ý tứ cũng không có trên thực tế bờ rẹn vẹn vẹn chỉ là lo lắng nếu như lưng ơ hoa quân cùng bái đế giáo đại đế quân đội hai quân ở trong thành giao chiến nhất định sẽ đối với a mò di ỷ trong thành dân chúng tạo thành to lớn thương tổn điều này là bởi vì bờ rẹn biết mình bệ hạ không phải một lòng dạ đ ộ n các hoàng đế dịch tinh thần g ậ thù bờ rèn không phải không có lý trên thực tế d ị c tinh thần vốn là muốn, muốn đ ạ kích thậm chí tiêu diệt bài đế giáo đặc biệt là muốn giải quyết bái đế giáo đại đế đương nhiên sẽ không e ngại bãi đế giáo quân đội nhưng nếu như hai quân ở trong thành đại chiến ngoại trừ như bờ rèn nói đối với vô tội a mỏ gì ỉ thành dân chúng tới nói quá tàn nhẫn ở ngoài đối với hưng hoa binh sĩ cũng không có gì hay nơi dù sao mãnh hổ không địch lại địa l ầ u trùng a mỏ gì ỉ thành không phải hưng hoa binh sĩ quen thuộc chiến trường ở trong thành thị tiến hành hạt chiến không c ó chiếm được địa hình c h i lợi dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi ngươi nói đại đế biết chúng ta tập kích đại đế cung hắn nên đi bãi đế giáo quân doanh tập hợp quân đội ba theo lẽ thường mà nói đối với hắn như vậy có lợi nhất vợi đáp đã như vậy chúng ta hà không chủ động xuất kích dịch tinh thần cười nói dịch tinh thần mang theo ẩn ý nụ cười để b ỡ r ẹ n đ ô n g nhiên tình n g ộ hắn lập tức gật g ủ tán thành dịch tinh thần chủ ý trong vòng nửa canh giờ thanh quét sạch sẽ chúng ta rời đi dịch tinh thần đối với toàn quân hạ lệnh cùng lúc đó bãi đế giáo đại đế bản đan t ắ t mỗ ở bãi đế giáo cùng tín đồ cùng đi ngồi ở một nhánh đoàn xe trong đó một chiếc xe hơi bên trong lúc này đoàn xe của bọn họ chính hướng a mò dị ỷ thành ra khoảng cách a mò dị ỷ thành đại khái còn có mười km h o ả n trừng trái phải đích đích đích sáu đột nhiên một trận chung điện thoại chuyển đến Hãy rời bởi ả bản n đan. tiếng nhìn đan. nhưng Tắt tâm tư, theo tiếng nhìn lại, bản đan. Tắt mô mô lại, là sướng s sau đó không k h ỏ nhữ nhữ mẩy. Bởi vì này trận tiếng trung là do chỗ cảnh tài xế tùy tùng mang theo vệ tinh điện thoại chuyển đến này không phải bình thường điện báo cú điện thoại này dãy số ngoại trừ bản đan t ắ t mỗ thu xếp ở a mọi di ì thành bí mật tâm phúc cùng bản đan t ắ t mỗ tự mình biết ở ngoài không còn gì khác đây là vì bảo vệ bản đan t ắ t mỗ đại đế hành tung bí mật tính cân nhắc hơn nữa trong tình huống bình thường nay bộ điện thoại là sẽ không hưởng cái này cũng là bản đan tắc mỗ đặc biệt bàn giao trừ phi việc quan hệ sinh tử bằng không không muốn dùng này bộ điện thoại liên hệ hắn vì lẽ đó trước mắt này bộ điện thoại đột nhiên vang lên đến vậy chỉ có một khả năng tính bài đế giáo bên trong nhất định phát sinh thật là nghiêm trọng tình huống chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi tùy tùng cũng là b ả n đan t ắ t mỗ tuyệt đối thân tín hắn biết đại đế bất luận đi tới đâu đều sẽ mang theo này bộ vệ tinh điện thoại tự nhiên là hữu dụng ý vì lẽ đó hắn không dám tự ý làm ra quyết định tiếp cú điện thoại mà là cung kính mà đem điện thoại đưa tới để bàn đan tắc mỗ tự mình xử lý bàn đan tắc mỗ đại đế không nói hai lời xoa bóp nút nhận cuộc gọi c ũ n g cấp tốc đem ống nghe phóng tới bên h a i đón lấy ngăn ngắn hơn ba mươi giây thời gian bản đan t ắ t mẫu nguyên bản một mặt nhàn hạ đột nhiên biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó là càng ngày càng khó coi lạnh leo cứng gắp sau đó hắn cúp điện thoại thời gian mệnh lệnh tài xế nói rằng chuyển hướng đi tới xạ dạ quốc thứ ba mươi sáu quân nơi đóng quân tài xế lập tức chuyển tay lái cùng xe tùy tùng càng là không dám hỏi do đại đế vì sao lâm thời thay đổi chủ ý không chỉ không lại đi tới đại đế cung trái lại đi ngược lại con đường cũ lấy đạo thứ ba mươi sáu quân doanh đ i ệ mang theo lòng tràn đầy nghi vấn tùy tùng không hướng về bản đan t ắ t m ẫ i đại đế tìm chứng cứ mà là nghiêm chỉnh huấn luyện địa lập tức quay về vô tuyến máy bộ đàm hướng về toàn bộ đoàn xe truyền đạt đại đế mệnh lệnh bản đan t ắ t m ẫ i đại đế trong lòng v ừ a là khiếp sợ lại là phẫn nộ hắn chưa từng có nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có quân đội tấn công đại đế cung đồng thời đại khai sát giới tâm phúc tin tức chuyển đến toàn bộ a mỏ di y thành bãi đế giáo địa bàn đã bị công hãm thương vong vô số như thế nghiêm trọng tình huống bản đan tắc mẫu đại đế hầu như là không cách nào tiêu hóa nhưng rất hiển nhiên tâm phúc là tuyệt đối không dám với hắn đủa kiểu này lúc này bản đan tắc mẫu đại đế trong đầu không ngừng suy nghĩ đến cùng là quân chính phủ đã hạ thủ vẫn là vị nào với hắn có thâm cựu đại hận quân đội đã hạ thủ bởi vì người phương nào độc thủ sẽ quyết định bản đan tắc mẫu động tác nếu như là quân chính phủ ra tay bản đan tắc mẫu nhất định phải mang theo chính mình lực lượng vũ trang lần thứ hai đ ố i kháng đồng thời liên hệ quốc nội cái khác quân p h i ệ t chống đỡ liên quan đem nhiều năm trước quân chính phủ xuất binh công đánh cựu hận của bọn họ cũng cùng nhau trả thủ hơn nữa bản đan tắc mẫu đại đế tin tưởng hành động của hắn phải nhận được cái khác quân việt chống đỡ bằng không nếu như bãi đế giáo hoàn toàn diện quân chính phủ thực lực sẽ trở nên mạnh mẽ đối với địa phương quân việt tới nói tự nhiên cũng là không có nửa điểm c h ỗ t ố t mà nếu như là cái khác cùng bản đan t ắ t mô có quan hệ địa phương quân việt ra tay như vậy bản đan t ắ t mô sẽ mang theo chính mình quân đội đi trả thù bất kể là cái nào một khả năng bản đan t ắ t mô đều muốn nắm giữ quân đội vì lẽ đó bản đan t ắ t mô mới sẽ quả đoán ra lệnh để tài xế lập tức q u a y đầu đi tới ba mươi sáu quân nơi đóng quân ba mươi sáu quân năm binh sĩ là trăm phần trăm bãi đế giáo tín đồ là thuộc về bãi đế giáo tư binh bọn họ tuyệt đối trung thành chính chính chính là bản đan Tắt mỗi đại đế có thể ở xạ dạ quốc nội lớn lối như thế t ư bản sáu thời gian đang không ngừng trôi qua toàn bộ a mỏ gì ỷ thành dân chúng nghe được thương tiếng pháo đại đa số người rơi vào không tên trong khủng hoảng bọn họ không dám ngủ bởi vì bọn họ không biết đạo thiên lượng thời điểm chờ đợi bọn họ sẽ là loại nào vận mệnh trong thành thị đường phố đều là lặng lẽ a mỏ gì ỷ thành nắm giữ lực lượng vũ trang đại nhân vật t h như chính quyền thành phố cục cảnh sát tư nhân lực lượng vũ trang hoàn toàn chính là tự vệ thái độ không có ai n ú n g tay tây khu bọn họ dồn dập ôm bảng quan thái độ chậm đợi kết quả có mấy người còn chờ mong tây khu người tập kích nhằm vào chính là bài đ ề giáo sẽ không dính đến bọn họ lúc này đại đế c u n g có ba chiếc đông phương chống đạn ô tô nhanh chóng chạy đi ra hướng về ngoài thành chạy tới ba chiếc đông phương chống đạn ô tô hết tốc lực chạy bên dưới mười mấy phút rời đi a mỏ d i ỵ thành sau một tiếng a mỏ d i ỵ thành cục cảnh sát lầu hai ánh đèn lần thứ hai sáng lên bên trong bót cảnh sát cắt lạ tạp lạp đ a n cục trưởng cùng với một bọn cảnh sát nhìn thấy vẫn như cũ ánh đèn sáng l ờ rất nhiều người nhất thời thờ pháo nhẹ nhõm bọn họ đều rất lo lắng a mỏ dị ỵ thành gặp phải địch quốc quân đ bóng đèn vẫn cứ có thể lượng điều này nói do công kích a mỏ dị ỷ thành người khẳng định không phải xạ dạ quốc địch quốc hoặc là cái gì quân p h i ệ t muốn chiếm lĩnh a mỏ dị ỷ thành trong tình huống bình thường muốn chiếm lĩnh a mỏ dị ỷ thành quân đội đầu tiên bọn họ nhất định sẽ ngay đầu tiên chiếm lĩnh a mỏ dị ỷ thành phát đ i ệ n trạng đang còn sáng chứng minh a mỏ dị ỷ thành còn nắm giữ ở xạ dạ quốc chính phủ trong tay có thể tây khu truyền đến thương tiếng tháo là bãi đế giáo người làm cái gì người người đ o á n trách sự t ì n h bị người đánh tới môn đến trả thù mà thôi đây là các lạ tạp lạp lòng son đ a n tâm bên trong kỳ vọng các lạ tạp đ a n mệnh lệnh cảnh viên đem cảnh cục điện thoại tuyến một lần nữa xuyên bảo nhất thời cảnh cục chung điện thoại vang lên không ngừng bọn cảnh sát vội vàng đi nghe điện thoại cắt là tạp lạp đan cục trưởng trong phòng làm việc điện thoại hắn tự mình tiếp nghe a mỏ gì ỉ thành thị trưởng tự mình gọi điện thoại tới chất vấn cắt là tạp lạp đan vì sao thời gian dài không nghe điện thoại hỏi dò tây khu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cắt là tạp lạp đan lập tức biểu thị hắn đã phái ra một nhóm s ố c vác cảnh viên đi tây khu điều tra tình huống nhưng là tây khu cảnh viên vẫn không có ai trở về hắn đem bãi đế giao khống chế cảnh viên coi như là hắn phái ra đi cảnh sát trốn tránh trách nhiệm a mò di thị trưởng không có để ý cắt lạ tạp lạp đ a n từ chối nói như vậy hắn liền nhẹ nhàng bông tha cắt lạ tạp lạp đan điện thoại không gọi được tội lỗi yêu cầu cắt lạ tạp lạp đan tự thân xuất mã đi tới tây khu điều tra chính quyền thành phố cần tỉ mỉ tình báo để đăng báo xạ g i ả quốc chính phủ lại do xạ g i ả quốc chính phủ quyết định nên lấy loại phương thức nào ứng đối Kỳ không thực, a mò gì ý thị trưởng từ chối trách nhiệm 6. Cắt tạp chối nhiệm nhận được mệnh lệnh, hắn cũng được có A đang đan qua loa, mò gì lạ lạp thì lại phải mặc trên tránh đạn ý n g h đái mũ giáp nắm lấy cảnh dụng súng tự động vụ đạn thương nhóm vũ khí tùy tùng cắt lạ tạp lạp đang đi điều tra tây khu tình huống mục đích của chúng ta là đi điều tra điều tra rõ tây khu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chú ý chúng ta không cùng bất kỳ vũ trang thế lực vũ trang tổ chức chủ động giao chiến một khi phát hiện nguy hiểm chúng ta liền rời đi chúng ta chỉ là cảnh sát cắt lạ tạp lạp đang cường điệu nói rằng mười ba vị cảnh viên nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm vì là cục trưởng ủng hộ không ai sẽ nắm tính mạng của chính mình đồ dỡn chuyện nguy hiểm tự nhiên là có thể trốn liền trốn c á t lạ tạp lạp đ a n thay thế l i ề n biết thuộc hạ trong lòng vẫn là rất sợ sệt nếu như không phải chính quyền thành phố mệnh lệnh nếu như c á t lạ tạp lạp đ a n tự mình dẫn đầu điều động tùy tiện phái ra cảnh viên bọn họ rất có thể sẽ chính mình chạy về ra trốn đi c á t lạ tạp lạp đ a n nhìn một chút đồng hồ đeo tay d ạ n g sáng hơn một giờ s ớ m trước điều động cảnh sát đã mất đi liên hệ c á t lạ tạp lạp đ a n cũng không để ý bọn họ là sống hay chết hắn ra lệnh cưới xe cảnh sát điều động đi tây khu nhìn một chút tình huống các lạ tạp lạp đ a n ngồi trên cảnh sát không cẩn thận nhìn thấy một tên cảnh viên chuẩn bị mở ra xe cảnh sát cảnh linh vội vã đi ngăn cản tây khu tình huống không rõ mở cảnh linh hoàn toàn chính là hành động tìm chết các là tạp lạp đang không muốn chính mình dẫn một đám cảnh sát là đi chịu chết cục cảnh sát mở ra ba chiếc xe cảnh sát vô cùng cẩn thận địa chạy bốn hơn m ộ ư ơ i phút mới đến bình thường chỉ cần muốn mười mấy phút tây khu xe cảnh sát vừa tới tây khu biên giới các là tạp lạp đang mệnh lệnh toàn thể cảnh viên xuống xe bộ hành tiến vào tây khu bên trong hắn lo lắng xe cảnh sát mục tiêu quá to lớn ở đèn xe quang chiếu d ọ i xuống sẽ khiến cho một số không cần thiết hiểu lầm vậy coi như không tốt các là tạp lạp đ a n dẫn thuộc hạ cảnh sát lại đi rồi năm sáu phút mới tiến vào tây khu con đường chính đột nhiên cầm đèn tin cầm tay đi ở trước nhất một tên cảnh sát trẻ tuổi phụ t ư ờ n g không lưng nôn mửa các lạ tạp lạp đan chờ cảnh sát có chút kinh hoàng đèn tin chiếu quá khứ nhìn thấy chủ nhai cảnh tượng cũng giật mình đường phố mặt đất một đám lớn người chết liền như thế q u ă n g tung trên đất nơi này có ít nhất hơn mười người ăn mặc bãi đế giáo trang phục người chết thượng vàng hạ cắm địa ngã trên mặt đất cụ tay thiếu chân không ít hơn nữa mấy bọn họ hẳn là gặp phải pháo kích mà chết bãi đế dạy rô đồ đại gia cẩn thận một ít đã từng đi lính cả g i đan lập tức nhắc nhở cảnh viên cẩn thận chu vi có thể tồn tại kẻ địch các lạ tạp lạp đan chấn định cũng không còn cách nào duy trì bao lâu làm hết thể cảnh viên trong tay cường q u a n g đèn tin toàn bộ sáng lên dọi sáng toàn bộ tây khu đường phố thì mặc dù là trải qua chiến trường hiểm ác các lạ tạp lạp đan cũng hay là bởi vì trước mắt càng ngày càng rõ ràng cảnh tượng mà càng ngày càng địa trong lòng run sợ bởi vì nay toàn bộ đường phố đều gặp phải phá hoại cực lớn đưa mắt chỗ đã là khắp nơi thương gì đâu đâu cũng có đến không hết pháo khanh lô đạn cùng vỏ đạn nếu không là rõ ràng sinh sống ở cái thành phố này các lạp lạp đan thậm chí đều có loại ảo giác h ẳ n có phải là lại trở về ngày xưa chiến trường mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì chỉ là một hồi tập kể cả c á t lạ tạp lạp đan đã càng ngày càng không rõ ràng lại đi hơn ba trăm mét chính là bãi đế giáo đỉnh nhọn giáo đường gần ở trí thước nhưng mà c á t lạ tạp lạp đan nhưng lại không biết hắn là có hay không nên lại tiếp tục tiến lên phía trước chờ hắn đến tột cùng là cái gì hắn hoàn toàn không có khái niệm chỉ là thượng cấp có mệnh lệnh tại người hắn còn nhất định phải đi này một chuyến vì lẽ đó c á t lạ tạp lạp đan trầm mặc bàn hứa vẫn là lấy lại bình tĩnh quyết định đi tới kiểm tra đến tột cùng nhưng cứ việc quyết định như vậy các lạ tạp lạp đan đã không dám tiếp tục mang theo đội ngũ không hề có một tiếng động đi tới hắn lập tức thay đổi chỉ lệnh mệnh lệnh một tên cảnh viên ở mặt trước một bên hò hét một bên đi tới mà cái k h á c cảnh viên bao quát chính hắn thì lại theo sát phía sau chúng ta là a mò di ỷ thành cảnh sát xin mời không cần nổ súng nếu như các ngươi có yêu cầu gì chúng ta có thể t h ế các ngươi truyền đạt cho xạ giả quốc chính phủ chúng ta là a mò di ỷ thành cảnh sát là đến đàm phán càng đi về phía trước c á t lạ tạp lạp đang lo lắng liền càng ngày càng trùng hắn lo lắng lúc này công kích bái đế giáo đại đế cung người còn không hề rời đi đại đế cung vì lẽ đó hắn thâm sợ bọn họ những n à y cảnh viên sẽ bởi vì không rõ lai lịch mà bị đối phương cùng nhau đối phó liền mau mau mệnh lệnh bên người cảnh viên một đường tiến lên một đường lớn tiếng kêu gọi lấy cho thấy thân phận hắn thậm chí đã không đáng kể t r u n g quanh đây liệu sẽ có có a mò gì ỷ thành cư dân mắt thấy đến bọn họ có thể nói mất mặt cử động cảnh cụ tử vào lúc này xa không thể so tính mạng làm đến quan trọng chỉ là cắt lạ tạp lạp đan tất cả những thứ này làm hưởng công vô ích hô hồi, hồi lâu không chỉ từ đại đế cung bên kia hoàn toàn không có nửa người trả lời liền ngay cả hai bên đường phố cư dân lâu cũng không có người đứng ra theo tiếng toàn bộ quảng trường t bởi vì các lạ tạp lạp đan đã hầu như muốn từ bỏ tự mình tiến vào đỉnh nhọn giáo đường ý nghĩ chỉ cần hắn có thể biết dù cho một chút nội tình đủ khiến hắn báo cáo kết quả qua loa lấy lệ chính phủ những người kia c á t lạ tạp lạp đan tuyệt đối lập tức liền sẽ mệnh lệnh cảnh đội lụa lại không trách cắt lạ tạp lạp đang không muốn chung với chức g i ữ mặc dù là nhất định phải tra cái rõ ràng hắn cũng chỉ là tình nguyện đợi được ngày mai đỉnh đầu liệt nhật nhiều mang mấy đội nhân mã lần thứ hai đi tới nơi này cái đã thành nhân gian luyện ngục địa phương cũng không muốn vào lúc này ở bốn phía chỉ còn dư lại kinh sợ dọa người yên tĩnh cùng với tràn ngập kích thích khiến người ta chỉ muốn nôn mửa hết u y mùi hôi thối dưới tình huống như thế lại tiến lên một bước đáng tiếc lúc này cũng không biết chu vi cư dân lâu bên trong cư dân là ngủ vẫn là không ở cắt lạ tạp lạp đ a n đợi đường à y cũng không đợi được một người đi ra ai không sợ nhiệt liệt chết người thi thể trên đất chính là tốt nhất cảnh kỳ phảng phất a i muốn dám to gan chuyến nước đục này kết cục đã là như thế giữa lúc cắt lạ tạp lạp đang đứng tại chỗ nhìn chung quanh t i ế n thối lưỡng nan thời khắc đột nhiên từ đằng xa không biết chỗ nào dĩ nhiên lại chuyển tới từng trận liên tục nổ tung nổ v a n g cả kinh cắt lạ tạp lạp đang đội ngũ vài tên cảnh sát ở không hề báo động trước tình huống bị dọa đến tại chỗ đứng không vững thiếu một chút có quắp ngã trên mặt đất cắt lạ tạp lạp đ a n cắn chặt h à răng mới không còn để cho mình bị dọa đến hoang mang lo sợ mặc kệ thế nào thủ hạ cảnh viên đã kinh hoàng luôn uống nếu như mình thân là thủ lĩnh cũng dối loạn trận t u ế n e sợ cũng bất lợi cho bọn họ tất cả mọi người an toàn liền c á t lạ tạp lạp đ a n nhanh chóng tỉnh táo lại dừng lại hết thể động tác tập trung tinh thần để cấp tốc phán đoán tiếng nổ vang khởi nguồn đây là từ ngoài thành truyền đến sáu c á t lạ tạp lạp đ a n một bên phán đoán phương hướng một bên theo bản năng lầm bẩm lầu bầu địa nói rằng nhưng mà một giây sau trên mặt hắn nhất thời hiện lên thần sắc kinh ngạc chính là bởi vì hắn phân rõ tiếng nổ mạnh khởi nguồn bên kia là bái đế giáo quân đội ba mươi sáu quân doanh địa vị trí lẽ nào ba mươi sáu quân bị tập kích sự phát hiện này để các lạp tạp đan lại một lần nữa giật này cả mình mặc kệ lần này công kích b á i đế giáo tổng bộ người vì là thần thánh phương nào nhưng bọn họ dĩ nhiên ngay ở vừa triệt để tàn sát b á i đế giáo tổng bộ giáo đường cùng đại đế cung sau khi tiếp theo lại đi tấn công ba mươi sáu quân quân doanh thủ đoạn chi tàn nhẫn thực lực mạnh mẽ cũng đã vượt xa cắt lạ tạp lạp đan có thể tưởng tượng trình độ đây rõ ràng chính là muốn triệt để tiêu diệt b á i đế giáo tiết tấu a phía sau lưng trở nên lạnh lẽo cắt lạ tạp lạp đan đốn thì không khỏi tự mình cười n ạ o chỉ bằng trước mắt này số mấy cảnh sát hắn lại liền muốn xông thẳng địa ngục mạ phạm diêm vương chỉ cần còn hơi có chút đầu ó c đối phương không tìm đến mình phiến thức chính mình nên hiểu được muốn lần đi rất xa. còn quản được cái gì chính phủ những kia chỉ biết là ngồi ở trong phòng làm việc cơ tay múa chân người truyền đạt cái gì buồn cười mệnh lệnh quả thực biết không sợ súng bọn họ nếu như còn muốn t r a cái gì đều có thể chính mình đến t r a được rồi nghĩ đến vài giây cắt lạ tạp lạp đ a n cấp tốc mệnh lệnh cảnh cục những thuộc hạ này toàn bộ xoay người rút về cục cảnh sát coi như làm đêm nay hết thể tất cả cũng chưa từng xảy ra đường về dọc theo đường đi cắt lạ tạp lạp đ a n càng ngày càng địa rõ ràng a mỏ gì ì thành cùng với quanh thân khu vực thế cuộc kỳ thực là rất không ổn định hơn nữa loại cục diện này cục cảnh sát căn bản không thích hợp tham gia vì lẽ đó cắt lạ tạp lạp đan sẽ không lại nghĩ dính vào chỉ cần nơi này một ngày náo loạn như vậy cắt lạ tạp lạp đ n biết hắn tốt nhất vẫn là có thể tách ra thì lại tách ra cùng lúc đó cắt lạ tạp lạp đan cũng là phi thường kỳ vọng hắn suy đoán chuẩn xác không có sai sót b á i đế giáo lần này đúng là cũng bị người triệt để tiêu diệt bởi vì chỉ cần b á i đế giáo bị diệt giáo hắn cũng sẽ không dùng xin rời a m ỏ gì ý thành ma tuy tùng cắt lạp t ạ lạp đan cùng rút đi còn lại cảnh sát có thể liền không biết bọn họ cục trưởng đại nhân lúc này trong đầu đã quát nổi lên gió xoáy bọn họ đúng là không hẹn mà cung địa ở trong lòng âm thầm thờ phào nh trên thực tế từ lúc vừa đến hiện trường thời điểm thấy rõ một chỗ tàn khuyết không đầy đủ thi hại thì những này cảnh viên không chỉ có là sinh lý trên không cách nào chống đỡ mùi máu tanh dẫn đến vị bộ quần q u ầ n không nớt cảm giác khó chịu về tâm lý cũng là khó có thể chịu đựng loại rung động này thị giác cùng tâm linh rất lớn sung kích không ít người theo bản năng đều muốn lập tức rút đi đã sớm đem bọn họ cảnh sát thân phận quăng trư lên chín tầng mây vì lẽ đó ở các l ạ tạp lạp đan cục trưởng dưới làm bọn họ rút đi thời điểm bọn họ hầu như là lập tức xoay người hưởng ứng mệnh lệnh liền như vậy thật vất vả điều động cảnh sát ở hào không một tiếng động tình huống lại rời đi phản phất căn bản ch mà ở phía sau bọn họ xa xa đỉnh nhọn giáo đường bởi vì bọn họ rời đi mà có vẻ càng ngày càng yên tĩnh trên thực tế đại đế trong cung cũng sớm đã là một người sống đều không có ngoài thành xa ra u ố c thứ ba mươi sáu quân trong quân doanh bản đan t ắ t mẫu đại đế lúc này trong lòng có không nói ra được có t h ứ c ở nhận được cái kia thông báo tin điện thoại sau hắn đã làm mệnh lệnh tài xế hỏa tốc chạy tới ba mươi sáu quân quân doanh nhưng để hắn vạn lần không nờ g chính là hắn vừa mới mới vừa đến nơi này lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập quân doanh vì là bãi đế giáo bồi dưỡng được đến các quan chỉ huy chuẩn bị tuyên bố chiến đấu chỉ lệnh ra lệnh cho bọn họ xuất l í n h quân đội trước đi cứu viện bãi đế giáo tổng bộ thời điểm kẻ địch lại liền trực tiếp đánh tới cửa rồi không chỉ có như vậy những n à y không rõ lai lịch nhưng nhân số đông đ ả o quân địch còn bao quanh vây nốt toàn bộ ba mươi sáu quân quân doanh tình huống phát sinh đến phi thường đột nhiên để bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có cũng đã diện gặp đại địch hơn nữa đưa mắt nhìn thấy bốn phía mới đều là kẻ địch toàn bộ quân doanh cũng bởi vậy vẫn nằm ở bị động phòng thủ trạng thái không cách nào nắm giữ quyền chủ động càng sâu giả bởi vì không biết quân địch thân phận bọn họ chủ công phương hướng toàn bộ ba mươi sáu quân coi như muốn phải phản kích nhưng liền cụ thể đột kích phương hướng cũng không cách nào xác định chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích bản đan t ắ t m ẫ một mặt l ệ n h lùng lại mang theo sốt u ruột địa mệnh lệnh quan chỉ huy làm sao xuất kích quan chỉ huy bản có thể hỏi tuy rằng ở b á i đế dạy dô đồ trong lòng giáo chủ là không gì không làm được nhân vật có thể trên thực tế bọn họ cũng không biết bản đan t ắ t m ẫ đại đế có điều là cái giáo chủ mà không phải chiến trường kinh nghiệm phong phú quan quân như thế nào sẽ hiểu được nên làm sao điều binh kể tướng đối chiến quân lịch n h i lập tức dường như bị miễn cưỡng đánh mặt tiết ngắn bình thường bản đan hắn lập tức xoay người quay về thuộc hạng truyền đạt ngay tại chỗ phòng ngự mệnh lệnh phòng ngự đồng thời chuẩn bị một nhánh đội ngũ một khi kẻ địch đình chỉ công kích liền chủ động xuất kích lợi dụng đường hầm không gian tiện lợi dịch tinh thần bọn họ đến ba mươi sáu quân quân doanh ở ngoài một trong rừng cây nhỏ đem hưng ơ hoa hoàng gia cận vệ quân cùng hưng ơ hoa thành đóng quân hiện đại trang bị quân đoàn hết mức điều lại đây lần này không phải tập kích một tông giáo toàn bộ mà là tập kích một quân doanh vì lẽ đó dịch tinh thần vì bảo đảm không có bất kỳ chỗ sơ xuất liền chặt chẽ vững vàng địa đem cuộc chiến đấu này xem là là chân chính xa trường chém giết vì lẽ đó dịch tinh thần là đem hắn ở hưng ơ hoa thành lực lượng vũ trang toàn bộ di động lại đây tổng cùng điều động sắp tới ba ngàn binh sĩ sau đó dịch tinh thần liền chuyện gì cũng không cần làm hắn là hoàng đế hắn chỉ cần khống chế đại cục trên chiến trường sự t ì n h dịch tinh thần giao cho một vị có kinh nghiệm thực chiến hưng hoa quốc quan chỉ huy hưng hoa quân nhân số ít một ít nhưng không phải là không có ưu thế bởi vì bọn họ là phát động tập kích ở đột nhiên tập kích bên dưới b à i đế giáo vũ trang quân đoàn nhất định sẽ bởi vì không ứng phó kịp mà a rối loạn trận tuyến này chính là hưng hoa quân ra t a y chỗ v à lại dịch tinh thần đủng có không gian dễ dàng đem rất nhiều hưng hoa quân sĩ binh vận đến ba mươi sáu quân cửa có thể bảo đảm ba mươi sáu quân ở trước đó là một chút cũng không phát hiện được một đường chủ công một đường đánh nghi binh hai trăm môn pháo cối hơn vạn phát pháo đạn ở trong vòng nửa canh giờ. chút xuống ở ba mươi sáu quân quân doanh triệt để đánh mông ba mươi sáu quân sau đó sẽ điều động bộ binh tiến công chín phần mười hưng hoa quân chủ công vừa thành một thành binh sĩ hóa thành t i ể u phân đội ở ba mươi sáu quân quân doanh bốn phía tập kích tạo thành một loại bọn họ bị trọng binh vây quanh cảm giác quả nhiên ba mươi sáu quân bị đánh cho đầu góc t r ò n váng hơn nữa bởi vì đại đế ở trong quân doanh ba mươi sáu quân từ trên xuống dưới còn không thể không có kiêu kỵ đại đế là giáo chủ ba mươi sáu quân binh lính cũng là đại đế giáo giáo đồ bọn họ sẽ không tùy ý chính mình thần rơi vào trong nguy hiểm từ ba mươi sáu quân gặp phải tập kích quá hơn hai mươi phút bản đan t ắ t m ẫ i lại không vẻ vui mừng sắc mặt cũng càng có vẻ t r ắ n g sám trên đỉnh đầu đạn tháo nổ tung âm thanh không ngừng hầu như không có dừng lại dấu hiệu này để trong lòng hắn rất sợ hãi hắn không biết công kích ba mươi sáu quân kẻ địch là người nào thế nhưng căn cứ ba mươi sáu quân quan quân miêu tả lớn như vậy quy mô pháo kích ngoại trừ thực lực hủng hậu quốc gia quân chính quy địa phương quân việt có thể không nhiều như vậy đ ạ n tháo nếu như đúng là quốc gia quân đội vậy rốt cuộc lại là nguyên nhân gì để quốc gia muốn đối với bái đế giáo động thủ bản đan tắc mẫu ngàn tư v à muốn không có đầu mối chút nào hắn rất hoang、mang. nếu như không phải ba mươi sáu quân bên trong trại lính có một chỗ dưới trung tâm chỉ huy có thể để phòng ngự pháo kích bản đan t ắ t mẫu không chừng liền đầu hàng quan trên quân đội của chúng ta liền muốn đánh hết không thể phái người tiếp tục đi chịu chết nếu như không tuân thủ tùy ý kẻ địch đi vào chúng ta cũng như thế là chết các trường hợp từng cái bị báo cáo có thể mỗi khi đều là để ba mươi sáu quân đám quan quân cảm giác tuyệt vọng bản đan t ắ t mẫu nghe được ba mươi sáu quân đám quan quân đối thoại không khỏi có chút t ứ c giận ở bản đan tắc mẫu trong nội tâm bất luận hắn đầu không đầu hàng bài đế giáo quan quân cũng không thể trước tiên không còn tự tin bọn họ đều là bãi đế giáo giáo đồ bọn họ vì là đại đế mà chết là một cái rất vinh quang sự tỉnh lại nói nếu như phổ thông ba mươi sáu quân sĩ binh nghe được thượng cấp quan quân không thể nghi ngờ là đối với sĩ khí rất lớn đã kích bản đan t ắ t mũ lập tức giăn dậy lòng đất trung tâm chỉ huy quan quân kiên định niềm tin của bọn họ đồng thời mệnh lệnh q u â n quân không được truyền bá bất kỳ lời đồn do đó giao động q u â n tâm bản đan t ắ t mũ còn phái bên người giáo sĩ giám thị ba mươi sáu quân quan quân để tránh khỏi những n à y quan quân thật sự làm ra giao động quan tâm thậm chí đầu hàng sự tỉnh bản đan tắc mũ cần chính là tuyệt đối địa không chế sau nửa giờ hưng hoa quân pháo kích đình chỉ quan chỉ huy mệnh lệnh hưng hoa quân toàn quân chính diện tiến công không lại lấy giam giữ làm chủ trên mặt đất bãi đế giáo ba mươi sáu quân một ít cấp thấp quan quân nghe được tiếng pháo đình chỉ Lập trên ứ sức c công cố hoặc công cản công. thu tiến tăng tiến t hôn loạn binh lính, tiến vào công sự phòng cố định, hoặc là phái binh, tăng mạnh công sự phòng sức mạnh, ngăn cản hương hòa quân nạp loạn ngự ngự ngăn là vào sự sự ư c Diệt t r thực tế trải qua hưng ơ hoa quân nửa giờ liên tục công kích sau khi ba mươi sáu quân bên trong trại lính cũng sớm đã loạn đến không ra hình thù gì chớ đừng nói còn có thể triệu tập hết thệ ba mươi sáu quân tướng sĩ tiến hành toàn diện phản kích vì lẽ đó trước mắt vì cứu vang thế cuộc cấp thấp quan quân chỉ có thể dùng hết khả năng tổ chức may mắn còn sống sót quân đội binh sĩ trước tiên ngăn cản hưng hoa quân chốc lát nay tuy rằng không tính là cái gì mạnh mẽ p h ả n kích nhưng những n à y quan quân đối với bọn họ tự thân hiện thực cũng rất rõ ràng bởi vậy cũng chỉ là hy vọng có thể phát huy điệu hổ ly sơn tác dụng nhất thời dẫn ra quân doanh ngoại địch người sự chú ý vì là quân doanh bộ chỉ huy tranh thủ một chút thời gian để bọn họ có thể có cơ hội mau chóng thu dọn toàn quân phân tích địch ta hình thức do đó đến ra kế sách tương đối dù sao ở nửa giờ thời gian dài kéo dài pháo kích bên trong toàn bộ ba mươi sáu quân không có chuẩn bị quan quân binh sĩ đều bị đánh tan sĩ khí cũng đi không ít tạm thời không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu đây mới là ba mươi sáu quân lúc này đối mặt vấn đề lớn nhất chỉ có điều hưng hoa quân pháo tối dù sao cũng không phải đại bác loại hình mà ba mươi sáu quân quân d o a n h trên thực tế là một loại nhỏ căn cứ quân sự bên trong ngoại trừ phân phối lực công kích đủ mạnh quân sự vũ khí ở ngoài còn xây dựng năm sáu cái công sự phòng ngự những n à y công sự tự nhiên tất cả đều không phải đậu hũ làm mỗi người đều là vững như thành đ ồ n g v é t sắt bê tông kiến trúc bởi vậy hưng hoa quân pháo tối cứ việc lực công kích không kém nhưng cũng tạm thời không cách nào đối với những n à y vững chắc công sự tạo thành trọng đại thương tổn mà vậy thì một cách tự nhiên mà trở thành ba mươi sáu quân chức mắt to lớn nhất dựa vào bởi vì hưng hoa quân công kích tuy rằng thời gian rất dài nhưng đa số thương tổn được chỉ là ba mươi sáu quân tướng sĩ mà hầu như không cách nào tổn hại những kiến trúc này phần lớn công sự phòng ngự vẫn cứ còn có thể duy trì hữu hiệu sử dụng trạng thái bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào những n à y công sự mức độ kiên cố làm ngăn cản hương hoa quân đánh vào quân doanh chủ yếu l ợ i khí nếu không chỉ sợ bọn họ liền trước mắt như thế điểm cơ hội đều không có nhưng mà sự tình cũng không phải là đã thành chắc chắn ngay ở hương hoa quân dần dần trì hoãn này một luân phiên công kích thời điểm ầm ầm ầm sáu đột nhiên không hề báo động trước vốn là thế tiến công cực cường hương hoa quân trái lại gặp phải tập kích Nam, trong ngáy mắt t r ngáy ngã ê sau, sau quân, quân, vì lẽ đó hương hoa quân quân quân rốt thức chuyện được ra gì, quân là tại hạ kiến đem từ lâu chuẩn bị làm trợ giúp công dụng tình có thể đại pháo trở tới đây phát huy được tác dụng đối với vẫn cứ muốn sắp chết dãy rủa ba mươi sáu quân triển khai khắc một làn sóng càng mãnh liệt hơn pháo oanh chỉ chốc lát sau t á n g tên hưng hoa quân sĩ binh phụng mệnh r ơ lên một môn tinh có thể đại pháo nhanh chóng chạy tới muốn nói tới thứ đối với ba mươi sáu quân quân doanh phát động quân sự công kích là hưng hoa quốc kiến quốc tới nay trải qua các trận chiến đấu bên trong tối ngày một hồi chiến vì lẽ đó vì trịnh trong việc dịch tinh thần lại làm sao có khả năng sẽ một điểm chuẩn bị cũng không có liền đến nghi ngoại trừ đem hưng hoa khu công nghiệp sinh sản đạn pháo viên đạn trong kho hàng chữ hàng toàn bộ chuyển không ở ngoài dịch tinh thần còn đem đế quốc luyện kim sư nghiên chế ra ngũ môn tinh có thể pháo cũng chuyển tới chỉ là vừa nãy một phen công kích ba mươi sáu quân đô không có phải phản kích dấu hiệu vì lẽ đó tinh có thể pháo mới không có lấy ra cần phải nhưng nếu ba mươi sáu quân công kích đã bắt đầu rồi như vậy muốn nói trả lễ lại hưng hoa quân đương nhiên phải cử đi này màn kịch quan trọng này ngũ môn tinh có thể pháo hoàn toàn chính là phòng chế vọng đông thành tường thành siêu cấp t i n h có thể pháo chế tạo ra uy lực rất mạnh chỉ cần khoảng cách đầy đủ phát ép đi ra ngoài tinh có thể pháo đạn pháo là hoàn toàn có thể xuyên thấu bất kỳ mục tiêu đương nhiên cũng bao quát ba mươi sáu quân những n à y vững chắc công sự phòng ngự chỉ có điều căn cứ vào này tinh có thể pháo cũng có nhất định hạn chế tính nếu không là quan trọng nhất chiến dịch dịch tinh thần cũng sẽ không tùy ý sử dụng t i n h có thể đại pháo loại này pháo có một rất hiện ra khuyết điểm cần tiêu hao năng lượng tinh thạch rất nhiều bởi vậy chỉ có thể là thuộc về hương hoa đế quốc chiến lược hình vũ khí lần này dịch tinh thần tự mình giới chỉ, vận dụng hương hoa quốc hương hoa thành bên trong sức mạnh công kích bảo đảm thắng lợi không thể không nói dịch tinh thần vẫn là đánh đáy lòng có chút khâm phục cá m ỏ di ỷ thành nơi này thế lực nhìn chung toàn bộ quá trình chiến đấu hương hoa quân tử vừa mới bắt đầu liền lấy tập kích phương thức vẫn không cho ba mươi sáu quân phản ứng thậm chí lấy hơi cơ hội liên tục phát động đánh mạnh không đình chỉ hầu như chủ đạo toàn bộ chiến trường thế cuộc vì lẽ đó, bài đế giáo cái này ba mươi sáu quân có thể nói là nằm ở hoàn toàn bị động chịu đòn trạng thái nhưng mà đang kéo dài sau nửa giờ ba mươi sáu quân lại còn có thể chống đỡ hạ xuống không nói ở hưng hoa quân hơi hơi một chỉ hoan thê tiến công thời điểm lại liền có thể lập tức phát động phản kích sát thương vài tên hưng hoa quân sĩ binh có thể thấy được ba mươi sáu quân quân doanh trên giới đều là nghiêm trình huấn luyện tướng sĩ bằng không gặp loại này ngập đầu bốn phía giáp công thức công kích đổi làm hơi hơi nhược một điểm quân đội sợ l à sớm đã tát á c toàn quân đầu hàng có thể tưởng tượng được bài đế giáo này ba mươi sáu quân tuyệt đối là không thể k i n h thường nguyên nhân chính là như vậy trước mắt tuyệt đối có vận dụng tinh có thể đại pháo cần phải v ả n h hương hoa quân tinh có thể pháo nhắm vào một ba mươi sáu quân căn cứ súng máy lô cốt nã pháo một đạo mãnh liệt ánh sáng chật loại lên trong căn cứ người nhất thời đều bị mãnh liệt này ánh sáng đâm vào không mở mắt ra được không thể không đóng lại đến nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là khi bọn họ mở mắt lần nữa thời điểm cái k i a súng máy lô cốt lại liền biến mất không còn tăm hơi tận mắt nhìn tình huống này ba mươi sáu quan quân binh nhất thời kinh ngạc s ư ơ n g sở hưng hoa quân không có đình chỉ bước tiến tiếp tục tiến công lấy tốc độ nhanh nhất công phá một lại một công sự mãi đến tận cái kế tiếp công sự bên trong người d ơ lên cờ hàng ba mươi sáu quân lòng đất bên trong trung tâm chỉ huy đ á m quan quân cũng được phòng tuyến không ngừng bị đột phá tin tức bản đan tắc mỗ giật nảy cả mình hắn lòng sinh ý lui trực tiếp hỏi ba mươi sáu quân tư lệnh quan nơi này có hay không đường hầm đào mạng bản đan tắc mỗ hỏi có một con đường sáu tư lệnh quan vừa nói ra vài chữ liền bị bản đan tắc mỗ đánh gãy mang ta đi đường hầm đào mạng ta muốn rời khỏi nơi này bản đan tắc mỗ ra lệnh ở vài tên giáo sĩ uy hiếp d ư ớ i tư lệnh q u a n không thể không mệnh lệnh một tên q u a n quân mang bản đan t ắ t m ẫ đi đường hầm đào mạng đại đế ta liền lưu lại cuối cùng ba tư lệnh q u a n nói rằng bản đan t ắ t m ẫ nghe vậy dỡ dơ, dơ tay á o nói rằng ta sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến cùng dị giáo đồ chiến đấu là thanh chiến dù cho hy sinh ta cũng sẽ phù hộ ngươi lên thiên đường tư lệnh q u a n nghe được đại đế hứa hẹn dĩ nhiên cảm động ủy xuống đến nói rằng xin mời đại đế yên tâm ta nhất định toàn lực ngăn cản dị giáo đồ quân đội bản đan tắc m ẫ quỷ dị nợ nụ cười thu hồi tay á o xoe người thông rời đi tinh có thể pháo vừa ra ba mươi sáu quân bộ đội trên đất liền hoàn toàn đánh mất chống lại ý nghĩ lượng lớn quan quân cùng binh sĩ g ơ lên trong tay t h ư ờ n g ngoan ngoan b ư ớ c trên mặt đất đầu hàng hương hoa quân chuyển quay lại tin tức thắng lợi dịch tinh thần rất là kinh hỷ đáng tiếc hương hoa quân không có nắm lấy đại đế hơn nữa nghe nói đại đế từng ở ba mươi sáu quân trung tâm chỉ huy trở quá dịch tinh thần không khỏi rất là t i ế c hận không có nắm lấy tên kia trận chiến này chiến tích một lần tiêu diệt ba mươi sáu quân tù binh binh lính đạt đến hơn ba ngàn người hơn một ngàn tên ba mươi sáu quân quan quân cùng binh sĩ chết t r ư ợ hương hoa quân thương vong hơn ba trăm sáu mươi người trong đó một trăm năm mươi tên lính chết trận nhiều là ở sung phong tiến công thì t ổ n thất đây là một lần đại thắng dịch tinh thần dặn dò hưng hoa quân quan chỉ huy cẩn thận thu lại hưng hoa binh sĩ di thể muốn dẫn bọn họ về hưng hoa quốc cử hành quốc táng hai sáu bảy tám tên ba mươi sáu quân tù binh nhân viên bị bí mật á p giải đến dị thế hưng hoa quốc những tù binh này sẽ bị biếm làm đầy tớ trở thành quán g tràng nô lệ thợ mỏ hưng hoa quân thu được lượng lớn khinh vũ khí nặng bao quát hai mươi lượng t i ế t giáp ô tô năm mươi môn tháo đáng tiếc hưng hoa quân tập kích quá đột nhiên hơn nữa lại quá mức tiếp cận 36 quân không có cơ hội kiến h dùng vũ khí trang bị đối phó hưng hoa quân hưng hoa quân chiếm lĩnh toàn bộ căn cứ lại tìm khắp căn cứ mỗi một góc xác định không gặp nguy hiểm dịch tinh thần tiến vào căn cứ tiếp thu chiến lợi phẩm tiếp theo hưng hoa quân bắt đầu thanh lý căn cứ tất cả có giá trị ải thèm ngoại trừ hai mươi lượng xe bọc thép thể tích quá mức khổng lồ không cách nào trở về hưng hoa quốc dịch tinh thần mệnh lệnh r a trúc nổ tung ở ngoài còn lại chiến lợi phẩm đều trở đi sáng sớm sáu giờ ba mươi phân thái dương vừa bay lên dịch tinh thần mang theo hoàng cung thị vệ rời đi ba mươi sáu quân căn cứ a m b á i đế giáo tổng bộ gặp phải tính chất hủy diệt đà kích tin tức rốt cuộc truyền khắp toàn bộ thành thị t r ờ i đã sáng không có mấy cái thị dân dám mở cửa tiệm có chút không biết tình huống người mở tiệm cũng ở nhận được tin tức sau khi lại hoang mang quan điểm sáu lòng người bàng hoàng lấy thị trưởng cầm đầu a mọ di y thành chính phủ cao tầng bọn họ được tin tức càng nhiều hơn một chút ba mươi sáu quân gặp phải tập kích hơn nữa rất có thể đã diệt chuyện này ý nghĩa là b á i đế giáo mất đi bọn họ y vì là cánh tay ba mươi sáu quân quân đoàn b ã đế giáo triệt để bị trở thành một phổ thông tôn giáo nói đơn giản b ã đế giáo thành chó rơi xuống nước buổi sáng tám giờ trở lại cục cảnh sát cả gia đan một lần nữa tổ chức hơn một trăm tên cảnh sát bộ đội đi tới tây khu giới nghiêm nghiêm ngặt k h ô n g chế bãi đế giáo giáo đồ đồng thời thị sát bãi đế giáo tổn thất tiến hành ước định sau nửa giờ ước định kết quả vậy thì là a mỏ di ỉ thành bãi đế giáo tổn thất nặng nề a mỏ di ỉ thành chính phủ cao tầng tạm h o a n đối với ba mươi sáu quân tổn thất ước định cũng thật không có vị nào chính phủ quan lớn d á m phái người đi điều tra quân đội sự tỉnh bọn họ chỉ sợ tập kích bãi đế giáo cái kêu hỏa vũ trang phật tử sẽ xuống tay với bọn họ vì lẽ đó các lạ tạp lạp đ a n chờ cảnh sát chống đỡ đạt tây khu không lâu a mỏ gì ỉ thành chính ph ra lệnh bắt lấy b á i đế giáo cao tầng điều tra tây khu bị tập kích trần tướng đây đương nhiên là cớ mục đích chủ yếu vẫn là vì không chế lại b á i đế giáo không có mấy người là chân tâm muốn trợ giúp b á i đế giáo chín giờ sáng b á i đế giáo giáo đổ tụ tập đỉnh nhọn chung quanh giáo đường tuy rằng b á i đế giáo tổn thất nặng nề thế nhưng trong thành vẫn cứ có rất nhiều b á i đế giáo giáo đổ cùng tín đổ cảnh sát muốn xua tan vào người giáo đổ cùng tín đổ không muốn rời đi chín giờ ba mươi phân b á i đế giáo gần vạn danh giáo đổ công kích cảnh sát bắt đầu bạo động 9 giờ 45 phần nguyễn thần giáo chờ một nhóm gặp phải b á i đế giáo đ ã kích nghiêm trọng tông giáo tín đồ thấy b á i đế giáo gặp rủi ro quyết định g i ố n g m ộ t cước nguyễn thần giáo giáo đồ sử dụng không biết từ nơi nào được súng đạn trước tiên đối với b á i đế giáo giáo đồ nổ súng b á i đế giáo giáo đồ giám trả 10 giờ 15 phần tây khu mất đi sự k h ô n g chế các lạ tạp lạp đ a n bất đắc dĩ mang theo cảnh sát rời đi cảnh sát chỉ có thể ở tây khu bên ngoài nghiêm n g ặ t bố khống không cho phép tây khu hôn loạn quyết tán tây khu thế cuộc càng thêm hỗn loạn hai cái tông giáo giáo đồ bắt đầu ở tây khu triển khai kịch liệt giao chiến 12 giờ chưa chỉnh. a mỏ dị ỷ thành thị trường khẩn cấp từ những thành thị khác mời tới một nhánh xạ dạ quốc quân chính phủ vào thành ở quân cảnh phối hợp biên giới bắt đầu chấn áp tây khu vũ trang bạo loạn tây khu tình huống càng thêm hối loạn chết người cũng nhiều hơn 1 2 t i h 1 5 phân tây khu biên giới một cái nào đó phổ thông nhà dân bản đan t ắ t mỗi cùng tùy tùng giáo đ ổ bọn họ rất phẫn nộ sắc mặt hát thanh vốn là bản đan t ắ t mỗi trốn ra được trốn về a mỏ dị ỷ thành là muốn tránh một chút thuận tiện tìm hiểu một chút bãi đế giáo tổn thất lớn bao nhiêu bởi vì a mỏ dị ỷ thành là bãi đế giáo tổng bộ vị trí nơi này tín đổ rất nhiều cũng thuận tiện bản đan t ắ t mỗi trốn nhưng là bản đan t ắ t mỗi thật không có nghĩ đến b à i đế giáo tổn thất sẽ khổng lồ như thế căn cứ phổ thông giáo đồ miêu tả đỉnh nhọn giáo đường cùng đại đế trong cung cao cấp giáo sĩ không thấy t â m hơi bọn họ nên đã phát sinh bất chắc bản đan t ắ t mỗi trong lòng ngoại trừ h o n g sợ còn có không cam lòng b à i đế giáo phát triển đến mức độ như vậy nhưng là hắn nỗ lực mười mấy năm mới có thành quả trong vòng một ngày trong lòng chờ đợi đại đế thành hóa thành ảo ảnh không thấy tăm hơi hiện tại bãi đế giáo lại vẫn trở thành a mọ di y trong thành người, người cũng có thể bắt nạt tôn giáo bản đan Tắt mô không cam không lòng A. bởi ả phải n đan. muốn chính phủ đối với hắn ra tay. Tắt rất biết, mô quốc đối b với có phủ là xạ dạ vậy bản đan t ắ t mô phái tâm phúc một lần nữa tổ chức giáo đồ ở trong thành thị gây sự gây nên hờ ơ u trường người bản đan t ắ t mô gặp phải trọng đại như thế đà kích không trả thù trong lòng của hắn rất không thoải mái đại đế quân chính phủ tham gia tây khu bọn họ chính đang chấn áp chúng ta giáo dân một tên tùy tùng hướng về bản đan tắc mô báo cáo tình thế mới nhất tiến triển bản đan tắc mô suy nghĩ một chút tâm có bất an nói rằng chúng ta vẫn là trốn vào lòng đất thất tránh một chút danh tiếng quân chính phủ giải trừ phong tỏa chúng ta sẽ rời đi tây khu trạm trạm trạm bên ngoài có người ở bên ngoài đại lực v a n môn bản đan t ắ t mô cùng b á i đế giáo giáo đổ nhất thời cả kinh chúng ta bại lộ hạ bản đan t ắ t mô cùng giáo đổ cầm lấy vũ khí ẩm một tiếng văn g lớn môn bị phá tan bản đan t ắ t mô cùng b á i đế giáo giáo đổ thấy đi ra bên ngoài trùng người tiến bảo nhất thời s ư ớ c sở sông người tiến bảo là hoàng không chọn đường nguyện thần dạy dỗ đồ bọn họ nhìn thấy bên trong nhà bãi đế dạy dỗ đồ cũng là xước sở nơi này có b á i đế giáo rất rưỡi n g u y ệ t thần dạy dỗ đổ la lớn ẩm ẩm sáu bản đan t ắ t mỗi chờ người lập tức nổ súng bắn chúng n g u y ệ t thần giáo giáo đ ổ nhưng là n g u y ệ t thần dạy dỗ đổ vừa mới còi báo động rất lớn đủ khiến người bên ngoài nghe thấy bên ngoài một đám cầm trong tay súng lục n g u y ệ t thần giáo giáo đ ổ xông lại nhìn thấy trên mặt đất bị ép rết giáo hữu lại gặp được b á i đế giáo nhân vật không có lời vô ích gì lập tức nổ súng ẩm ẩm sáu song phương khai chiến ba mươi giây đồng hồ sau khi bản đan tắc mỗi trong lòng hết sức phiền mượn ngã trên mặt đất sáu hắn vẫn là không biết bãi đế giáo hủ p h c Bái giáo đại đế đế c h ế t mắt địa ngã trên mặt đất. không nhắm h ngã n địa ư n g là, cách h đó k ô n g xa xạ chuyển đến giả q bốn trăm chín mươi năm diễn đàn dịch tinh thần không chỉ có để triệu lạ ưa đi vào cũng làm cho dị thế hiến ân chờ hoàng gia thị vệ cùng hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu cùng nhau tiến vào đường hầm không gian bên trong để tránh khỏi gây nên không cần thiết ngờ vực bài này do lv n ú m trăm hai mươi thủ phát c h ơ bọn họ ra cùng tiến vào đường hầm không gian còn có vị kia tướng mạo diện mạo cùng dịch tinh thần tương tự đoàn đại biểu người đi theo dịch tinh thần chính là lợi dụng hắn cùng tên này người đi theo tướng mạo tương tự đặc điểm cùng thân phận của hắn trao đổi thay thế được tên này người đi theo dùng thân phận của hắn gia nhập hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu chỉ cần ở điều này đại biểu đoàn bên trong hết thể các đại biểu đều đối ngoại tán đồng dịch tinh thần đảm nhiệm thế thân cái này thân phận mới như vậy hắn liền đường hoàng ở trước mặt người ngoài hào hào đóng vai hắn tân nhân vật chỉ cần hắn có này trùng công khai tính thân phận như vậy ở sau ba ngày dịch tinh thần liền đem sẽ lấy đoàn đại biểu người đi theo thân phận tiếp thu đoàn đại biểu võ quan bảo vệ tùy tùng triệu la v a đồng thời tham gia khoa học kỹ thuật diễn đàn cùng vũ khí triển Theo t theo tầng tầng bởi vậy triệu lạc ửa đầu tiên hướng về dịch tinh thần đại thể báo cáo hưng hoa đạo cùng với đoàn đại biểu tình huống thuận tiện dịch tinh thần nhanh chóng tìm hiểu tình hình nhanh chóng thích hứng thân phận mới dịch tinh thần tỉ mỉ mà ghi nhớ triệu là vừa nói tới yếu điểm sau đó mới đem vẫn ở lại trong phòng khách những kia hưng hoa đ ả o đoàn đại biểu các thành viên từng cái gọi tiến vào không gian cái này bước đi là vì để cho những n à y đoàn đại biểu các thành viên trục vừa xác nhận dịch tinh thần thân phận mới sau đó thời gian sau này bọn họ sẽ cần phải nhớ ký dịch tinh thần này một tầng thân phận mới đồng thời muốn dùng tính mạng của mình bảo đảm dịch tinh thần an toàn sáu ngày thứ hai hưng ơ hoa đ ả o đoàn đại biểu đúng giờ dự học tờ hoa h s tể quốc tổ chức quốc tế khoa học kỹ thuật diễn đàn vốn là tờ hoa h s tể quốc làm đông âu một tiểu quốc gia Bọn họ trái u y ằ n hàng năm g chức khoa học kỹ thuật đều sẽ tổ kỹ nhưng vẫn không bị Quốc coi lại à một ít là tờ hữu d s t quốc tổ chức vũ khí triển lãm trung tâm phải đến rất nhiều người coi trọng ngược lại cũng không phải tờ o r h u s đ quốc c ũ n g có cỡ nào mũi nhọn quân sự vũ khí để các quốc gia đổ xô tới nhưng chỉ là các sự đại biểu đều chỉ là đem cái này vũ khí triển lãm sẽ coi như là vũ khí sàn giao dịch tập hợp nơi này tiến hành vũ khí giao dịch tự phát đ i ệ u đem nơi này đã biến thành vũ khí thị trường giao dịch mà thôi nhưng năm nay tất cả liền không giống lần này tờ o r h u s đ quốc khoa học kỹ thuật diễn đàn bởi vì có hưng ơ hoa đảo quốc tham gia đồng thời tin tức này đã sớm lan truyền mở ra vì lẽ đó năm nay thái độ khát thưởng trước tới tham gia khoa học kỹ thuật diễn đàn các quốc gia người đại biểu mấy tăng nhiều thậm chí mỗi cái quốc gia không hẹn mà cùng địa không chỉ là phái tới b ố n quốc hàng đầu khoa học kỹ thuật nhân viên đồng thời còn bao quát một ít nhân viên nghiên cứu giáo sư c h ở chút làm cho lần này khoa học kỹ thuật diễn đàn trong n g á y mắt chuyển biến trở thành các quốc gia nhà khoa học chúc mục đích luận đàn việc trọng đại bởi vì đại gia có nắm giữ cùng một mục đích đều rất muốn biết hầu như rất ít tham dự loại này việc trọng đại hưng ơ hoa đ ả o quốc vì sao lại rất h ứ n g thú tham gia khóa này khoa học kỹ thuật diễn đàn đồng thời hưng hoa đạo quốc đoàn đại biểu lại có hay không sẽ ở khoa học kỹ thuật trên diễn đàn phát biểu ra sao khoa học kỹ thuật thành quả bởi vậy, thuận lý thành trung địa tham gia lần này khoa học kỹ thuật diễn đàn hưng hoa đảo quốc đoàn đại biểu thành viên cá nhân thân phận cũng liền mang chịu đến cái k h á c các quốc gia đại biểu độ cao quan tâm dịch tinh thần triệu lạc hội chờ sáu tên hưng hoa đảo người dự học khoa học kỹ thuật diễn đàn mà làm vì bọn họ những n à y hưng hoa đảo người chủ yếu đại biểu nhưng là một vị tên là ngụy đồng tể luyện kim học đồ hắn là hưng hoa đế quốc công dân trường kỳ ở luyện kim viện nghiên cứu bên trong tùy tùng luyện kim sư học tập luyện kim chăm chú hiếu học hắn cũng được luyện kim sư dốc lòng giáo dục vì lẽ đó hắn đã nắm giữ nhất định luyện kim tri thức cho tới dịch tinh thần tại sao không trực tiếp phái ra một vị luyện kim sư đi theo bỏ gia tịch khoa học kỹ thuật diễn đàn trái lại phái ngụy đông cùng xuất hiện mã là bởi vì dịch tinh thần còn vừa ý ngụy đông tề một đặc điểm hắn đã từng đã học lam thủy tinh c h i thức vì lẽ đó hắn có thể dùng lam thủy tinh c h i thức dùng lam thủy tinh người có thể rõ ràng ngôn ngữ để giải thích một ít giống thật mà là giả luyện kim c h i thức cho tới lam thủy tinh nhà khoa học cuối cùng có phải là thật hay không có thể nghe h i ể u ngụy đông tề giảng giải c h i thức điểm hay hoặc là các quốc gia các khoa học gia có thể hay không từ bên trong lĩnh ngộ được cái gì tiên tiến khoa học t u ế n đầu lý luận hư bởi vì này cũng không phải hưng hoa đảo đoàn đại biểu nghĩa vụ vị trí đối với hưng hoa đảo mà nói lần này đến đây tờ o r u z s t â quốc chỉ cần bọn họ có thể đem ưu thế của chính mình chỗ hiện ra ở lam thủy tinh các quốc gia người trước mặt cũng đã đầy đủ trên thực tế cứ việc lam thủy tinh các quốc gia đều dồn dập tỉ mỉ chọn b u n quốc tinh anh nhân tài tới tham gia tờ o r u z s t â quốc khoa học kỹ thuật diễn đàn nhưng khi bọn họ đều đi tới hiện trường thì rồi lại rất bất ngờ đ ị a nhìn thấy cái khác quốc gia lại cũng như thế đến rồi nhiều như vậy đại biểu chỉ có tờ o r u s t â quốc ngoại lệ làm khoa học kỹ thuật diễn đàn chủ s ự quốc đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện người nào đều sẽ tiếp nhận ra trận cũng sẽ không đối với đến sẽ giả không biết gì cả cùng một ít cao cấp hội nghị như thế đến sẽ giả đều phải là thu được chủ sự mới tự mình phân phát thư mời mới được đi vào mà lần này bởi vì trước đó biết được hưng hoa đ ả o cũng sẽ tới tham gia tờ orgust quốc, quốc gia chính phủ đối với khóa này khoa học kỹ thuật diễn đàn tổ chức càng coi trọng bởi vậy đặc biệt vì là lần này khoa học kỹ thuật diễn đàn bố trí một đặc biệt lớn hội trường đủ để chứa đựng hơn một tên người nghe chỉ có điều cùng lúc đó đối với khóa này diễn đàn nhất định thư mời tờ u ô s t quốc phía chính phủ cũng trước nay chưa từng có địa nghiêm ngặt k h ô n g chế không phải tùy tiện một người liền có thể bắt được thư mời thậm chí chính là tờ u ô s t quốc thủ đô thị trường cũng thiếu chút nữa không cách nào thu được thư mời không chỉ có như vậy vi khóa này khoa học kỹ thuật diễn đàn sắp xếp an kiểm cấp bậc cũng là trước nay chưa từng có cao cấp cùng nghiêm cận không chỉ không thể cho phép mặc cho hà tiến nhập hội c h à n g người mang theo bất kỳ nguy hiểm nào hại tẻm càng quan trọng chính là mỗi một vị muốn đi vào nhân sĩ xuất hiện ở kỳ hữu hiệu thư mời sau khi còn muốn tiếp thu tầng càng nghiêm ngặt thân người an toàn kiểm tra tất cả những thứ này chỉ vì bảo đảm khoa học kỹ thuật diễn đàn ở một cái tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh tiến hành ở khoa học kỹ thuật diễn đàn tổ chức này g đó không ít đến sẽ giả cứ việc cũng biết tham gia quốc tế tính diễn đàn nhất định là cần đi qua an kiểm nhưng bọn họ hầu như là mãi đến tận hội trường ở ngoài mới biết phải trải qua như thế nghiêm ngặt đến thậm chí có thể nói nghiêm khắc kiểm tra nhưng bọn họ lại cũng không có ai có nửa câu dị nghị trên căn bản toàn lực phối hợp chủ s ự mới vốn là hết thầy đều tiến hành đến ngay ngắn có thứ tự tất cả mọi người một theo một kiên nhẫn tiếp thu an kiểm sau đó tiến vào hội trường chờ đợi khoa học kỹ thuật diễn đàn chính thức tổ chức nhưng khi dịch tinh thần chờ người đi vào hội trường thời điểm lập tức chịu đến mọi người chú ý nhìn thấy tình huống như thế triệu lạ ừ a một bên mỉm cười một bên vững bước ra trận ở hội trường công nhân viên sắp xếp cùng dưới sự chỉ dẫn đi tới hội trường tháng trước hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu vị trí an vị triệu lạ ừ a dịch tinh thần chờ người sau khi ngồi xuống mỗi người một phần đại hội quy trình nói rõ lẳng lặng quan sát không nghĩ muốn cùng với những cái khác người giao lưu ý nghĩ các quốc gia nhà khoa học thấy thế k h ẽ to mày hiện tại ở bên trong hội trường có lễ phép người đều sẽ không lên chức tùy tiện phải ố i cũng là bỏ đi đứng lên đi tới cùng hưng hoa đảo giao lưu không gian kỹ thuật ý nghĩ khoa ả n trừng g đợi hơn 20 phút. h học kỹ thuật diễn đàn c h í người h thức bắt đ ầ thứ nhất lên đài tiếng h u chính là một vị tuổi trẻ nhà khoa học hắn là một vị tờ hùzzt quốc nhiễm sĩ k h o ả n g tuổi. Hắn lên bục giảng sau khi cố ý liếc mắt nhìn hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu vị trí dịch tinh thần t h ấ y thế đoán đúng mới giảng nội dung e sợ cùng hưng ơ hoa đảo có quan hệ quả nhiên tên là lạp m ạ n tờ o r g s t nhà khoa học lên đài giảng mở đầu luận đề luận không gian kỹ thuật giá trị thực dụng bởi vì cho tới nay các quốc gia nhà khoa học nghiên cứu nhận không gian không có chính xác lý luận nghiên cứu không tìm được phương hướng chính xác lãng phí không ít thời gian dịch tinh thần nghe xong một lúc hơi lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn nghe không hiểu sáu đúng là ngụy đông tề rất chăm chú đang nghe lạp mạng diễn giải ở dưới đài thỉnh thoảng địa ghi chép một hồi triệu l à c ộ i nhưng là mang theo phiên dịch k h nhìn đài chủ tịch dịch tinh thần quét một lần hưng ơ hoa đạo các đại biểu khẽ mịp cười không nói bọn họ lần này biểu hiện là thật hay giả chỉ ít người bên ngoài xem ra bọn họ rất tôn trọng trên đài nhà khoa học dịch tinh thần lại quét một vòng hội trường trong lòng hơi động nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi tập niệm nhất thời một thanh bắt đầu cảm thụ bên trong hội trường các loại khí tức không ngoài dự đoán bên trong hội trường có không ít nhằm vào hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu để ý duy nhất vui mừng chính là bên trong hội trường chỉ có để ý không có sát ý chỉ cần không có sát ý dịch tinh thần bọn họ chính là an toàn ta phi thường muốn thỉnh giáo một hồi hưng ơ hoa đảo nhà khoa học không gian hình thành nguyên lý sáu hiện tại cho mời hưng ơ hoa đảo nhà khoa học ngụy đông tể ngụy tiên sinh lên đài giao lưu lạp mạn xuống đài trước mị cười hướng về cái kế tiếp lên đài người hưng hoa đảo ngụy đả bên trong hội trường nhất thời một trận ố lên khán giả dồn dập nhìn về phía hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu vị trí bởi vì lạc mạn lợi ấy không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích hành vi nếu như ngụy đông tề không trả lời vấn đề của hắn chẳng khác nào là từ chối sự khiêu chiến của hắn bằng ở khoa học giới yếu thế trong tình huống bình thường hưng ơ hoa đảo quốc vừa gia nhập quốc liên quốc cách không thể mất đi một khi hưng ơ hoa đảo yếu thế khó tránh khỏi sẽ bị xem thường tuy rằng người người đều biết hưng ơ hoa đảo sau lưng người ủng hộ là hưng hoa thương thành thế nhưng này không phải hưng hoa đảo không dám ứng chiến lý do bởi vậy ngụy đông tề xem lúc thức d dịch tinh thần l ạ i biết ngụy đông tề là ở xin chỉ thị có thể nói hay không một ít ngoài ngạch đồ vật ở hưng hoa đảo kế hoạch ban đầu bên trong nhưng là không có dự định đi thảo luận cái gì không gian kỹ thuật triệu l à c c a không có nhìn về phía dịch tinh thần hơi hướng ngụy đông tề gật g ủ ngụy đông tề mỉm cười đi tới đài đối mặt khán giả nói rằng lạp mạn tiên sinh luận đề không thể nghi ngờ là vô cùng tốt đáng tiếc ta ngày hôm nay lấy ra thảo luận kỹ thuật không phải không gian kỹ thuật mà là một cái khác kỹ thuật có điều lạp mạn tiên sinh nếu để xảy ra điều gì là không gian hình thành ta liền đại khái giảng giải một hồi ta lý giải không gian mọi người đều biết không gian là một rất rộng khắp tên nó có thể là chúng ta sinh tồn thế giới cũng có thể là nhằm vào một cái nào đó nhỏ hẹp lập thể phạm vi tỷ như chúng ta thân ở cái này hội trường chính là một có thể chứa đựng chúng ta những n à y nhà khoa học lẫn nhau thảo luận trao đổi lẫn nhau một không gian không gian nó là một lọ chứa nếu là lọ chứa như vậy không gian thì có phân chia lớn nhỏ không gian vũ trụ bên trong có một lam thủy tinh không gian chứa đựng vô số lam thủy tinh lam thủy tinh lại có hay không mấy quốc gia đại không có thể chứa đựng vô số tiểu không gian không gian này con số là vô hạn không thể tính toán Đối lập cho chúng ta thân ta ở không gian vũ t r không gian. Không gian này không phải làm thủy tinh không gian mà là một cùng lam thủy tinh song song không gian hai người không ảnh hưởng lẫn nhau một nói khác nhau một không gian vô hạn đại một cố định tiểu một muôn màu muôn vẻ tràn ngập sinh mệnh một đơn điệu không có sinh vật sáu dựa theo chúng ta hưng hoa đảo nhà khoa học lý giải không gian chính là như vậy một đồ vật cho nên chúng ta là không biết không gian là làm sao hình thành chỉ là chúng ta tìm tới câu thông chúng nó cầu đ ố i ngụy đ ô n g tề dừng một chút lại cười c ậ t trở lên chính là ta đối với không gian lý giải dịch tinh thần ở phía dưới khẽ mỉm cười ngụy đ ô n g tề nói một phen cái gì là không gian nhưng không có d ạ n g không gian là làm sao hình thành càng không có đem không gian kỹ thuật làm sao ứng dụng phương thức nói ra hãn loại hành vi này dịch tinh thần rất hài lòng chính là muốn l à m thủy tinh nhà khoa học không nghe rõ bên trong hội trường có chút người nghe biểu thị bất mãn hy vọng ngụy đồng tề có thể thâm nhập giảng giải một ít ngụy đồng tề tự nhiên không chịu cười nói ta luật đề là l a s e bốn g Nguy đông trăm chủ giảng luận đề vừa a hai tới, thứ trưởng hội người lần lên nghe gây b ấ chín mươi sáu gia nghiên uy hiếp liền như vậy ngụy đông tể trên căn bản là đã rời xa cùng không gian kỹ thuật tương quan đề tài không đáng kể g ư ớ i đài có hay không có cái gì dị dạng phản ứng mà chỉ là tự nhiên đem lần này hưng hoa đảo quốc tham gia tờ orgst quốc khoa học kỹ thuật diễn đàn trung tâm luận đề tinh có thể thương nguyên lý giả yếu địa khái quát một lần mũi tên tây bắc ít làm như vậy vừa đến là phải nhắc nhở đang ngồi các quốc gia khoa học đại biểu tôn trọng hưng hoa đảo quốc lần này đến đây chân chính luận đề mà không muốn chỉ là quan tâm chính bọn hắn lưu ý đồ vật thứ hai còn vì có thể đột xuất hưng hoa đảo tinh có thể t h ư ơ n g ngụy đông tề ở luận thuật trong quá trình thậm chí từng cái làm thấp đi lam thủy tinh hiện hữu hết thể laser vũ khí công bố hiện hữu cái gọi là laser vũ khí. không ỳ t ự c cả có tất t đều là, là i tự tự chỉ ô n có như vậy ngụy đông tể còn nặng hơn tân đem tinh có thể thương mệnh danh là chiến lược hình laser súng trường chiến lược hình súng laser gồm tương quan số liệu tại chỗ công bố ngụy đông tể thuyết pháp này đối với người ở chỗ này mà nói tự nhiên là có vẻ bá đạo hơn nữa vó đoán vì lẽ đó dưới đài người nghe không có chỗ nào mà không phải là đẩy mặt không cách nào gật bừa phần lớn người đều cho rằng ngụy đông tề lời giải thích không hợp với lẽ thưởng có điều là hắn cá nhân hoặc là hưng hoa đảo quốc đoàn đại biểu quá đáng hung hăng luôn từ biểu hiện mà thôi còn lại không có mãnh liệt biểu thị không ủng hộ hắn quốc nhà khoa học cũng không phải tiếp thu ngụy đông tề lý luận vẹn vẹn là bởi vì bọn họ rất là hoài nghi tại sao hưng hoa đảo quốc lại có nói vậy pháp nhưng mà khi này chút nhà khoa học chăm chú kiểm tra ngụy đông tề công bố số liệu sau hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc đến lê người bởi vì ở ngụy đông t ề công bố số liệu bên trong liên quan với những n à y chiến lược hình la s e r xuống trường tính năng lũy thượng nếu như là xác thực không có sai sót cái k i a loại vũ khí này phát minh cùng tồn tại quả thực chính là nghịch thiên rồi phản ứng to lớn nhất không gì bằng ở đây n h ữ n g kia âu mỹ quốc gia đoàn đại biểu những n à y quốc gia đối với bản lĩnh khoa học kỹ thuật kỹ thuật nguyên do đều là nhiều có tự tin cũng vẫn lấy dẫn trước giả tự xưng cho rằng lấy bọn họ quốc gia quân sự nghiên cứu khoa học trình độ là hoàn toàn xứng đáng địa dẫn dắt lam thủy tinh toàn thể trình độ nhưng mà chính là bởi vì những n à y quốc gia đã thành thói quen với cho rằng bốn quốc đối với la re vũ khí năm giữ là h á n quốc không gì đ ị ợ h nổi bởi vậy khi bọn họ tế đọc ngụy đông tề số liệu mà không phải không thừa nhận bọn họ buồn quốc laser vũ khí ở chiến lược hình kích quang thương trước mặt trong lúc nhất thời bị mạnh mẽ hạ thấp xuống thậm chí hình cùng món đồ chơi bình thường thì trong bọn họ tâm trong lòng tranh l ệ n h c h i đại là có thể tưởng tượng được càng quan trọng chính là ngụy đông tề công bố nội dung cùng bọn họ những ngày quốc gia tiêu tốn thời gian lâu như vậy nhiều người như vậy lực vật lực được không dễ lý luận lại có một trời một vực dấu hiệu lam thủy tinh làm nhỏ xuống kích quang thương vẹn vẹn là một loại chiến thuật vũ khí có thể trí manh cũng có thể dùng với chỉ đạo định vị đặc ư ơ n n g h i ê biệt là trao phúng toàn bộ armeji ca quốc nghiên cứu phản đạo hệ thống nói cách khác nếu như ngụy đông tể công bố hưng hoa đảo quốc nghiên cứu chế tạo những này laser vũ khí lý luận không phải hồ nói vậy thì tương đương với chứng minh a m e j i ca quốc phản đạo hệ thống là trò cười nay không phải là đùa dỡn phải biết armeji ca quốc vì nghiên cứu chế tạo phản đạo hệ thống tiêu tốn chỉ ờ i i g a có điều mặc kệ là như âu mỹ quốc gia đại biểu bình thường vì giữ gìn bốn quốc mặt mũi cũng thật vẫn cảm thấy mỹ đông tể h trên lý thuyết hình cùng tiên hoang dạ đàm cũng được hay là bởi vì không thể tin tưởng mỹ đông tể số liệu càng nhiều người dần dần vẫn là toát ra nghi vấn âm thanh thỉnh thoảng lẫn nhau xì xào bàn tán ngụy đông tề không để ý tới hội trường phát sinh nghi vấn các thính giả trực tiếp đem nguyên bản muốn nói lời nói xong sau đó liền ngắn gọn địa làm cái kết thúc n g ự a sau khi liền công thức hóa địa mời ở đây người nghe tham gia tờ h o r u s s t t quốc sau đó phải tổ chức vũ khí triển lãm sẽ chính là sự thực thắng với hùng biện chỉ cần đến lúc đó hưng ơ hoa đảo quốc ở tờ h o r u s s t t quốc vũ khí triển lãm sẽ trên hướng về bọn họ biểu diễn vừa nãy miêu tả chiến lược hình laser xuống trường như vậy ở thực vật trước mặt nhiều hơn nữa nghi vấn đều sẽ bị tại chỗ phá giải vì lẽ đó lúc này đương nhiên không cần cùng bọn họ quá nhiều miệng lưới ngụy đông tề dứt lời liền triệu ự c t ế p đi đài. i xuống t r lạ ưa dịch tinh thần chờ hưng hoa đảo người đều đối với ngụy đông t ề mặt lộ vẻ m ỉ m cười đối với hắn vừa nãy h ả o phong khéo léo biểu hiện không hề che giấu chút nào địa biểu lộ ra khen ngợi sau khi hội nghị quy trình giống nhau năm rồi địa tiến hành nhưng vì duy trì đầy đủ cảm giác thần bí hưng hoa đảo đoàn đại biểu thì lại không có ai trở lên đ à i Buổi c h i ề u hưng hoa đảo đoàn đại biểu trái lại sớm đi tới vũ khí triển lãm sẽ hiện trường vừa đến lần đầu tham gia triển lãm sẽ dịch tinh thần dự định đi đến hội quán hiện trường đi đầu tham quan một phen nhìn cái khác quốc gia đều sẽ mang cái nào vũ khí tới tham gia thứ hai cũng có thể thuận tiện coi trộn một chút hưng ơ hoa đảo quốc triển vị là phủ đã bố trí thỏa đáng may là dịch tinh thần còn nhiều cái tâm nhãn sớm đến hội quán đến kiểm tra tình huống bởi vì khi hắn đứng hưng ơ hoa đảo vũ khí triển vị diện trước thì không biết tại sao mới đột nhiên cảm thấy cái này triển vị bố trí rất có vấn đề thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu nhìn trái nhìn phải dịch tinh thần mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề đến cùng ra ở nơi nào không có cách nào hưng ơ hoa đảo vũ khí quá ít trên thực tế hắn quả thật có chút cân nhắc bất chu lần này mang tới tham gia vũ khí triển lãm sẽ vũ khí kỳ thực nói trắng ra liền một cái tinh có thể thương mà thôi nhìn thấy nó l ẻ loi đ ị a nằm ở triển vị triển quỹ thì dịch tinh thần nhất thời có chút lúng túng coi như lại muốn đem triển vị bố trí bày trò cũng căn bản không có những vật khác có thể dùng hưng ơ hoa đảo sân khấu kỳ thực cũng là đặc biệt đơn giản bố trí chỉ là một tủ k i ế n g thả ở trung ương để lui tới triển vị khán giả có thể vây quanh tinh có thể thương ba trăm sáu mươi độ vây xem thế nhưng coi như như thế nào đi nữa ba trăm sáu mươi độ vây xem cái này tinh có thể thương như thế nào đi nữa đ ị a huyền thải loa mắt lại làm sao có thể thành vì mọi người quan tâm tiêu điểm cũng không tránh khỏi có vẻ quá mức keo kiệt nhìn thấy tình huống như thế dịch tinh thần không biết làm sao cảm giác trên mặt có chút nóng lên thực sự là quá sơ ý a đặc biệt là tiếp theo dịch tinh thần thuận tiện nhìn s ắ t vách t r i ể n v ị cái khác quốc gia sân khấu thì dịch tinh thần càng là không đất dung thân bên cạnh cái kia có điều là chỉ là một vô danh tiểu quốc nhưng người khác đều có thể lấy ra mười mấy khoản tự sản khinh vũ khí hạng nặng đem bọn họ cái kia không lớn t r i ể n v ị bố trí đến trần đ ấ y xem ra liền đặc biệt thỏa mãn so sánh với đó dịch tinh thần nhất thời tự ti mặc cảm thậm chí cảm giác đầu có chút chống không sáu hương hoa đảo sân khấu không bị quá to lớn dịch tinh thần trầm tư chốc lát nghĩ đến một loại khác vũ kh có c một quái. Vẫn một lát sau dịch tinh thần liền ở triển lãm sẽ bên trong khắp nơi tham có lên dịch tinh thần ở tờ hữu tề quốc vũ khí triển lãm sẽ nhìn thấy không ít thứ tốt đủ loại công dụng súng ống đại pháo tạ thậm chí máy bay trực thăng vũ trang không thiếu gì cả dịch tinh thần trước kia cảm thấy trang bị cũng không t ệ lắm hoàng gia cận vệ quân một đôi so với nơi này vũ khí vẫn đúng là đơn sơ dịch tinh thần thật hận không thể đem những vũ khí này đều chuyển tới dị thế hương hoa quốc hoặc là chuyển tới hương hoa đảo vũ trang chính mình bộ đội vũ khí triển lãm sẽ bên trong phòng giữ nghiêm ngặt dịch tinh thần không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì dễ dàng cho triệu là gửi chờ người tách ra để bọn họ đi thu thập làm thủy tinh các loại vũ khí trang bị số liệu sau đó dịch tinh thần liền rất t i ê n lòng ở bên trong đi dạo lên người thật xin hỏi ngươi là hương hoa thương thành đại biểu ạ dịch tinh thần đi tới hội trường một loại cỡ lớn sân khấu thời điểm một vị hơi mập ăn mặc câu phục người trung niên chủ động mỉm cười hướng về hắn chào hỏi dịch tinh thần nghe vậy mang theo vài phần cẩn thận nói rằng ta là hưng ơ hoa đ ả o đoàn đại biểu thành viên ngươi là ai ha ha ha chớ sốt sáng lao bản chúng ta cùng các ngươi dịch tinh thần tiên sinh là bạn tốt hơi mập người trung niên đưa tay ra cười nói ta tên adam mét kỷ quốc thắng lợi súng đạn công ty mậu dịch đại biểu dịch tinh thần xem kỹ quan sát một chút a d a m thấy hắn là một người bình thường nắm chặt hắn tay hơi nói rằng ông chủ của ngươi là ai mét kỷ quốc a sắt công tước ngươi biết c adam đáp dịch tinh thần đương nhiên sẽ không quên á s á t công tước hắn từng là dịch tinh người hợp tác đại gia quan hệ cũng không tệ lắm nha ta biết dịch tinh thần cười nói có muốn hay không đi vào hướng một trên trà adam mời dịch tinh thần đến mét kỳ quốc trong sân khấu nhờ một chút dịch tinh thần nhìn lướt qua adam phía sau chính là mét kỳ quốc triển vị bên trong có một gian dùng hoàn bảo tấm ván gỗ tách ra tiểu phòng tiếp khách thật dịch tinh thần gật đầu hắn không cho là adam sẽ vô duyên vô cớ ngăn cản hắn liền muốn muốn nghe một chút hắn muốn nói điều gì dịch tinh thần cùng adam đi vào bên trong tiểu phòng tiếp khách adam tự mình cho dịch tinh thần rót một chén hồng trà nói rằng người ha ha, nói, nói ta dựa thai lắng nghe dịch tinh thần nói rằng lưu ni á quốc hải quân chuẩn bị đối với hưng hoa đào độc thủ adam nhẹ dọn nói dịch tinh thần nghe vậy trong lòng giật này cả mình có điều dịch tinh thần trên mặt nhưng vẫn cứ giữ vững bình tĩnh không nói lời nào adam thấy dịch tinh thần rất bình tĩnh giáng vẻ có chút ngạc nhiên tiếp tục nói ngươi không một chút nào lo lắng à. phi thường cảm tạ adam tiên sinh có thể nói cho ta như thế một cái tin dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi n g ư ơ i biết lưu ni á quốc tại sao muốn đối với hưng ơ hoa đạo động thủ hạ ta không rất quen thuộc adam lắc đầu một cái giúp chúng ta cảm tạ á s á t công tước dịch tinh thần nói rằng adam thấy dịch tinh thần không hề có một chút căng thẳng tâm tình không khỏi có chút thất bại dịch tinh thần nhìn một chút mét kỳ quốc triển vị trên một ít tàu chiến hình ảnh hỏi mét kỳ quốc có hay không phản hạng đạo adam nghe vậy ánh mắt sáng lên nói rằng mét k ỳ quốc phản hạm đạn đạo là thế giới nhất lưu vũ khí ta muốn tốt nhất hơn nữa muốn hàng h i ệ u có ngươi có thể cung cấp à dịch tinh thần không phải bó tay chờ chết người nếu như á sát tin tức không phải giả e sợ hưng hoa đ ả o hải quân không phải lưu ni á quốc hải quân đối thủ hắn nhất định phải làm thêm mấy tay chuẩn bị phản hạm đạn đạo nhưng là một cái lựa chọn tốt từ adam nơi này mua phản hạm đạn đạo cũng coi như là còn adam mật báo một thân tình ngài cần mấy bộ phản hạm đạn đạo adam ngữ khí không khỏi kéo thấp hắn rất nhanh sẽ rõ ràng d ị c tinh thần ý tứ d ị c tinh thần làm u ố n ở hưng hoa đạo trực tiếp an bài phản hạm đạn đạo thiết bị lúc này dịch tinh thần c h í nói h khách hàng.、Người、hiện là Adam tay c Người trong tại mấy bộ đạn đạo phóng h ra t ế t Ta tại tiền tinh thần bị. Bao Dịch đạo? nhiêu viên phản hạm đạn đạo? Ta hiện tại liền cần, không là vấn đề. Dịch tinh thần nói hạm đề. là rằng dịch tinh thần đang suy tư song phương lực lượng so sánh căn cứ hắn trước đây ở lưu ni á quốc thu thập được tư liệu lưu ni á quốc hải quân thực lực không kém nó không chỉ có nắm giữ một chiếc đạn đạo khu trục hạng còn nắm giữ ba chiếc đạn đạo hộ tống hạng hơn hai mươi chiếc pháo hạng ở lam thủy tinh không phải hải quân cường quốc thế nhưng hoàn toàn có thể nghiền ép hưng hoa đạo hải lên chiến hạng đối lập với a m e jica hải quân lưu ni á quốc hải quân đối phó hưng ơ hoa đảo quốc bọn họ kiên kỵ càng thiếu một ít bởi vì lưu ni á quốc là hưng ơ hoa đảo nước láng giềng bọn họ muốn chế tạo một ít cớ vẫn tương đối dễ dàng quan trọng nhất chính là dịch tinh thần vẫn chưa thể không cân nhắc đến một vấn đề ngoại trừ hải quân lưu ni á quốc lục quân cùng không quân là thái độ gì còn có lưu ni á quốc tân tổng thống lại là ý kiến gì nếu như đây chỉ là lưu ni á quốc hải quân một lần một mình hành động hưng ơ hoa đảo thì có cơ hội phản kích nằm ở phòng thủ một phương hưng hoa đảo vẫn có nhất định địa lý ưu thế chỉ cần bố trí phản hạm đạn đạo đối với l u ni á quốc hải quân chính là uy hiếp cực lớn. công ty chúng ta có ba bộ đạn đạo m á y bắn hai mươi viên phản hạm đạn đạo sáu một viên phản hạm đạn đạo đủ để phá hủy một chiếc hộ tống hạm adam nói rằng nhanh nhất lúc nào có thể giao hàng dịch tinh thần hỏi adam đáp trong vòng nửa tháng công ty chúng ta phụ trách giao hàng tới cửa nửa tháng q u á dài một tuần thời gian tiền không là vấn đề chúng ta trước tiên phó một nửa khoản tiền nửa kia khoản tiền giao hàng thời điểm trả hết dịch tinh thần lại hỏi không thành vấn đề adam h i ế p mắt cười nói đột nhiên adam nhìn chằm chằm dịch tinh thần con mắt nói rằng ngươi mới là hưng hoa đạo đoàn đại biểu người phụ trách ba dịch tinh thần khẽ mỉm cười không có trả lời vấn đề của hắn adam khẽ mỉm cười không có hỏi nhiều nữa hắn chỉ là một tên kinh doanh súng đạn kiếm được tiền vậy thì là chuyện tốt những chuyện khác không cần tra cứu từ biệt mét kỳ hòa thương dịch tinh thần không tâm tư tiếp tục chờ ở vũ khí triển lãm hội trường ở hai tên hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu người đi theo bảo vệ cho về khách sạn hắn phải báo cho hưng ơ hoa đảo chính phủ sớm chút làm chuẩn bị còn có hưng ơ hoa trí khố lưu ý lưu ni á quốc chính phủ cùng hải quân đậu tĩnh triệu lạc ừa chờ người cũng quay về rồi ít dịch tinh thần lập tức cho triệu lạc ừa sắp xếp nhiệm vụ ngoại trừ đem tờ rs t quốc vũ khí triển lãm sẽ toàn bộ công tác chi tiết nhỏ giao cho triệu lạc ừa ở ngoài còn đặc biệt bàn giao triệu lạc ừa đem lời nói của hắn chuyển cáo liều y ý để ý ý ý ý báo cho liều ý để ý ý hai cái tin tức tin tức thứ nhất là hưng hoa đoàn đại biểu ở vũ khí triển lãm sẽ trên mua mấy bộ phản h ạ n đạn đạo cho tới mua đạn đạo ví dụ thì lại trực tiếp từ hưng hoa thương thành tài khoản bên trong ra thứ hai tin tức cũng là trọng yếu nhất một cái tin phải nhắc nhở liều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 dịch tinh thần liền mượn danh nghĩa hải tặc tin tức nhắc nhở hưng ơ hoa đảo đ ể cao cảnh giác sau đó dịch tinh thần mở ra đường hầm không gian trở lại hưng ơ hoa quốc dựa theo chính mình trước kia quyết định cầm một cái hỏa d i ễ m pháp trượng giao cho triệu lạ ưa để hắn cầm triển lãm sẽ triển quán xuất ra cũng có thể bổ khuyết triển quán đơn liệu miễn cho mất hưng ơ hoa đảo phô trường ở lúc xế chiều cũng là có thể hộ tống tinh có thể thương đồng thời tiến hành một lần công khai biểu thị Đây là、6. Làm l triệu dù sao tinh có thể thương tuy rằng cũng là đến từ chính hưng hoa quốc nhưng tinh có thể thương ở làm thủy tinh trong mắt người vẫn là bình thường loại hình vũ khí bọn họ đều sẽ đem tinh có thể thương xem thành là kích quan thương mà trên thực tế hưng hoa đ ả o quốc đoàn đại biểu cũng là như vậy hướng về hàn quốc giới thiệu nhưng mà hòa diễm pháp trượng nên muốn làm sao hướng về làm thủy tinh những này đến sẽ các khoa học g i a giới thiệu nghi bởi vậy triệu l à c h a trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng có chút không nói gì có điều hắn cũng không thể cự tuyệt dịch tinh thần yêu cầu vì lẽ đó cũng là âm thầm suy nghĩ e sợ chuyện này chỉ có thể chính mình suy nghĩ thật kỹ biện pháp dịch tinh thần suy nghĩ một chút trả lại hưng hoa thương thành nhân viên quản lý bù phát ra một phong điều kiện yêu cầu bọn họ phát một ngắn gọn thông cáo thông cáo nội dung chính là lúc x â chiều hưng hoa thương thành tân thương phẩm hỏa d i ễ m pháp trượng cùng với chuyên môn nhận không gian sẽ ở tờ orgus để vũ khí triển lãm sẽ trên triển lãm đồng thời biểu thị vừa tốn nhiều tiền mua phản h ạ m đạn đạo hắn vẫn đúng là muốn thử một chút thủy cái này hỏa d i ễ m pháp trượng có thể hay không bán lấy tiền bù một ít tiền trở về sáu dịch tinh thần dự định ít nhất phải bán một ước đồng e u r dù sao cũng là bản ly mỹ t í chế tạo thủ công sản lượng không nhiều Những chuyện này tạm nhưng, trong ạ m thời lòng xuôi sau, có chút t i n n lo lắng nhưng suy nghĩ nhiều vô ích liền dịch tinh thần quyết định vẫn là tạm thời nhẫn mại một hồi ở lại trong tự điếm cũng có thể lợi dụng thời gian này đến tu luyện một hồi vừa đến có thể làm cho mình có tăng tiến thứ hai cũng có thể bình yên t ĩ n h một chút tâm tình đương nhiên buổi chiều dựa theo kế hoạch đã định muốn khai triển vũ khí biểu thị dịch tinh thần cũng không có ý định tự mình ra trận mặt khác thương hoa thương thành trạm hội viên bởi vì một phần tiểu tiểu thông cáo lần thứ hai gợi ra một trận thảo luận dạy sóng ba thương thành lại ra sản phẩm mới có ai ở tờ hữu g s t quốc đi giúp chúng ta chiếu một tấm ảnh chụp trực tiếp sản phẩm mới biểu thị một cái nào đó thường, thường ở trạm trong diễn đàn tuế phú hảo khởi xướng đề tài Lâu hay, sản phẩm mới có cái gì sản phẩm mới chưa từng xem thông cáo hội viên rất tò mò sản phẩm mới trường ra sao công nghệ cao h ả phi thường hiếu kỳ hội viên ta đoán nhất định là vũ khí thông cáo bên trong nhắc nhở bọn họ biểu thị địa điểm nhưng là tờ rs t quốc vũ khí triển lãm hội chủ muốn nơi một trong tin tưởng chính mình thông minh hội viên đồng ý trên lầu quan điểm vũ khí cái gì không thích nhất ta rất yêu quý hòa bình kiến nghị hưng ơ hoa thương thành không muốn đ ỡ ơ ra nguy hiểm dị phẩm ham muốn hòa bình yêu thích khoe khoang hội viên ha ha ta có thể hay không nói cho người tờ h o hữu s t quốc vũ khí triển lãm sẽ bên trong hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu biểu diễn một cái siêu cấp kích q u ả n thương biết hưng ơ hoa đảo tham gia tờ hữu s t quốc vũ khí triển lãm tờ hữu s t quốc hội viên trên lầu ở tờ hữu s t quốc đập cái video hoặc là đập cái chiếu cái gì ba phú hảo chủ tộc tít c ù n g cầu tới hội viên không thành vấn đề chờ ta tin t ứ c tốt tờ hữu s t quốc hội viên chỉ cần là hưng ơ hoa thương thành đờ ý ra sản phẩm mới bao nhiêu tiền ta đều muốn hưng hoa thương thành f a n hội viên đồng thời mang vào một tấm hình trong hình ba chiếc không gian giới chỉ, phân biệt là điện thoại di động chuyên môn nhận không gian hai viên không giống hàng hiệu cứng nhắc còn tủ tờ chuyên môn nhận không gian Cũng có có chống chuyên Chỉ chốc các ngay, sản Hương thương thành bá đạo fans hội viên, đồng dạng hình, viên đạn môn nhận không gian. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ lâu đều sai lệnh, đã biến thành huyện phú、so、đấu nơi, rất nhiều người trong mình hàng đến khoang. ta. Hoa sau, sai tay xa ra khoai bày so phẩm phú hội thêm mới một tấm một đem loại là lát lâu tô rất đạo bá bộ đều đã đấu đều ô xỉ, chỉ có vừa vạn thân ở tờ rust quốc hội viên mới có thể tự mình trình diện quan sát sản phẩm một i sáu hai giờ triều trình dịch tinh thần không có dự họp vũ khí kiểm nghiệm biểu thị h ắ n tiếp tục ở lại khách sạn trong phòng khách tiếp tục tu luyện vũ khí biểu thị sự thì lại giao cho triệu lạc hừa toàn quyền phụ trách triệu lạc hừa bọn họ đến vũ khí biểu thị sân bãi thời điểm thiếu một chút liền bị sợ rồi biểu thị sân bãi khán giả tựa hồ có hơi có thêm không chỉ có như vậy còn có thật nhiều phóng viên tụ tập ở lối vào bọn họ muốn phỏng vấn triệu lạc triệu lạc vừa, vừa bắt đầu không rõ vì sao không cẩn thận tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn lại bị phóng viên chặn lại vừa bắt đầu phóng viên câu hỏi vẫn tính bình thường đến mặt sau càng ngày càng nhiều có dụng ý khác phóng viên bắt đầu tình cảnh cũng biến thành hôn l o ạ n lên thậm chí không cho triệu lại vợ trả lời cơ hội hương hoa thương thành có phải là phải ở chỗ này biểu thị sản phẩm mới sản phẩm mới là vũ khí à? hương hoa thương thành muốn đi vào súng đạn thị trường à? hương hoa thương thành có thể hay không k h ô n g chế vũ khí đầu n g u ồ n không cho bất kỳ phi pháp vũ trang tổ chức cung cấp vũ khí à? phân tử khủng bố có thể hay không lợi dụng hương hoa thương thành vũ khí xin hỏi triệu tiên sinh các ngươi sẽ, sẽ không ảnh hưởng hòa bình hương hoa đảo vũ khí sẽ sẽ không ảnh hưởng quốc tế an toàn lượng lớn suy đoán lời nói từ các ký giả trong miệng nói ra bọn họ không để ý tới triệu lạc hửa càng ngày càng tối sắc mặt vẫn cứ liều mạng chen lên trước bọn họ thậm chí không cần triệu lạc hửa có cái gì trả lời chỉ cần có mấy cái động tác liền có thể được bọn họ muốn đáp án có một ít ký giả thậm chí cố ý khiêu khích triệu lạc hửa chỉ cần triệu lạc hửa có bất kỳ di động bọn họ là có thể cho hắn chụp lên mấy cái mũ hấp dẫn dân chúng một tên quân cảnh cùng chuyên môn vũ đoàn Triệu đại biểu người đi theo trong lòng có chút thấp phỏng bất an những phóng viên này sẽ không bởi vì ngươi có tiếp hay không được bọn họ phỏng vấn liền nói ngươi lợi hay b trên thực n tế dịch tinh thần tuyên bố trạm thông cáo thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy phóng viên quan sát trước đây dịch tinh thần tuyên bố sản phẩm mới thời điểm thường thường chính là mình đập cái trong video truyện hoặc là tổ chức biểu thị chuyên tràng trước đây biểu thị toàn bộ chuyên tràng vẫn bị hưng hoa thương thành bản thân quản lý chỉ cho khách hàng biểu thị không cho truyền thông cơ hội lần này tờ orgust biểu diễn có thể sẽ không có nhiều như vậy hạn chế chú tờ orgust quốc cái khác quốc gia phóng viên cũng dồn dập chạy tới muốn quay trụ tối toàn cao nhất thanh biểu thị quá trình video này không chỉ là vì thỏa mãn độc giả cần mỗi người bọn họ quốc gia cũng cần tương quan biểu thị video bởi vì n h ữ n không gian được xuất bản hiện tại hưng hoa thương thành ở làm thủy tinh các quốc gia nhân viên trong mắt không thể nghi ngờ chính là công nghệ cao đại biểu hưng hoa thương thành mỗi khi đờ ra một cái sản phẩm đều sẽ phải bị rất lớn quan tâm hưng hoa đảo cái thứ nhất biểu thị vũ khí là tinh có thể thương ở lam thủy tinh người trong mắt tinh có thể thương là một nhánh siêu cấp kích quang thương ngoại trừ phóng viên thương thành hội viên còn có rất nhiều các quốc gia nhà khoa học cũng phi thường quan tâm này một nhánh siêu cấp kích quang thương thí nghiệm hiệu quả căn cứ vào hưng hoa đảo cùng với hưng hoa đảo sau lưng hưng hoa thương thành đều không có tắt quá hoang những này nhà khoa học muốn biết ngụy đồng tể ở khoa học kỹ thuật trên diễn đàn có phải là thật hay không cho nên lần này biểu thị cũng hấp dẫn không ít học thuật giới đại năng hưng hoa đảo một phương phụ trách biểu thị chính là hai vị hưng hoa đảo đoàn đại biểu người trẻ tuổi hai vị này hưng người hoa đều là hưng hoa đảo đoàn đại biểu người một vị là cấp hai kiếm sĩ tần sĩ phong hai mươi ba tuổi một vị khác là cấp một kiếm sĩ tiền đi xa bốn mươi ba tuổi đồng thời tần đi xa còn là một vị thuật sư học đồ bọn họ sẽ phân biệt thao tác hai loại vũ khí hướng về mọi người biểu diễn tần sĩ phong ăn mặc một bộ hưng hoa đảo quốc quân phục trong tay ô m tinh có thể thương người thứ nhất đi vào biểu thị tràng tinh có thể thương báo danh mười lăm hạng mục biểu thị trong đó bao q u á t hữu hiệu, hiệu phạm vi công kích kiểm tra năm cái cấp bậc hữu hiệu, hiệu công kích mức thương tổ năm cái cấp bậc cùng với độ chính xác ổ định các loại hạng mục cái khác năm cái tiểu hạng mục kiểm tra. Kiểm tra hạng ữ u hiệu h p m vi c ô kích, biểu thứ ị thị chàng cung cấp cái chia công kích chàng cung thương không Hạng dài làm dày biêng biêng tổn, giống sẽ biểu ấm, ấm. cấp kép 5 cái Kiểm 200m, 500m, 800m, 1.200m, 2.000m tấm độ độ ra tra t nhất kiểm tra bắt đầu tân sĩ phong nhắm vào biềm đắm s ạ kích hoàn mỹ đệ nhị hạng kiểm tra sáu hoàn mỹ m ộ ư ơ i năm hạng kiểm tra thuận lợi hoàn thành tràng vẽ ngoài xem khán giả lặng lẽ không người ngôn ngữ đại gia đều chấn kinh đến nói không ra lời có thể đi vào biểu thị tràng không có mấy người là không biết vũ khí hiện nhiên đại gia đều có thể nhìn ra hương hoa đảo đoàn đại biểu tình có thể thương tính năng song bạo làm thủy tinh các quốc gia là ghe vũ khí chỉ chốc lát sau các quốc gia nhà khoa học kinh doanh súng đạn quân nhân càng là ngay đầu tiên đem hương hoa đảo tình c ó thể thương biểu thị hiệu quả báo cáo hướng về quốc nội báo cáo tân sĩ phong vẫn không có kết cục thì có mấy tốt người đi tới triệu lạc ửa chờ người trước mặt hỏi d õ tinh có thể thương bán công việc triệu lạc ửa cũng không có từ chối bọn họ tham gia vũ khí triển lam sẽ đã nghĩ quá vũ khí mậu dịch vấn đề tinh có thể thương không cách nào quy mô lớn chế tạo sinh sản thế nhưng chút ít chế tạo còn có thể có thể bảo đảm hưng ơ hoa quốc sớm có kế hoạch có thể bán ra bộ phận vũ khí chỉ là hiện tại triệu lạc lụa không thể làm ra bất kỳ hứa hẹn súng đạn tiêu thụ có thể cùng chính trị móc nối hưng ơ hoa đảo sẽ không tùy ý bán ra tinh có thể thương cũng c ò n tốt cái kế tiếp kiểm tra tần đi sao mang lửa pháp trượng ra trận các quốc gia đại biểu không thể không dẫn người rời đi đem so sánh tinh có thể thương triệu lạc lụa càng thêm quan tâm hỏa d i ễ m pháp trượng h ỏ a d i ễ m pháp trượng nhưng là thuật sư vũ khí triệu lạc l a rất thanh sở hỏa diễn pháp trượng không phải người bình thường có thể sử dụng vì lẽ đó h ắ n không phải rất thanh sở hoàng đế tại sao nhất định phải đờ ơ ơ ra hỏ Cho Lạc nên, triệu là còn Triệu ủa đây ặ c biệt t quan m Làm tần đi xa nắm điểm, trù tần trượng xuất hiện thời vi vũ giả đi hiện giữa khán khí phản pháp h ứng. trường lửa xa u c ê trên n đến gia mặt là ạ i coi. như táo bón như thế khó táo Đây l vũ khí này không phải trong truyền thuyết ma pháp sư pháp trượng à. đây là không nhịn được muốn nổ nước bọt vũ khí chuyên gia đây là điện ảnh đạo c ụ b a mặt trên bảo thạch rất giữ nhìn tiếp tục nổ nước bọn người ta đoán khẳng định là một nhánh ngụy trang pháp trượng xuống ống pháp trượng phía dưới nên chính là nòng súng đây là một vị đặc công ta đoán cũng là một nhánh siêu cấp kích quan thương một vị khác năm ý kiến bất đồng đặc công biểu đạt ý kiến bất kể nói thế nào đại gia đều không phải rất xem trọng hỏa d i ễ m pháp trượng có điều vẫn có một phần cảm thấy hứng thú người những người này chia làm hai loại người loại thứ nhất là thương thành hội viên bọn họ bày máy chụp hình hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm thương thành sản phẩm mới loại người thứ hai nhưng là ma pháp sư ham muốn giả người như thế không nhiều liền hai người mà thôi bọn họ là ngẫu nhiên nhận được tin tức chạy tới tần đi xa không có vội vã hướng về mọi người biểu diễn hỏa d i ễ m pháp trượng uy lực hắn xin mời ở đây khán giả bên trong đi ra mấy cái khán giả trước tiên kiểm tra một chút hỏa diễn pháp trượng giả hơn nữa còn sẽ đối với khán giả kiểm tra pháp trượng quá trình tiến hành video chương bốn trăm chín mươi tám trở về vì để cho ở đây khán giả càng có thể thủ tín với lần này biểu diễn hiệu quả tần đi xa dự định từ vừa mới bắt đầu liền để ở đây hết thể khán giả nhận định đây là rất công chính một hồi đo lường o, ít vì lẽ đó tần đi xa ở trước mặt tất cả mọi người tổng cộng tùy cơ tuyển lựa năm vị khán giả chọn xong người sau khi tần đi xa ra hiệu bọn họ tiến lên từng cái tiếp nhận hỏa diễn pháp trượng tùy ý từng người dùng chính mình cho rằng công đạo công chính phương thức đối với hỏa diễn pháp trượng tiến hành kiểm nghiệm mấy vị này bị tần đi xa tùy ý chọn lựa ra khán giả đã sớm đối với hỏa d i ễ m pháp trượng sản sinh không ít hoài nghi vừa nghe tần đi xa biểu thị mỗi người cũng có thể tự mình chạm đến kiểm nghiệm càng là có chút không thể chờ đợi được nữa bởi vậy năm người này đều là không hẹn mà c ù n g điện ở đến phiên chính mình kiểm nghiệm hỏa d i ễ m pháp trượng thì h ậ n không thể nắm chặt không tha nhiều tranh thủ chút thời gian muốn từ hỏa d i ễ m trên pháp trượng bắt được cái cái gì kỳ lạ đến nhưng mà năm người này ở dưới con mắt mọi người c h u y ế n đến c h u y ế n đi phiên n ử a này g trước sau đều không có tội nguyện ở trên pháp trượng phát hiện bất kỳ cơ quan cho tới hỏa diễn trên pháp trượng diện khắc hỏa chất pháp đương nhiên cũng không có ai xem phải hiểu cuối cùng Không sau đó tần h trượng chuyển đi xa trong Tần tay. đi môi i n g lộ ra một vệp c ư nhẹ nhàng run run đọc lên thuật sư cấp thấp thần chú xúc động hỏa d i ễ m pháp trượng năng lượng sáu mấy giây sau khi chỉ thấy hỏa diễn pháp trượng đỉnh trong c h ư ớ c mắt xuất hiện một đoàn hồng hồng h ỏ a diễm nhanh thần đi xa tiếp theo một tiếng quất lên quả cầu lửa lao ra và ảnh từ hỏa diễm pháp trượng đỉnh phát ra ra quả cầu lửa cấp tốc vọt tới phía trước mục tiêu vị trí trong nháy mắt chính xác không có sai sót địa bắn trúng cái kia chiếc xe hơi nhỏ nương theo hiện trường kinh người nhất trí hít vào một hơi âm thanh cái kia chiếc xe hơi nhỏ trong nháy mắt bị hừng hực ánh lửa vây quanh hình thành một cảng to lớn hơn quả cầu lửa chỉ một lát sau xe hơi kia phát sinh nổ tung sáu ba biểu thị tràng khán giả nhất thời vì đó a n h động không ngừng lập tức ở đây hết thể khán giả dồn dập không nhịn được nhìn về phía họa diễn pháp trượng đương nhiên vẫn đuổi xác không đúng địa dùng máy quay phim quay chụp hiện trường tình cảnh các ký giả cũng may mắn không làm đục mệnh mà đem vừa nãy đã phát sinh tất cả như thực địa ghi chép xuống bọn họ nhìn thấy chính là tần đi xa triển khai chú pháp toàn quá trình thế nhưng không ai có thể nghe rõ ràng tần đi xa vừa nãy luôn mồm luôn miệng nhắc tới chú pháp chỉ có điều bọn họ quan tâm tiêu điểm trong lúc nhất thời còn không ở vấn đề này bởi vì bọn họ tất cả đều bị thần kỳ hình ảnh chấn k i n h rồi vẻ mặt của mọi người để tần đi xa cảm giác thỏa mãn đánh thép s ớ n nhiệt hắn tiếp theo biểu thị dưới một màn t ầ n đi xa khẽ m ỉ m cười vung lên hỏa diễm pháp trượng theo động tác của hắn hỏa diễm pháp trượng lại ở trong chớp mắt từ trong tay của hắn biến mất không còn tăm hơi càng làm cho ở đây người kinh ngạc chính là sau đó làm tần đi xa lần thứ hai giơ lên tay phải thì tất cả mọi người chú ý tới một viên bảo thạch nhận thay vào đó địa thì linh ra hiện tại tần đi xa trên ngón tay、Giao. giữa trường lại có phần nhỏ người không nhịn được phát sinh một trận thán phục thanh trong bọn họ không ít người cho rằng tần đi xa là ở h ảo thuật chỉ có hưng hoa thương thành hội viên là lập tức hiểu được tần đi xa trên tay chiếc nhẫn này h i ệ n nhiên lại là một chiếc không gian giới chỉ. nhưng không giống bình thường chính là đây là một viên có thể đặt vũ khí nhận không gian trong lúc nhất thời không cần bất kỳ nói nói cũng không cần lại đi thế nào cụ thể nghiên cứu h ỏ a d i ễ m pháp trượng uy lực làm sao hội viên môn hầu như đều cho rằng chỉ là suy nghĩ một chút có thể nắm giữ một viên họa diễn pháp trượng chuyên môn nhẫn không gian cũng đã là phi thường phong cách sự tỉnh hưng hoa thương trường xuất phẩm. mỗi khi đều là đặc biệt kinh người cùng hiếm có yêu thích lần này hiển nhiên cũng là không ngoại lệ hội viên môn rất nhanh lại nghĩ đến khác một điểm này nếu là hưng ơ hoa thương thành sản phẩm mới vậy hiển nhiên chờ cho bọn họ nắm giữ một phần khác kinh hỷ nhất thời đều cảm thấy hưng phấn không thôi hưng ơ hoa thương thành nếu đờ ơ ý ra sản phẩm mới cuối cùng khẳng định là bán đúng như dự đoán am hiểu sâu trong đó nguyên nhân hưng ơ hoa thương thành hội viên môn khác nào trong nháy mắt không hẹn mà cùng địa lĩnh ngộ được cái gì bình thường rất nhanh sẽ có một tên hội viên ở hiện trường hô lên hắn đồng ý lây ra một ước đồng ở rô mua một viên họa diễn pháp trượng chuyên môn nhận không gian một đám hội viên là hưng phấn không thôi nhưng tương tự mắt thấy tất cả triệu lạ ừ a trái lại liền không phải cao hứng như thế xem thấy chung quanh khán giả phản ứng triệu lạ ừ a chu chu mỏ trong lòng hắn thậm chí là sản sinh một chút tức giận bất bình bởi vì triệu lạ ừ a có thể dự liệu được sẽ có người đối với hỏa d i ễ m pháp trượng cảm thấy y ế u kỳ chính như hắn từ dịch tinh thần trong tay tiếp nhận hỏa d i ễ m pháp trượng thì suy nghĩ trong lòng hỏa d i ễ m pháp trượng cùng tình có thể thương đặt ở cùng một chỗ xuất r a sẽ làm người cảm thấy hỏa diễn pháp trượng kỳ thực càng nhiều không giống như là quân sự vũ khí mà l ạ như ma thuật sư đạo cụ bình thường khiến người ta cảm thấy thần kỳ hay là càng nhiều cũng là chỉ đến thế mà thôi. nhưng mà hắn còn thật không nghĩ tới hỏa d i ễ m pháp trượng phương pháp sử dụng bị tần đi xa biểu thị một lần sau khi mọi người tiếng vọng dĩ nhiên to lớn như thế đặc biệt ở tần đi xa đồng thời biểu thị n h ẫ n không gian tồn tại sau khi nhìn thấy hiện trường như thế thân thiện sau khi triệu lạc ủa càng nhiều liền không phải lưu ý đến tột cùng những người này là định thế nào hỏa d i ễ m pháp trượng mà là cảm thấy này một viên hỏa d i ễ m pháp trượng n h ẫ n không gian phòng trừ liền có thể kiếm lời không ít tiền chính là không biết đế quốc hoàng đế dự định bán thế nào đi ra ngoài sáu sau một tiếng hương hoa thương thành diễn đàn xuất hiện một video video toàn bộ hành trình ghi chép hỏa diễn pháp trượng biểu thị quá trình tiếp theo hưng ơ hoa thương thành thụ hàng giá trên cũng xuất hiện hỏa d i ễ m pháp trượng tên gọi chỉ là hàng giá trên tạm thời viết số lượng một tiêu thụ tình hình trở thụ hưng ơ hoa thương thành hỏa d i ễ m pháp trượng trở thành các quốc gia thương thành hội viên b ả n tán sôi nổi sản phẩm mới mặt khác h ỏ a d i ễ m pháp trượng tin tức cũng bắt đầu ra hiện tại một ít chuyên nghiệp tin tức truyền thông trên các quốc gia bắt đầu coi trọng hưng ơ hoa đảo vũ khí chế tạo năng lực coi trọng hưng ơ hoa đảo hưng ơ hoa thương thành n h ậ ấ u lực lượng quân sự hai ngày sau dịch tinh thần t h y tùng hưng hoa đảo đoàn đại biểu thuận lợi trở lại hưng hoa đảo lúc này dịch tinh thần ngồi ở chính mình biệt thự trong phòng khách quan sát trong máy vi tính hưng ơ hoa trí khố thông qua lạc phân phát hắn lưu ni á quốc tình báo mới nhất biệt t ự trong p h ò n g bếp l i ê u y, y y chính đang chuẩn bị đồ ăn dịch tinh thần mỉm cười liếc mắt nhìn bận rộn l i ê u y, y y y ánh mắt lần thứ hai đặt ở trên màn ảnh máy vi tính căn cứ hưng ơ hoa trí n g ủ tị cung tin tức hắn cảm giác lưu ni á quốc thế c u ộ c rất quỳ dị đầu tiên lưu ni á quốc chính cục rất ổn định quốc nội hầu như không có mảy may muốn đối với hưng ơ hoa đ ả o động võ tin tức chuyển tới hơn nữa căn cứ hưng hoa trí k ố thăm dò kết quả lưu ni á quốc chính phủ cũng không biết bổn quốc hải quân sẽ đối với hưng hoa đạo động võ nếu như không phải chuyên môn đi điều tra hải quân tàu chiến cùng với hải quân quan quân động thái hưng ơ hoa trí k h ố nhân viên tình báo căn bản là phát hiện không được trong đó tình huống dị thường nửa tháng trước hải quân tám phần m ộ ư ơ i chiến hạm điều động đến lưu n i á quốc vùng phía tây hải vực hải quân cao cấp quan chức đã có thời gian rất dài không có lại về ra một khi có hoài nghi lưu n i á quốc hải quân tình huống như thế xuất hiện liền đủ để gây nên dịch tinh thần nghiêm trọng quan tâm lưu n i á quốc hải quân quả thật có dị thường cử động mặt khác hưng hoa đảo hải quân cũng phát hiện một chút không tầm thường dấu hiệu bọ phát hiện lưu n i á quốc hải quân chiến hạm tần suất có tăng cao có một lần thậm chí có một chiếc lưu ni á quân hạm tiếp cận hưng ơ hoa đảo chỉ là bọn họ lưu ni á quân hạm rất nhanh sẽ bị hưng ơ hoa đảo quân hạm phát hiện đồng thời ở hưng ơ hoa quân hạm nhắc n h ỏ dưới rời đi hưng ơ hoa đảo phụ cận hải vực dịch tinh thần hầu như đã có thể đoán được đây là lưu ni á hải quân ở thăm dò địa hình vì là nghiên cứu chế tạo kế hoạch tác chiến cung cấp tham khảo hiện tại hưng ơ hoa đảo phát triển một ngày so với một ngày thật nếu như hải chiến thật sự bạo phát hưng hoa trên đảo tất cả kiến trúc liền có thể hóa thành hư không đây là dịch tinh thần tối không muốn thấy một màn dịch tinh thần phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này nguy cơ. dịch tinh thần nghĩ đến hiểu rõ quyết nguy cơ một trong mấu chốt hẳn là lưu ni á quốc chính phủ cùng lưu ni á hải quân trong lúc đó quan hệ hiện nhiên hiện tại lưu ni á hải quân không bị lưu ni á quốc chính phủ khống chế chỉ là nên làm gì hành động cần một ít thời gian đến mưu tính cũng còn tốt bởi vì có chuẩn bị hưng ơ hoa trí k h ấ nghiêm mật quản chế lưu ni á hải quân hướng đi cùng với hưng ơ hoa đảo hải quân nghiêm mật đề phòng hải đảo chu vi còn hai mươi bốn h không gián đoạn địa tiến hành máy bay trực thăng tuần tra có thể mức độ lớn nhất tiến hành báo động trước vì lẽ đó dịch tinh thần không lo lắng lưu ni á hải quân sẽ phát động tập kích được rồi mau tới đây thử một lần liệu y gửi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đứng trước bàn ăn bắt chuyện dịch tinh thần lại đây thưởng thức dịch tinh thần đi tới nắm ở liều y gửi gửi g a y cười nói ta tới xem một chút có vật gì tốt người nhưng không cho c ư ờ i n h a liều y gửi ghe thẹn nói dịch tinh thần nhìn một chút đồ trên bàn khẽ mỉm cười nói rằng thiết đến đẹp đẽ nhất định ăn thật ngon trên bàn tràn đầy trắng non m â m trên mâm diện tất cả đều là hải sản đông thân thiết đến mức rất chỉnh t ề mỹ quan chu vi còn bảy nhất điệp điệp tương liêu tuy rằng liều y g không hiểu gì nấu ăn thế nhưng nàng đao công không sai thiết hải sản mang lên trác lại chuẩn bị s ẵ n co tương、liều. dịch tinh thần vẫn cảm thấy nàng làm được khá tốt không ngừng m á n h cái nàng l i ề u y y y cầm lấy c h i ế c b ú a cho dịch tinh thần gấp một khối ba văn ngư lát cá sống dính một hồi tinh chế tương liêu đưa đến dịch tinh thần bên mép dịch tinh thần mở miệng một cái căn xuống hắn cũng cho l i ề u y y y gấp một khối đưa đến nàng bên mép trải qua một quãng thời gian nhận thức cùng ở chung lần này trở lại hưng hoa đảo dịch tinh thần liền tiếp nhận rồi l i ề u y y không lại tránh hiểm nghi quan hệ của hai người cấp tốc cấm lên đây là l i ề u y y lần thứ nhất tự mình cho dịch tinh thần chuẩn bị đồ ăn sáu quá một cách giờ hưng ơ hoa quốc hưng ơ hoa thành hoàng cung phòng nghị sự dịch tinh thần khẩn cấp triệu tập nội các đại thần bao quát vừa chạy về ạ lần ngạ luân cùng nhau trình diện dịch tinh thần lần này triệu tập nội các đại thần mục đích một là dịch tinh thần muốn trịnh trọng hướng về hắn nội các các đại thần một lần nữa giới thiệu liệu y ỉa y ỉa hướng về bọn họ biểu thị nàng sẽ là tương lai hưng ơ hoa đế quốc hoàng hậu hai là dịch tinh thần triệu tập nội các đại thần cùng làm thủy tinh hưng ơ hoa đảo vài tên quan viên trọng yếu tụ tập cùng một chỗ cùng thương nghị một hồi hưng hoa đảo gặp phải nguy cơ dịch tinh thần hy vọng có thể được càng nhiều hữu í c h kiến nghị tr Sơ Kỳ đầu liệu các, các đại t h ầ n trước đây t ừ nghề t ấ y Liêu nghề cũng biết l i ê u y nghề chủ trì hưng hoa đảo là hưng hoa đảo tổng thống l i ê u y nghề người thân chỉ có một vị nàng đệ đệ liêu rõ ràng hiện tại ngay ở hưng hoa quốc hưng hoa thành bên trong ở lại bọn họ nhận cùng bọn họ đế quốc công dân thân phận cho nên các đại thần ngay đầu tiên sẽ đồng ý l i ê u y nghề tương lai hoàng hậu thân phận trên thực tế hoàng đế quyết định hoàng hậu bọn họ cũng không thể phản đối cho nên bọn họ đối với l i ê u y nghề thái độ rất nhanh sẽ trở nên cúng kính lên nội các thủ tướng sở kỳ ẹn thậm chí tại chỗ biểu thị hy vọng dịch tinh thần cùng liều yi ý ý ý có thể đính dưới sắc phong đại điện thời gian hướng về đế quốc quốc dân tuyên bố hoàng đế tin vui có điều hương hoa đảo nguy cơ chưa bình dịch tinh thần tạm thời không tâm tư sắc phong liều yi ý ý ý ý quyết định tạm hoãn dù sao sắc phong hoàng hậu hẳn là vui mừng sự tỉnh dịch tinh thần muốn trải qua hài lòng náo nhiệt một ít giới thiệu liều ý ý ý ý ý ý sau khi phụ trách hương hoa đảo công tác tình báo giêm tiếp theo hướng vào phía trong cấp các, các đại thần giảng giải hương hoa đảo đụng tới nguy cơ chỉ chốt l quyết định tiếp thu hắn kiến nghị nếu lưu ni á quốc chính phủ cùng lưu ni á hải quân trong lúc đó tồn tại ngăn cách lưu ni á quốc chính phủ đối với hưng ơ hoa đảo không có cái gì lý song phương thậm chí còn duy trì hài lòng mậu dịch quan hệ như vậy hưng ơ hoa đảo liền muốn cùng lưu ni á quốc chính phủ tiếp tục duy trì hài lòng mậu dịch quan hệ đồng thời còn phải tăng cường song phương lợi ích quan hệ vì tăng mạnh hai nước lợi ích quan hệ hưng ơ hoa đảo cư dân còn có thể đến lưu ni á quốc nội tiến hành quy mô lớn đầu tư đầu tư lưu ni á quốc sự quan dân sinh sản nghiệp để lưu ni á quốc dân chúng thám thiết trải nghiệm đến hưng hoa đảo tồn tại đối với lưu ni á quốc là mới có lợ tạo nên một loại hai nước dân gian hữu hảo vãng lai dư luận bầu không khí hưng hoa đảo sẽ không hy vọng những n à y dân vọng có thể ngăn cản lưu ni á hải quân đình chỉ tập kích hưng hoa đảo kế hoạch hưng hoa đảo sở dĩ làm ra những n à y cử động mục đích là muốn đứng dư luận thượng p h ò n g chỉ cần không có người chống đỡ lưu ni á hải quân công kích hưng hoa đảo giải quyết hưng hoa đảo nguy cơ coi như là thành công gần một nữa tiếp theo nếu hưng hoa quốc hưng hoa đảo không thể trực tiếp ảnh hưởng lưu ni á quốc hải quân vậy thì đối phó lưu ni á hải quân quan quân dù sao chiến hạm cũng là yếu nhân đến lái xe cần quan chỉ huy đến chỉ huy trong tình huống bình thường một cái quốc gia rất khó đến một cái quốc gia bên trong tiến hành ám sát kế hoạch nhưng là dịch tinh thần chính là lưu ni á quốc nghị viên hắn có thể mang theo đường hầm không gian tự do ra vào lưu ni á quốc hơn nữa hương hoa trí khố ở lưu ni á quốc kinh doanh đã lâu có thể có được cái nào h ạ i quân quan quân một cá i nhân tình báo bản thân hương hoa quốc ở lưu ni á quốc cũng k h ô n g chế nhất định lục quân quân quyền có lực lượng vũ trang nắm giữ không nhỏ phản kích thực lực vào lúc này vì hương hoa đ ả o an toàn hương hoa quốc có thể lựa chọn ám sát kế hoạch nếu như ám sát kế hoạch không cách nào có hiệu quả vậy thì cân nhắc càng thêm cấp tiến một ít hành động bắt cóc hải quân quan quân người nhà dùng người nhà bọn họ sinh mệnh uy hiếp bọn họ đi ngược lại cứ việc mở rèn kế hoạch bên trong có bắt cóc thương tổn người vô tội cách làm nhưng vì tự vệ dịch tinh thần vẫn là đồng ý hắn phương án chương 499, c h u ẩ n bị hoàng đế bệ hạ thông qua phương án làm tốt quyết định phòng nghị sự bên trong mọi người liền cũng là không chút nào trì hoãn đ i ệ n y theo cái phương án này tiến một bước lập ra ra tỉ mỉ kế hoạch hành động ít dịch tinh thần không có dính liệu tiến vào bọn họ tìm cách ở trong chỉ lẳng lặng trờ ở một bên chờ đợi bọn họ lập ra kế hoạch thích hợp ủy quyền mới c sợ kỳ n ngươi là đế quốc thủ tướng đế quốc đường hầm không gian tất cả sự tỉnh ngươi cũng là rõ ràng nhất vì lẽ đó lần này thu được thiên thạch ta giao cho ngươi phụ trách ngươi có thể điều động đế quốc tài nguyên luyện chế khác một cái đường hầm không gian chìa khóa dịch tinh thần phân phó nói dịch tinh thần ý tứ s ở kỳ e n rất rõ ràng nói rằng xin mời bệ hạ yên tâm thần nhất định dùng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ suy nghĩ một chút dịch tinh thần lại một lần nữa nhìn về phía s ở kỳ e n càng trịnh trọng bàn giao đạo chỉ cần đế quốc nắm giữ ổn định đường hầm không gian liền có thể mượn hai giới tài nguyên tiến hành bổ sung tăng nhanh phát triển đế quốc cũng đem càng ngày càng mạnh đ ị n h đến lúc đó hương hoa đế quốc đem sẽ trở thành một vượt qua hai giới đại đế quốc đến lúc đó hương hoa đế quốc muốn đánh về tây phương một lần nữa t u phục mất đất giấm mơ liền có thể trở thành sự thật xấu nhưng nhất định phải nhớ kỹ đây là đế quốc tuyệt mật hàn hục ngoại trừ hai người chúng ta ở ngoài những người khác không cần thông báo hơn nữa hạng mục này chỉ một mình ngươi phụ trách có thể còn lại nội các đại thần không có lệnh của ta cũng không có quyền nhúng tay là thần rõ ràng sơ kỳ hẹn cung kính đ áp sau hai giờ dịch tinh thần cưỡi máy bay trực thăng biết điều trở về lưu ni á quốc dịch tinh thần không muốn kinh động bất luận người nào miễn cho những kia trong bóng tối có tính toán động người sớm biết được tin tức vì lẽ đó hắn trực tiếp trở lại lưu ni á quốc tư nhân trăm viên hưng hoa trăm viên nơi này nói thế nào cũng là hắn một tư nhân căn cứ hơn nữa hắn cần muốn an bài yến trung bọn họ đến chấp hành hắn ám sát kế hoạch vừa đến hưng ơ hoa bên trong trang viên dịch tinh thần vừa mới ngồi xuống liền triệu đến rồi bọn thủ hạ của hắn hắn đầu tiên đem trong tay ghi chép những hải quân này quan quân danh sách cùng gia đình địa chỉ văn kiện giao cho yến trung sau đó đối với yến trung cẩn thận bàn giao lần hành động này hết thẻ chi tiết nhỏ yến trung là dịch tinh thần sắp xếp ở lưu nhi á quốc phục tay một trong chính là nuôi binh hàng ngày yến trung phụ trách hành động đội đối với lưu nhi á quốc mọi phương diện đều là càng quen thuộc vì lẽ đó muốn nói sắp xếp thủ hạ phụ trách lần hành động này yến trung không thể nghi ngờ là người chọn lự thích hợp、nhất. nguyên nhân chính là như vậy dịch tinh thần đối với hắn là hoàn toàn tự tin mới sẽ đem lần này hưng hoa quốc đối phó lưu ni h á quốc hải quân quan quân bí ẩn hành động giao do hiến trung hành động đội đến chủ đạo đồng thời vì bảo đảm lần hành động này có thể thuận lợi hoàn thành dịch tinh thần cũng còn từ hưng hoa quốc sai lại đây một số cao thủ đương nhiên bọn họ cũng là để cho hiến trung chỉ huy hành động hiến trung toàn bộ hành trình cẩn thận lắng nghe dịch tinh thần d i ạ t g ò nhớ kỹ hắn nói tới đến hiến trung vẻ mặt nghiêm túc dịch tinh thần trong lòng rất hài lòng đợi được dịch tinh thần toàn bộ bàn giao xong xuôi sau h ế n trung mới lĩnh mệnh rời đi nhìn bóng lưng hắn rời đi dịch tinh thần quay đầu đối với yến ân nói rằng thích hợp quan tâm một hồi yến chung nếu như hắn sau khi biểu hiện đều cũng không t ệ lắm phẩm hạnh cũng tin cậy không ngại đem lưu ni á quốc cùng hưng hoa quốc địa bàn giao cho hắn tới quản lý dịch tinh thần biết rõ nhân tài hiếm thấy đạo lý vì lẽ đó càng là sau này phát triển hắn càng biết cần bồi dưỡng càng nhiều có đầy đủ năng lực có thể một mình chống đỡ một phương đồng thời còn có thể hoàn toàn tín nhiệm thủ hạ mới có thể giúp hắn thành t i ể u đế quốc đại nghiệp trên thực tế theo hưng hoa đế quốc phát triển tới hôm nay hắn cũng gặp phải tốt hơn một chút năng lực mười phần nhân tài tỷ như liều y hiến chung chờ chút bọn họ đều là dịch tinh thần đồng ý trăm phần trăm tín nhiệm người nếu như đối với bọn họ lại thêm lấy rèn luyện cùng bồi dưỡng mỗi người đều có thể ở dịch tinh thần cách chàng trong thời gian chỉ dựa vào dịch tinh thần một đơn giản chỉ thị liền có thể nắm giữ hắn tâm tư dựa vào năng lực của chính mình vì là dịch tinh thần giải quyết ưu phiền thậm chí một mình quản lý một phương tri thổ sau đó nhiều hơn nữa bồi dưỡng một ít như người như bọn họ mới dịch tinh thần làm sao sầu đại sự không được mà trước mắt căn cứ các loại dấu hiệu cho thấy lưu ni á quốc hải quân dự n ư u công kích hưng hoa đạo có điều là hải quân gây dối ý đồ cùng lưu ni á quốc quốc gia chính phủ không quan hệ như vậy dịch tinh thần nguyên bản bởi vì chuyện này mà muốn cùng chính phủ kết thúc hợp tác ý nghĩ cũng là tạm thời thủ tiêu bởi vậy hưng hoa đảo quốc cùng lưu ni á quốc trong lúc đó liên hệ còn có thể kéo dài bất biến không bị ảnh hưởng vì lẽ đó tuy rằng lưu ni á quốc cách cụ tiểu nhưng vì hưng hoa đảo phát triển cân nhắc cùng lưu ni á quốc trong lúc đó vẫn là có thể duy trì vốn có mậu dịch vang lai một cách tự nhiên mà dịch tinh thần cần muốn an bài hắn tin được mà năng lực lại mười phần người chuyên trách phụ trách lưu ni á chuyện trong nước g h để cùng hưng hoa đảo quốc trong lúc đó có thể có càng tốt hơn bàn bạc bởi vì, coi như muốn sâu sắc thêm Liêu ni á quốc cùng lúc dịch dịch chính chỗ Hoa đảo Liêu Ni liên hệ, mà dịch tinh thần chính mình là không thể thời gian như muốn Hưng trong thần mình không này, thêm hệ, thể mẫu mà sâu là lại Á đó dài ở vừa ì lẽ lên đó, định đam này người nhất trọng một trách, trách. vị v phải phụ đến hắn cần phụ trách chủ tính trung quản lý lưu ni á quốc nội hưng hoa xí nghiệp thứ hai hắn còn phụ trách liên hệ dịch tinh thần xếp và ở lưu ni á quốc cảnh bên trong hết thể ẩn nút gián điệp cùng với sức mạnh võ trang khác bảo đảm những người này viên an toàn tình báo đúng lúc chuyển vận cùng tặng lại chờ chút do đó bảo đảm hưng hoa quốc căn cơ vững chắc bảo đảm hưng hoa quốc ở làm thủy tinh nhập khẩu con đường là vậy hạ Yến người giúp ta ước một hồi la tố ta muốn gặp hắn còn có một v i ệ c tình chúng ta nhất định phải nhiều bồi dưỡng mấy vị chúng ta lưu ni á nghị viên để ở lưu ni á quốc nội nắm giữ càng nhiều chính trị địa vị cùng quyền lên tiếng có ứng cử viên phù hợp à dịch tinh thần lại nói hưng hoa tiểu sưởng có một vị ứng cử viên phù hợp vậy thì là hưng hoa tiểu sưởng đương nhiệm đội cảnh sát trường triệu e n z o hắn đã hòa vào lưu ni á quốc đồng thời hắn còn kết bạn một vị lưu ni á quốc bạn gái triệu e n z o hướng cấp trên x i n h quá muốn mang theo bạn gái về nước thấy cha mẹ cùng kết hôn đồng thời hắn hy vọng thê tử có thể thu được hưng hoa thành lĩnh cự quyền tạm trú yến ân hướng về dịch tinh thần giảng giải trong tay hắn tư liệu dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng ân hắn là một không sai nghị viên ứng cử viên đế quốc đồng ý hắn cùng lưu ni á quốc nữ nhân kết hôn thế nhưng không thể tiết lộ bất kỳ có liên quan với d ị thế hưng hoa quốc bất kỳ tin tức gì cho tới cha mẹ hắn liền nói cho hắn đế quốc cho phép cha mẹ hắn ở hưng hoa đảo lâu dài lưu lại hưng hoa đảo chính là quê hương của hắn, hắn ngươi lại cho hắn đưa một phần thích hợp vật kỷ niệm làm hoàng thất đưa cho bọn họ kết hôn lễ vật yến ân gật đầu xoay người đi giúp dịch tinh thần liên hệ là tố dịch tinh thần lần thứ hai nhìn thấy la tố thời điểm là ở phụ tổng thống bên trong lần này gặp mặt dịch tinh thần đầu tiên nhìn cảm giác là la tố hình tượng có chỗ bất đồng tuy rằng khoe miệng của hắn lưu một chút trồng râu nhưng cả người xem ra phi thường tinh thần tựa hồ có dùng m ã i không hết tinh lực bất cứ lúc nào có thể ứng đối tất cả sự tình bình thường so với lần trước gặp mặt rất là không giống dịch tinh thần biết la tố trong khoảng thời gian này hẳn là phát sinh biến hóa không nhỏ dịch đã lâu không gặp ngươi gần nhất đang bận gì đó la tố mở ra hai tay cho dịch tinh thần một ôm ấp dịch tinh thần khẽ m ỉ m cười lễ phép đáp lại vị này tinh thần thoải mái đợi mới tổng thống tổng thống tiên sinh trải qua cũng không tệ l ắ m phải không dịch tinh thần cười nói nhưng mà dịch tinh thần ngược lại như là mở ra la tố máy hát bình thường chỉ thấy hắn c a o mày nhất thời như là luân phiên tố khổ bình thường đây thực sự là một l à m người nhức đầu vị trí mỗi ngày phải xử lý công văn muốn tham gia hội nghị đạt được nhiều ta đều không thể đ ế n hết được có lúc ta thật sự lại nghĩ ta tại sao phải tìm phiền toái cho mình đương nhiên dịch tinh thần nếu như thật sự tin tưởng la tố, tố khổ vậy thì là vờ ngớ ngẩn vì lẽ đó dịch tinh thần khẽ mỉm cười đắp nếu như ngươi không muốn ta có thể thử một lần và lẽ nào ngươi chính là ta lần tiếp theo mạnh mẽ người cạnh tranh la tố cười nói ha ha ta đương nhiên sẽ không đi làm cái gì tổng thống ta vẫn là chuyên tâm kiếm lời ta tiền như vậy khá là vui sướng thoải mái một ít dịch tinh thần đáp la tố xin mời dịch tinh thần ngồi ở tổng thống trong phòng tiếp khách phủ tổng thống người hầu đưa lên hai chén t r à nóng đúng rồi ngươi còn không nói cho ta ngươi gần nhất ở bận rộn gì sao ta muốn thấy ngươi một mặt cũng khó khăn la tố lại hỏi dịch tinh thần nghi hoặc hỏi tổng thống ngươi tìm ta có việc à? ta xuất ngoại nghỉ phép ta muốn mời ngươi ở lưu ni á quốc tiến hành đầu tư la tố cười nói không thành vấn đề dịch tinh thần không nghĩ tới la tố sẽ như vậy phối hợp hắn hắn m u ố n là ước la tố chính là vì đàm luận hương hoa đảo cùng lưu ni á quốc trong lúc đó mậu dịch ta rất lâu không có thưởng thức qua hương hoa tiểu sưởng quên ưu tiểu rất nhiều đi tới lưu ni á quốc du lịch người nước ngoài đều là thưởng thức hương hoa tiểu nhưng là bởi vì trước tổng thống sai lầm chính sách dẫn đến hương hoa tiểu sưởng hạn chế cao cấp rượu sản lượng hơn nữa thư thái nhà hàng c h â ngồi có hạn cũng không phải mỗi một vị du khách đều có thể thưởng thức hương hoa tự sáu La Tố người ó muốn l muôn cái gì la tố nghe ra dịch tinh thần đem lợi ích cho hắn mà không phải cho chính phủ cho nên rất hài lòng đồng thời hỏi dò dịch tinh thần điều kiện trao đổi hưng ơ hoa đảo đầu tư người muốn ở lưu ni á quốc tiến hành đầu tư dịch tinh thần nói rằng lưu ni á quốc cùng hưng hoa đảo là một thủy cách xa nhau nước láng giềng hưng hoa đảo quốc dân muốn ở lưu ni á quốc nội đầu tư ta cùng chính phủ đều phi thường hoan nghênh la tố nghe vậy nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều dịch tinh thần điều kiện đối với la tố mà nói h i ệ n nhiên không phải việc khó gì đối với hắn cũng là không sai chính t í c h đồng thời la tố đối với dịch tinh thần như thế một vị lưu ni á quốc nghị viên đưa ra điều kiện cũng không có cảm thấy kỳ quái hắn tin tưởng dịch tinh thần thế lực sau lưng chính là hưng hoa thương thành hưng hoa đảo nhưng là hưng hoa thương thành bồi dưỡng quốc gia hai phe không tồn tại cái gì lợi ích mâu thuẫn hơn nữa hưng hoa đảo phi thường địa tiểu nhân khẩu thiếu la tố không một chút nào lo lắng hưng hoa đảo sẽ đối với lưu nhi á quốc tạo thành cái gì nguy hại dịch tinh thần thấy la tố đáp ứng rồi chuyện đầu tư tiếp theo mời la tố đi thư thái nhà hàng hưởng thụ đ ữ a tối la tố vui vẻ đồng ý đón lấy hai nước như hà tiến hành mậu dịch giao lưu vậy thì là phía d ư ớ i quan chức phụ trách dịch tinh thần cùng la tố chỉ cần ăn uống xúc tiến song phương hữu nghị la tố rời đi dịch tinh thần ở lại thư thái nhà hàng lầu ba gian phòng muốn gặp đồng hân một mặt đáng tiếc đồng hân không ở thư thái nhà hàng bếp trưởng nói cho dịch tinh thần đồng hân cùng đồng n h ị đi âu châu đồng hân y tứ b ả muốn muốn những t năm này đồng hân tận tâm tận lực trợ giúp hắn kinh doanh thư thái nhà hàng dịch tinh thần phi thường tán thành vị này trung thành thuộc hạng coi nàng là quan hệ không tệ bằng hữu không muốn nàng bị thương tổn dịch tinh thần cố gắng thư thái nhà hàng đầu bếp cùng viên t r ư ớ c liền lại rời đi thư thái nhà hàng dịch tinh thần trở lại hưng ơ hoa trang viên được hiến trung chấp hành nhiệm vụ tiến trình tin tức cái thứ nhất muốn đối phó chính là lưu ni á quốc hải quân trung tầng quan quân có điều những ngày quan quân không có một người ở nghỉ ngơi đại đa số cũng đều tập trung ở lưu ni á quốc quân cảng alexander cảng bên trong hải quân căn cứ căn cứ người nhà bọn họ miêu tả những ngày quan quân chính đang thi hành nhiệm vụ bí mật ra thuộc không cách nào liên hệ bọn họ y ế n trung lập tức dựa theo kế hoạch chấp hành nhiệm vụ bước thứ hai bắt cóc lưu ni á quốc hải quân quan quân g i a thuộc dùng g i a thuộc bắt nạt l ừ a bọn họ đi ra alex sang đơ cảng dịch tinh thần đối với này không đang trí bình dặn dò y ế n ân mật thiết quan tâm nhiệm vụ tiến trình nếu như y ế n trung nhiệm vụ thất bại hưng ơ hoa quốc liền không thể không cân nhắc trực tiếp đối với alex sang đơ cảng trực tiếp phát động tập kích trọng thương lưu ni á quốc hải quân hưng ơ hoa đảo cũng không thể chờ lưu ni á quốc hải quân quân hạm động thủ trước đối với người yếu mà nói bị động phòng ngự không được động thủ trước mới có thể chiếm cứ tiến cơ Đồng thời, dịch tinh thần ở lưu ni á quốc bố trí hoàng gia cận vệ quân một ngàn binh sĩ bọn họ liền mai phục tại ánh trăng trong s â n cốc những binh sĩ này bọn họ có thể ở lúc nhận được mệnh lệnh trong vòng một tiếng chạy tới alexander quân cảng có điều lúc này những n à y hưng ơ hoa binh sĩ chính đang học tập thuyền tri thức miễn cho sau khi lên thuyền hữu hiệu sát thương kẻ địch cùng phá hoại chiến hạm địch t i ế n ân n g ư ơ i lưu lại tổng trụ toàn cục có lúc cần thiết có thể vận dụng lưu ni á quốc nội tất cả tài nguyên thanh trừ lưu ni á quốc hải quân t h n g ân người t h y tùng ta về hưng hoa đạo bất luận làm sao dịch tinh thần đều sẽ không để cho liều y một người ở lại hưng hoa trên đạo Đối mặt lưu ni á quốc h alexander đạ kích, Hương quân cảng đối hò c ít mẹt thượng tá chính trở mặt ngồi ở quân hạm trên phòng làm việc của hắn bên trong nhưng mà chính là bởi vì chỉ có hắn một thân một mình thân ở trong phòng làm việc vì lẽ đó không cần ẩn giấu suy nghĩ trong lòng hắn trên mặt vẻ mặt đem trong lòng hắn trầm trọng biểu lộ không bỏ sót thân là lưu ni á quốc hải quân một thành viên vào giờ phút này hắn đối mặt đại chiến sắp tới tình huống tâm tình đúng là không cách nào dễ dàng lên ngay ở trước đây không lâu alexander quân cảng hải quân nhà lớn hải quân tổng tư lệnh tổ chức một lần hội nghị tác chiến vào lần này trong hội nghị nhanh chóng hơn nữa minh sát thông qua một kế hoạch tác chiến mà cái này kế hoạch tác chiến chính chính chính là để mẹ thượng tá mọi cách làm khó dễ căn nguyên vị trí trong hội nghị chỉ thảo luận một quân sự vấn đề làm sao tiêu diệt hưng hoa đảo hải quân đồng thời khiến cho hưng hoa đảo chính phủ đầu hàng là mẹn thượng tá thu được cái này quân lệnh thì, mạnh liệt cảm giác bất an vào đúng lúc này cấp tốc dâng lên mẹ thượng tá trong đầu đặc biệt là khi hắn sau đó biết được hải quân tổng tư lệnh phát động lần này đối với hưng hoa đảo hành động công kích dĩ nhiên là lướt qua lưu ni á quốc trung ương chính phủ một mình hành động thì hắn càng là ưu phiền đột ngột sinh ra dù sao lần này hành động quân sự Cũng trên thực tế nếu như có lựa chọn cơ hội mẹ thượng tá là xuất phát từ nội tâm địa không đồng ý cái này kế hoạch tác chiến bởi vì hắn biết rõ chuyện này căn bản là, là cái khoai lang bằng tay chính hắn tốt nhất là không muốn đỡ lấy cái này hành động nhiệm vụ lại không nói lần này hải quân một mình hành động nếu như thất bại bọn họ những n à y tham dự hành động hải quân quan quân không chỉ có nhất định sẽ thân bại danh liệt thậm chí nhất định sẽ thu nhận trọng hình nhưng mặc dù là bọn họ có thể anh dũng tiến công cuối cùng thật sự có thể một lần thành công đánh bại hưng hoa đảo hải quân do đó khiến cho hưng hoa đảo quốc chính phủ đầu hàng lập xuống hiện hách quân công bọn họ không chừng vẫn là cùng giải quyết thì bởi vi phạm vào lén lút hành động tội danh mà được quốc gia chính phủ cao tầm phạt nặng không chỉ có như vậy mẹ thượng tá cùng hưng hoa đảo quốc cũng không phải chưa bao giờ có tiếp xúc ngược lại Hắn đầu ố quốc gia, thậm chí này cái quốc đối quốc i với cái gia, cái gia người, giải, với cái kia nhiều hiểu tiến vào này này chính mình lý giải. chính chính chính hắn hương không nhưng chuẩn xác hiểu rõ, mẹ thượng tá trong lòng, cũng không ủng hộ này sắp đến quân sự tiến công. là chí có sắc tá đều dựa hoa thậm hộ mẹ đảo đ lý sự sắp rõ, tiên hưng ơ hoa đảo không phải một cái địa khu mà là một chủ quyền quốc gia càng quan trọng chính là ngay ở trước đây không lâu hưng ơ hoa đảo quốc hoàn thành công gia nhập quốc liên cái kia đã là nổi tiếng quốc tế tin tức nếu như hưng ơ hoa đảo quốc gặp phải công kích tin tức t r u y ề n ề n ề ra mang đến ảnh hưởng trình độ cao đã là không thể đo đếm thứ yếu mẹ thượng tá chính mình liền có thể tự mình chứng minh hưng hoa đảo ở làm thủy tinh là có nước đồng minh vậy thì là hoa quốc mẹ thượng tá mặc dù có thể như thế khẳng định tin tức này là bởi vì lần trước ở hắn dự định làm khó dễ hưng hoa đạo để hưng hoa đạo không thể không tiên kỵ bọn họ thời điểm người trung quốc liền đi ra can thiệp hoa quốc ở lam thủy tinh địa vị khá cao vì lẽ đó có thể tưởng tượng được nếu như lần này lưu ni á quốc hải quân lại một lần làm khó dễ hưng hoa đạo hoa quốc phương diện tự nhiên cũng sẽ không giảng hòa nếu như hoa quốc nắm giữ tình báo có thể hay không bởi vậy đến cùng lưu ni á quốc chính phủ giao thiệp cũng là không thể biết được kỳ thực bằng vào điều này mẹ thượng tá cũng đã cho rằng coi như hải quân tổng tư lệnh muốn động thù Chí c ít ũ nhưng g có t ể t r ớ c được c đó h í h phủ hoặc là n h không ị viên việc mới bại quyền, còn trao ở sự việc đã là ộ thời khác, khiến diện khó có thể thu thập. khác, khiến khó Nhưng diện cục có l mặc kệ mẹ thượng tá tự thân ý nghĩ làm sao nhưng hải quân bộ tư lệnh từ lâu khư khư cố chấp định ra sáng tỏ kế hoạch hành động mẹ thượng tá bảng trên có tên chính là quân lệnh như núi mà không thể trái vào giờ phút này mẹ thượng tá là danh xứng với thực mà xa vào tình cảnh tiến thối lương nan quân nhân quen thuộc phục tùng mẹ thượng tá cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc cùng phục tùng mệnh lệnh nói h h ì n kỹ quân lệnh cách à khác động, thượng nhiêu nếu g tổng cùng gan có mục đích, có cả thể tư nhìn lệnh hắn như ra lại làm với sao vậy q u t như bọn họ thành công lưu ni á quốc chính phủ cố gắng cũng sẽ bởi vì a mê g i ca quốc kinh tế viện trợ mà sẽ không đối với bọn họ hải quân tiến hành bất kỳ trừng phạt trong h h u y ế t p mẹ tình h chính ư ợ n g tá m đoán co ra vào, huống bình thường quân đội quan quân ở đang làm nhiệm vụ thời điểm là không cho phép trực tiếp tiếp nghe tư nhân điện thoại nếu như có bất kỳ vệ tư Thì như hiện tại gia thuộc nếu như cần liên lạc trách nhiệm q u â n quân là đầu tiên cần muốn gọi điện thoại cho bảo dưỡng thất mà không phải đánh cho trách nhiệm q u â n quân đồng thời muốn hướng về bảo dưỡng thất cho thấy việc tư chi tiết nhỏ để bảo dưỡng thất nhân viên trực làm ra phán đoán có được hay không truyền đạt có tồn tại hay không bất cứ uy hiếp gì đến quân đội hoặc ích lợi quốc gia sự t ì n h cho chút mãi đến tận xác định không có bất kỳ không thích hợp tình huống bảo dưỡng thất mới sẽ phụ trách liên hệ q u â n quân truyền đạt tin tức quân đội, chính là quân đội loại này quy định mặc dù thể hiện qua lại có quyền nhưng làm quân nhân tự nhiên là không thể không tử bật vào đi mẹ thượng tá nghe được là hắn người nhà có chuyện tìm hắn vốn là là có chút do dự nhưng vừa nghe nói là khẩn cấp việc nhà hơn nữa nghĩ đến chính mình cũng xác thực đã có hơn một tháng không có về quá nhà c h ỉ ít một tuần không cho nhà gọi điện thoại trong lòng có chút xấu hổ đắp thân ái ngươi làm sao mẹ thượng tá hỏi thân ái ta làm cho ngươi một chút điểm tâm mang cho ngươi nhưng là căn cứ không cho phép ta đi vào mẹ thê tử nói rằng gần nhất căn cứ tiến hành quân sự biểu thị chính đang giới nghiêm mẹ thượng tá giải thích nhưng là ta liền ở bên ngoài trụ sở còn dẫn theo điểm tâm sáu mẹ thê tử dùng có chút run dậy ngữ khí nói rằng mẹ thượng tá không có phát hiện thê tử dị thường hắn hổ thẹn tâm lý chiếm cứ thơ p h ò n g có chút bồi thường một hồi thê tử liền nói rằng ngươi ở đâu ta đi ra ngoài thấy ngươi một mặt a năm tuất ta chờ ngươi mẹ thê tử cả kinh nói mẹ thượng tá cho rằng nàng chỉ là có chút kinh hỉ không có chú ý tới thê tử không thích hợp mẹ cúp điện thoại đi ra văn phòng dặn d o cảnh vệ chuẩn bị một chiếc xe hơi hắn muốn rời khỏi căn cứ một chuyến đi gặp phu nhân của hắn chỉ chốc lát sau một chiếc xe dịm đứng ở cảng bến tàu mẹ thượng tá ở hai tên cảnh vệ cùng đi lái xe ô tô rời đi alexander quân cảng alexander quân cảng cách đó không xa một hải cảng trong tân quán t i ế n trung đối với một người trung niên phụ nữ cùng một tên đạo ngươi làm rất tốt các ngươi khẳng định có thể sống sót này hai tên mẹ con chính là mẹ thượng tá gia thuộc t i ế n trung hành động đội mấy lần muốn khống chế lưu nhi á hải quân qua quân, quân nhưng bởi vì hải quân nghiêm ngặt quản lý bọn họ không phải không cách nào liên hệ thượng hải quân qua quân, quân chính là hải quân quan quân không cách nào rời đi căn cứ khiến t i ế n trung bọn họ không thể không lấy càng thêm biện pháp cực đoan cũng là trong kế hoạch tối cấp tiến phương án hành động tập kích alexander、quân、cảng một chiếc xưởng đồng xe dịp đứng ở hải cảng khách sạn cửa lớn mẹ thượng tá ở một tên cảnh vệ cùng đi đi vào hải cảng khách sạn hắn căn cứ thê tử cung cấp phòng khách dãy số đi tới năm tầng năm trăm linh bốn phòng mẹ go go môn năm trăm linh bốn phòng cửa mở một cái khe hắn nhìn thấy hắn thê tử thê tử cao mày vẻ mặt đau khổ nói rằng người đến, đến rồi mẹ cười ha ha đẩy cửa ra nói rằng ta không phải là một tháng chưa có về nhà ạ l i ê n như thế nhớ ta ạ mẹ cảnh vệ thức thời địa đứng cửa phòng bên ngoài không có đi vào cùng đi vào trong tìm tòi nghiên cứu dự định chỉ chốc lát sau cửa đóng lại mẹ nhìn thấy trên giường còn có một bảy tuổi bé gái hơi kinh ngạc cười nói bà bối ngươi làm sao cũng tới hắn đi lên trước ôm lấy con gái của chính mình ba ba có một vị thúc thúc tìm ngươi mẹ con gái nói rằng mẹ nhất thời cả kinh xoay người chính cũng muốn hỏi là ai muốn tìm hắn nhưng là mẹ chính lợi muốn nói ra cũng rốt cuộc không nói ra được đến ở thê tử của hắn bên người có ba người cầm ba thanh kiếm trong đó một thanh kiếm đặt ở thê tử trên cổ ngươi thật mẹ thượng tá sáu sau nửa giờ mẹ thượng tá ngồi ở xe dịch trên bên cạnh hắn hai tên cảnh vệ sớm không thấy bóng dáng đổi thành hai người khác tiến ân cùng một người khác hưng người hoa Bọn hai ọ vững chiếc xe hơi một h ư ợ n không g tá, chiếc thời, một sau đinh ở một cái hẻo lánh vị trí vị trí này đối với mẹ thượng tá mà nói không tính xa lạ chính là hắn chỉ huy chiến hạm vị trí lúc này y ế n trung đúng là có chút mê man hắn không nghĩ tới alexander quân cảng phòng bị như thế nhược chỉ cần khiến một ít tiểu tiểu thủ đoạn liền nhẹ như vậy dịch địa trà trộn vào đến rồi đội trưởng y ế n trung bên cạnh thuộc hạ tiếng nói chuyện đánh gậy hắn tâm tư hành động y ế n trung quay về treo ở lỗ thai hắn trên máy truyền tin nói rằng trên xe vận tải hạ xuống hai mươi tên hành động đội đội viên bọn họ đều là hưng hoa quốc tinh nhuệ nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản vậy thì là phá hoại alexander quân cảng bên trong hệ thống chỉ huy sau đó phối hợp hưng hoa quân tập kích quân cảng sáu địa đồ đều ở các ngơi thiết bị điện tử bên trong lưu ni á quốc hải quân sĩ quan cao cấp ảnh chân d u n g cũng ở bên trong chúc các ngươi may mắn h ư n g hoa quốc và thuế y ế n trung nói rằng h ư n g hoa quốc và thuế hai mươi tên hành động đội viên dựa theo dự án bài trước kế hoạch hành động cấp tốc phân công nhau hành động y ế n trung thì lại áp mẹ thượng tá nói rằng mang chúng ta đến ngươi quân hạm trên thăm một chút ba các ngươi rốt cuộc là ai chẳng lẽ không sợ hải quân trả thù hạ mẹ thượng tá nổi giận nói chúng ta là người nào lẽ nào ngươi không biết sao ngươi cho rằng các ngươi muốn tập kích chúng ta chúng ta liền không một chút nào biết t ế n trung cười lạnh nói đây là chiến tranh ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan nghe lời có thể còn có thể sống sót mẹ thượng tá nhất thời cả kinh hắn lập tức liền đ o á n ra thân phận của những người này những người này là hưng ơ hoa đảo người bọn họ là đột kích kích lưu ni á quốc hải quân a l e x a n d e r quân cảng nắm giữ lượng lớn quân đội các ngươi là không có cách nào thành công hai người các ngươi đầu hàng ta sẽ giúp các ngươi mẹ thượng tá thử nghiệm địa muốn muốn thuyết phục y ế n trung bọn họ đầu hàng y ế n trung cười lạnh không nói gì chỉ tay điểm một cái mẹ thượng tá cái cổ một cái nào đó cái huệ y t vị mẹ thượng tá nhất thời ít hầu bế tắc nói không ra lời tiếp theo h ế n trung kéo mẹ thượng tá hướng đi chiến hạm tiến trung nhưng là rất tin tưởng hai người liền có thể khống chế trụ mẹ thượng tá chiến hạm b a n g alexander quân cảng hải quân nhà lớn năm tầng phát sinh nghiêm trọng nổ tung lập tức kéo hưởng alexander quân cảng chiến đấu mở màn ầm、um, ầm、um, ầm、um, sáu alexander quân cảng gặp phải không rõ vũ trang thế lực tập kích hơn một nghìn tên hưng ơ hoa quân sĩ binh từ hai cái phương hướng đánh vào không có bất kỳ phòng bị nào quân cảng quân cảng bên trong sức mạnh phòng ngự hiển nhiên không coi chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn lại bị động chịu đòn tổng tư lệnh chúng ta gặp phải tập kích một tên quan quân vội vàng vọt vào hải quân tổng tư lệnh gian phòng hướng về hắn báo cáo khẩn cấp tình hình. xảy ra chuyện gì hải quân tổng tư lệnh mặc chắt trong kho đem cao m á y đáp có một luồng vũ trang thế lực đánh vào alexander c u n cảng chúng ta hiến binh đội chính đang tổ chức phòng ngự thuộc hạ quan quân đáp lập tức hướng về bộ quốc phòng thỉnh cầu lục quân trợ rút đồng thời mệnh lệnh cảng bên trong quân h ạ m hút ra b o n g tàu đề phòng trên bờ tập kích dựa theo đệ ngũ hào khẩn cấp dự án xử các h cảng mặc chất khố đều đâu vào đấy địa ra lệnh tổng tư lệnh ngài cần lập tức rời đi hải quân nhà lớn lại có năm tên mang theo súng ống thuộc hạ đi tới nói rằng mặc chất k ố nhất thời cả kinh hỏi kẻ địch đánh tới hải quân nhà lớn có chút ít kẻ địch lẹn vào quân cảng chính đang tập kích sĩ quan cao cấp thuộc hạ đáp thật chúng ta rút đi m ặ c trác khố biết nghe lời phải vang một tiếng vang thật lớn toàn bộ quân cảng thậm chí hải quân nhà lớn ở nổ vang bên trong tàn nhẫn mà lay động một cái bên trong đại lâu m ặ c trác khố chờ người cảng là sợ h ã i không nớt bọn họ thiếu một chút liền cho rằng nhà lớn muốn ngã có mấy người không đứng vững ngã xuống đất đây là chiến hạm tiếng pháo m ặ c trác khố căn cứ hắn nhiều năm hải quân kinh nghiệm lập tức phân biệt ra được đây là chiến hạm cự pháo pháo kích thanh hắn lập tức nghĩ đến một loại phi thường không tốt tình huống nhưng sau khi mẹ thượng tá nói cái gì cũng không chịu lại tiếp tục hướng về quân cảng hải quân nhà lớn nã pháo vậy cũng là bọn họ hải quân căn cứ địa vị trí nếu như đem cái kia phá hủy chẳng khác nào bọn họ tự chịu diệt vong không chỉ có như vậy mẹ thượng tá chiến hạm vì binh cũng không có một người lính đồng ý chấp hành mẹ thượng tá này hết sức k h ắ c thường mệnh lệnh hướng quân đội mình đại bản doanh nổ súng chỉ là bọn họ vô lực thay đổi chính là vào giờ phút này bao quát mẹ thượng tá cùng thuộc hạ của hắn đám quan quân đã toàn bộ đều bị yến trung bọn họ người nhốt tại trong khoang điều khiển chỉnh chiếc thuyền cũng đã mất đi hữu hiệu sức khống chế vì lẽ đó những n à y lưu ni á quốc hải quân các binh sĩ cũng là trở thành không đem binh yến trung khống chế lại này một chỉnh chiếc chiến hạm quan quân trên căn bản cũng là có thể nói lưu ni á quốc chiến hạm này đã hoàn toàn rơi vào đến phe địch trong tay đây là trong nháy mắt phát sinh sự thực cho tới những n à y bị cáo chế đám quan quân vẫn cứ đều là một mặt phẫn nộ cùng không thể nào tiếp thu được đ ị a tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm yến trung cùng với yến trung người bên cạnh tựa hồ còn muốn có thể nắm lấy cơ hội gì chuyển bại thành thắng thoát khỏi trước mắt những quân địch này k h ô n g chế mà trên thực tế bọn họ ở trong cũng quả thật có hai người đã đ ế m thử muốn đột phá yến trung bọn họ cầm cố chỉ có điều ý nghĩ của bọn họ quá đơn giản đối mặt những n à y không chịu thua ra hỏa yến trung chỉ là khẽ mỉm cười dễ như ăn bánh liền hóa giải hai người bọn họ phản kháng Phải biết, những n à y lưu ni á hải quân qua n quân lúc này trong tay tất cả cũng không có cầm dù cho còn có thể hơi làm phản kích vũ khí vì lẽ đó ở yến trung trước mặt bọn họ hải quân đang q u a n quân tự nhiên như không có lực công kích cựu như thế chỉ có thể mặc cho người sâu xé nếu như không nghe lời yến trung bọn họ có không ít có thể giàn vặt người thủ đoạn hơn nữa mỗi khi đều là có thể khiến người ta lĩnh hội cái gì gọi là đau đến không muốn sống thì như phân cân thác cốt chờ chút vì lẽ đó này hai tên cứng rắn quan quân bị yến trung như thế một hầu hạng tất cả cũng không có sống quá ba mươi giây cũng đã lớn tiếng gào thét không chịu được nữa mới vừa rồi còn đầy ngập p h ấ n hận muốn cực lực phản kháng khi thế cũng ở trong chớp đoáng này hóa thành hư không y ế n trung động tác này dường như giết gà dọa khỉ bình thường thu được rất tốt cảnh giới hiệu quả tận mắt nhìn thấy này hai tên đồng liêu kết cục sau liền không còn có người còn dám với khiêu chiến yến t r u n g bọn họ nhìn thấy những người này dần dần biểu lộ ra sợ hai vẻ mặt y ế n trung lại là khẽ mỉm cười tựa hồ rất hài lòng bọn họ thái độ chuyển biến nhưng mà ở cái kia hai tên bị hắn h ầ hạ xong quan quân trong mắt h ế n chung trên mặt mỉm cười nhưng dường như đến từ địa ngục bình thường càng thêm để bọn họ không dám lại có thêm bất kỳ khâm miễn làm lại phải làm tức giận tức yến trung Ta tiến đang bộ đội, chính đang tiến công q uy â n càng sáu. Có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thất bại. Thế nhưng, bất luận làm sao, vận mệnh ngươi không Có có của các đều sẽ không có cái gì sáu. sẽ sẽ sao, sẽ đều lẽ lẽ làm thất Thế bất t h bại. a đổi quá lớn. Bởi ngươi quá các lớn. vì hiên ệ n ngay ở trong tại tay ta. y ở tâm. m Chỉ u ố nói các buộc các kháng, ngươi không phản kháng, đồng giảng binh. nhất định không ngươi Yến Trung Nguy hiên thời đối với thủ hạ thủy ta bảo đảm Ta tay. ra sẽ theo yến trung tiếng nói vừa dứt trầm mặc không nói mạnh thượng tá trong lòng đó thật là một cái trăm mối cảm xúc n ổ n ngang nghe được yến trung biểu thị quân cảng đã bắt đầu gặp những ngày hưng ơ hoa quân địch toàn diện công kích mẹ thượng tá tự nhiên là tầm tâm tâm niệm niệm đ ị a n n g trông quân cảng có thể thu được không đến nỗi thật sự bị công hãm mà khiến cho bọn họ những người này tất cả đều thành tướng bên thua tốt nhất quân cảng có thể đem những kẻ xâm lấn này đẩy lùi sau đó tới cứu bọn họ nhưng là hắn lại không dám ở trên mặt hiển lộ bất kỳ biểu lộ gì mà để hiến trung nhìn ra hắn tâm tư ngoại trừ mẹ thượng tá ở ngoài một đám quan quân cũng là không có ai phát sinh nửa điểm âm thanh bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm cũng là chỉ là tọa ở bên trong vùng chỉ huy chờ thế cuộc phát triển nhìn có hay không còn có thể có khả năng chuyển biến tốt c mới vừa vừa mới vì lẽ đó lưu ni á quốc chính phủ coi như là hoài nghi hưng ơ hoa đảo nhưng cũng sẽ không thật sự có thể nắm giữ đến bất kỳ thực chứng có thể chứng minh đây là hưng hoa đảo việc làm bởi vì mặc dù lưu ni á quốc chính phủ công nhiên đem lần hành động này sự tỉnh tính tới hưng ơ hoa đảo quốc t r ê n đ ầ u công khai chỉ trích hưng ơ hoa đảo quốc hưng thịnh chiến sự phá hoại hòa bình hưng ơ hoa đảo quốc chính phủ cũng có thể dễ dàng phá giải bọn họ có thể biểu thị hưng ơ hoa đảo cư dân số lượng không nhiều căn bản không thể tổ chức lên nhân số như thế khổng lồ sức chiến đấu cường thịnh như vậy quân đội vì lẽ đó công kích lưu ni á quốc hải quân quân sự thế lực đương nhiên sẽ không là bọn họ hưng ơ hoa đảo quốc thuyết pháp này tuyệt đối là có thể đứng vững được bước chân mặc dù đem việc này nháo đến lam thủy tinh quốc liên lại nói dịch tinh thần cũng không phải ngồi chờ chết người hắn cũng sẽ không chờ lưu ni á quốc chính phủ này nào đó làm khó dễ lợi dụng quốc tế dư luận thế lực đến công kích hưng hoa đ ả o quốc vì lẽ đó hắn kỳ thực trời vừa sáng liền dặn dò hưng hoa t r i khố lợi dụng bọn họ k h ô n g chế truyền thông thế lực l ừ a tiếng dọa người địa hướng về lưu ni á quốc hải quân làm khó dễ liệt ra các loại chứng cứ bằng chứng hải quân có tạo phản hiểm nghi c h ỉ ít muốn cho lưu ni á quốc chính phủ phân thân thiếu phương pháp để bọn họ nhất định phải đầu tiên đối mặt quốc nội náo loạn đ trước, trước a ý ý ý lúc rảnh rỗi dịch tinh thần nghiêm túc đi dạo một lần hương hoa đảo từ khi đi qua lam thủy tinh trung á khu vực dịch tinh thần sau khi trở lại không có tỉ mỉ mà nhìn quá hương hoa đảo tình huống lần này dịch tinh thần phát hiện hương hoa đảo phát triển vượt xa hắn mong muốn điện hải công trình hoàn thành đến không sai toàn bộ hải đảo lục địa diện tích mở rộng hơn hai lần vẫn kiến thiết bên trong giải trí tân khu các loại kiến trúc cũng hoàn công hưng hoa đảo khách sạn còn nhiều một đống nhà lớn chứa đựng càng nhiều du khách bây giờ hưng hoa đảo có thể chứa đựng du khách số lượng đã vượt qua một người toàn bộ hưng hoa đảo cũng tồn chữ lượng lớn lương thực ngoại trừ muốn vận tải đến d ị thế lương thực hưng hoa đảo muốn bảo tồn c h í ít ba người ba tháng sinh tồn lương thực nước ngọt phương diện hưng hoa đảo giàu nước đố độ vách mua một bộ nước biện tinh chế thành có thể nước uống thiết bị đảo bên trong chỉ có nước ở mạch cũng không sử dụng nữa t i n hưng t h h n hoa n t đảo tổng lý cũng là một vị hưng hoa quốc công dân hắn hướng về dịch tinh thần báo cáo trải nghiệm quán là các du khách thích nhất địa phương mỗi một ngày đều có lượng lớn du khách ở trải nghiệm cửa quán khẩu xếp hàng cho nên trải nghiệm quán cái kia một con đường cũng trở thành một cái tên ăn vặt nhai như vậy một con đường hoạt động thương nghiệp mỗi tháng có thể cho hưng hoa đảo chính phủ cung cấp mười mấy vạn đồng euro thu thuế dịch tinh thần nghe vậy trong lòng hơi động hỏi du khách đối với cho chúng ta hưng hoa đảo tiền tiếp thu trình độ thế nào tổng lý có chút tiếp đ ố i nói rằng bởi vì vào đảo nhất định phải sử dụng hưng hoa tệ du khách không có từ chối ở đảo bên trong sử dụng hưng hoa tệ chỉ là đại đa số du khách rời đi hưng hoa đảo đều sẽ hối đoái về đồng euro hoặc là bốn quốc tiền hưng hoa tệ muốn trở thành một loại quốc tế tán thành tiền cần một quãng thời gian rất dài tiền không bị rộng khắp tán thành điều này nói rõ hưng hoa đảo quốc gia khái niệm trên thực tế hai người dĩ nhiên là lẫn nhau y tồn tình hình chỉ chốc lát sau dịch tinh thần đi tới trải nghiệm quán dịch tinh thần tận mắt nhìn cửa lượng lớn du khách ở xếp hàng chờ đợi tiến vào hương hoa trải nghiệm quán nhìn thấy vợ lỡ trên mặt chờ mong biểu hiện liền biết trò chơi này là cỡ nào nóng n ả y vừa n ã y ở tổng lý trong miêu tả mười mấy vạn đồng euro thu thuế nhưng là không bao gồm trải nghiệm quán doanh nghiệp thu vào bây giờ dịch tinh thần đối với tinh thần không gian game càng ngày càng có lòng tin h á n thậm chí cho rằng tinh thần không gian game sẽ là hưng ơ hoa quốc ở lam thủy tinh chủ yếu trụ của sản nghiệp luyện kim sư môn nghiên cứu trung ương hồ n khí đã có rất lớn tiến triển nếu không có gì bất ngờ xảy ra một có thể bao trùm càng rộng hơn khoảng cách càng xa hơn trung ương hồ khí sẽ ở sau một tháng thay thế được giới t i ệ u cho tới trung ương hồn dụng cụ thể hữu hiệu khoảng cách bị vướng bởi hưng ơ hoa đế quốc ở thế giới khác chiếm cứ lãnh thổ quá mức nhỏ hẹp hưng ơ hoa đế quốc luyện kim sư môn tạm thời không cách nào tiến hành đo lường cụ thể kiểm tra còn cần trung ương hồn khí triệt để hoàn công mới có thể tiến hành mặt khác dịch tinh thần không một chút nào lo lắng lam thủy tinh toàn cầu liên vấn đề một trung ương hồn khí không được bọn họ có thể nhiều chế tạo mấy cái trung ương hồn khí cho đến bao trùm toàn bộ lam thủy tinh thị sắt một lần hưng hoa đảo dịch tinh thần trở về biệt thự alexander quân cảng chiến đấu cũng có kết quả nhận được báo cáo thời điểm dịch tinh thần bất đắc dĩ bất đ lần này chiến đấu hiến trung bọn họ không có thất bại thậm chí còn có thể nói là đại thắng toàn bộ alexander quân cảng bị bọn họ đánh cho rách rách dưới dưới alexander cảng ở trong ngắn hạn là không có cách nào cho lưu ni á quốc hải quân cung cấp hữu hiệu hậu cần trợ giúp hơn nữa có thể xác định đánh gục hải quân sĩ quan cao cấp tổng cộng có ba mươi sáu người trong đó bao quát hải quân tổng tư lệnh hải quân tổng tham mưu trở lưu ni á quốc hải quân thủ lĩnh có thể nói toàn bộ lưu ni á quốc hải quân chỉ huy tầng đều bị đánh p h bỏ duy nhất mỹ bên trong chỗ không đủ vậy thì là hưng hoa quân vũ khí quá yếu không có đối với lưu ni á quốc hải quân chiến hạm tạo thành tổn thương quá lớn để bảo đảm hải quân sẽ không tập kích hưng ơ hoa đ ả o tiến trung không thể không mệnh lệnh bộ phận hưng ơ hoa quân sĩ binh mạnh mẽ tấn công chiến hạm cuối cùng cũng chỉ là đánh chìm ba chiếc pháo hạm đánh g i ế t bộ phận chiến hạm hạm t r ư ở n g toàn bộ lưu ni á quốc bởi vì hải quân quân c ả n g bị tập kích sự kiện cả nước chấn động la tố tổng thống ở hải quân bị tập kích không tới một canh giờ tuyên bố toàn quốc giới nghiêm tiến vào chiến tranh trạng thái lưu ni á thành càng là bắt đầu tiêu cấm quân cảnh bắt lấy các loại gây sự phân tán lời đồn giả alex a n g đ ư quân càng kết thúc chiến đấu không tới phát h từng cái từng cái không không không sau một ngày lam thủy tinh chính phủ các nước lục tục nhận được tin tức dồn dập quan tâm để dịch tinh thần có chút bất ngờ chính là la tố dĩ nhiên cũng cho hắn gọi một cú điện thoại hỏi d õ dịch tinh thần có không có được tin tức gì hoặc là biết cái gì tin tức dịch tinh thần tự nhiên là nói cho la tố hắn ở hưng hoa đảo đối với vu hải quân bị tập kích sự t ì n h không biết gì cả la tố nghe vậy cũng không có dây dưa có điều la tố nói cho dịch tinh thần một cái tin một khi chính phủ cùng quân đội bước đầu điều tra kết quả đi ra hội nghị sắp sửa triệu mở cuộc họp khẩn cấp giải quyết vấn đề hắn hy vọng dịch tinh thần về nước chống đỡ la tố giải quyết đến tiếp sau vấn đề dịch tinh thần nghe vậy không có từ chối la tố nếu lưu ni á quốc hải quân tập kích hưng ơ hoa đ ả o sự t ì n h sẽ không phát sinh nữa dịch tinh thần khẳng định là muốn về nước hắn không trở về lưu ni á quốc t r ố n ở lưu ni á đảo nội lục yến trung chờ người sớm muộn sẽ bị lưu ni á mới tìm ra la tô đúng là đưa tới cho hắn một không sai cớ dịch tinh thần suy nghĩ một chút đem hắn phải về lưu ni á quốc sự t ì n h cùng liệu y y y nói rồi liệu y y y ôm ôm dịch tinh thần yêu cầu cùng hắn đồng thời trở lại dịch tinh thần từ chối liệu y y là hưng hoa đạo tổng thống nàng đi ở ni á quốc quá mất cảm vẫn là ở lại hưng hoa đạo tốt hơn một ít hơn nữa lưu nhi á quốc phát sinh chuyện lớn như vậy làm nước láng giềng hưng hoa đảo không thể không có một điểm biểu thị liệu y y thở dài một hơi lùi lại mà cầu việc khác yêu cầu dịch tinh thần thật cẩn thận một ít không muốn đem mình rơi vào hiểm cảnh dịch tinh thần rất chăm chú địa đáp ứng rồi liệu y y y yêu cầu hắn đã đem liệu y y y coi là thê tử của chính mình không muốn nàng vì chính mình lo lắng lưu nhi á quốc tiến hành chiến tranh trạng thái cưới máy bay trực thăng là một loại nguy hiểm hành vi cho nên dịch tinh thần chọn cưới du thuyền trở về lưu nhi á quốc dịch tinh thần mới vừa vừa rời đi hưng hoa đảo liệu y y y liền đại biểu hưng hoa đảo hướng về lưu ni á quốc chính phủ phát hàm hỏi d ò lưu ni á quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lưu ni á quốc tiến vào chiến tranh trạng thái có hay không có nhằm vào hưng ơ hoa đảo ý tứ lưu ni á quốc chính phủ cấp tốc hướng về liệu y y để biểu thị lưu ni á quốc không có nhằm vào hưng ơ hoa đảo mà là nhằm vào tất cả căm thủ lưu ni á quốc quốc gia cùng thế lực lưu ni á quốc chính phủ tiếp theo tuyên bố tạm dừng hết thể lưu ni á đảo cùng hưng ơ hoa đảo trong lúc đó giao thông Trước tinh th Dịch hội nghị. Dịch tinh thần trở lại h à n muốn t r ư ớ c ở lưu ni á quốc chính phủ quân đội tìm tới hiến trung bọn họ trước cùng hiến trung hội hợp do đó để hiến trung bọn họ ra hiện tại lưu ni á quốc có hợp lý tính để lưu ni á càng gặp phải tập kích một chuyện cùng hưng hoa đảo hoàn toàn xả không lên quan hệ hiến trung bọn họ liền trốn ở lưu ni á quốc trung bộ vùng núi ở cái này vùng núi bên trong hưng ngột đừng hành động đội tìm tới một đặc biệt thích hợp ẩn dấu bí ẩn địa điểm cái này địa điểm có dễ thủ khó công đặc điểm hơn nữa vị trí hẻo lánh hoa vu trong tình huống bình thường đều là ít dấu chân người nếu như không phải giữ biết trước mục tiêu chính ẩn thân với này tin tưởng lưu ni á đội cũng sẽ không cố ý đến đó vì l yến trung cùng với hơn một nghìn tên hưng ơ hoa quân tướng sĩ chính là tạm thời ẩn thân ở đây chờ đợi dịch tinh thần liên lạc được tiến một bước mệnh lệnh vì không kinh động bất kỳ có ý định quan tâm bọn họ hành động người dịch tinh thần chính mình vẫn chưa tự mình đi tìm yến trung mà là phái gia yến ân trước tiên đi xác định yến trung vị trí sau đó hắn mới ở yến ân dẫn dắt đi âm thầm đi tới yến trung vị trí cùng hắn hội h ợ p nhưng mà làm dịch tinh thần rốt cục nhìn thấy yến trung thì nhưng không trọn vẹn là thở pháo nhẹ nhõm tuy rằng nhìn thấy yến trung bình yên vô sự đúng là có thể làm cho dịch tinh thần an tâm đến nhưng cùng lúc đó dịch tinh thần mới biết được hưng hoa quân tương vong kỳ thực không một chú tuy i ế n t r n nhìn g rốt t cục h ấ dịch lúc tinh thần, lúc này mới một mặt t mới này ngưng rằng ọ n hướng về dịch tinh thần g dịch về mị tỉ r cuối cùng lưu n i á càng xác thực như bọn họ mong muốn địa gặp phải trọng thương nhưng cùng lúc đó hưng ơ hoa quân tổn thương cũng vượt qua bọn họ dự tính trình độ có năm mươi ba tên hưng ơ hoa quân sĩ binh hy sinh hơn ba trăm tên lính bị thương càng quan trọng chính là nếu không là hưng ơ hoa quốc có lượng lớn hiệu suất cao thuốc hơn nữa sớm có phòng bị rất khả năng thương vong còn không chỉ là cái trình độ này đồng thời những binh sĩ này cũng chưa chắc có thể chống thuận lợi rời đi chiến trường mà trốn đến trung bộ vùng núi nơi này chờ đợi dịch tinh thần ứng tiếp dịch tinh thần toàn bộ hành trình trầm mặc nghe yến trung trình bày trước sau không nói một câu mai đến tận nghe xong toàn bộ hắn cũng không c h í một từ cũng không phải là trong lòng hắn trách cứ yến trung ngược lại là đặt mình vào hoàn cảnh người khắc địa. tưởng tượng yến trung bọn họ gặp được hiểm ác tình trạng nhưng việc đã đến nước này dịch tinh thần cũng không muốn suy nghĩ nhiều vô vị trước mắt quan trọng nhất đó là để những này đã hể phải đến cực điểm các tướng sĩ đến một chỗ an toàn hảo hảo nghỉ ngơi một hồi vì lẽ đó dịch tinh thần lập tức mở ra đường hầm không gian mệnh lệnh toàn thể hưng hoa quân từ đường hầm không gian lui lại về hưng hoa quốc sau một tiếng này hơn một nghìn tên tập kích a l e x a n d e r quân cảng hưng ơ hoa q u â n nhân liền như vậy không giữ lại ai địa rời đi l à m thủy tinh liền khác nào biến mất ở trong không khí bình thường sau khi lưu ni á quốc quân đội coi như là được chứng c ứ gì muốn tìm được những n à y tập kích bọn họ quân cảng hưng ơ hoa q u â n nhân cũng là trở thành ý nghĩ kỳ lạ sự tỉnh đây chính là dịch tinh thần kế hoạch vừa đến hắn lấy hội nghị thân phận nghị viên chuyện đương nhiên điệu từ hưng ơ hoa đào tiến vào lưu ni á quốc cảnh bên trong để chính hắn ra hiện tại nơi này trở thành một l ạ i chuyện không quá bình thường thực thứ hai che giấu h ế n trung tồn tại chỉ để lưu ni á quốc chính phủ cho rằng h ế n trung là dịch tinh thần thủy tùng nếu dịch tinh thần đi tới lưu ni á quốc như vậy yến trung r a hiện tại nơi này cũng rất chuyện đương nhiên ba đến coi như lưu ni á quốc chính phủ được cái gì tình báo lần thứ hai đến đây tìm hiểu hưng ơ hoa đảo người là p h ụ s á t thực chính là lần này chiến tranh khởi động giả cũng không cách nào nhận định hưng ơ hoa đảo đã từng có phái quân đội tiến vào lưu ni á quốc cảnh bên trong lần này tập kích lưu ni á hải quân y ế n trung lập xuống đại công y ế n trung biểu thị hắn không có bại lộ thân phận dịch tinh thần liền nhận lệnh hắn hưng ơ hoa quốc lưu ni á chạm người phụ trách cấp tốc trở lại hưng hoa trang viên dịch tinh thần lần thứ hai nhận được la tố điện thoại hội nghị triệu tập nghị viên triệu m dịch tinh thần lại chạy tới hội nghị nhà lớn ở hội nghị cửa lại lâu hắn nhìn thấy la tố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tình huống cụ thể như thế nào dịch tinh thần hỏi alexander quân c ả n g gặp phải không rõ vũ trang tập kích tổn thất nặng nề la tố nghiêm túc đáp đây là muốn đánh trận à? dịch tinh thần cả kinh nói đây chính là chiến tranh phía chính phủ đã đạt thành nhận thức chung chỉ cần xác định tập kích quân c ả n g kẻ địch chúng ta liền ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng trả thù bọn họ la tố hiển nhiên là không biết dịch tinh thần cùng alexander quân càng bị tập kích sự kiện có quan hệ vì lẽ đó quyền làm dịch tinh thần là tri kỷ bạn tốt bình thường nhưng mà la tố xác thực là vạn vạn không nghĩ tới trong lòng hắn mọi cách người ghi hận xác thực liền đứng ở trước mặt hắn hơn nữa làm bộ việc không liên quan tới mình bình thường đảm nhiệm hắn lắng nghe giả dịch tinh thần nghe vậy lo lắng lo lắng nói rằng nếu như phát sinh chiến tranh sẽ, sẽ không ảnh hưởng m ộ u dịch quả nhiên là thương nhân bản sắc ai sáu la tố ai t h ắ n đạo kỳ thực la tố bản thân cũng không thích chiến tranh chiến tranh phát sinh sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện sẽ mất đi sự k h ô n g chế có điều la tố là tổng thống h ắ n đại biểu chính là một cái quốc gia sẽ không tùy tiện cùng dịch tinh thần giao tâm thâm đ à m luận tổng thống xin yên tâm ta nhất định chống đỡ quyết định của ngươi dịch tinh thần thấy thế mau mau tỏ thái độ nói lưu nhi á quốc hiện tại rất hỗn loạn dịch tinh thần cũng không hy vọng la tố thật sự sẽ hoài nghi đến trên người chính mình nay đối với hắn mà nói sẽ bởi vì nhỏ mất lớn bởi vậy dịch tinh thần mới sẽ vào lần này cùng la tố gặp mặt toàn bộ quá trình đều trước sau đóng vai một thuần túy thương nhân nhân vật hoặc là hết sức g ũ sạch bất kỳ cái gì khác liên quan chỉ vì để cho la tố sẽ không thu ra bất kỳ cái gì nhược điểm thậm chí vì đạt đến cái mục đích này dịch tinh thần có chút hết sức chính là biểu hiện ra thương nhân con buôn đặc sắc để la tố cho rằng hắn chỉ coi trọng chính mình thương mại lợi ích dịch tinh thần cố ý biểu hiện la tố rốt cục vẫn là mua món nợ hãn t ự hồ không có phát hiện dịch tinh thần dị thường càng thêm không thể sẽ biết dịch tinh thần suy nghĩ trong lòng vì lẽ đó nghe được dịch tinh thần la tố cũng chỉ là cười cận cho rằng dịch tinh thần s á t thực chỉ là không hy vọng chính hắn ở lưu ni á quốc sản nghiệp chịu đến chiến sự ảnh hưởng vì lẽ đó hắn cũng đem sự chú ý chuyển đến hai người hợp tác tới một bộ ở thương nói thương thái độ mà trên thực tế la tố m u ố n chính là được dịch tinh thần chống đỡ hiện tại phát sinh chiến tranh la tố dĩ nhiên không thể không đếm xỉa đến như vậy hắn liền muốn tích cực ứng đối n h i ề u một vị nghị viên chống đỡ hắn để án mới có thể thu được đến thông qua bởi vậy chỉ cần dịch tinh thần vị này nghị viên là có sở cầu chuyện đó liền dễ làm đối với có chuyện nhờ người chỉ cần thỏa man yêu cầu của hắn cặp kia mới giao dịch liền đ ạ thành bởi vậy la tố biết chỉ cần hắn có thể bảo đảm dịch tinh thần sản nghiệp ở lưu ni á quốc nội an ổn như vậy làm trao đổi dịch tinh thần cũng sẽ tiếp tục ủng hộ hắn ở lưu ni á quốc chính phủ địa vị vững chắc la tố cũng không nhớ hắn lúc trước là làm sao lên làm lưu ni á quốc tổng thống vì lẽ đó hắn biết rõ dịch tinh thần có thể vì hắn giành bao lớn thế lực nếu như dịch tinh thần bảo đảm chống đỡ hắn hắn có thể đi bao xa được rồi chúng ta trước tiên ra trận la tố lôi kéo v ô vỗ dịch tinh thần nói rằng vài tên các nghị viên chạy tới bọn họ nhìn thấy la tố thân cận dịch tinh thần g á n vẻ cũng không khỏi xem thêm dịch tinh thần vài lần dịch tinh thần hướng về bọn họ khẽ mỉm cười trí lấy h ư u hảo nụ cười tiến vào hội nghị hội trường các nghị viên mỗi cái sắc mặt nghiêm túc không người lớn tiếng trò chuyện một luồng trầm trọng bầu không khí lan tràn ở hội trường mỗi một góc la tố là tổng thống vị trí của hắn cùng dịch tinh thần vị trí là không giống vừa vào tràng la tố cùng dịch tinh thần tách ra dịch tinh thần yên tĩnh tìm tới vị trí của chính mình chờ đợi hội nghị bắt đầu đã có tuổi nghị trường không có để các nghị viên đợi lâu chỉ là nghị trường sắc mặt rất khó nhìn hiển nhiên hắn đã sớm một bước được tỉ mỉ tước kỳ thực rất nhiều nghị viên cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghị t r ư ờ n g tuyên bố hội nghị bắt đầu trước tiên có lưu ni á quốc bộ quốc phòng bộ trưởng lên đài nói rõ tình huống trải qua một ngày một đêm điều tra alexander quân cảng bị tập kích án bước đầu kết quả đi ra vượt qua một ngàn tên lưu ni á quốc hải quân binh sĩ tử vong lượng lớn hải quân quan quân hy sinh toàn bộ alexander quân cảng bị hao tổn nghiêm trọng chỉ huy nhà lớn s ụ p đổ bến tàu phương tiện bị nổ không cách nào bình thường sử dụng bỏ neo ở quân cảng bên trong hạm đội bị hao tổn chủ yếu tập trung ở nhân viên tổn thất mặt trên lượng lớn một đường quan chỉ huy hy sinh sáu làm bộ trưởng bộ quốc phòng n i ệ m xong báo cáo từ đầu đến cuối đều không nhắc tới một câu kẻ địch là ai có chút nghị viên không nhẫn mại được yêu cầu quân đội công bố điều tra kết quả lưu nhi á quốc hải quân là gặp phải cái nào một cái quốc gia quân đội tập kích bộ trưởng bộ quốc phòng phi thường bất đắc dĩ hướng về nghị viên xin lỗi bọn họ tạm thời không có tìm được bất kỳ manh mối kẻ địch tập kích quân cảng sau khi cấp tốc rút đi không có ở hiện trường lưu lại một bộ thi thể cũng không có để lại bất kỳ đánh dấu một tên nghị viên đứng lên đến hướng về bộ trưởng bộ quốc phòng t ấ p vấn đến cùng có bao nhiêu kẻ địch tập kích quân cảng vì sao trọng binh phòng thủ căn cứ quân sự sẽ không chịu được như thế một đòn bộ trưởng bộ quốc phòng sắc mặt càng thêm khó coi hắn cầm lấy một phần báo cáo khác t ừ quân quân nhưng g là các nghị viên nghe xong bộ trưởng bộ quốc phòng trả lời không chỉ có không có lý giải trái lại càng thêm tức giận một tên phẫn nộ nghị viên cầm lấy hắn hải liền hướng bộ trưởng bộ quốc phòng ném đi bộ trưởng bộ quốc phòng phản ứng nhanh nhẹn nhưng người tranh thoát nhiều như vậy quân nhân l ẹ n vào lưu ni á quốc ngươi dĩ nhiên nói không tìm được kẻ địch không biết kẻ địch là ai ngươi đừng nói cho ta ngươi liền một kẻ địch đều không có n ắ m lấy như vậy bọn họ đi nơi nào nghị viên giận dữ nói nhất thời phẫn nộ nghị viên làm nổ toàn trường toàn thể nghị viên ở dưới đài nghị luận sôi nổi thỉnh thoảng có một ít nghị viên đứng lên đến chất vấn bộ trưởng bộ quốc phòng rất nhiều nghị viên nhận vì là bộ trưởng bộ quốc phòng là ở qua loa bọn họ lấy ra báo cáo lậu dê quá nhiều hơn nữa không đủ tỉ mỉ dựa theo lẽ thường tập kích ga lét sang đơ càng ít nhất phải một đoàn binh lực những người này không phải một hai người có thể trốn ở trong thành thị hoặc là trốn ở vùng núi ở bởi ê nhiên lên, n trong khó có thể phát hiện.、Một、ngàn người hành động động tác tất nhiên không nhỏ, thật muốn tra lên, khẳng định có tung tích, bọn họ là không thể biến mất, không còn thể phát Một tác tất thật tra tích, thể mất tăm khó họ hơi. có có là b vậy rất nhiều nghị viên trong đầu thậm chí tưởng tượng ra các loại nội dung vợ kịch cùng hình ảnh hoặc là là quân đội người quá vô năng không tìm được nhiều người như vậy hoặc là chính là càng tập kích đán khác có h u y ề n cơ quân đội ẩn giấu không ít sự thực bộ trưởng bộ quốc phòng thế giới đài nghi vẫn càng ngày càng nhiều hắn rất muốn giải thích muốn nói cho nghị viên quân đội không hề từ bỏ vẫn cứ tiếp tục lần theo nhưng là có một số việc liền ngay cả bộ trưởng bộ quốc phòng cũng không tin hắn như thế nào khiến người ta tin tưởng hắn căn cứ hải quân may mắn còn sống sót quan binh miêu tả kẻ địch là hướng về lưu ni á quốc nội lục chạy trốn nhưng là sự thực là bọn họ tìm một ngày dĩ nhiên n g o à i ý muốn mất đi kẻ địch tung tích chuyện này ý nghĩa là kẻ địch hành động là có chặt chẽ kế hoạch chỉ là tìm tới kẻ địch cần thời gian hắn rất muốn nói bước đầu điều tra kế hoạch không có nghĩa là cái gì nghị trường lập tức giơ tay lên bên trong tay b ú a không ngừng đánh yên l ặ n yên l ặ n một lát sau hội trưởng mới yên tĩnh lại đ ó lấy tổng thống đem muốn tiến hành lên tiếng nghị t r ư ờ n g nói rằng la tố đã sớm nhìn thấy hội trường các nghị viên phản ứng hắn lên đài nói câu nói đầu tiên là chư vị nghị viên tiên sinh ta chưa từng có nghĩ tới lưu ni á quốc cảnh bên trong sẽ có kẻ địch tập kích chúng ta hải quân càng sáu ta đại biểu chính phủ làm ra tỏ thái độ chính phủ phối hợp quân đội kẻ địch một khi xác định là cái nào một cái quốc gia tập kích chúng ta lưu ni á quốc chúng ta đều sẽ cho bọn họ một sâu sắc giáo huấn lưu ni á quốc quyết sẽ không mềm yếu càng không phải cúi đầu lúc này la tố cũng không dám đem trách nhiệm hướng về trên người b ì giang Ở cho thấy chính mình sẽ không trốn tránh trách nhiệm đồng thời biểu thị phủ tổng thống cùng với chính phủ toàn lực chống đỡ quân đội đồng thời còn chuẩn bị hướng về nghị viên cầu viện cùng tìm kiếm kẻ địch manh mối la tố dứt lời hội trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt tiếp theo các nghị viên tiếp tục nhìn về phía bộ trưởng bộ quốc phòng bộ trưởng bộ quốc phòng không thể không đứng ra tỏ thái độ nếu như bọn họ không cách nào tìm tới kẻ địch bộ trưởng bộ quốc phòng sẽ từ chức dịch tinh thần nhìn bên trong hội trường lưu ni á quốc cao tầm bạch thái nội tâm cảm thấy có chút một người hắn không tin phủ tổng thống cùng bộ quốc phòng sẽ không nhìn không thấy một số chỗ gì thường chỉ là bọn hắn lựa chọn ẩ n giấu Đã đấu như vậy, dịch tinh thần chưa hề nghĩ tới muốn với bọn hắn dịch chưa hề vậy, với tới t rất a hoa n cần nghi quốc quốc nội yên lặng, không đúng hương động h Chỉ quốc quốc lưu Á đảo ý x u muốn hắn không cũng để ý ớ i b ọ nhanh ọ Rất n h hội nghị thông qua mấy hạng quyết nghị này mấy hạng quyết nghị bao quát dành cho chính phủ khẩn cấp lục xoát quyền có thể ở cần phải tình huống đối với quốc dân nhà ở tiến hành lục xoát sáu dịch tinh thần đối với này không có ý kiến gì hắn hoàn toàn chính là nhìn la tố biểu hiện chỉ cần la tố chống đỡ quyết nghị hắn liền chống đỡ dịch tinh thần còn muốn gần phong ba sau khi lưu ni á quốc cùng hưng hoa quốc hữu hảo mậu dịch có thể tiếp tục tiếp tục tiến hành hội nghị kết thúc dịch tinh thần lý do từ chối la tố tụ hội mời biểu thị chính mình cần phải đi về cho mình xí nghiệp làm một ít sắp xếp liền rời khỏi hội nghị nhà lớn rời đi hội nghị nhà lớn dịch tinh thần lựa chọn về ánh trăng thung lũng hương hoa t i ể u s ư ở n g quân đội được hội nghị trao quyền cùng với chính phủ phối hợp dịch tinh thần không thích hợp tiếp tục ở tại hương hoa trang viên hương hoa trang viên quá mức hẻo l ã n h không an toàn trở lại hương hoa t i ể u s ư ở n g không lâu dịch tinh thần dặn dò nhà s ư ở n g đội cảnh sát tăng mạnh phòng ngự muốn tầng quản lý thông báo công nhân chú ý an toàn đồng thời đem hắn ở trong nghị viện được tin tức thông báo hương hoa trí khố tạm thời đình chỉ tình báo thu thập hoạt động tránh khỏi trở thành lưu ni á quốc cao tầng lựa chọn kẻ thế mạng dịch tinh thần hoàn toàn có thể dự tính làm la tố bọn họ dòng chống khua chiêng muốn toàn quốc không thu hoạch được gì thời điểm tất nhiên phải cho quốc dân một câu trả lời hắn không hy vọng chính mình dưới cờ bất kỳ một xí nghiệp trở thành kẻ thế mạng dịch tinh thần quyết định ở hương hoa tựu i trong xưởng ít giao du với bên ngoài một quang thời gian chờ một quang thời gian tình thế có chút lắng lại lại về hương hoa đảo, Trưng 503, tiểu đảo phương từ trời cao quan sát hạ xuống hắn mới nhìn rõ mặt đất thế cuộc đó là cùng hắn tưởng tượng bên trong một trời một vực tình cảnh hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang đ ị a theo hắn lao tới chiến trường mà đến hơn hai trăm ưng kỵ sĩ càng nhưng đã tổn thất bốn mươi năm mươi vị khoảng trừng ư trái phải này khắp nơi có thể thấy được thi hải c h ấ n kinh rồi ưng dương cũng bầm tím hắn u y ệ khí không chỉ có như vậy vừa nhen lửa hỏa dĩ nhiên cũng bị nam man trong thành binh lính tiêu diệt đây đối với ưng dương tới nói thực sự là khó có thể tin tưởng được ở trong lòng của hắn những này dầu hỏa có thể đều là thần hỏa nộ thủy bất diện đương nhiên, những này dầu hỏa xác thực làng ộ thủy bất diệt đối với ư ơ n g dương như vậy thường không đại lục d ấ t tộc mà nói bọn họ tất nhiên là không biết giá trị vô c h i diễn sinh u m ộ i ương dương bọn họ bởi vậy mù quan c u n g bái những này dầu hỏa cho rằng những này là thần hỏa nhưng hương hoa quân thì lại không phải vậy hương hoa đế quốc kiến quốc tới nay dịch tinh thần vẫn cực kỳ coi trọng hương hoa đế quốc bách tính văn hóa t ố dưỡng vẫn ở hương hoa đế quốc đại lực phổ cập lam thủy tinh khoa học tri thức cũng bởi vậy hương hoa đế quốc đ i lực h ổ cập l m t h i n h khoa tri t ứ c tự nhiên không phải những này dân tộc có thể so với hương chi hương hoa quân quân tiếp nhận huấn luyện so với bình thường hương hoa đế quốc dân chúng làm đến cao thâm hơn chút những phía liên quan tới cũng càng rộng rãi bởi vậy tương dương bọn họ sử dụng những chiêu thức này ở hương hoa q u ò n đám quan quân trong mắt xem ra có điều đều là chút gì mao toán bì cho v ặ t nơi nào đàm luận được với lại như thần tồn tại bọn họ sở học lam thủy tinh c h i thức dạy dỗ bọn họ dập tắt lửa dùng thủy không nhất định là thích hợp biện pháp nhất định phải căn cứ tình huống thực tế mà định đặc biệt là đụng tới dầu hỏa sử dụng cắt đất hoặc là g à y bố che lấp mới là trực tiếp nhất thích hợp biện pháp dùng thủy ngược lại sẽ làm cho dầu hỏa bên trong dầu tích lan tràn do đó khiến hỏa thế lan tràn dẫn đến tình hu đương nhiên bọn họ càng sẽ không cho là những ngày hỏa không thể bị thủy tiêu diệt chẳng khác nào là thần hỏa bởi vì chỉ cần dùng cắt đất ngăn chặn ngọn lửa cùng không khí tiếp xúc rất dễ dàng là có thể tiêu diệt những ngày hỏa may mắn được dịch tinh thần vấn đề tâm bồi dưỡng vì lẽ đó gặp phải những vấn đề này thương hoa quân có vẻ càng bình tĩnh húng chi ương tộc nhen lửa hỏa còn chưa đủ đ ạ i thương hoa quân q u â n quân cũng vẹn vẹn chỉ là sai một tiểu đội khoảng chừng chừng m ư ơ i người phân tán mấy túi cắt đất bao trùm ở những n g y dầu hỏa mặt trên hỏa rất nhanh sẽ diệt để bọn họ cực kỳ tự tin thủ đoạn đều bị quân địch lung dung hóa giải đôi này, chuyện này đối với ương dương tới nói đương nhiên là không thể nào tiếp thu được hắn khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được thiếu t ộ c trưởng chúng ta làm sao bây giờ nhìn thấy ương dương trầm mặc không nói bên cạnh hắn một tên ưng kỵ sĩ đã không cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh đầy mặt kinh hoàng hỏi ương dương nhìn một chút tru vi tộc nhân trên người bọn họ khoảng cách xa vũ khí phi m â u cùng cung tên cũng đã đã tiêu hao gần đủ rồi nhưng là kẻ thù của bọn họ nhưng không có thương mấy người năm nhất coi trọng nhất phía dưới hơn bốn mươi con lưng bị tàn sát cũng không dám kết cục thực sự là chỉ có thể trách bọn hắn quá khinh địch đối mặt tình cảnh này ư ơ dương tâm biết ngày hôm nay bọn họ ương tộc nhất định thảm bại với này mà hết t h ể này u y tội hắn ngông cùng tự đại dĩ nhiên hoàn toàn không biết đối thủ của bọn họ mạnh mẽ đến đây không chỉ là ư ơ n g dương có này cảm giác bị thất bại ương tộc tinh thần cũng đã rơi xuống đến điểm thấp nhất lúc này bọn họ hơn một trăm vị ương kỵ sĩ đã không có ai còn có nguyên lai、like、như vậy tự tin cùng dũng khí lại tới tràng hạ xuống cùng nam man thành hơn ngàn người đối chiến chỉ có điều thân là thủ lĩnh ương dương không thể liền như vậy chạy chối chết bằng không hắn ở ư ơ n g tộc người trước mặt uy tín cùng tôn nghiêm sẽ tan thành mấy khói bởi vậy đã quyết định không lại ham chiến ương dương nhưng không ngờ phía dưới nam man thành hưng hoa quân có thể hoàn toàn không dự định cho hương dương lưu lại này nửa phần mặt mũi chỉ nghe có nhân mã trên lớn tiếng trào phúng đạo chúng ta không cần sắc bén vũ khí các ngươi có loại cũng đừng cởi hưng dưới tới một đôi một đan luyện a tiếng nói vừa dứt phía dưới bạo phát một trận chấn thiên bình thường cởi vang trào phúng thanh để h ư n g dương khiếu tương nhất thời không chỗ che giấu hương dương hận đến nghiến răng như lợi nhưng hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng hào hắn không ăn trước mắt thiệt thỏi đạo lý trứng mắt phía dưới hưng hoa quân hử một tiếng sau đó mang theo l ử a giận quay về bên người thuộc hạ môn giống lên một tiếng chúng ta đi ương tộc kỵ sĩ bay về phía trời cao nếu nhìn thấy nam man thành thắng rồi một ván nhưng là trong lòng của hắn không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy hắn nhìn thấy nguy cơ nhìn thấy hưng hoa quân chỗ thiếu sót cứ việc hưng hoa quân trên mặt đất tác chiến đã có thể xưng tụng là không thất bại sư nhưng đối mặt ương tộc loại này từ trời cao phát động công kích quân địch hưng hoa quân liền không dễ dàng toàn diện tiến công bởi vậy trong lòng có ý nghĩ sau neo liền mệnh lệnh trong thành tiếp tục giới nghiêm ngoài thành duy trị độ cao canh gác mà hắn thì lại cấp tốc trở về chuẩn bị làm rõ tâm tư hảo hảo thu dọn ra một phần tỉ mỉ chiến tình báo cáo để giao cho hoàng đế bậy hạ cùng nội các thẩm duyệt đồng thời thỉnh cầu trợ rút sáu hương hoa đảo cảng một chiếc đến từ mét kỳ quốc thuyền hà được cho phép bỏ neo ở hưng ơ hoa đảo cách đó không xa hải vực một chiếc hưng ơ hoa đảo pháo h ạ m cùng với một chiếc loại nhỏ thuyền hàng chậm rãi tiếp cận hưng ơ hoa pháo h ạ m trên dịch tinh thần chạm trên bông thuyền mét k ỳ quốc thuyền hàng chậm rãi thả xuống một chiếc thuyền bé làm thuyền bé ở trên mặt biển đình chắc chắn sau khi ba cái mét k ỳ quốc người lần lượt leo lên thuyền bé đi tới dịch tinh thần pháo h ạ m trên dịch tinh thần tự mình tiếp đón kinh doanh súng đạn adam cùng với trợ thủ của hắn đã lâu không gặp adam tiên sinh dịch tinh thần nhìn thấy adam đầu tiên mặt lộ vẻ mị cười tiến lên đón hướng adam lấy lỏng nói rằng đã l Adam cũng cười đáp lễ hai người nắm tay sau khi dịch tinh thần xin mời Adam đến trên b o n g thuyền buồng lái này bên trong trao đổi ta mang đến a s á t công tức chân thành thăm hỏi h ắ n chờ mong lần sau đến hưng ơ hoa đảo Adam nói rằng cảm tạ a s á t công tức trợ giúp ngươi có thể nói cho hắn một tin tức tốt qua mấy ngày hắn đến hưng ơ hoa đảo đáp loát một t r ư ơ n g mới bao tinh thần nhận không gian sẽ nắm giữ siêu khoảng cách xa liền công năng dịch tinh thần cười nói tiếp theo dịch tinh thần xin mời Adam uống t r à an điểm tâm chờ đợi hai chiếc thuyền hàng tiến hành giao tiếp lần này hàng hóa không phải là phổ t h ư n g vật mà là mét kỷ quốc ngũ bộ phản hạm đạn đạo thiết bị vì lẽ đó Hai phe giao dịch không giao địa điểm, thứ ể thể thả trên tiên, trọng tiến mật trí, bắt nhất mật, xuất. t hương hoa hệ hương hoa đảo phương diện muốn tiến hành nghiêm mật bố trí, vừa bắt đầu nhất định phải muốn bảo mật, không h đảo. đảo đảo đến Đầu đạn đại, đầu này can diện muốn muốn sơ loại bảo vừa có bố yếu đạn đạo uy lực quá đại ở đảo bên trong giao dịch dễ dàng bị phổ thông du khách phát hiện hưng ơ hoa đảo là một người du lịch thành thị du khách một khi biết được trên đảo có đạn đạo thử hỏi lại có mấy cái du khách dám mạo hiểm lên đảo du lịch bởi vậy dịch tinh thần mới không thể không lựa chọn ở trên biển giao dịch lần này dịch tinh thần tự mình tham dự súng đạn giao dịch mục đích chủ yếu là muốn cảm tạ một hồi adam nếu không là adam thông báo hưng ơ hoa đảo liên quan với lưu ni á quốc hải quân y m u hưng ơ hoa đảo liền không nhất định có thể bảo tồn chính vì như thế dịch tinh thần bọn họ mới có thất bại lưu ni á quốc hải quân y m u cơ hội là người phải hiểu được cảm ơn vì lẽ đó dịch tinh thần đặc biệt đưa cho adam một món lễ vật đây là sáu adam cả kinh nói đây là một vị nhận không gian bên trong không có thứ khác chỉ có một cây súng lục cùng với một đồ dự bị băng đạn hy vọng ngươi có thể yêu thích dịch tinh thần nói rằng adam kinh hỉ và phần hắn nhỏ máu nhận chủ trong không gian giới chỉ đúng là một cái bình thường súng lục trong súng lục diện đã xếp vào tràn đầy bẫy phát đạn đ ồ dự bị băng đạn cũng là chứa đầy viên đạn cái này lễ vật quá nặng a d a m có chút không muốn càng làm nhận thả lại trên bàn nói rằng hắn truyền đạt tin tức vốn là a s ắ t công tức bàn giao hắn việc làm hắn nếu như cầm dịch tinh thần lễ trọng a s ắ t công tức nên làm gì đối xử hắn súng lục chuyên môn nhận không gian vật này có lúc cũng có thể cứu hắn một mạng hơn nữa lấy a d a m chuyên nghiệp kinh doanh súng đạn ánh mắt đối xử c h i ế nhẫn không gian này giá trị ở trăm vạn đồng euro trở lên đây là ta đưa cho ngươi a sắc công tức ân tình ta sẽ mặt khác trả lại hắn dịch tinh thần nói rằng adam nhìn nhẫn suy nghĩ thật lâu cuối cùng đem nhẫn để vào trong túi tiền của hắn hắn đã quyết định muốn bí mật thu gom chiếc nhẫn không gian này hắn cũng có chút bận tâm ngón tay hắn mang n h ẫ n trở lại bị thuộc hạ phát hiện hắn gặp dịch tinh thần một mặt có thêm một chiếc nhẫn có thể sẽ có phiền phái gì t i ê n t a i động lòng người nhẫn không gian nhưng là các quốc gia quyền quý truy đổi quý báo chi phẩm giá trị của nó quá cao bất luận người nào thấy khó tránh khỏi sẽ có trắng trợ cấp độ tâm có điều adam nhìn thấy chiếc nhẫn không gian này mặt trên không có khảm nạn thiên bảo thạch khác nào một viên phổ thông hợp kim nhẫn liền biết dịch tinh thần cũng vì hắn cân nhắc chỉ muốn không có ai biết hắn có một chiếc không gian giới chỉ liền sẽ không có người biết trên tay hắn mang một chiếc không gian giới chỉ đương nhiên adam đã quyết định về nước sau khi đi đổ trang sức điếm đính làm một chiếc nhẫn hơi làm che giấu mới quang minh chính đại địa mang theo nhận không gian dịch tiên sinh nếu như ngài còn có dặn dò gì ta nhất định kiệt thành vì là ngài phục vụ adam nói rằng dịch tinh thần cười nói ngươi là chúng ta hưng ơ hoa đảo bằng hữu sau một tiếng hai phe giao dịch hoàn thành adam cưới mép kỳ hà nội thuyền rời đi dịch tinh thần trở lại hưng hoa đảo hắn triệu tập hưng hoa đảo mọi người t hưng ơ t hoa ả xử lý như thế nào phản thế h ạ đảo ạ Liêu Nhi quanh i thân có hay không cái gì tiểu hòn đ ạ o dịch tinh thần hỏi hưng ơ hoa đảo cục tình báo dêm nói rằng nam bộ có lượng lớn đa san hô có một ít diện tích hiệp đ ạ o nhỏ còn sáu có điều nơi đó cũng không thích hợp đ ó n g giữ tiếp tế không dễ dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi những địa phương kia thuộc về quyền có gì dị nghị không không người đảo không có thuộc về d e m đáp đã như vậy chúng ta không bằng đem những kia tiểu đảo dựng thành một hải quân căn cứ ba sáu có thể kiến tạo một trên biển nền tảng cũng có thể đền hải các người tính toán một chút người nào phương án có lợi một ít vậy thì sử dụng người nào phương án thiền không cần lo lắng dịch tinh thần nói rằng hưng ơ hoa đảo mọi người đối với dịch tinh thần tự nhiên là không có dị nghị cấp tốc thông qua quyết nghị xây dựng một trên biển hưng hoa nền tảng tiếp theo mọi người bắt đầu thương thảo người nào phương án càng tốt hơn một chút hưng hoa đảo chính phủ nghiêng về đền hải làm ra một tiểu hòn đảo lấy hưng hoa quốc hiện tại nắm giữ kỹ thuật luyện kim sư có một loại có thể làm cho bùn đất cố hóa nước thuốc bởi vậy tạo đảo không phải việc khó gì quan trọng nhất chính là tạo đảo kỹ thuật có thể hoàn toàn sử dụng hưng hoa quốc sức mạnh bí mật tiến hành nếu như lựa chọn trên biển sắt thép nền tảng hưng hoa đảo liền không thể không cầu viện lam thủy tinh nhà khoa học sử dụng lam thủy tinh kỹ thuật có chút được người chế chủ cảm giác dịch tinh thần thấy mọi người làm ra quyết định liền đánh nhị quyết định dưới tạo đảo, xây dựng hải quân căn cứ phương án. sau đó muốn thương a có thảo chính là tạo đảo chi tiết nhỏ vấn đề chi tiết nhỏ vấn đề dịch tinh thần không có tham dự hắn giao cho hưng hoa đảo tổng lý cùng với luôn luôn phụ trách hưng hoa đảo điện hải tạo lục địa hưng hoa kiến thức cục hưng hoa đảo những ngành khác thì lại phụ trách trợ giúp cuối cùng dịch tinh thần lôi kéo liều y y y y rời đi phòng họp hắn đã có ý thức địa muốn liều y y y thì thiếu quản hưng hoa trên đảo sự tỉnh liệu y ý, ý thì một khi trở thành hưng hoa đế quốc hoàng hậu nàng liền không thể v ẫ n chờ ở hưng hoa chế đạo nàng sắp sửa từ từ đem chính phủ các hạng sự vụ giao cho tổng lý dịch tinh thần cùng liệu y ý, ý thì chuẩn bị đồng thời dắt tay về nhà cùng đi ăn tối không ngờ bọn họ vừa trở lại biệt thự thì có một tên hưng hoa binh sĩ đưa tới một phần gấp kiện cái này gấp kiện là hưng hoa quốc nội các đưa tới khẩn cấp văn kiện trong tình huống bình thường chỉ cần dịch tinh thần thân ở hưng hoa đ ả o hắn cũng có tận lực duy trì đường hầm không gian thông suốt cái này cũng là vì hưng hoa đế quốc thuận tiện trao đổi hai giới vật tư nội các gấp kiện chính là thông qua vẫn cứ mở ra đường hầm không gian đưa tới. dịch tinh thần biết nếu như không phải chuyện khẩn cấp nội các sẽ không cố ý phái người đưa tới gấp kiện vì lẽ đó dịch tinh thần không có trì hoãn lập tức mở ra cấm khẩu lấy ra văn kiện liệu y y thì lại tiến vào nhà bếp đi vì là dịch tinh thần chuẩn bị đồ ăn tuy rằng nàng là hưng ơ hoa đạo tổng thống hơn nữa còn là tương lai hoàng hậu thế nhưng nàng biết nàng không có thể tùy ý can thiệp hoàng đế công tác càng không thể ở quốc sự trên nói ra bản thân ý kiến để tránh khỏi quốc vương phán đoán sai lầm bởi vậy có chút quốc sự trừ phi dịch tinh thần chủ động hỏi dò bằng không liệu y còn không bằng vừa bắt đầu cái gì cũng không biết tốt hơn dịch tinh thần mở ra nội các gấp kiện nhìn một lúc sắc mặt khẽ thay đổi là hưng hoa đế quốc nam man thành xuất hiện biến cổ lớn chương năm trăm linh chuẩn bị tiếp viện hưng hoa thành hoàng cung phòng nghị sự dịch tinh thần ngồi ở chủ vị tiểu thuyết s 5 2 0 nội các các đại thần phân loại ngồi ở hai bên lần lượt đem từng người nắm giữ liên quan với đến từ bách rất nơi t ỉ n h báo mới nhất hướng về dịch tinh thần b m báo đặc biệt là đến từ nam man thành tin tức tuy rằng neo quân đoàn trưởng hướng về đế quốc tỉnh cầu trợ giúp chính thức tin hàm còn chưa có tới hưng hoa thành Thế nhưng neo đồng thời cũng đã đem phong thư này hàm trung tâm nội dung y theo hưng hoa đế quốc đặc thù tình báo báo cáo phương thức thông qua hưng hoa đế quốc hệ thống tình báo ở không tới hai mươi bốn h thời điểm sớm một bước trả lại những n à y nội dung trung tâm chủ yếu có ba cái yếu điểm bao quát cái thứ nhất yếu điểm đế đ o à n thông qua đối với nam man thành cảnh vật chung quanh tiến hành cẩn thận thăm dò phát hiện nơi này tài nguyên hàm lượng cực kỳ phong phú năng lực đế quốc tăng cường tài nguyên chữ lượng thứ hai yếu điểm nam man thành cứ việc tao nộ bộ phận dân tộc quánh yếu nhưng cũng không có ảnh hưởng hưng hoa đế quốc đối với nam man thành chủ quyền khống chế nam man thành vẫn cứ nắm giữ ở hưng hoa đế Quốc t r o những g người tay, t ứ yếu tuy này chiến chiến quân đoàn quân quân điểm, đoàn đạt được đoàn điểm, lợi, hiện Hương Hoa thắng nhưng nhược không cách h rằng trận nào sự sự sự lộ u hiệu đối phó đối t r ê k h ô n kẻ địch. Những tin tình báo này nội dung trung tâm nội các ở bẩm báo cho dịch tinh thần trước đã sớm tập trung thương thảo quá đồng thời nhất trí cho rằng nam an thành đối với hưng ơ hoa đế quốc mà nói có đặc thù địa lý ưu thế đối với hưng ơ hoa đế quốc tương lai bản đồ mở rộng là không thể thiếu vì lẽ đó nhất định phải bảo vệ cái này hưng ơ hoa đế quốc ở bách rất nơi duy nhất cứ điểm sau đó mới hỏi chúng ta nên làm gì tiếp viện ta kiến nghị mua làm thủy tinh vũ khí tì như pháo cao xạ súng máy cao xạ hạng nặng súng trường ngầm bắn đều có thể đối với cao trung phi hành con đường lớn mục tiêu tạo thành uy hiếp cực lớn quân vụ đại thần ạ lần ngã lần đầu tiên đem trong lòng mình đã vài lần thẩm đạc kế hoạch quân sự hướng về dịch tinh thần báo cáo dịch tinh thần suy nghĩ một chút đắp đề nghị này không sai thế nhưng mua những vũ khí này cần một ít thời gian trong ngắn hạn e sợ không cách nào trợ giúp quân đoàn số một sợ kỳ e n nghe vậy liên tiếp theo bổ sung ý nghĩ của chính mình đạo l u y ệ n kim phòng nghiên cứu có chút ít tinh có thể thương có thể trước tiên vận quá khứ kinh sợ ương tộc nếu như ta quân có công sự ương tộc muốn tập kích ta quân sĩ binh đều là muốn hạ xuống được chỉ cần bọn họ hạ xuống được chúng ta liền không sợ bọn họ luận kim viện nghiên cứu hiện tại có bao nhiêu đem tinh có thể thương dịch tinh thần hỏi luận kim viện nghiên cứu luôn luôn quy bệ hạ trưởng quản sơ kỳ hẹn đáp dịch tinh thần nghiêng người đối với h i ế n ân nói rằng h i ế n ân người phái người đi kiểm lại một chút luyện kim viện nghiên cứu tinh có thể thương tổn lượng h i ế n ân lĩnh mệnh đi tới luyện kim viện nghiên cứu kiểm kê tinh có thể thương tổn lượng dịch tinh thần tiếp tục đối với các đại thần nói rằng ngoại trừ vũ khí chúng ta còn nên tiếp viện bao nhiêu bộ đội vì có thể hữu hiệu khống chế nam man thành cùng với quanh thân khu vực chúng ta ngoại trừ cần một vững chắc cứ điểm còn cần tiến hành văn hóa xâm lược cho nên tăng cường quân đội số lượng đối với nam man thành chu vi bộ lạc phải có cảng thêm cường mà mạnh mẽ khống chế sau đó chúng ta còn nhất định phải phái lao sư giáo dục bọn họ học tập văn tự học tập hưng ơ hoa đế quốc văn hóa quan trọng nhất chính là muốn tiến hành chính trị giáo dục chỉ cần chúng ta có thể mang theo bọn họ bộ tộc trở nên mạnh mẽ bọn họ nhất định sẽ đồng ý theo chúng ta làm sơ kỳ n nói rằng b ậ y hạ thủ tướng có lý c ư thần hiểu rõ bách rất nơi bộ lạc nhân dân khuyết thiếu sinh hoạt vật tư cuộc sống của bọn họ chất lượng thấp có lúc còn muốn đối mặt thiên nhiên uy hiếp như độc trùng trừng khí manh thú lạnh giá khí hậu trợ chút có chút bộ tộc yêu thích các đoạn đại đa số là sinh tồn không chiếm được bảo đảm lukas nói rằng Đế quốc quốc nội ạ lân ngã cần i luân tiếp tục phổ biến hương thịnh hoa tộc phổ hương biến thịnh chính y t q u họa, nói g Chúng thích chuyển ta thể h trong đông, bác cái vực, khu t rằng những lính mới này sức chiến đấu có thể bảo đảm ạ bọn họ trung thành có thể tin tưởng thể có sau o Ta không hy vọng những biện binh này trở thành không hy những binh vọng biện này đế q ố c Dịch gánh nặng. Dịch tinh thần nói rằng, đó ế quốc quan quân huấn luyện c doanh, sẽ có tân một tốt quân nhóm quan quân tốt nghiệp, bọn họ chúng ó t ể sử Sau dụng khoa học biện pháp, thiếu hiệu huấn luyện lính khoa học pháp, thiếu hiệu h c mới.、Sau、đó, chúng ta có thể lại từ binh đoàn mới bên trong lựa chọn những kia trải qua thử thách binh lính phối cho bọn họ xuống trường thành lập một khẩu súng trường đội sáu chỉ cần có hiệu địa k h ô n g chế lại viên đạn số lượng liền không cần lo lắng bọn họ sẽ có phản loạn tình huống a lần ngã luân nói rằng Sir lúc này tiến ân trở về hướng về dịch tinh thần bờ báo luyện kim viện nghiên cứu tổng cộng có bảy mươi tri tinh có thể thương hai mươi môn tinh có thể pháo dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng năm mươi tri tinh có thể thương đóng gói trình tệ hộ tống mới nhất một nhóm đạn dược tiếp tế do hưng hoa hoàng gia cận vệ quân phụ trách các vợ đưa đến nam man thành là bệ hạ mọi người đáp nội các hội nghị kết thúc dịch tinh thần trở lại hoàng cung phòng ngủ nghỉ ngơi dịch tinh thần đem l i ê u y y y ở lại hưng hoa đảo hai người bọn họ dù sao vẫn không có thành hôn danh không chính nói không thuận hắn có thể thật không tiện thật sự đem l i ê u y y y ngủ lại ở trong hoàng cung nói như vậy vừa đến sẽ bằng thêm người khác miệng lưỡi thứ hai đối với cô gái danh dự bị hư hỏng nghỉ ngơi một lúc dịch tinh thần mới xuyên qua đường hầm không gian trở lại hưng hoa đảo trở lại hưng hoa đảo dịch tinh thần muốn đi gặp hoa quốc đại sứ nhưng không ngờ có thị vệ b m báo hoa quốc đại sứ đã từng để van cầu thấy hắn dịch tinh thần không ở là l i ề u y y thay thế dịch tinh thần tiếp kiến rồi hoa quốc đại sứ dịch tinh thần nghe vậy liền phất tay một cái để thị vệ đi đầu lưu ra mà chính hắn hơi làm thu thập cũng là đi gặp l i ề u y y tự mình hỏi một chút l i ề u y y hoa quốc đại sứ ý đ ồ đến l i ề u y y nói cho dịch tinh thần hoa quốc đại sứ tới gặp hắn chủ yếu là muốn biểu đạt một ý tứ vậy thì là mét kỳ quốc có thể cung cấp súng đạn hoa quốc cũng có thể cung cấp dịch tinh thần suy nghĩ một chút cũng nhất thời rõ ràng hoa quốc đại sứ biểu đạt nội dung sau lưng nó hàng nghĩa hiện nhiên hoa quốc phương diện là lo lắng mét k ỳ quốc hội đoạt bọn họ súng đạn khách hàng lo lắng h ư n g hoa đảo sẽ bị mét k ỳ quốc thuyết phục mà lướt qua hoa quốc cùng mét k ỳ quốc hợp tác mà dẫn đến hoa quốc cùng h ư n g hoa đảo vốn có quân sự giao dịch thất bại đối với hoa quốc mà nói tuy rằng h ư n g hoa đảo diện tích tiểu là cái tiểu quốc gia nhưng cũng là một súng đạn nhà giàu bọn họ không muốn mất đi h ư n g hoa đảo cái này khách hàng hơn nữa cũng cố gắng hoa quốc phương diện là đã rõ ràng h ư n g hoa đảo có một ít đặc thù ưu thế thì như h ư n g hoa thương thành vì lẽ đó ở hoa quốc tới nói hay là hưng ơ hoa đảo có hay không cùng bọn họ định kỳ tiến hành súng đạn giao dịch cũng không phải quan trọng nhất nhưng bọn họ là không hy vọng mất đi tầng này liên hệ hy vọng cùng hưng ơ hoa đảo duy trì một ổn định vắng lai dịch tinh thần suy nghĩ một chút đại khái hiểu ưu thế của chính mình vị trí nếu hoa quốc muốn cầu cảnh hắn hắn cũng có thể thuận tiện đem chuyện của chính mình cho làm có điều mặc kệ hoa quốc phương diện là thái độ gì dịch tinh thần cũng không có ý định thật sự đem vũ khí đối không giao dịch toàn bộ đặt ở hoa quốc một phương nay không chỉ có nguy hiểm có đại hơn nữa thời gian eo hẹp xúc bên dưới hoa quốc phương diện cũng không thể thỏa mãn dù sao hắn hiện tại cần gấp một nhóm trên không vũ khí toàn bộ từ hoa quốc mua khoảng cách có chút xa xôi không phải lựa chọn tốt nhất hoa quốc ở châu phi khu vực tồn tại cảm không bằng amejica cùng âu châu trở quốc hoa quốc vận tải vũ khí con đường cũng chỉ có thuyền vận một loại biện pháp biện pháp như thế cần thời gian dịch tinh thần cần chút ít chọn mua một nhóm vũ khí đ ố i không lấy ứng đối tăng cường nam man thành thế cuộc hắn không rõ ràng nam man thành có thể hay không lại có thêm cái gì biến hoa mới bởi vậy d ị c tinh thần lại để cho jem sở cắt l ê hai vợ chồng liên hệ kinh doanh súng đạn ai có thể ở trong thời gian nhanh nhất, nhất cho hưng hoa đảo cung cấp một nhóm súng máy cao xạ hoặc là pháo cao xạ hưng hoa đảo liền toàn ngạch tiền trả mua một nhóm mặt khác còn thuận tiện để bọn họ chọn mua tầm bắn xa nhất súng nắm đã từng là thương mại gián điệp jem cùng sở cắt lệ hai người cuối cùng vẫn là kết làm vợ chồng dịch tinh thần đặc biệt chấp thuận hai người bọn họ gia nhập hưng hoa quốc trở thành hưng hoa quốc vĩnh cựu cư dân Dêm ở hưng hoa đảo cục tình báo bên trong công tác sở cắt l ệ nhưng là trợ thủ của hắn ở lam thủy tinh bọn họ đã từng tiếp xúc qua kinh doanh súng đạn biết không ít chuyện d ị c tinh thần mới đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ. g i e m bọn họ nhận được nhiệm vụ hiểu rõ dịch tinh thần yêu cầu sau khi liền ngay lập tức đi liên hệ quan hệ của bọn họ võng cũng không lâu lắm g i e m liền báo cáo nam phi có một vị kinh doanh súng đạn thay quyền ameji ca quốc vũ khí trang bị có hàng hiện có m ộ mươi môn pháo cao xạ một phát pháo đạn giá cả là năm mươi vạn đô la mỹ một môn đạn pháo một đô la mỹ một viên tên tiêu kinh doanh súng đạn vốn là làm u ố n thừa dịp châu phi nam bộ quân sự xung đột bán cho châu phi nam bộ nào đó cái quốc gia nhưng không ngờ cái tiêu quốc chính phủ người phụ trách ở trong khi giao chiến bị chết giao dịch bỏ dở dịch tinh thần không nói hai lời chi cho giêm nói cho hắn c dịch, dịch tinh g có thần mua Đồng triệu kiến hoa quốc đại sứ hoa quốc đại sứ trương viễn hằng lần thứ hai nhìn thấy dịch tinh thần lại không thể không cảm thắng một hồi hắn tuổi trẻ trương viễn hằng biết dịch tinh thần cùng con trai của hắn bình thường tuổi nhưng là hắn nhưng chưa từng bao giờ coi thường hắn dịch tinh thần nguyên bản là một tên hoa quốc phổ thông thanh niên đại học không có tốt nghiệp ở quốc nội gặp phải một ít chuyện xuất ngoại sau khi trái lại như lòng vào biển dàn v ậ t ra một đống lớn khó mà tin nổi đồ vật tỉ như nhẫn không gian đến nay không có một cái quốc gia nhà khoa học phá giải huyền bí trong đó chớ nói chi là phục chế một chiếc không gian giới chỉ. lại tỉ như kích quang thương mỗi cái tiên tiến quốc gia bao quát hoa quốc ở bên trong nghiên cứu chế tạo lượng lớn laser vũ khí tiến triển có hạn không thể không đem laser ở dân dụng p ư ơ n diện phát triển đến cực hạn vẫn cứ không bằng hưng hoa đảo đ ơ ý ra một cái siêu cấp kích quang thương còn có một chút phi phạm thành、tỉu. các loại thần ký thuốc p h á p trợ ư n g chờ chút trương viễn h à n g quả thực liền muốn đem dịch tinh thần đầu đào ra đến xem thử đương nhiên trương viễn h à n g chưa từng có cho rằng quá là dịch tinh thần phát minh sáng tạo những thứ đồ này hắn vẹn vẹn là muốn biết dịch tinh thần sau lưng là những người nào cái này cũng là trương viễn h à n g vẫn ở lại hưng hoa đảo một trong những nguyên nhân có điều ở hưng hoa đảo chờ thời gian lâu dài trương viễn h à n g cũng từ từ thích cái này hải đảo bởi vì nơi này có hiền lành cư dân ăn ngon đồ ăn tươi đẹp âm nhạc còn có siêu trị tinh thần hưởng thụ tinh thần không gian trải nghiệm oán trương viễn h à n g không dám xem thường dịch tinh thần bất kỳ một vị có thể nắm quyền lực nhân vật cũng không trả lời nên bị coi thường n g ư ơ i thật mở lơ kiến hoan n ê n n g ư ơ i đến dịch tinh thần đứng lên đến nên tiếp trương viễn h à n g dịch tinh thần tôn trọng trương viễn h à n g chủ động đưa tay ra dịch tinh thần đối với trương viễn h à n g thái độ hữu hảo ngoại trừ hoa quốc là hưng hoa quốc liên bang hắn xuất thân hoa quốc đều là đối với người trung quốc có một loại cảm giác thân cận cũng là một người trong đó nguyên nhân trương viễn h à n g nắm chặt dịch tinh thần tay n ư ờ i nói người thật dịch tiến sĩ hai người ở trong phòng khách c n vị dịch tinh thần dặn dò t i ế t thân thị vệ dân trả mở lơ kiến ngươi lần này cần thấy ta có chuyện gì không dịch tinh thần hỏi trước nghe nói quý quốc mua một nhóm mét k ỳ quốc vũ khí ta liền tới xem một chút quý quốc có hay không còn cần thứ gì vũ khí sáu mét k ỳ quốc có thể cung cấp vũ khí chúng ta hoa quốc cũng có thể cung cấp bảo đảm chất lượng t r ư ơ n g viễn hàng đi thẳng vào vấn đề nói rằng dịch tinh thần nghe vậy cười cận nói rằng ha ha mở lớn khiến k h á c h khí ta chưa từng bao giờ coi thường hoa quốc vũ khí phải biết chúng ta hưng hoa đ ả o cùng hoa quốc là minh hữu tuyệt đối không hy vọng hai nước ổn định quan hệ được đến bất kỳ ảnh hưởng cho tới nước ta mua mét kỷ quốc vũ khí là căn cứ vào một số nhân tố ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra đối với dịch tinh thần giải thích t r ư ơ n g viễn hàng vẫn tương đối thỏa mãn h i ệ n nhiên hưng hoa đảo cùng mét kỷ quốc trong lúc đó có giao dịch nào đó chỉ cần loại này giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến hoa quốc ích lợi quốc gia t r ư ơ n g viễn hàng cũng không phải quá để ý hướng hồ dịch tinh thần cũng biểu đạt ý tứ mua mét kỷ quốc vũ khí là một lần ngẫu nhiên sự kiện tương lai hưng hoa đảo không nhất định phải tiếp tục mua đương nhiên chương viễn hàng cũng sẽ không tự cho là địa cho rằng hưng hoa đảo chỉ có thể hoặc là phải mua hoa quốc vũ khí Hắn chương o Hoa rằng h Quốc p d i ệ năm nếu như h k ô trăm linh sáu mua vũ khí nhìn thấy trương viễn h à n g một mặt trầm tư trạng dịch tinh thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói trước đây không lâu lưu ni á quốc cá lét sang đơ cảng phát sinh vô cùng nghiêm trọng tập kích sự kiện đối với này ta cảm giác rất bất an mọi người đều biết hưng ơ hoa đảo khoảng cách lưu ni á quốc như thế gần rất khó bảo toàn tập kích lưu ni á cả người sẽ không nhân lợi nhân tiện lấy đạo hưng hoa đảo cái tia hưng hoa đảo hà không phải tràn ngập nguy cơ vì lẽ đó đại sứ nguyên nên có thể hiểu được hưng hoa đ ả o có nhanh chóng dự trữ quân sự vũ khí cần nói đến đây dịch tinh thần đặc biệt lưu ý một hồi trương viễn h à n g vẻ mặt phát hiện hắn vẫn là một mặt suy nghĩ sâu sắc cũng không có đặc biệt vẻ mặt liền biết trương viễn h à n g cũng không có đối với hắn lời giải thích còn có nghi hoặc liền nói tiếp trước mắt ta muốn mua hai chiếc tàu ngầm cùng với một nhóm vũ khí phòng không không biết hoa quốc phương diện có thể hay không cung cấp nhà trương viễn h à n g vừa nghe đến dịch tinh thần đưa ra yêu cầu này trên mặt nhất thời thay đổi sắc mặt vực này với hưng hoa đạo cùng hoa quốc lại một lần nữa có cơ hội tiến hành quân sự hợp tác cũng sẽ không thẹn cho hắn này một phen đến đây. vì lẽ đó trương viễn h à n g không có suy nghĩ nhiều liền lập tức nối liền đề tài đạo xin hỏi quý quốc đối với những vũ khí này có cái gì cụ thể yêu cầu hạ đồng thời ta không thể không nhắc nhở dịch tiên sinh nước ta đối với một số chiến lược hình vũ khí là cấm chỉ lối ra mở miệng dịch tinh thần nghe vậy khẽ mỉm cười nói rằng đại sứ ngươi lo xa rồi đối với quý quốc liên quan với quân sự vũ khí hạn chế ta vẫn là có hiểu biết đương nhiên sẽ không để cho các ngươi có cái nên làm khó hơn nữa hương hoa đảo mua tiến quân sự vũ khí vì chỉ là công sự phòng ngự mà không phải quy mô lớn tiến công vì lẽ đó dưới cái nhìn của ngươi Như hưng cần muốn một cái gì hạn chế tính chiến Trương Viễn Hàng nghe được này, quả nhiên lông mày bông lỏng, tựa hồ yên tâm đau đầu thạch bình thường. thế hoa thể chế khí. hồ thạch lược được tiểu một tựa tâm cái cái quả đau đầu có gì đạo, mày vũ dịch tinh thần thấy thế liền nói rằng ta muốn chính là năm mươi giá cao ép pháo có thể đối phó tầng trời thấp phi hành máy bay địch hai chiếc loại nhỏ tàu ngầm dùng cho phản kích quân địch một hệ thống radar có thể sớm báo trước phe địch động tĩnh cùng với một ngàn chi khoảng cách xa s ú n g đắm ta có một yêu cầu cao ép pháo cùng x u n g đắm muốn ở trong thời gian nhanh nhất giao hàng đồng thời phân phối đầy đủ một lần đại chiến tiêu hao đạn, đạn dược còn lại vũ khí trang bị Thì lại có thể mà trên thực tế ở dịch tinh thần trưng bày yêu cầu của hạn thì trương viễn h à n g đã đồng thời ở trong lòng định giá may là dịch tinh thần những ngày yêu cầu cũng xác thực đáp lại chính hắn nói tới cũng không có vượt qua hạn chế giới hạn vì lẽ đó đối với hoa quốc tới nói muốn chuẩn bị cùng lối ra mở miệng những vũ khí này cũng không phải một cái làm khó dễ sự thậm chí những vũ khí này đều là hoa quốc quốc nội có thể tự mình sinh sản đồng thời ở quốc tế súng đạn trên thị trường đều có tiêu thụ chỉ là chương viễn hàng đối với dịch tinh thần mua số lượng còn có một chút tiểu nghi vấn chính như dịch tinh thần nói tới t hưng ơ hoa đảo có điều là cái tiểu đảo quốc nhưng mà hắn cần chọn mua cái này vũ khí tổng số lượng dù sao liền có vẻ quá mức khổng lồ nếu như dịch tinh thần cũng không phải là vì tiến công chỉ là vì tăng mạnh phòng ngự số lượng ấy liền có vẻ hơi không hợp lý thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mặc kệ hưng hoa đảo cần chọn mua súng đạn số lượng có phải là đạt được nhiều có chút ly kỳ ngược lại đối với hoa quốc tới nói chỉ cần song phương lần giao dịch này thuận lợi hoàn thành t i ê n lời chính là hoa quốc đã như vậy trương viễn h à n g cũng liền không nói thêm gì nữa đơn giản trực tiếp đáp yêu cầu của ngươi chúng ta hoa quốc hoàn toàn có thể thỏa mãn thật đến lúc đó hưng hoa đảo chính phủ sẽ phái một tiểu tổ chuyên môn phụ trách chúng ta lần này súng đạn giao dịch chi tiết nhỏ phương diện vấn đề ta sẽ toàn quyền giao cho bọn họ đến chấp hành hỏi dịch tiên sinh nay còn có một chuyện khác sớm trước quý quốc ở tờ orhus để triển trên xuất ra siêu cấp kích quang thương c h ờ hai khoản vũ khí nước ta rất có hứng thú sáu chúng ta rất có thành ý muốn từ quý quốc mua siêu cấp kích quang thương cùng hỏa d i ễ m p h á p trượng dịch tinh thần nghe vậy đầu tiên là nhịu nhữ mày sau đó khẽ mỉm cười nói rằng không nói gặp n g ư ờ i kỳ thực tuy rằng hưng ơ hoa đảo cũng không có công khai bán ra quá một nhánh siêu cấp kích quang thương bởi vì cho tới bây giờ chúng ta còn không có cách nào thực hiện dây chuyển sản xuất sinh sản vì lẽ đó này hai khoản vũ khí sản lượng rất ít vẫn chưa thể thỏa mãn bán ra cần t r ư ơ n g viễn hàng nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó lại gật c g ủ nói rằng cái này chúng ta có thể lý giải chỉ là quý quốc ý tứ là nước ta có thể chút ít chọn mua à. t r ư ơ n g viễn hàng cũng không bởi vì dịch tinh thần liền đánh chống lui quân hơn nữa hắn rất nhanh sẽ nắm lấy dịch tinh thần trong lời nói lộ dê tùy theo hỏi ngược lại kỳ thực t r ư ơ n g viễn hàng lần này đến đây đúng là trên người chịu trọng trách này tự hưng hoa đ ả o ở tờ o h u s để ố t xuất ra những n à y hy hữu súng đạn vũ khí sau khi ở lam thủy tinh xác thực gây nên rất lớn tiếng vọng vì lẽ đó hoa quốc đương nhiên cũng không cam lòng hạ xuống người sau vừa vặn có thể lợi dụng hai nước xưa nay giao tỉnh không chừng có thể tổ tiên một bước trực tiếp từ hưng hoa đảo chọn mua đến này hai khoản súng đạn nhưng dịch tinh thần hồi phục sẽ đem yêu cầu của hắn cự tuyệt ở ngoài cửa vì không có nhục sứ mệnh trương viễn h à n g mới biết cái này giống như cực lực tranh thủ dịch tinh thần nhìn thấy trương viễn h à n g kiên trì hơi nhúng mày suy nghĩ một chút mới đáp ngươi là có thể hiểu như vậy nhưng chúng ta xác thực không cách nào cung cấp đến để cho các ngươi thỏa mãn số lượng cho tới bây giờ hưng hoa đảo chỉ là có thể chút ít bán ra siêu cấp kích quan thương có điều hỏa diễn pháp trượng liền không có cách nào nhưng ta tin tưởng các ngươi nên cũng đã đối với này hai khoản vũ khí có hiểu biết nói một lời chân thật chúng ta lúc trước càng nhiều chính là đem hỏa d i ễ m pháp trượng là một m kiện tác phẩm nghệ thuật t i ệ n lời thế nhưng kỳ thực nó thực chiến giá trị còn không bằng một nhánh súng tự động húng chi chúng ta bán ra hỏa d i ễ m pháp trượng là phối hợp chuyên môn nhận không gian vì lẽ đó giá cả cực kỳ đắt giá nếu như quý quốc là xuất phát từ phương diện quân sự cân nhắc cá nhân ta kiến nghị thì lại không cần lựa chọn hỏa diễn pháp trượng này khoản vũ khí trương viễn hàng vừa nghe liền biết hưng hoa thương thành hỏa diễn pháp trượng không phải đem ra làm vũ khí bán có điều chuyên môn nhận không gian vẫn là hấp dẫn t r ư ơ n g viễn hàng hắn không nhịn được hỏi hỏa d i ễ m pháp trượng nhận không gian trang phục giá cả là bao nhiêu giá quy định một thước đồng euro thương thành phương diện chuẩn bị bán đấu giá đến thời điểm hưng ơ hoa thương thành cử hành chuyên cuộc bán đấu giá hạn thì ra trận sau đó tiến hành đóng k í n thức ra giá đấu giá phương thức hơn nữa tham gia buổi đấu giá hội viên nhiều nhất có thể ra giá ba lần ra giá người cao nhất được hỏa d i ễ m pháp trượng t r ư ơ n g viễn hàng vừa nghe trên mặt vẻ mặt lại là hơi động cái giá này quả nhiên cao đến kinh người dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói bổ sung ta có thể tiết lộ cho ngươi một cái tin hỏi khởi động hỏa diễm pháp trượng cần thần chú hòa diễm pháp trượng không phải một cái đặc chế hỏa diễm vũ khí hả ta có thể nói cho ngươi liền nhiều như vậy dịch tinh thần cười nói kỳ thực dịch tinh thần mặc dù có thể thả ra lo lắng hướng về trương viễn hằng tiết lộ tin tức này là bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt trên thực tế tuy rằng dịch tinh thần cũng không tính đem hỏa d i ễ m pháp trượng cho rằng thuần túy quân sự vũ khí cùng lam thủy tinh các quốc gia có ý định giả tiến hành giao dịch nhưng nếu hưng hoa thương thành vẫn có ý bán ra hỏa d i ễ m pháp trượng khẳng định vẫn là không thể tránh miễn đ ị a muốn dạy dỗ người mua làm sao sử dụng pháp trượng bằng không người mua mua pháp trượng sẽ không dùng chẳng phải là muốn cầu trả hàng đã như vậy ngoại trừ khởi động thần chú dịch tinh thần thẳng thắn nhiều dân tặng một quyển thuật sĩ học đồ tu luyện tư tịch giáo dục người mua làm sao đi tới thuật sĩ con đường Đương nhiên, dịch tinh thần là sẽ không bán cấp một trở lên cấp bậc thuật sĩ bí tịch những bí tịch này đều là hưng hoa đế quốc trọng yếu đ i ị n tịch không phải hưng hoa quốc công dân không được tu tập mà điều này ngược lại là không có hướng về trương viễn h à n g tiết lộ nhìn thấy dịch tinh thần có ý định cấm khẩu không nói trương viễn h à n g cũng sẽ không thật miễn cưỡng cũng không lâu lắm hắn cũng chỉ có thể mang theo nghi vấn rời đi dịch tinh thần cầm một nhánh ghi âm mút giao cho tống ân để hắn chuyển giao cho liều ý ỉa ý ỉa do hưng hoa đảo chính phủ đầu mối tổ chức một súng đạn mậu dịch tiểu tổ cùng hoa quốc thương thảo vũ khí giao dịch chi tiết nhỏ Còn có hiện o a mua Quốc muốn s ê u u cấp kích q g tại h ư dịch tinh thần phải đợi chính là dê bọn họ ở nam phi động tác chỉ cần một mươi môn cao ép pháo trở về dịch tinh thần sẽ ngay đầu tiên đổi về hưng hoa quốc đồng thời ở trong thời gian nhanh nhất, nhất đưa đến nam ma n thành bởi vậy dịch tinh thần quyết định ở hưng hoa trên đảo tiếp tục lưu lại có điều ở lại hưng hoa đảo có mấy người tỉnh là dịch tinh thần không thể tránh mét kỷ quốc a sắt cố gắng là từ a d a m nơi đó được tin tức biết được dịch tinh thần ở hưng hoa đảo hắn tìm đến cửa dịch ngươi có phải là lừa dối ta a sắt vừa đến đã chất vấn làm sao biết chứ dịch tinh thần cười nói a sắt cũng coi như là hắn một vị bằng hưu cũng đã giúp hắn dịch tinh thần không phải kẻ h ẹ i hắn sẽ không bởi vì a sắt chất vấn mà tức giận một tháng trước ngươi nhưng là nói cho ta biết tinh thần không gian game sẽ có c h ù g biến hóa lớn hiện tại đều quá lâu như vậy có biến hóa gì đón g h i a sắc nói rằng dịch tinh thần nhất thời có chút thật không tiện đây quả thật là là hắn quên mang theo ảy này nói rằng đây quả thật là là ta sơ sẩy ngươi muốn cái gì bồi thường a sắc không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ dễ dàng như thế nhận sai hắn không nghĩ tới muốn cái gì bồi thường trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt dịch tinh thần thấy thế nơi nào cho phép hắn ngẫm nghĩ khẩn nói tiếp ngươi nếu như không nghĩ ra cái gì bồi thường ta mời ngươi ăn một bữa cơm coi như là bồi thường như thế nào không được đây cũng quá đơn giản a s á t kiên quyết không đồng ý như vậy ngươi muốn cái gì bồi thường cho ngươi một cơ hội nhanh lên một chút làm ra quyết định dịch tinh thần cười nói a s á t nhất thời do dự không quyết định mà nhìn dịch tinh thần hỏi hai viên tinh thần nhẫn không gian hoặc là hỏa diễm pháp trượng nhẫn không gian cùng một viên tinh thần nhẫn không gian dịch tinh thần nợ nụ cười không chuẩn bị tiếp tục đầu hắn đại gia đều là bằng hữu chuyện cười quá đáng cũng không tốt hỏa diễm pháp trượng ta chuẩn bị tiến hành bán đấu giá đến thời điểm ngươi có thể tham gia đấu giá mặt khác ta tiết lộ một cái tin cho ngươi vậy thì là đấu giá được hỏa diễm pháp trượng sẽ có một phần đối với cá nhân mới có lợi gói quà lớn dịch tinh thần nói rằng hắn không một chút nào chú ý đem hỏa d i ễ m pháp trượng sự tỉnh sớm nói cho á s á t người biết nhiều hơn chút bán đâu ra thời điểm cũng có thể náo nhiệt một ít không phải ngươi vừa như n g là nói rồi muốn ta để bồi thường ngươi nhưng nói cho ta không được x ấ u á s á t bất mãn nói ba viên tinh thần nhận không gian một viên đưa cho ngươi hai viên muốn trả tiền dịch tinh thần nói rằng thành giao á s á t cấp tốc đáp dịch tinh thần bồi thường so với hắn mong muốn địa còn tốt hơn hắn thỏa mãn hơn nữa chỉ lo d ị c tinh thần đổi rộng hắn vội vội vàng vàng địa hô thành giao hai chữ dịch tinh thần dừng một chút người nói ta lần trước nói cho tin tức tốt của ngươi cũng không phải gạt ngươi chúng ta sắp muốn đẩy ra một toàn cầu lạc cung cấp cá nhân tinh thần không gian liên tiếp phục vụ chờ một lát ngươi đi trải nghiệm q u a n sát vách trong phòng nghỉ ngơi tiến vào tinh thần không gian đáp loát một tinh thần không gian t r ư ơ n g mới bao là có thể tinh thần không gian game có t r ư ơ n g mới bao lần này t r ư ơ n g mới có cái gì nội dung a sắc kinh hỉ hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng d ị c tinh thần bất đắc di đáp hắn biết luyện kim viện nghiên cứu thành công nghiên cứu chế tạo ra trung ương hồn khí cùng với số lượng không ít tinh thần nhận không gian thế nhưng không rõ ràng tinh thần không gian sẽ có biến hóa gì đó hắn vẹn v ẫ n biết l u y ệ n kim sư đối với tân một nhóm tinh thần bên trong nhận không gian đ ê m có không ít cải tiến những n à y cải tiến đều là căn cứ tờ l ợ i ý kiến làm được Á s á t nghe vậy xoay người một câu nói cũng không để lại cứ vậy rời đi dịch tinh thần nhất thời trận mắt mất mổm hắn còn muốn xin mời Á s á t ăn một b ữ a hương hoa quốc đặc hữu mỹ thực món ngon nhi g nghĩ thầm ngươi chơi cái game có cần hay không đến như thế k h u ế t đại dịch tinh thần suy nghĩ một chút không thể không lên vội vã về hương hoa quốc hương hoa thành hoàng cung nhà kho một chuyến đem trung ương hồn khí mang đến vâng không a sắc không chiếm được thỏa mãn lại chạy về đến hắn có thể giải thích thế nào sau m ộ ư ơ i năm phút dịch tinh thần mang theo một tên cấp một luyện kim sư trở về dặn do tống ân mang theo hắn đem trung ương hồn khí tạm thời thu xếp ở biệt thự trong hiện tại gửi đi chương mới tín hiệu ba dịch tinh thần nói rằng cấp một luyện kim sư lập tức đem ba viên tiêu chuẩn cấp một năng lượng tinh thạch để vào trung ương hồn khí bên trong v ặ n v è o một khai quan trung ương hồn khí khởi động ở trung ương hồn khí có thể ảnh hưởng trong phạm vi bất kỳ một viên tinh thần nhận không gian cũng có thể tiếp thu tinh thần chương mới bao tiến hành chương mới vạn sự đã chuẩn bị a sắt trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu ở tinh thần trong không gian du lịch như mả làm a sắt ở tinh thần trong không gian giới chỉ đợi hơn mười phút sau nhưng là sự nghi ngờ bộc phát nghe được dịch tinh thần nói đến tinh thần không gian có chương mới sau a sắt trong lòng mạc đàm luận có bao nhiêu trầm bóng hắn nhanh chóng ở tinh thần trong không gian hầu như chạy toàn bộ đã nghĩ t ì một t ớ bên nhắc tới a sắc một bên mang theo hán giận đi trở về chính mình điện viên nhà gỗ nhỏ trong lòng nghĩ rời đi này tinh thần không gian sau đến tìm dịch tinh thần hào hào tìm kiếm lý không nghĩ ngay vào lúc này a sắt đột nhiên sáng mắt lên bởi vì hắn phát hiện ở chính mình này nhà gỗ nhỏ trước cửa có thêm một hộp thư nhìn kỹ này trên hộp thư còn có khắc hưng ơ hoa hai chữ l á n h dấu lẽ nào đây chính là dịch tinh thần nói chương mới bao a sắt trong lòng một cái giật mình lập tức mở ra hộp thư chỉ thấy trong hộp thư quả nhiên bày đặt một thứ đó là một tấm biểu thiếp tinh thần không gian càng công năng mới khởi động nếu như ngươi đồng ý lập tức chương mới xin mời cầm biểu thiếp ở trong nhà gỗ nhỏ ghế nằm ngủ yên năm phút đồng hồ sáu a sắt lần thứ hai kích động và phần hắn đương nhiên muốn chương mới những n à y chương mới đến tột cũng sẽ là gì chứ a sắt trong lòng v ừ a m u ố n một bên cầm bưu thiếp đi vào nhà gỗ nhỏ quả nhiên liền nhìn thấy ở hắn trong nhà gỗ có thêm một cái ghế nằm dựa theo bưu thiếp trên yêu cầu a sắt cầm bưu thiếp nằm ở trên ghế nằm hầu như là không tới ba giây hắn liền mất đi ý thức sáu đợi được a sắt lần thứ hai tỉnh lại vừa mở mắt hắn liền cho rằng cả phòng đều sẽ trở nên không giống nhau nhưng mà làm a sắt ngồi ở trên ghế nằm cấp tốc ngắm nhìn bốn phía sau nhưng là lại kỳ quái lại thất vọng hắn cũng không có phát hiện trong phòng có cái gì không giống nhau a chuyện gì thế này a sắt lập tức nhìn một chút bên trong phòng thì chúng thời gian trôi qua năm phút đồng hồ lẽ nào là hắn tỉnh lại quá nhanh dẫn đến chương mới còn không toàn bộ hoàn thành ở giữa đ ứ t đoạn mất tả không cam lòng địa lần thứ hai nhìn một chút chu vi vẫn không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào á sắt mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ chỉ có thể tay cầm đựa tiếp lần thứ hai ở trên ghế nằm nằm xuống chỉ muốn cường điệu tân thử một lần nữa để xác định có hay không chương mới quá trình ra sai có thể lúc này á sắt là cũng không còn cách nào như vừa nay như thế mất đi ý thức tiến vào giấc ngủ bình thường trạng thái mắt ba ba điệu nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu sau á sắt rốt cục từ bỏ đứng dậy nghĩ lại nhìn khắp nơi xem hoặc là đến gian nhà ở ngoài đi tìm một chút. có thể hay không có chỗ nào là bị chính mình để sót lần này đứng lên đến á sát mới phát hiện trên b à n dĩ nhiên có thêm một quyển càng người mới sách nhìn thấy này càng người mới sách á sát lại như là phát hiện tân đại lục bình thường nhất thời rộng dài sáng sửa quả nhiên là chính mình nhìn nhầm không nói hai lời á sát lập tức giơ tay lên sách càng cẩn thận nghiêm túc p h i ê n đ ọ c lên nay càng người mới sách trên bày ra lần này trương mới bao hết t h ể nội dung chủ yếu có lục đại hạng hạng thứ nhất là trải qua bổ sung gia tăng rồi một ít nội dung hiện tại bắt đầu tinh thần không gian đêm cao nhất có thể thăng cấp đến lẻ v ẻ ba mươi đệ nhị hạt là Gia t ă n g r mười sau đợt â n v lỡ không chỉ n m có thể thu gặt dùng ngăn điền viên bên trong trái cây còn có thể đối với những ngày trái cây tiến hành gia công xử lý t h như nấu nướng đồ nướng ướp muối trợ chút đệ tứ h ạ n g là tăng cường tợ lỡ thị chữ cái này bổ sung chính là y theo trước những tiệm tợ lỡ ở trải nghiệm qua đi đưa ra kiến nghị mà tăng thêm chương mười sau tờ lê ơ có thể ở thị trường bên trong nhà tiêu thụ vừa hái thu hoạch trái cây cũng có thể tiêu thụ trải qua xử lý phanh đ i ề u đồ ăn đồng thời tờ lê ơ cũng có thể ở đây mua người chơi khác trái cây hoặc là xử lý qua đồ ăn đệ ngũ hẳn là gia tăng rồi anh hùng sân đấu tờ lê ơ có thể cho mình phối hợp k h ô i giáp hoặc là huấn luyện một giả lập anh hùng sau đó lên đài cùng người chơi khác anh hùng tiến hành thi đấu mà còn lại lệ tờ lê ơ được song phương cho phép có thể quan sát thứ sáu hạng nhưng là bổ sung hạng tạm thời còn không có nói rõ sau này sẽ tiếp tục đăng trương mới bổ sung cẩn thận đọc sau này mỗi một hạng nói rõ sau a sắt nhất thời kinh hỉ vật giống nhau người chơi khác lúc trước trải nghiệm qua đi a sắt cũng là hy vọng tinh thần không gian game có càng nhiều giải trí tính tự do tính cùng với cùng cái khác nghệ hợp đợi lẽ ơi chuyển động cùng nhau tính vì lẽ đó lần này t r ư ơ n g mới nội dung đối với a sắt tới nói không nghi ngờ chút nào là đặc biệt đúng vị chỉ là nhìn những nội dung này a sắt liền không nhẫn mại được nóng lòng muốn thử kích động mà một bên khác ở a sắt tiến vào tinh thần không gian sau không lâu dịch tinh thần cũng thuận theo tiến vào tinh thần không gian hay là nhìn thấy a sắt như thế địa không thể chờ đợi được nữa dịch tinh thần cũng tựa hộ chịu đến c ả n hóa phản phất hắn cũng là cùng á s á t như thế trước đối với tinh thần không gian cũng là không hiểu nhiều còn đối với tinh thần không gian c h ẳ n g ngập hiếu kỳ một tên người chơi bình thường có điều nói thực sự dịch tinh thần ngược lại cũng đúng là m u ố n biết lần này là có những địa phương nào chân mới nhưng lần này dịch tinh thần nắm chính là một viên tân tinh thần nhận không gian không còn là hắn nguyên lai、like、cái kia một viên tinh thần nhận không gian vì lẽ đó hắn cảm giác thấy hơi xa lạ nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là cựu tinh thần nhận không gian muốn thăng cấp sẽ tiêu hao tờ lỡ cá nhân lực lượng tinh thần đối với dịch tinh thần như vậy cấp ba kiếm sĩ mà nói lực lượng tinh thần là vật rất trọng yếu tổn thất lực lượng tinh thần không dễ dàng tu luyện trở về đối với việc tu luyện của hắn sẽ có rất lớn ảnh hưởng dịch tinh thần đã có thể cảm giác được chính mình khoảng cách cấp bốn kiếm sĩ không xa đương nhiên đối với á sắt những kia cái người chơi bình thường cái kia liền không có quan hệ c h g mới bao xuống tải cần tổn thất lực lượng tinh thần bọn họ chỉ cần ngủ mở rớt liền có thể khôi phục dịch tinh thần tiến vào tinh thần không gian tùy ý cho mình lấy một cái tên thứ hai cũng không phải muốn tiến vào chiến trường đánh trận mà có điều chỉ là muốn đến xem thử tùy ý chơi một chút mà thôi bởi vậy dịch tinh thần trực tiếp liền lựa chọn anh hùng sân đấu nhưng ở có thể lựa chọn tình huống dịch tinh thần không có lựa chọn giả lập anh hùng mà là tự mình ra trận đối với dịch tinh thần mà nói tự mình trải nghiệm đương nhiên muốn so với chỉ là xem kích thích anh hùng sân đấu là tinh thần trong không gian duy nhất một không bị tinh thần không gian cấp bậc ảnh hưởng tợ lỡ không cấp là có thể tùy ý ra vào địa phương anh hùng sân đấu trên anh hùng tố chất thân thể mới bắt đầu trị số chịu đến chân thực nhân vật ảnh hưởng có thể nói là bản tinh thần của người ta hình chiếu cho nên dịch tinh thần hình tượng hoàn toàn chính là chính hắn giám vẽ chỉ là trên người chỉ có một kiện bố ý ở bên trong sân đấu có một gian tư nhân phòng nghỉ ngơi dịch tinh thần ở bên trong tìm tới một cái kiếm gỗ hắn cầm lấy kiếm gỗ bước lên anh hùng sân đấu thi đấu nền tảng tuyên bố công khai khiêu chiến tin tức một giây sau ken tờ lỡ công tức hướng về hắn phát sinh khiêu chiến anh hùng sân đấu truyền tới một người máy thành tuyên bố khiêu chiến ở ba mươi giây sau khi bắt đầu dịch tinh thần thu được khiêu chiến thư tức suy nghĩ một chút cho trên mặt của chính mình mông một mảnh vải đen ba mươi giây sau dịch tinh thần nhìn thấy công tức tờ lấy ơ suýt chút nữa cười ra tiếng tên này công tước rõ ràng chính là hắn một người q u e n cũ á s á t công tước nhưng á s á t đúng là không có nhận ra vì lẽ đó hắn có chút kỳ quái mà nhìn trước mắt người hỏi này ngươi tại sao muốn che mặt nhi dịch tinh thần khẽ mỉm cười lấy ra kiếm gỗ mũi kiếm chỉ vào á s á t nói rằng rút ra ngươi kiếm á s á t trên tay cũng là một thanh kiếm dịch tinh thần cũng không cảm thấy bất ngờ á s á t ở trên thực tế chính là một vị kỹ thuật không sai tây dương kiếm kiếm sĩ dịch tinh thần lo lắng cho mình cùng á sắt nói nhiều rồi sẽ bại lộ chính mình hắn thấy á sắt cũng rút kiếm ra liền không với hắn tiếp tục phí lời vùng kiếm về phía trước đùng đùng đùng đùng qua đi a sắt mặt lộ vẻ không cam l ò n g ngã trên mặt đất rất đáng tiếc ngươi ngã vào sân đấu trên trở thành một tên người thất bại cố lên ba thiếu niên ngươi nhiều luyện một chút còn có hy vọng a sắt bên hai chuyển đến nền tảng máy móc thanh thông báo phi thường không cam l ò n g địa nhắm mắt lại hóa thành một đoàn bạch quang dịch tinh thần thấy a sắt hóa thành bạch quang rời đi bên hai của hắn cũng chuyển đến âm thanh chúc mừng ngươi thắng được thi đấu thu được hai điểm thi đấu điểm d ị tinh thần không có để ý cái thanh n m kia hắn phát hiện anh hùng sân đấu một chốt ố t cái này anh hùng sân đấu tự hồ có thể rèn luyện hắn kiếm thuật tăng cường hắn kinh nghiệm thực chiến. lam hoàng đế hắn nhưng là không cơ hội gì ra tiền tuyến sáu có điều đụng tới á sắc như vậy tờ lê ơ tựa hồ có hơi quá yếu nhưng là dịch tinh thần lại suy nghĩ một chút giả như tờ lê ơ đều lựa chọn giả lập anh hùng hắn liền không nhất định có thể lại thắng tâm tình lại khá hơn nhiều nguyên nhân tự nhiên là dịch tinh thần cũng không muốn chính mình một người ở một đám người yếu bên trong xương hùng xương bá hắn muốn có được là chân chính kinh nghiệm thực chiến đối với lam thủy tinh tờ lê ơ cũng chỉ có giả lập anh hùng mới có thể làm cho hắn khiến xuất toàn lực hưng hoa đạo tinh thần không gian trải nghiệm quán một nhóm tờ lê ơ từ game trong phòng đi ra không chỉ có không hề rời đi trái lại tốn năm tụng ba tràn đầy phấn khởi địa ở trong phòng nghỉ ngơi tán gấu lần này tinh thần không gian t r ư ơ n g mới cũng thật là ra sức lẽ vẹo ba mươi a đúng đấy còn có ta lần trước kiến nghị thương hoa thương thành game đoàn đội thật sự làm được ta luộc một nồi nước thủy thật uống cực kỳ ta có thật nhiều hoa quả lần sau hai chúng ta một lần giao dịch như thế nào tốt có điều ta còn muốn chút kinh tệ ta thích nhất chính là anh hùng sân đấu giả lập anh hùng ta lựa chọn đao khách ta lựa chọn thương khách ta cảm thấy đao khách càng thêm lợi hại một ít nói vậy thương khách là bách chiến tri vương người mới nói vậy có loại chúng ta trên sân đấu đã luyện ép kim tệ thật liền ép kim tệ đem tên báo lại đây sáu mấy trăm tiếng cãi vã nhất thời hấp dẫn rất nhiều chờ vào sân c ờ lây ơ a lên chương mới à có hay không tân hại kèm quá tốt ta rất nhớ hiện tại liền trải nghiệm một phen sáu khu nghỉ ngơi bên trong mọi người náo nhiệt dị thương ầm ĩ khiến phải nghỉ ngơi khu bên trong nhân viên quản lý muốn công bố một tin tức mới cũng không có cách nào công bố nhân viên quản lý không có cách nào không thể không mở ra kẻ đồng hồ chư vị tiên sinh nữ sĩ xin mời yên lặng một chút ta có tin tức tốt muốn công bố có phải là game chương mới sự tỉnh chúng ta sớm biết không ít tờ lẽ ơn g h e vậy cười ha ha nhân viên quản lý cũng không nóng giận hắn biết tin tức về chính mình chỉ cần những n à y tờ lẽ ơn g h e xong liền nhất định sẽ có hứng thú nhân viên quản lý mạng tư trật tự địa nói rằng này đệ một tin tức tốt vậy thì là tinh thần không gian game chương mới đệ nhị một tin tức tốt tinh thần nhận không gian nghệ được khoảng cách đã bao trùm toàn bộ hưng hoa đảo nói đơn giản người có tinh thần nhận không gian có thể ở toàn đảo bất luận một nơi nào tiến hành nghệ được thao tác sáu nhân viên quản lý lời còn chưa nói hết thì có tờ lẽ nói đánh gãy lời nói của hắn nhưng là chúng ta không có tinh thần nhẫn không gian đúng đấy đệ nhị một tin tức tốt không được tốt lắm tin tức nhân viên quản lý khẽ mỉm cười nói rằng các ngươi phải đợi ta nói hết lời a lẽ nào hưng hoa thương thành phải có tân tinh thần nhẫn không gian lên giá có một thông minh tợ lỡ thất kinh hỏi mặt khác cái này nệ công năng lấy hưng hoa đảo làm trung tâm mới có thể bao trùm nửa cái lam thủy tinh cụ thể khoảng cách cần tợ lỡ chính mình xác nhận đệ ta một tin tức tốt có mấy người khẳng định đoán được vậy thì là hưng hoa thương thành sắp đờ ơ y ra tân tinh thần nhận không gian chúng ta cũng không nhịn được muốn mua một viên tình huống cụ thể xin lợi chờ hưng hoa thương thành lên giá thông cáo mặt khác ra chỗ này có một tấm tuyên truyền chỉ mặt trên là mua tinh thần nhận không gian điều kiện không đạt tới điều kiện người nhưng là không có cách nào mua một người một tờ giấy không thể nhiều nắm cũng sẽ không nắm đi ra bên ngoài phát dứt lời nhân viên quản lý lấy ra một tờ chỉ để nữ phục vụ viên phân phát mỗi một vị tờ l a y e r một người một tấm quyết không nhiều cho lĩnh đến c h ỉ tờ l a y e r dồn dập túi đầu quan sát điều kiện rất đơn giản một là phải có đầy đủ tiền một triệu đồng ơ rô hai là vợ lê ơ muốn đích thân đến hưng hoa đảo lấy hàng nhân yêu cầu này vợ lê ơ ở hưng hoa đảo hoặc là nắm giữ hưng ơ hoa đảo ngắn hạn du lịch thị thực mới có thể thu được đến internet tranh mua điều kiện tranh mua trước chuyện quan trọng trước tiên điền tư liệu ba là tờ lễ ơ không thể phát động hưng ơ hoa đảo pháp luật các người chơi thấy thế nhất thời kinh hỷ và phần một triệu đồng euro cái giá này đối với người bình thường mà nói là một bút của cải khổng lồ nhưng là đối với hưng ơ hoa trên đảo rất nhiều du khách mà nói vẫn là có thể lấy ra món tiền nhỏ vừa bắt đầu rất nhiều tờ lễ ơ còn lo lắng hưng ơ hoa thương thành định giá đến hơn mười triệu đồng euro chỉ là một triệu đồng euro không mua cái tia chính là mình cho váng những n à y tờ lễ rời đi phòng nghỉ ngơi chạy về khách sạn dáng vẻ nóng này vợ l i g h vừa ra cửa liền trực tiếp cho mình trợ lý gọi điện thoại chuẩn bị một khoản tiền trải nghiệm quán các người chơi động tĩnh là không thể giấu diếm được chờ ở bên ngoài hậu du khách chỉ chốc lát sau hương hoa thương thành sắp lên giá tân tinh thần nhận không gian lần thứ hai chuyển khắp toàn bộ hương hoa đảo thậm chí hương hoa thương thành diễn đàn một ít nhận được tin tức thương thành hội viên lập tức hướng về hương hoa đảo chính phủ xin thị thực một lát sau ngắn hạn thị thực đầy Lại chương ó một ít t t h à năm h hội i v ê trăm linh tám đấu giá n nghe được tống ân miêu tả náo nhiệt tình huống dịch tinh thần hài lòng đặc thù trải nghiệm quán nhiệt liệt tiếng vọng tuy rằng cũng là ở hắn dự đoán ở trong nhưng chúng quy cũng là cái khiến người ta hài lòng tin tức lập tức tống ân cũng hướng về dịch tinh thần đề cập tinh thần nhận không gian bán ra c nhưng g ớ về dịch t i nghĩ h ầ n đến một hồi sau tống ân rốt cục vẫn là đem mình nghi vấn nói ra vậy hạ một viên tinh thần nhận không gian tiết giá một triệu đồng ở rô có thể hay không ít một chút tống ân nhớ tới chính là trước đây tinh thần nhận không gian thụ giới đã từng đạt đến ngàn vạn đồng euro cao vì lẽ đó này một so sánh với đó giá cả không thể nghi ngờ là mức độ lớn giảm xuống điều này làm cho tống ân nghĩ mãi mà không ra nhưng lại cảm thấy muốn hướng về bệ hạ nêu ý kiến có hay không có vượt qua dịch tinh thần nhìn ra tống ân lưỡng nan sang sảng một tiếng cười v ỗ v ỗ tống ân bay biểu thị hắn là quá lo ha ha ngươi không biết làm thủy tinh nhân loại ngày hôm nay thu hắn một triệu đồng euro nhưng là không một chút nào thiếu một triệu đồng euro có điều là một viên đ t giá nhưng chúng ta cũng sẽ không chỉ kiếm lời bọn họ như thế một lần này lời nói mang tâm h ý nói tới tống ân tại chỗ có chút không nghĩ ra dịch tinh thần thấy thế khẽ mỉm cười tinh tế đạo đến bởi vì này tinh thần nhận không gian có điều là đảm nhiệm mở chìa khóa cửa nhân vật t ỷ như lần này tinh thần không gian g a m e chân mới là miễn phí nhưng từ lần sau bắt đầu nếu như tờ lệ ơ muốn tiến hành chân mới nhất định phải trả tiền hơn nữa bởi vì lam thủy tinh người bình thường lực lượng tinh thần không cao bọn họ khẳng định chính mình rất khó tạo thành một ít thứ tốt vì lẽ đó chúng ta có thể ở trong thị trường thiết chí một chính thức khoẻ hàng mang lên một ít thiết kế tốt đạo cụ tỉ như anh hùng vũ khí giáp bảo vệ sách sở kỳ hiệu cùng với chiến trường binh sĩ các loại vũ khí cho chút cung cấp những này tờ lễ ơ lựa chọn nhưng những này liền toàn cũng làm u ố n thu tinh thần điểm đến thời điểm chúng ta sẽ ở hưng ơ hoa thương thành đặc biệt thiết t r í một điểm s u n g trị con đường đương nhiên những vũ khí này cần thiết lực lượng tinh thần cũng sẽ không được thiết t r í quá phận quá đáng không thể để cho tờ lễ ơ dùng quá kết xù lực lượng tinh thần đem đổi lấy không phải vậy làm thủy tinh người cũng không có cách nào điều động tống ân rất chăm chú địa nghe dịch tinh thần giàn giải trên mặt nguyên bản không rõ cũng dần dần tiêu tan dịch tinh thần suy nghĩ một chút bổ sung lại đạo còn có một cái chuyện quan trọng hơn những này tờ lễ đều không phải lam thủy tinh dân chúng tầm thường ra mỗi người đều là nắm giữ to lớn của cải hay là lam thủy tinh quần quý những người này đem sẽ trở thành hương hoa đế quốc giao thiệp chỉ cần bọn họ đối với tinh thần không gian càng ỉ lại chúng ta sau đó phát triển hương hoa đế quốc con đường liền càng rộng lớn hơn sau này hương hoa đế quốc nếu như cần bổ sung vật tư hoặc là cần cái khác tài nguyên cũng có thể thông qua bọn họ được những này đều sắp trở thành hương hoa đế quốc ở lam thủy tinh thành lập quý giá con đường nhưng nghe đến này tống ân trái lại lại không nghĩ ra chúng ta không phải đã cùng hoa quốc thành lập không sai quan hệ ạ ngươi không cảm thấy hoa quốc khoảng cách hương hoa đào quá xa ạ vật v ậ tư nhất tài thời ô kinh hãi vội vàng hướng dịch tinh thần quỷ lệ một phen đạo bệ hạ là đế quốc tri thần đế quốc không cách nào rời đi hoàng đế bệ hạ dịch tinh thần cười cận không nói gì thêm kỳ thực dịch tinh thần đương nhiên không cho là tống ân là ở hết sức mạo phạm chính mình dịch tinh thần vốn là không phải cái gì hoàng gia quý tộc xuất thân chính hắn tự nhiên cũng sẽ không rất coi trọng xuất thân nhưng tống ân câu hỏi s á c thực có sai lầm thỏa đáng liên quan với tinh thần nhận không gian bán ra phương thức hắn đã giải thích được đủ cú thanh rồi chứ nhưng thân là một vị đế hoàng hắn thực ở không có cần thiết đem chuyện gì đều muốn hướng về thuộc hạ của chính mình giải thích húng chi hưng ơ hoa đế quốc cùng hoa quốc trong lúc đó quan hệ cũng không phải dăm ba câu nói phải hiểu tống ân n g h i hoặc hắn không phải không biết nhưng dịch tinh thần chỉ muốn g i ả n lược mang quá nhìn thấy tống ân có chút lo sợ tắt m é t mặt mày vẻ mặt dịch tinh thần cũng thoáng cảm giác mình có chút quá mức nghiêm túc nhưng hắn biết một số thời khác hắn là rất cần phải hiện, hiện ra đế hoàng m i n g h i ê m sau đó hắn vất t để tống ân đứng dậy cũng an bài cho hắn một ít nhiệm vụ đứng lên đi đêm nay chính là hưng ơ hoa thương thành mở ra hỏa d i ễ m pháp trượng chuyên môn nhẫn không gian đấu giá hoạt động dự định thời gian ở đấu giá hoạt động sau khi kết thúc tiếp theo là có thể tập trung vào một bách mai tinh thần nhẫn không gian cho những kia tham dự đấu giá hoạt động hội viên xem như là làm vì bọn họ tích cực tham gia thương thành đấu giá hoạt động phúc lợi cho tới tinh thần nhẫn không gian tranh mua hoạt động có thể an bài vào ngày mai lại chính thức bắt đầu tống ân mau mau đáp xin ngay bệ hạ chi mệnh dịch tinh thần cười cận tiếp theo dịch tinh thần nghĩ đến a sắt rồi hướng tống ân nói rằng đúng rồi ta đáp ứng cho á sát đưa đi ba viên tinh thần nhận không gian người nắm lấy ba viên tinh thần nhận không gian giao cho á sát tống ân lĩnh mệnh rời đi hưng ơ hoa đạo biệt thự tống ân rời đi không lâu dịch tinh thần mới xoay người đối với vẫn ở bên yến ân nói rằng yến ân người muốn muốn đi nơi nào yến ân tựa hồ không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ có câu hỏi như thế nghe vậy sửng sốt một lúc suy nghĩ một chút mới mau mau nói rằng bệ hạ ta nơi nào cũng không đi ngay ở bên cạnh ngài làm một ít chuyện vặt dịch tinh thần nhìn chằm chằm yến ân trên mặt có chút thất vọng một hồi lâu hắn thở dài một hơi đối với yến ân nói rằng lấy năng lực của người trở thành một danh thành q u vì lẽ m đó hắn trả lời chắc chắn xác thực ít nhiều khiến dịch tinh thần có chút không tưởng tượng nổi nhưng người có trí riêng yến ân có thể có hắn ý nghĩ của chính mình nếu như vậy dịch tinh thần cũng không n g h n a cưỡng chỉ là phất tay một cái để yến ân xuống nếu như yến ân khá là đồng ý lưu lại dịch tinh thần cũng sẽ không chuẩn bị đem hắn phái ra đi tới liền để hắn vẫn đi theo bên cạnh mình từ mặt khác đối với hắn tiến hành bồi dưỡng cũng là không sao ngược lại dịch tinh thần bên người có một tên năng lực vô cùng tốt trung thành hoàng đế thị vệ trưởng đối với hắn cũng rất thuận tiện hưng ơ hoa đảo thời gian tám giờ tối chỉnh hưng ơ hoa thương thành chính thức trạng một cái thông cáo ở trang đầu xuất hiện quy tắc này thông cáo nội dung là thông báo thương thành hội viên môn hỏa d i ễ m pháp trợ ư chuyên môn nhận không gian đấu giá hoạt động đem ở sau bốn tiếng chính thức bắt đầu này một cái thông cáo không nghi ngờ chút nào địa lần thứ hai ở hưng hoa thương thành hội viên trong diễn đàn gây nên rộng khắp quan tâm đương nhiên chính như dịch tinh thần dự liệu ở hưng hoa thương thành diễn đàn trường kỳ bộ tuyến tin tức cử đạo đặc đường linh thông bọn phú hảo tin tức này cũng ngay đầu tiên chuyển tới đến bên thai của bọn họ hòa d i ễ m p h á p trượng từng ở tờ orus để triển trên quá độ hào quang thần kỳ công kích p h á p trượng từ bắt đầu từ giờ khác đó lam thủy tinh bọn phú hảo cũng đã dành cho đặc biệt quan tâm vẫn sẽ chờ hưng hoa thương thành tiến một bước độc tính bởi vậy quy tắc này thông cáo có thể nói là để bọn họ chờ đợi đã lâu tự nhiên lập tức sẽ gây nên bọn họ nhiệt liệt tiếng càng quan trọng chính là hỏa d i ễ m pháp trượng chuyên môn nhận không gian vẫn là hưng hoa thương thành lần thứ nhất công khai đem bán vũ khí loại chuyên môn nhận không gian này ở trong lần chứa thu gom giá trị cao tự nhiên là không cần nói cũng biết đương nhiên có một ít tuổi trẻ cự phú hoặc là cự phú từ nữ nghĩ tới là mặt k h á c sự bọn họ phản ứng đầu tiên đúng là cho rằng nếu như có thể được hỏa d i ễ m pháp trượng sau đó ở tại hắn quyển bên trong cùng thế hệ trước mặt là có thể trắng trận q u o e khoang bởi vì thế giới duy nhất một cái p h á p trượng lấy ra nói làm sao đều sẽ không mất mặt cái kia lại là có tiền đều không nhất định có thể được tự nhiên rất có cạnh tranh tính thương thành hội viên còn phát hiện thông cáo trên một cái lời thuyết minh hỏa d i ễ m pháp trượng chuyên môn nhận không gian giá quy định là một t ư c đồng ơ dô nói đơn giản hương hoa thương thành ở nói cho mọi người không có một t ư c đồng ơ dô hội viên liền không nên tiến nhập bán đấu giá chuyên tràng bởi vậy phạm là là hương hoa thương thành hội viên lại có nhất định thực lực phú hảo dù cho là đối với hỏa d i ễ m pháp trượng không hứng thú gì phú hảo dồn dập đều làm ra một cái quyết định vậy thì là tham gia đấu giá hoạt động đây chính là một lần chứng minh thực lực mình cơ hội bọn họ nếu như không tham gia chẳng phải là sẽ ở hội viên trong diễn đàn gặp phải cái khắc bạn tốt chế nào Trực tiếp l hưng hoa, hoa đạo thời gian linh điểm linh phân dịch tinh thần đổ bộ trạng hắn muốn đích thân tham dự toàn bộ bán đấu giá quá trình bán đấu giá hoạt động kỳ thực chính là một lạc chuyên tràng báo danh điều kiện chỉ có một vậy thì là tài chính thực lực hùng hậu mỗi người giao nộp một m ư ơ n đồng ơ dô ra trợ phí đồng thời cái này ra trận phí dụng thương thành phương diện là không trả lại tuy rằng dịch tinh thần là ngờ tới tiếng vọng sẽ rất nhiệt liệt nhưng cuối cùng kết quả vẫn để cho hắn có chút bất ngờ cuối cùng tiến vào bán đấu giá chuyên tràng hội viên dĩ nhiên có hơn năm trăm vị một chỉ là hỏa diễm pháp trượng bán đấu giá chỉ là ra t r ậ n phí liền cho dịch tinh thần mang đến năm triệu đồng euro thu vào sáu bán đấu giá chuyên tràng kỳ thực chính là một bên trong tán gấu thất bán đấu giá hoạt động quy trình chủ yếu phân ba bước bước thứ nhất thương hoa thương thành sắp xếp nhân viên quản lý một bên văn tự giới thiệu hỏa diễm pháp trượng cùng với chuyên môn nhận không gian một bên chuyển phát tin hỏa diễm pháp trượng ở tờ orgz để quân triển trên biểu thị video thời gian này là bước thứ hai mỗi cái hội viên có thể phát một vấn đề sau đó những vấn đề này lại do hội viên dùng năm phút đồng hồ quan sát cũng bỏ phiếu tuyển ra được quan tâm nhất ba cái vấn đề hưng ơ hoa thương thành phương diện đồng dạng ở năm phút đồng hồ dành cho chuẩn xác trả lời chắc chắn bước thứ ba bán đấu giá bắt đầu mỗi một phút gọi một lần d ư ớ i trong vòng một phút giá cả cao nhất tiến vào một phút sau hội viên có thể tiếp tục ra giá, giá cái kế tiếp một phút một khi một cái nào đó hội viên từ bỏ một lần ra giá liền đại diện cho hắn tự động từ bỏ mặt sau đấu giá tiếp tục người ra giá, giá tiếp tục ra giá, giá mãi đến tận chỉ có một ra giá, giá người cao nhất bước thứ nhất bắt đầu. nhân viên quản lý công bố đấu giá phẩm giới thiệu tóm tắt ở đây hơn năm trăm vị hội viên nhìn thấy giới thiệu tóm tắt văn tự tư duy có chút hỗn loạn có chút thậm chí còn cảm giác mình bị lừa giới thiệu tóm tắt hỏa diễm pháp trượng thuật sĩ tây phương cũng xưng là ma pháp sư chuyên môn vũ khí có thể tăng cao thuật sĩ thi pháp tốc độ cùng triển khai hỏa diễm loại phép thuật v i lực phối hợp hại thẻm chuyên môn nhẫn không gian thần chú cơ sở bí tỷ đây là có thật không phía trên thế giới này có ma pháp sư tồn tại ạ chúng ta phải tin tưởng khoa học hương hoa thương thành là đang lựa gạt chúng ta ba đây là không thể sáu bởi vì bán đấu giá hoạt động chuyên trong sân không cho phép hội viên tùy ý cho chuyện không ít hội viên sử dụng khác một đài còm hữu tờ đổ bộ thương thành diễn đàn hướng về diễn đàn khắc phục biểu đạt chính mình ý kiến có điều không có một vị thương thành hội viên lựa chọn l ù i ra sàn đấu giá sáu đương nhiên sẽ không có người l ù i ra bỏ ra mười vạn đồng euro không xem xong toàn trường liền rời đi đó là hết sức ngu xuẩn hành vi hơn nữa thương hoa thương thành là không thể lùi tiền bước thứ hai hội viên vấn đề trải qua một vòng vội vàng bỏ phiếu chủ yếu có ba cái vấn đề hòa d i ễ m pháp trượng đúng là ma pháp sư chuyên môn vũ khí à hương hoa thương thành phương diện có hay không có thể bảo đảm người mua nhất định có thể trở thành là một tên ma pháp sư nếu như hòa d i ễ m pháp trượng miêu tả không thật bị lừa bị lừa hương hoa thương thành liệu sẽ có thừa gánh trách nhiệm làm sao gánh chịu dịch tinh thần tiếp nhận nhân viên quản lý quyền hạn tự mình trả lời này ba cái vấn đề hòa d i ễ m pháp trượng xác thực ma pháp sư chuyên môn vũ khí hương hoa thương thành bảo đảm như thực chất miêu tả chỉ muốn mua khách hàng nắm giữ trở thành ma pháp sư tiềm chất hương hoa thương thành bảo đảm dạy dỗ tên này khách hàng sử dụng hòa diễn pháp trượng Giá giá. xét thấy hương hoa thương thành thành lập tới nay tín dụng đại đa số hội viên lựa chọn ý tưởng chỉ có một số ít hội viên từ bỏ ra giá, giá bọn họ trực tiếp mất đi lại diện đấu giá tư cách một thức một thước một triệu một ước ba triệu một trăm m ư ơ i triệu sáu quá sau m ộ ư ơ i phút ra giá nhân số chậm rãi từ hơn bốn trăm n g ư ờ i rơi xuống hơn năm mươi người ra giá phạm vi cũng càng ngày càng thấp hiện thực tình huống bên trong rất ít người sẽ cố ý tăng giá nay hơn năm mươi người ra giá bọn họ ra giá cũng vẹn vẹn là vì bảo đảm bọn họ có thể tiến vào một phút sau đấu giá tư cách sau m ộ ư ơ i năm phút vẫn cứ xuất hiện ở giới nhân số hạ xuống năm người t r ư n g năm trăm linh chín thuộc về nay năm vị dịch tinh thần không tính xa lạ tư liệu của bọn họ đều đặt tại hắn q còn hủ tờ trên mặt bàn đương nhiên có thể ở tranh mua đấu giá trong hoạt động kiên trì đến cuối cùng tuyệt thực đều đối i là lực k người h t thứ ư nhất là đến từ hoa quốc tên là trương vĩ phú hảo dịch tinh thần ở đây trước tuy rằng chưa từng tiếp xúc với hắn quá nhưng hắn biết người này sau lưng nhưng là toàn bộ hoa quốc chính phủ người thứ hai là mét kỷ quốc ca sát hắn hiển nhiên là nghe tiến g vào dịch tinh thần vì lẽ đó lựa chọn tiếp tục đấu giá người thứ ba cùng người thứ bốn thì lại đều là đến từ amezi ca quốc phú hảo rõ ràng tên là la đức đồng l i ệ u cùng sở mít trong đó la đức đồng l i ê n nên có thể nói là hưng hoa thương thành trung thực khách hàng bởi vì ở hưng hoa thương thành thành giao ghi chép bên trong người này xuất hiện tần suất cũng không thấp trên tay hắn hiện ra nhưng đã nắm giữ nhiều khoản hưng hoa thương thành sản phẩm mà tên là sở mít phú hảo tuy rằng hắn vẫn chưa như la đức đồng l i ệ u bình thường ở hưng hoa thương thành đều hôn chỉ tín dụng nhưng dịch tinh thần trái lại cho rằng hắn mới xem như là amezi ca quốc đại biểu bởi vì la đức đồng liệa càng như là dân gian phú hảo mà ở sở mít sau lưng chống đỡ h ắ n nhưng là amezi ca quốc quan phe thế lực vị cuối cùng nhưng là một tên là ạ đẹo vùng trung đông siêu cấp phú hảo ạ đẹo cũng là hưng hoa thương thành khách quen hắn từng mua qua ô tô chuyên môn nhận không gian hơn nữa cũng nhiều lần tham gia hưng hoa thương thành mỗi cái tranh mua đấu giá hoạt động đồng thời trưởng kỳ mua hưng hoa quốc nghiên cứu chế tạo thuốc năm người này không chỉ kiên trì đến tranh mua đấu giá cuối cùng hơn nữa bọn họ ra tay đều là không giống người thường bọn họ năm người ra giá đều vượt qua hai trăm i triệu đồng euro bởi vậy làm dịch tinh thần nhìn thấy bọn họ năm người tên cũng có không nhỏ chờ mong còn lại năm người lại còn đầu cũng biến thành càng ngày càng địa căng thẳng làm hưng ơ hoa thương thành trung thực khách hàng la đức đồng l i a trước hết không kiềm chế nổi cái thứ nhất ra giá, giá hơn nữa hắn tử vừa mới bắt đầu đã nghĩ đem phần lớn muốn cùng hắn lại còn đầu người cạnh tranh vung ra lên chín tầng mây vì lẽ đó vừa lên tiếng liền thả ra cao đến kinh người giá cả cho rằng còn lại người cạnh tranh đều sẽ nhờ đó biết khó mà lui g i à u n ứ t đố đổ vết hắn ra giá một trăm tám mươi triệu đồng euro la đức đồng lĩa ra giá, giá sắp thực để rất nhiều vây xem khán giả tại chỗ c h ố mắt mỗm nhưng là nhưng không thấy đến có thể t o i nguyện địa đẩy lùi còn lại người cạnh tranh chương vị động tác cũng không chậm tiếp theo ra giá một trăm tám mươi một triệu sơ mít bút lớn vung lên một cái ra giá một trăm tám mươi năm triệu m e t k i quốc ca sắt phát ra một khuôn mặt tươi cười một trăm tám mươi tám triệu không một chút nào quan tâm phía trước mấy vị giá giá À đẹo nhưng cường hào điệu ra giá hai trăm triệu đồng euro cái giá này một thả ra để không có bởi vì không tham dự nữa giá giá liền rời đi vây xem mọi người lại một lần nữa kinh ngạc không thôi nay tựa hồ đã không giống như là bình thường lại còn đầu giá sau cùng hơn nữa bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới cái này h ỏ a d i ễ m pháp trượng giá cả sẽ tăng lên trên đến như vậy nhanh thăng đến cao như vậy đầy đủ thêm ra một thức n à y đã hoàn toàn tăng gấp đôi giá cả vào giờ phút này người vây xem ở trong thậm chí có không ít mọi người không hẹn mà cùng địa vui mừng chính mình không có tiếp tục tham dự trong đó nếu như dựa theo cái này trạng thái tiếp tục nữa ai có thể biết sẽ đạt tới một thế nào điên cuồng trình độ nếu như không phải có hội viên nhận ra á sắt cùng la đức đồng l g ĩ a hội viên tên gọi bọn họ nhất định sẽ cho rằng này năm tên cuối cùng chém giết lại còn đầu giả sẽ có hay không có khả năng là hưng hòa thương t h à n h thác hai người này một vị là met kỳ quốc đại quý tộc một vị là ame di ca quốc tên hảo thương cự phú tuyệt đối nhưng lại hết sức điên cuồng một hồi cướp đập hơn nữa duy nhất có thể giải thích năm người này điên cuồng trạng thái chính là này năm tên hội viên vô cùng có khả năng đối với lần này món đồ đấu giá có đậm hơn hiểu rõ vâng không không cách nào giải thích bọn họ chấp nhất cùng điên cuồng ý thức được điểm này hết thể người vây xem đều cảm giác huyết thống dân trào giống như vậy cực đương nhiên đối với hoạt động chuyên trong sân không ít hội viên mà nói hai trăm triệu đồng euro lấy bọn họ tài lực cũng không phải không bỏ ra nổi đến chỉ có điều bọn họ sẽ càng nhiều địa đi cân nhắc mua thương phẩm có đáng giá hay không hai trăm triệu đồng euro Cứ tiếp c đang nhìn n người n tin tức, tin tức, theo một phút sau ngoại trừ hạ được hai trăm triệu đồng euro hết thảy ra giá tin tức thành công nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa trận này lại còn đầu đã kết thúc bởi vì á sắt tiếp tục ra giá hai trăm triệu một triệu đồng euro cách xa ở vùng trung đông một cái nào đó phú quốc cao đèo nhìn thấy lại còn có tiếp tục ra giá tin tức thì nhất thời không nhịn được hơi n h ữ n g mày hắn không nghĩ tới chính mình ra giá đã đi đến như thế cao trình độ làm sao còn có người dám tiếp tục ra giá còn muốn cùng hắn so với nay không bình thường a lẽ nào người này là người bán thất cả bằng không hai trăm triệu đồng ở r ô bạn cũng đã không phải một bình thường giá sau cùng tại sao vẫn chưa thể làm cho tất cả mọi người lùi bước ạ đ è o nhất thời không thể không hoài nghi hưng ơ hoa thương thành có hay không sau lưng có gì đó thao tác là hắn không biết nhưng dựa theo hắn trong bóng tối điều tra tin tức cũng không giống như là có khả năng này nhưng là muốn cho ạ cứ thế từ bỏ hắn cũng là hào không c ă m l ò n g nói thế nào hắn đều kiên trì đến nước này mắt thấy liền muốn tới tay hắn nhưng là nói cái gì cũng không thể để cho nó bay vì lẽ đó nhìn từ bán đấu giá bắt đầu đến bây giờ làm d ừ n g đã háo m ộ ư ơ i bảy phút ạ đeo k h ẽ t ặ n g ắ n răng tiếp tục ra giá hai trăm m ư ơ i triệu đồng euro hoa quốc trương v i ra giá hai trăm m ư ơ i một triệu đồng euro ken awezi ca quốc hai tên hội viên không có tiếp tục ra giá awezi ca quốc thủ đô một tòa nhà lớn bên trong phát khắc chúng ta tại sao không tiếp tục ra giá tony cao tầng cho chúng ta điểm mấu chốt là hai trăm triệu đồng euro ai a m e ê i ca quốc quan phủ từ bỏ a m e ê i ca quốc khác một tòa thành thị la đức đồng lia tức giận đập phá chính mình chén cà phê nói rằng xảy ra chuyện gì đ ặ t đỉnh ngươi đang làm việc à? mạng lưới không tốt ta còn tưởng rằng không ai liền nổ vòng tuyến một lần nữa khởi động cơ khí sáu một vị đẹp đẽ nữ sĩ một mặt vô tội nhìn la đức đồng lia ha cha địa không phải đang làm việc là ở đ ầ u giá la đức đồng lia con gái lọ la trốn ở la đức đồng lia thê từ phía sau la đức đồng lia làm sao không biết là con gái của chính mình đi báo tin thê tử của hắn đã sớm bất m ặ n hắn không ngừng mà đi c ư ớ p mua mạng lưới trên thương thành thương phẩm hắn n h ỉ ngươi không biết x ấ u ai la đức đồng liên nhìn lần nữa khôi phục mạng lưới bất đắc dĩ nói rằng một phút quá khứ hắn mất đi đầu giá tư cách lại đào thải hai cái một phút sau tiếp tục bắt đầu ạ khó có thể tin tưởng được người trung quốc dĩ nhiên cũng ra giá cao như vậy cách hắn suy nghĩ một chút quyết định từ bỏ liền nhìn một chút mặt sau tình huống a sắp tiếp tục ra giá hai trăm mười hai triệu đồng euro hoa quốc đông hải thị điện tín cao trương vĩ có chút sốt sắng mà nhìn người trước mắt hỏi còn phải tiếp tục ra ra ạ trương vĩ dòng roi không ít thế nhưng nhiều là một ít bất động sản bản thân hắn vốn lưu động thậm chí không đủ một t ư c đồng euro hắn tiếp tục ra giá nguyên nhân là bởi vì trong phòng mấy vị đại lão cái giá này cũng quá cao e sợ sáu chúng ta không thể bởi vì một chưa qua xác định tin tức hoa nhiều như vậy tiền xác định thì thế nào đây là một khoa học kỹ thuật xã hội thương pháo đủ để quyết định tất cả từ chối sáu trương vĩ nghe vậy thở p h à o nhẹ nhõm áp lực lớn giảm rốt cuộc không cần lại lo lắng sợ hãi cái này hưng hoa thương thành thương phẩm từng cái từng cái giá trên trời suýt chút nữa hụ chết hắn đúng chúc mừng a sát tiên sinh thu được hỏa d i ễ m pháp trượng trang phục cùng với phối hợp gói quà lớn đồng thời cảm tạ chư vị ở đây tham dự buổi đấu giá sau mười phút ta hưng hoa thương thành sẽ cung cấp chút ít tinh thần nhận không gian cùng chư vị thương mua vì cảm tạ hội viên chống đỡ nay bán đấu giá hoạt động hội viên sẽ thu được năm phút đồng hồ ưu tiên tranh mua quyền gói quà lớn nói rõ chuyên môn nhận không gian có thể gửi hỏa d i ễ m pháp trượng t h â n chú phát động hỏa diễn pháp trượng n ô n n ữ ma pháp sư bi tịch một loại tinh thần cùng thân thể phương pháp tu luyện chủ yếu tăng cao ma pháp sư lực lượng tinh thần cùng tố chất thân thể truyền thuyết tu luyện thành công giả có trong m i ngàn năm t u bi tịch h ọ t r ả phương pháp tu luyện dĩ nhiên có thể khiến người ta sống đến ba trăm linh năm kéo dài tuổi thọ chuyện này thực sự là làm người khó có thể tin thế nhưng một hưng hoa thương thành chính thức có thể chưa từng có lửa dối lát nữa viên ở đây ba trăm tám mươi tên hội viên bộ phận hội viên nhân các loại nguyên nhân sớm các tràng trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được có hiểu một chút tây phương thần thoại truyền thuyết người suy nghĩ một chút nữa trong truyền thuyết nội dung giả như thật sự có ma pháp sư ma pháp sư có thể sống đến ba trăm tuổi tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào hiện tại đại gia lại như nhìn sau đó á sắt sẽ sẽ không trở thành một tên ma pháp sư sáu á sắt bản thân ngay ở hưng hoa trên đ ả o hắn vừa xác định đấu giá thành công lập tức chuyển khoản sau đó liên hệ nhân viên quản lý dịch tinh thần thấy á sắt như thế sốt ruột hắn cũng không ra mặt dặn dò nhân viên quản lý ứng đối Ngày mai, hắn sẽ an bài một tên thuật sĩ học đồ mang l ử a pháp trượng trang phục cùng bí tịch ngay ở hưng hoa đảo trên một cái quảng trường hiện trường giao hàng hiện trường dạy học dạy dỗ a s á t sử dụng thần chú bán đấu giá chuyên tràng kết thúc hưng hoa thương thành trên diễn đàn lần thứ hai gây nên bản tán sôi nổi a s á t thành công đ o ạ t được họa d i ễ m pháp trượng m a pháp sư truyền thừa bán đấu giá chuyên tràng sau khi tinh thần nhận không gian tranh mua đều là hội viên môn bản tán sôi nổi đề tài ở hưng hoa thương thành nhân viên quản lý dưới sự dẫn đường diễn đàn đề tài bị hạn chế cấm chỉ tưới cũng không có xảy ra vấn đề gì đông đảo hội viên lần thứ hai mãnh liệt yêu cầu hưng hoa thương thành mở ra tinh thần nhẫn không gian tranh mua hưng hoa thương thành đối với này không có bất kỳ giải thích gì dịch tinh thần đã sớm an bài xong đón lấy tinh thần nhẫn không gian bán đấu giá trình tự ngày thứ hai hỏa d i ễ m pháp trượng giao hàng địa điểm ngay ở hưng hoa đảo khu trung tâm một đống trong dân trạch a sắt cùng hắn quản g i a cưới chạy bằng điện xe đến hưng hoa đảo khu trung tâm thời điểm không cẩn thận bị một ít du khách phát hiện tối hôm qua nhưng là có không ít người vây xem hoặc là quan tâm bán đấu giá chuyên tràng tình huống bọn họ biết a sắt chính là thành công đấu giá được hỏa diễn pháp trượng người cho nên những n à y du khách đều muốn nhìn một chút á sắt là làm sao sử dụng h ỏ a d i ễ m pháp trượng có điều hưng ơ hoa đảo cảnh sát nhưng không cho phép du khách vây xem năm tên cảnh sát canh giữ ở nhà dân bên ngoài không cho phép du khách đi vào hưng ơ hoa đảo đài truyền hình một tên kame gia sư đứng cửa chờ đợi á sắt bọn họ chuẩn bị thu lại á sắt thu hàng toàn bộ quá trình á sắt cùng hắn còn ra đến nhà dân bọn họ liền bị dẫn dắt đến một gian không có cửa sổ trong tinh thất kame gia sư cầm máy thu hình tùy tùng sau đó trong tinh thất đã sớm ngồi hai vị hưng hoa thương thành công nhân viên ở kame g a sư màn ảnh ghi chép xuống đầu tiên một người cầm một chiếc không gian giới chỉ một bản viết tay thư giao cho á sát tiếp theo khác một nhân g i a o á sát nhật chủ lấy ra hỏa d i ễ m p h á p trượng đón thêm công nhân viên xin mời á sát bọn họ tùy tùng rời đi tính thất đến nhà dân hậu môn đẩy cửa ra là một hành lang hành lang phía trước là một tương đối rảnh rỗi khoáng khu nhà nhỏ bên trong khu nhà nhỏ có một ngôi cá ao nước nhỏ bể nước một đầu khác lại có một thật dài làm bằng gô g i ả người á sát xin mời một mình ngươi đến ngồi xuống bên này hành lang trên có một vị tròm dâu trắng bệnh lão nhân hiền lành nói rằng á sát cầm phát trượng đi rồi mời bộ ngồi ở một miếng da mao chế thành đẹt trên ngày hôm nay ta có hai cái hạng mục hạng thứ nhất mục là dạy dỗ ngươi thần chú có thể sử dụng h ỏ a d i ễ m pháp trượng một cái khác hạng mục vậy thì là chỉ đạo ngươi tu luyện b í tịch này hai nhiệm vụ đều là một lần sau đó thì sẽ không lại có thêm ngươi muốn tiên tiến hành cái nào một hạng lao nhân hỏi á s á t suy nghĩ một chút nói rằng ta còn có một chút nghi vấn không biết ngươi có thể hay không giải đáp lao nhân suy nghĩ một chút cười cận gật đầu nói ngươi có thể hỏi hai vấn đề ngươi là ma pháp sư hả á s á t nói rằng lao nhân nghe vậy thở dài một hơi nói rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói ta cũng không phải ma pháp sư miễn cưỡng được cho là một tên ma pháp sư học đồ ngươi có thể triển khai phép thuật à á s á t tiếp tục hỏi ta có thể triển khai sơ cấp pháp thuật lão nhân đáp hắn không có chờ á s á t tiếp tục mở miệng hỏi hai vấn đề kết thúc ngươi trước tiên chọn cái nào ta muốn trước tiên học được thần chú á s á t đáp chương năm trăm mười vô đề nghe được á s á t trả lời chắc chắn lão nhân cười cận đ á p thần chú là dễ dàng nhất nữ g tất lão nhân từ trong lòng lấy ra một thứ á s á t định thần nhìn lại hóa ra là một nhánh ghi ấm út lão nhân cầm trong tay ghi âm bút đưa cho á s á t á s á t ngơ ngác mà tiếp nhận ghi âm bút nhưng có chút mông không biết l ã o nhân đến tột cùng là có ý gì l ã o nhân nhìn một chút có chút xứng sờ á s á t có chút nhận tuấn bất cấm khẽ mỉm cười mở ra đáp án đạo trong này chính là thần chú ngươi một bên nghe một bên niệm ta ở bên cạnh sửa lại ngươi phát âm á s á t bỗng nhiên tình ngộ giờ mới hiểu được l ã o nhân cho hắn ghi âm bút nguyên nhân lập tức chỉ tự trách mình phản ứng t r ì đột không nhịn được thật không tiện địa gãi đầu một cái lấy cái rõ ràng Á s á t lập tức liền đem sự chú ý đặt ở ghi âm mút trên hay không nhiều lời nói đã nghĩ lập tức khởi động ghi âm mút n g h e một chút bên trong thần chú lao nhân nhưng vào lúc này ngừng lại á s á t động tác nhắc nhở người tốt nhất vẫn là trước tiên thả xuống hỏa d i ễ m pháp trượng bằng không người ở đọc thần chú thời điểm rất dễ dàng không cẩn thận xúc động pháp trượng sẽ xảy ra chuyện cố có chuyện cố lao nhân này thoại nghiêm trọng nói á s á t trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao là có ý gì nhưng thấy lao nhân đàng hoàng trịnh trọng địa vẻ mặt hắn vẫn là nghe lời đ i ệ trước tiên đem pháp trượng thả ở bên cạnh làm bằng gỗ trên sàn nhà sau đó mới ở lao nhân gật đầu ra hiệu dư Huyên 6. theo Á s á t động tác một đoạn tối nghĩa khó hiểu nghe không hiểu đang nói cái gì âm thanh từ ghi âm bút trên phát ra Á s á t cao mày cũng vẫn là cứng r ắ n chống đỡ tĩnh tâm nghe tới chỉ có điều mãi đến tận đoạn này ghi âm toàn bộ chuyện phát tin kết thúc kỳ thực khoảng t r ừ n g cũng là mười mấy cái âm đọc nhưng Á s á t toàn bộ hành trình mi tâm không cách nào triển khai lăng làm một âm cũng không nghe rõ hắn không khỏi luôn mãi nhìn một chút lao nhân nghĩ lao nhân có thể giải thích cho hắn giải thích đây là cái gì ngôn ngữ đoạn này ghi âm lại là có ý gì nhưng không nghĩ tới lao nhân tựa hồ không một chút nào dự định giải thích liền nhìn như vậy a sắt a sắt thấy thế l i ê n biết lao nhân không có ý định giúp hắn việc này á s á t k h ẽ thở dài một hơi bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thắng tắp điện theo ghi âm bút phát tâm một tâm một tâm địa chiếu niệm vào lúc này lao nhân trái lại mở miệng theo á s á t há mồm n i ệ m đến hắn liền ở một bên thỉnh thoảng sửa lại á s á t phát tâm cái này là quyển thiệt tâm sáu cái này muốn bình thiệt sáu không cần có bất luận cảm tình gì s á t thái sáu cái cuối cùng tự muốn tăng thêm vốn là để a sắt theo đoạn này đ i âm một âm một âm địa học đã không tính dễ dàng bởi vì trong này đều là một ít không quá tầm thường phát â m mà lao nhân ở một bên thỉnh thoảng sửa lại càng làm cho tinh thần hắn căng thẳng cho tới này cũng không dài một đoạn thần chú a sắt lăng là luyện gần nửa giờ mới miễn cưỡng đem cách đ ọ c đúng mặc dù như thế a sắt kỳ thực còn không xem như là nhớ kỹ đoạn này thần chú luôn mãi thử nghiệm cũng dù sao vẫn là sẽ thỉnh thoảng địa lãng quên một ít trong lúc nhất thời a sắt cũng có chút nôn nóng rồi cảm giác thật giống tìm không được bắt nhìn thấy a sắt bắt đầu có vẻ nôn nóng bất an lao nhân mở miệm động viên lao nhân nói cho á s á t kỳ t h ự cá s á t tình huống như thế là bình thường bình thường người mới học đều sẽ gặp phải loại này trạng thái bởi vì sử dụng thần chú cần lực lượng tinh thần lực lượng tinh thần tiêu hao người đại não sẽ cảm giác rất mệt mỏi á s á t vừa nghe vẻ mặt c ũ n g thoáng triển khai chút l i ề n lập tức hướng về lao nhân thỉnh giáo như thế nào giải quyết hắn gặp phải vấn đề khó lao nhân thấy á s á t thái độ thành khẩn cũng đồng ý chỉ để một hai hắn nói cho á s á t ở học tập nghiệm này thần chú thời điểm nếu như đều là cảm giác ký không tốn sức cái kêu mỗi lần đang sử dụng pháp trước, trước đúng là có hai cái biện pháp có thể thử một chút cái thứ nhất là a sắt bên người mang theo ghi âm bút xưa nay bên trong tận lực nhiều nghe một chút có thể ghi nhớ tốt nhất nếu là không thể hoàn chỉnh ghi nhớ ngay ở mỗi lần sử dụng pháp trượng trước đem ghi âm trong bút thần chú hoàn chỉnh n g h e một lần thừa dịp vừa nghe xong ký ức khá là đầy đủ hết thời điểm tiếp theo sử dụng pháp trượng vậy thì có thể bảo đảm không dễ dàng phạm sai lầm t h ứ ỉ cần a sắt có thể lựa chọn đồng thời tu luyện ma pháp sư bí tịch vươn lên ma pháp sư con đường trở thành một tên ma pháp sư học đồ chỉ cần a sắt có thể nắm giữ càng nhiều ma pháp sư sợ kỳ hiệu vậy hắn liền càng dễ dàng nắm giữ một đoạn này thần chú a sắt một bên nghe một bên tiếp theo lão nhân đối với á sắt tiến hành bước kế tiếp chỉ đạo để á sắt thử nghiệm sử dụng hỏa d i ễ m pháp trượng lão nhân để á sắt cầm lấy hỏa d i ễ m pháp trượng đối mặt cách đó không xa làm bằng gỗ giả người bắt đầu thi pháp chỉ thấy á sắt đứng lên đến biểu hiện nghiêm túc trong miệng đọc thần chú hỏa d i ễ m pháp trượng đ ỉ n h mắt trần có thể thấy từ từ ngưng tụ ra một tiểu h ỏ a điểm biến thành một gôn cầu to nhỏ quả cầu lửa sáu chỉ có điều lúc này mới không tới m ộ ư ơ i giây đồng hồ á sắt cái chán lại liền cấp tốc ngưng tụ ra một tầng mồ hôi hột vẻ mặt cũng khá là căng thẳng tựa hồ chính chịu được một luồng không dễ nắm giữ sức mạnh nhanh quả cầu lửa ném ra ngoài. l dần dần tức, chính chính tức sau một phút giả người lại liền bị đốt thành một đống cho tàn a sắt thấy thế kinh hãi lại đã hỉ hắn lại làm được hắn thật sự làm được trong lúc nhất thời a sắt tự giác phản g phất lắc mình biến hóa trở thành một tên thật sự sẽ triển khai phép thuật ma pháp sư cái kia không cách nào chuyển lời tự hào cảm nhất thời tự nhiên mà sinh ra nếu không là tận mắt nhìn thấy a sắt đều cảm giác mình chỉ là đang nằm mơ không trách a sắt như thế ngạc nhiên như vậy trải nghiệm mặc dù là có tiền cũng không đổi được vì lẽ đó a sắt một bên thật chặt nắm phát trượng một bên không nhịn được tự nhủ ma pháp sư là thật sự tồn tại hơn nữa vào lần này tự thể nghiệm bên trong a sắt có thể thiết thân thể sẽ đến hắn mặc dù có thể phát sinh h ỏ a diễm cũng không chỉ ý lại h ỏ a diễm phát trượng trong cơ thể hắn cũng có một chút cảm ứng ngoại trừ á sắc chính mình chìm đ ắ m này rất lớn trong vui mừng đứng cách đó không xa á sắc quảng gia cũng đồng d ạ n g là bị trước mắt này cảnh tượng khó tin kinh ngạc đến ngây người trong mắt hắn thậm chí còn mang theo cực nóng vẻ mặt chỉ có điều so với á sắc vào giờ phút này càng nhiều là quan tâm chính mình này phi phạm trải nghiệm á sắc quảng gia nghĩ tới nhưng là khác bình thường quan cảnh đối với quản gia mà nói hắn xuất phát từ thân phận nguyên nhân càng nhiều chính là quan tâm á sắc nhất cử nhất động đối với gia tộc tới nói đến cùng là lợi l à tệ vì lẽ đó nhìn thấy á sắc thành công triển khai một lần họa diễn pháp trượng pháp lực quản gia nghĩ tới là nếu như công tước đại nhân thật sự trở thành một tên ma pháp sư đây đối với á s á t gia tộc mà nói tuyệt đối là không tưởng tượng nổi trợ lực đến lúc đó á s á t gia tộc đem ở m é t k ỳ quốc thậm chí toàn bộ lam thủy tinh đều sẽ sẽ càng thêm hơn người một bậc cao quý phi phạm vì lẽ đó quản gia trên mặt lộ ra hết sức nụ cười thỏa mãn đồng thời cũng đối với công tước đại nhân bỏ ra hai trăm linh i ề u đồng euro mua một cái kẻm như thế một xem ra rất không lý trí cử động lập tức tiêu tan lại vô tâm t h ố n cảm giác được rồi ngươi đã nắm giữ thần chú đồng thời thành công triển khai phép thuật hiện tại ngươi mở ra bi tịch ta giáo dục ngươi làm sao bước lên con đường tu luyện lão nhân nhìn thấy Á s á t thành công cũng khẽ mỉm cười lập tức đối với Á s á t nói rằng Á s á t vừa nghe lập tức tập trung ý chí dựa theo lão nhân dặn dò mở ra bí tịch tờ thứ nhất sáu sau một tiếng dịch tinh thần nhận được tin tức Á s á t trở thành một tên thuật sĩ học đồ mà phụ trách giáo dục á s á t cái kia một vị lão nhân là một tên thuật sĩ học đồ hắn cũng đối với Á s á t nhìn với cặp mắt khác xưa cho rằng hắn nắm giữ thuật sĩ t i ề n c h ấ t trên thực tế lão nhân vốn là chỉ là muốn giáo dục á sắt làm sao nhập môn sau đó để hắn trở lại chính mình chậm rãi tu luyện mặc kệ hắn có thể thành hay không vì là thuật sĩ ngược lại chỉ cần nắm giữ thần chú là có thể sử dụng hỏa diễm phát trượng đôi này chuyện này đối với lão nhân mà nói coi như là hoàn thành sở giao dịch mang vào đến tiếp sau phục vụ nhưng là a sắt đột xuất biểu hiện cũng làm cho lão nhân cảm thấy kinh diễm đáng tiếc a sắt là mét k ỳ quốc công tước dịch tinh thần là làm sao cũng không thể thu phục hắn quy để bản thân sử dụng chỉ là làm bằng hữu dịch tinh thần đương nhiên cũng vì a sắt biến hóa cảm thấy cao hứng dịch tinh thần về dị thế hưng hoa quốc hắn cố ý đi nhìn một chút đường hầm không gian chìa khóa chế tắc tiến trình cứ việc dịch tinh thần đối với đường hầm không gian chìa khóa ôm ấp rất lớn kỳ vọng thế nhưng hắn vẫn là không thể không thất vọng m à qua sáu hương hoa quốc hương hoa thành c ử a thành một nhánh hơn một nghìn hương hoa quân tạo thành vận tải đội khởi hành bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là hộ tống pháo cao xạ cùng với đạn pháo viên đạn những vật này tư đi tới nam man thành tiếp viện nam man thành nam man thành trung tâm quảng trường có một đ à i cao bên dưới đ à i cao một đám d ấ n tộc binh sĩ mỗi người võ trang đầy đủ sắp hàng trình thể d â tộc binh sĩ chu vi là hương hoa quân quân đoàn số hai bộ phận binh sĩ neo đứng trên đại cao quay về một bán quỷ trước mặt hắn rất tộc nhân cầm một tờ giấy nói rằng thần thánh đế quốc hoàng đế ý chỉ, rất tứ nam man quân đoàn vì là mánh hổ quân đoàn sáu hậu nghĩa đảm nhiệm mánh hổ quân đoàn quân đoàn trường sáu nhìn ngươi chờ xuất t r i n h khải toàn mà về hoàng đế bậy hạ vạn t u ế đế quốc vạn t u ế mánh hổ quân đoàn chính là đế quốc trung thành nhất quân đội quỳ trên mặt đất hậu nghĩa cao giọng nói neo cười cận đem nghị định bổ nhiệm cùng quân đoàn lệ bài giao cho hậu nghĩa nói rằng xuất trình lần này vạn sự cẩn thận ta chờ ngươi khải toàn mà về mặt khác đế quốc hứa hẹn mánh hổ quân đoàn đánh bại kẻ địch đoạt được chiến lợi phẩm ba phần m ộ ư ơ i có thể có mánh hổ quân đoàn chi phối h ầ nghĩa lê bái xoay người nhìn phía dưới mánh hổ quân đoàn trên mặt tràn ngập nụ cười h ồ các h i n h đệ theo ta xuất trinh đem những kia chết tiệt đ i ề u tộc giết sạch sành xanh rào mánh hổ quân đoàn binh sĩ nhất thời cồn hô đ á p lại mà chạm ở trên đài neo nhìn thấy dưới đài mánh hổ quân đoàn đấu khi dân trào cũng lộ ra thỏa mãn mỉm cười nhất thời tràn ngập tự tin chỉ chốc lát sau vẫn do bản địa quy hóa dân tộc tạo thành mánh hổ quân đoàn binh sĩ mỗi người thống nhất trang bị bọn họ áo ăn mặc thiết giáp dưới in lại mài bị k ố bên hông mang theo trường đào cưới trư mã hai hai hàng rời đi nam man thành neo tự mình đứng ở cửa thành trên nhìn theo bọn họ xuất trinh ở hướng về đế quốc cầu viện trong lúc quân địch thỉnh thoảng tiến hành tiểu đội đột kích gây dối neo vạn bất đắc dĩ không thể không đóng nam phương t r n gác g có điều neo không phải một tình nguyện phòng thủ tướng lĩnh hắn lập tức nghĩ đến một đà kích kẻ địch biện pháp kẻ địch làm ấ y cái bộ lạc liên hợp lại cùng nhau hướng về hưng ơ hoa đế quốc công kích neo có lòng tin có thể ngăn cản quân địch với nam man thành dưới thành t ư ờ n g cho nên hắn lập tức hưng hoa thương hội chủ quản hướng về bọn họ xa món nợ mua một nhóm binh khí thiết giáp vũ trang nam man quân đoàn lại nói bách rất nơi bắc phương hết sức lạc hậu luyện khí trình độ cực thấp cho nên không có mấy cái tinh xảo vũ khí nam man quân đoàn phân phối hưng ơ hoa thương thành công nghiệp hóa đao thường thiết giáp xa xa so với bách rất nơi d ấ n tộc còn lợi hại hơn mấy phần neo tin tưởng bọn hắn hoàn toàn có thể quét ngang đại đa số d ấ n tộc bộ lạc liền sắp xếp nam man quân đoàn tập kích kẻ địch bộ lạc neo muốn cho những này cùng đế quốc đối nghịch d ấ n tộc rõ ràng một chuyện hưng ơ hoa đế quốc tuy xa tất tru cũng mà còn có diện tộc thai họa vừa vặn đế quốc hoàng đế dành cho nam man quân đoàn chính thức biên chế ý chỉ, thông qua cục tình báo mạng lưới trước tiên truyền trở về neo liền chủ trì lần này xuất trình đại hội nhìn mánh hổ quân đoàn rời đi neo liền rơi xuống t ư ờ n g thành hán dò xét một phen nam man thành phố kinh doanh nhìn có chút tiêu điều thương mại bầu không khí trên mặt hiện lên tức giận biểu hiện từ khi hưng hoa đế quốc quân đoàn số hai xuất trình tới nay đánh cho nam thổ thành nam phương rất tộc hoàn toàn h ạ m phục neo theo bên trong đế quốc các chính sách phương châm thành lập nam man thành tiếp theo động viên thần phục dân tộc khai cương k h u ế c thổ mở rộng đế quốc văn hóa mắt thấy một lần đủ để phong tước đại công liền muốn các thủ neo đ a nghĩ n g ở trong lòng sau đó trở lại đế quốc triều đình cũng có thể trở thành một tên nội các đại thần cũng không phải mơ ước gì nhưng không ngờ lại phát sinh d ấ n tộc bộ lạc tập kích sự kiện đồng thời còn phải đến d ấ n tộc chuẩn bị công thành tin tức lập tức liền đại loạn neo dự đoán bởi vậy neo là hận không thể đem những kia đối với đế quốc bất kính d ấ n tộc g i ế t sạch sành xanh neo ở thân vệ bảo vệ cho một bên dò xét một bên suy nghĩ chỉ chốc lát sau liền trở lại phủ thành thủ neo rõ ràng h ổ quân đoàn xuất trình ụ c đích là muốn đi sao quân địch bộ lạc đường lui cho nên đối phó kẻ địch liên quân chủ lực trọng trách vẫn cứ là muốn đặt ở hưng hòa quân trên người neo hồi phủ phải nghĩ một nghĩ biện pháp cân nhắc làm sao sắp xếp nên địch chiến thuật quân địch ưu thế chủ yếu là không c h u n g hương tộc kỵ sĩ tồn tại khiến h ư n g hoa quân hệ thống tình báo gặp phải t r ù n g tỏa h ư n g hoa nhân viên tình báo khó có thể tiếp cận kẻ địch liên quân đại bản doanh vì lẽ đó h ư n g hoa quân đối địch quân hướng đi không biết gì cả bởi vì không có tình báo chống đỡ neo mới không thể không đem h ư n g hoa quân chủ yếu binh lực tập trung ở trong thành không gặp quân địch chủ lực dễ dàng không xuất chiến đương nhiên neo cũng linh cảm quân địch sẽ không vẫn không xuất hiện mấy người bọn hắn bộ lạc liên hợp lại cùng nhau mục đích là muốn chiếm cư nam man thành hoặc là xua đổi hư chỉ cần nam man thành vẫn cứ nắm giữ ở hương hoa đế quốc trong tay những k ê u bộ lạc liên quân liền mãi mãi cũng không tính thành công tiếp viện của chúng ta bộ đội còn có bao nhiêu thiên có thể đến nam an neo hỏi căn cứ quốc nội truyền bay lại tin tức tiếp viện chính ở trên đường trong vòng ba ngày nên có thể đến nam man c h ạ m tình báo người phụ trách đáp chương năm trăm mười một vận tải nếu nghe được c h ạ m tình báo trường trả lời thì thoáng nhịu n h ữ n mày ba ngày nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không n g ắ n lắm chủ yếu là phe địch tựa hồ trong lúc nhất thời không có động tác gì vì lẽ đó không cách nào xác định kẻ địch đến tột cùng sẽ có cái gì tính toán chỉ có điều nếu này đã là lúc trước tình huống neo trong lòng âm thầm dự định hay là nên chuẩn bị thêm một đối địch phương án lấy sách vệ toàn ngay ở neo rơi vào suy tư thời điểm t r ạ n g tình báo t r ư ở n g nói tiếp ra khắc một cái tin có người nói vậy hạ tự mình chọn mua một loại lợi hại không chung vũ khí đủ để đánh g i ế t tướng tộc con đường lớn nghe được tin tức này neo nhất thời sáng mắt lên một giây sau không kìm lòng được địa cười ha h a một trưởng vô ở trên đùi cảm giác đặc biệt hăng hái nói rằng thật quá tốt rồi ta đã sớm xem những người chim này không hợp mắt nhìn nó ngoài cửa sổ sữa sắt trời neo nhất thời quét qua trong lòng imai cảm giác hoàn toàn tự tin quá hai ngày một nhánh thật dài hưng hoa vận tải đội từ nam thổ thành cửa nam chạy khỏi hưng hoa đế quốc quân dụng vận tải đại đội đến nam thổ thành không lâu quy mô lần thứ hai mở rộng ngoại trừ này hai mươi lượng vận tải súng đạn xe cộ ở ngoài còn nhiều hơn trăm lượng đội buôn xe cộ tùy tùng sau đó những n à y đội b u ô n có không ít đều là nam thổ thành bản địa tư nhân đội b u ô n bọn họ cũng là nhóm đầu tiên hưởng ứng đế quốc hiệu triệu ở nam man xây thành lập chợ mở cửa hàng thương hội thương gia từ khi nam man thành gặp phải dân tộc đột kích gây dối sau khi ngoại trừ hưng hoa thương hội ở ngoài nam thổ thành tư nhân thương hội vì tự vệ ở thế cuộc bất ổn thời điểm hầu như đều không hẹn mà cùng địa đ ỉ n h chỉ nam thổ thành cùng nam man thành trong lúc đó mậu dịch vẫn lai đương nhiên này cũng khó tránh khỏi sẽ thương tới chính bọn hắn kinh tế lợi ích rốt cuộc những này tư nhân thương hội từ từng người tin tức con đường biết được hương hoa đế quốc sẽ phái một nhánh việt quân vận chuyển tiếp tế đi tới nam man thành này p h ả n phất đồng thời cũng là cho bọn họ cung cấp nhất định bảo đảm vì lẽ đó bọn họ dồn dập quyết định phái ra bản thân đội buôn tùy tùng nam thổ thành lý gia thương hội một chiếc bên trong trang trí thư thích xe ngựa ăn mặc cẩm y lý ra hai công tử lý văn trường cùng một tên lý gia đội buôn quản sự đang thương lượng là quản sự chúng ta muốn đi thời gian bao lâu mới có thể đến nam man thành lý văn trương trong mắt mang theo vẻ lo âu hỏi hai công tử chờ gấp lấy đội buôn tốc độ bây giờ một ngày thời gian chúng ta thì có thể đến nam man thành la quản sự thấy hai công tử vẻ mặt đã bắt đầu có vẻ nôn nóng bất an liền mau mau mở miệng động viên nói tại sao cha ta nhất định phải ở nam man thành mở cửa hàng nếu ta nói a lý gia thương hội ở nam thổ thành mở cửa hàng không phải thành nhà tại sao còn muốn làm điều thừa chạy đến nơi đây đến hơn nữa cha ta tại sao phải để ta làm việc này cứ việc ngồi ở thư thích trong xe ngựa nhưng lặn lội đường xa mệt nhọc vẫn để cho này lý ra hai công tử bắt đầu hơi không kiên nhẫn mắt thấy đi rồi lâu như vậy vẫn không có đến chỗ cần đến lý văn chương không nhịn được không rõ hơn nữa có chứa o á n khí hỏi hai công tử chúng ta thương hộ i chủ yếu buôn bán chính là thành p h ẩ m thuốc đối với dược liệu nhu cầu cực cao chúng ta thuốc không gần như chỉ ở hưng ơ hoa quốc dễ bán càng là được hạ quốc quý tộc tán thành nhưng là chúng ta vẫn được giới hạn ở nguyên liệu không đủ không cách nào tăng cao thuốc sản lượng sáu hội trưởng từng nói lý gia thương hội một khi chiếm cứ bách rất bắc bộ vùng núi hơn nữa còn đã khống chế d ư ợ c thảo nơi sản xuất thương hội chắc chắn sẽ nhất phi trùng tiên chính là quan phủ cũng khó có thể đối với trả cho chúng ta la quản sự tính nhẫn l ạ i địa hướng về lý văn chương hào h ả o giải thích một chút gia tộc chuyện làm ăn kinh mạch nỗ lực để lý nhị công tử lý giải gia tộc suy nghĩ cùng kinh thương phương thức lý văn chương cuối cùng cũng coi như không phải tư duy ngoan có người nghe được quản gia này một phen có lý sau trên mặt vẻ mặt đúng là có chút ý chuyển tình bắt đầu suy tư cùng tiêu hóa quản gia giáo dục chấm tư một lát sau lý văn chương đông nhiên như là nghĩ tới điều gì hỏi có phải là hưng hoa đế quốc muốn đối với trả cho chúng ta cũng không có như thế nghiêm trọng chỉ có điều là nghe nói hưng hoa đế quốc có trưng thu thương mại thuế khả năng vì lẽ đó chúng ta lý ra thương hội không thể không có đê la quản sự nói rằng đây chính là cha ta muốn dẫn đại ca đi hạ quốc nguyên nhân lý văn chương nghe vậy lập tức liền hỏi la quản sự nhưng phản p h ấ t bị món đồ gì đ ổ ngừng miệng bình thường nhất thời nói không ra lời bởi vì lý văn chương mặc dù là lần đầu liên quan đến gia tộc chuyện làm ăn nhưng hắn suy đoán nhưng lại như thế tinh chuẩn trên thực tế lý ra thương hội lý hội trưởng mang tới đại công tử đi vào hạ quốc cũng xác xác thực thực là bởi vì lý hội trưởng bắt đầu có chút không quá xem trọng hưng hoa đế quốc cụ thể tới nói là đối với ở hưng hoa đế quốc phạm vi quản h ạ t tiếp tục mở rộng kinh doanh cái này tính toán cũng không coi trọng vì lẽ đó hắn quyết định đem lượng lớn tài chính chuyển đến hạ quốc đồng thời kỳ thực đã ở rời đi bên trong chỉ là lý hội trưởng là một m tên kinh thương người có đạo đương nhiên cũng không phải nói ở trước mắt loại này tuy rằng tình huống có biến nhưng thế cuộc không tính trong sáng tình huống sẽ đem hắn đã xây dựng ở hưng hoa đế quốc sản nghiệp toàn bộ từ bỏ chỉ là duy nhất xác định chính là hắn sẽ không đem toàn bộ di chứng không đặt ở một rổ bên trong mà thôi vì lẽ đó lý hội trưởng mới sẽ an bài con thứ đi tới nam man thành chống đỡ hưng hoa đế quốc đối với nam man thành kiên thiết thuận tiện làm làm thuốc thảo mậu dịch cái này cũng là từ thương t r í lý từ đầu tới c u ố i duy trì nhiều hướng về phát triển có thể có vinh cùng linh nhưng muốn tránh khỏi có nhục cùng đ ụ quản gia không có chính diện trả lời vấn đề nhưng trợt sắc mặt như thế nghiêm nghị để lý văn t r ư ơ n g cảm giác thấy hơi kỳ quái hắn không nhịn được nội tâm hiếu kỳ đang muốn muốn lại mở miệng hỏi dò quản gia nhưng không ngờ nhưng vào lúc này từ bên ngoài đột nhiên vang lên một trận sắc nhọn tiếng còi nhất thời đã kinh động bên trong xe lý văn chương bọn họ không biết nội tình hai người nhất thời đều nghê người lập tức cũng quên mới vừa rồi còn đang thảo luận sự tình theo này thanh tiếng còi văng lên xe ngựa bên ngoài tiếp theo t r u y ề n đến từng trận tiếng ở mỹ hơn nữa đoàn xe cũng ngừng lại la quản sự vội vã vén rèm xe lên đi xuống xe hỏi g i làm sao làm sao quản sự là quân đội tiếng còi bên ngoài đồng nghiệp đáp quân đội la quản sự trong lòng nhất thời né qua một trận mánh liệt cảm giác bất an liền lập tức sai khiến thuộc hạ đi điều tra mau mau phái người đi xem xem đến cùng xảy ra chuyện gì đồng d ạ n g không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì lý văn trường ở trong xe tự nhiên cũng là đứng ngồi không yên cứ việc nghe được quản gia đã phái thuộc hạ đi thăm dò xem đến tột cùng hắn vẫn còn có chút không kiềm chế n ổ i địa vén d è m xe lên hướng về la quản sự hỏi đây là làm sao la quản sự sắc mặt nghiêm túc nhưng vẫn là lắc đầu một cái đem duy nhất xác định tình báo báo cho lý văn trường chỉ biết là là quân đội tiếng còi vẫn chưa thể xác định đến cùng là cái nào đạo nhân mã đã phái người đi thăm dò lý văn trương gật g ụ cũng chỉ có thể bất đắc gì đem màn xe đóng lại chờ tiến một bước tình báo thật vất vả sống quá này quá ngắn một hồi nhưng phảng phất đã qua cả ngày lý văn chương cuối cùng cũng coi như đợi được l à quản sự lần thứ hai vén rèm xe lên đối với hắn nói rằng quân đội nói cho chúng ta có kẻ địch điều tra tiểu đội tiếp cận cũng không có vấn đề lớn lao gì vang lên tiếng còi chỉ là cảnh cáo tác dụng để chúng ta không nên hoảng loạn lý văn chương nghe vậy lập tức thoáng an tâm nhưng phía trước phát sinh một chút đối lờ ập tờ lý văn chương dần dần vẫn là sản sinh một chút hiếu kỳ những này có can đảm xâm chiếm kẻ địch nên chính là đang cùng hưng hoa đế quốc đối kháng chính diện rất tộc nhân rất tộc nhân đến cùng trường g i sao nhi nghĩ đến chính mình an nguy nên không bị ảnh hưởng lý văn chương bỗng nhiên còn tâm tính quá độ muốn đến tột cùng thậm chí còn ngăn cản la quản sự theo vén rèm xe lên liền muốn đi xuống xe hai công tử ngài tốt nhất lưu ở trên xe có hộ vệ bảo vệ nên an toàn một ít la quản sự nói rằng lý văn chương lắc đầu một cái nói rằng ta không muốn làm một tên rắt r ư ỡ i nếu muốn đến nam man thành làm sao có thể không mở mang kiến thức một chút người man hung hãn la quản sự nghe vậy suy nghĩ một chút không có lại ngăn cản mà là sắp xếp bốn tên hộ vệ t i ế p thân bảo vệ dựa theo thương hội sắp xếp lý văn trương sẽ tiếp nhận nam thổ cùng nam m a n trong lúc đó mậu dịch cũng sẽ là la quản sự thượng cấp hẳn nếu như làm tức giận lý văn trường n g à y sau nhưng là khó nói có ở trên trời người một tên tư nhân đội buôn đồng nghiệp lớn tiếng kêu lên mọi người ngẩng đầu nhìn thấy trên trời quả nhiên có hai cái bóng đen nhìn kỹ là hai con con ư n g lớn con ư n g lớn trên có người những c ê i ư n g tộc ư n g kỵ sĩ kiến thức rộng rãi đồng nghiệp nói rằng hai cái ư n g kỵ sĩ đã nhìn thấy trên đường đội buôn một người trong đó cơi ư n g xoay người bay khỏi la quản sự thấy thế giật này cả mình nói rằng bọn họ có khả năng đi thông báo rất tộc nhân quân đội lý văn trương nhìn một chút phía trước quân đội vận t ả i đội nói rằng ta quan quân đội cũng không hoảng loạn sự tình khẳng định không lớn kẻ địch số lượng không nhiều lại nói nam an thành vẫn cứ nắm giữ ở đế quốc trong tay rất tộc quân đội coi như xuyên thủng bắc phương có thể có bao nhiêu người la quản sự suy nghĩ một chút gật đầu đáp công tử nói rất có lý lúc này chúng ta nên chủ động dỗi ra cứu viện giao hảo quân đội lý văn trương tự nhủ suy nghĩ một chút đối với la quản sự nói rằng phái đội hộ vệ trưởng quá khứ h ư ớ n về đế quốc quân đội lấy lòng biểu thị chúng ta đội buôn hộ vệ có thể gia nhập chống lại giấc tộc quân đội hàng ngũ la quản sự nghe vậy ngần người hắn phản phất lần thứ nhất nhận biết mình hai công tử lý văn trương nhìn thấy la quản sự đờ ra hơi giận nói còn không mau đi l a công tử la quản sự lập tức đi dặn dò lý ra thương hội đội hộ vệ trường hướng đi đế quốc quân đội biểu đạt bọn họ đồng ý hiệp trợ ý đồ vận tải vật tư tiếp tế đi tới nam m a n thành hưng hoa quân vận t ả i đội đội trưởng tên là tần hưng quốc hắn nguyên bản là một tên bị đông cách quân đội tù binh hạ quốc nô lệ cửa nát nhà tan nếu không là hưng hoa đế quốc dùng tiền ở tây lâm thành mua bọ tần hưng quốc cho rằng hắn nhất định sẽ sống được phi thường sẽ từ từ chết đi nhưng là hương hoa đế quốc hoàng đế cứu hắn không chỉ có ban tặng dòng họ trả lại hắn trở thành công dân cơ hội hiện tại tần hương quốc còn tụ một vị thế tử thế tử cũng mang thai có tân gia đình tần hương quốc cũng không ở hoài niệm c ủ a quốc thật sự coi chính mình là làm một tên hương hoa quốc công dân bởi vậy tần hương quốc cách ở ngoài quý trọng hoàng đế dành cho một lần lại một lần nhiệm vụ hắn cho rằng những nhiệm vụ này chính là một lần lại một lần cơ hội trước mặt mới đội ngũ phát hiện trên bầu trời ương kỵ sĩ liền lập tức thổi bay tiếng còi tiến hành cảnh báo tần h ư n g quốc m ệ n h lệnh cả nhánh vận tải đội ngũ lập tức giới nghiêm một lát sau nhân viên điều tra phát hiện một nhánh xa lạ rất quân số lượng ước có mấy trăm bọn họ ra hiện tại vận tải đội bên phải khoảng cách một kỳ lở mẹ vị trí hưng hoa quân súng trường đội, đội trưởng lập tức bóp trở đến tần hương quốc trước mặt thỉnh cầu xuất chiến tuy rằng tần hưng quốc quân hàm không phải cao nhất thế nhưng ở toàn bộ hưng hoa vận tải trong đội tần hưng quốc là cao nhất quan trên súng trường đội phải bị hắn hạn chế quan trên súng trường đội thỉnh cầu xuất chiến súng trường đội đội trưởng nói rằng ngươi có kế hoạch gì làm sao bảo vệ vận tải đội cùng với các ngươi lại là lấy cái gì bảo đảm vật tư hoàn chỉnh thuận lợi đưa đạt nam man thành nếu như ngươi không có những ngày cân nhắc ta sẽ từ chối ngươi xuất chiến tần hưng quốc không chút do dự nói rằng súng trường đội đội trưởng cho rằng tần hưng quốc nói không sai suy nghĩ một chút nói rằng ta cần xuất lĩnh một trăm súng trường đội binh sĩ cùng với mười tên súng tự động tay là có thể tiêu diệt d ấ t quân tân hưng quốc suy nghĩ một chút đắp ta đồng ý ngươi xuất chiến tình cầu ta chỉ cho ngươi thời gian một tiếng giải quyết chiến đấu xin mời quan trên yên tâm chúng ta nhất định triệt để tiêu diệt kẻ địch súng trường đội đội trưởng kiên định áp không tới ba phút một nhánh một trăm m ư ơ i một người hưng hoa quân tinh nhuệ tiểu đội rời đi vận tải đại đội tiến vào bên phải trong rừng rộng tân hưng quốc thấy bọn họ rời đi vận tải đội lập tức mệnh lệnh đình chỉ đi tới tạm thời nghỉ ngơi bố trí đường cảnh giới lại một lát sau tư nhân đội buôn mấy tên hộ vệ đội trưởng lục tiếp ụ theo tân hưng quốc dừng một chút sắp mặt trở nên nghiêm túc tiếp tục nói có điều các người thương hội không thể hối loạn càng không có xung kích quân đội vận tải đội ngũ cử động và không hưng ơ hoa quân sẽ dựa theo quân lệnh xử trí các ngươi mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh như thế nào quân lệnh quân lệnh đại diện cho nghiêm khắc hình phạt nặng thì xử tử bọn họ nghe ra tần hương quốc ý tứ trong lời nói hắn không phải đùa dỡn lẻn vào rừng r ầ m hưng ơ hoa quân tinh nhuệ tiểu đội lợi dụng ống nói điện thoại ở nhân viên điều tra dưới sự chỉ dẫn rất nhanh sẽ tìm tới rất quân lâm thời nơi đóng quân lần này rất quân đội ngũ không tinh thiếu chỉ là bọn hắn tựa hồ không có muốn công kích vận tải đội ý tứ một đám người an vị ở một dòng suối nhỏ một bên nghỉ ngơi đồng thời bọn họ càng không biết hưng hoa quân đã phát hiện bọ hưng ho không có khinh địch hắn ra lệnh tiểu đội lấy bán vây quanh phương thức cẩn thận tiếp cận rất quân chương năm trăm m ư ơ i hai quy mô lớn điều động chỉ có điều tuy rằng không có bại lộ hành t u n g nhưng càng tới gần triệu bạch liền càng cảm thấy này chi rất quân cử động có chút dị thường bởi vì bọn họ thậm chí ngay cả một điểm phòng bị đều không có lẽ ra cái này lâm thời quân doanh mặc dù là lâm thời thành lập nhưng chúng quy là cái lâm thời dừng lại địa dựa theo bình thường quân đội hành quân quen thuộc này chi rất quân ít nhất cũng có thể là thay phiên nghỉ ngơi mà không phải toàn bộ tướng sĩ đều tá giáp nghỉ ngơi không có thiết lập ít nhất quân sự phòng ngự thực sự là khác thường đến cực điểm lẽ nào bọn họ không có thu được ư n g tộc kỵ sĩ thông báo hả nhưng này càng là không nên bởi vì lúc đó triệu bạch khả là tận mắt thấy rất rõ ràng trên bầu trời hai tên ư n g kỵ sĩ hẳn là hiện bọn họ này một nhánh vận tải đội vì lẽ đó theo lẽ thường tới nói này chi rất quân nên ở tại bọn hắn đến trước cũng đã thu được ư n g tộc kỵ sĩ tình báo mới đối với những chi tiết này để trốn với rừng rậm do xét tất cả triệu bạch nhất thời lòng sinh nghi ngờ cho rằng trước mắt cục diện này là bởi vì rất quân xác thực đã nắm giữ hưng ơ hoa vận tải đội hành tung tình báo mà bày xuống dụ binh kế sách lập tức không khỏi nhìn chung quanh nhìn rất quân có hay không đã ở bốn phía mai phục h ỉ chờ đến của bọn họ mà bắt b à bà trong dọ nhưng rất nhanh triệu bạch liền cảm giác mình là lo xa rồi bởi vì lại quan sát một hồi triệu bạch thì càng khẳng định những này rất quân trái lại càng như là không biết phía sau có phe địch chính t ù y thời mà động d á n g vẻ triệu bạch lặp đi lặp lại nhiều lần điệu cẩn thận phân biệt mỗi cái rất quân sĩ binh thần thái loại kia thả lòng vẻ mặt tuyệt không là có thể ngụy trang đi ra nghĩ lại vừa nghĩ triệu bạch đ ô nhiên rõ ràng rất quân cũng không có ông nói điện thoại loại này nhanh và tiện thông tin phương thức bọn họ phương thức liên lạc khẳng định so với hưng h ò a quân lạc hậu nói như vậy đến cố gắng hắn vẫn đúng là va vào một trống giống này chi rất quân đúng là không biết ý tưởng đã như vậy triệu bạch nếu như vẫn chưa thể nắm cơ hội như vậy hắn liền thật sự ở quan quân huấn luyện trong doanh trại bạch học một trăm m ư ơ i tên lính toàn bộ tấn vào chỗ dựa theo bộ binh sách yếu lĩnh từng người phân phối mục tiêu triệu bạch đem một trăm m ư ơ i tên lính chia làm mười cái tổ mỗi cái tổ mười tên súng trường binh phối hợp một tên súng tự động binh sĩ nổ súng triệu bạch hạ đạt mệnh lệnh công tích đồng thời đánh ra phát súng đầu tiên ẩm ầm sáu theo triệu bạch quân lệnh một hồi các binh sĩ phương hướng nhất trí cùng nhau nổ súng cái kia vốn là bên cạnh dòng suối nhỏ nhàn nhã hưởng thụ này khi nhàn hạ quan g dất quân vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ gặp đến đâu súng biến cố bất thình lình nhất thời đem bọn họ tất cả đều dọa bối rối chỉ thấy này mấy trăm d ấ t người nhất thời như là trên trào nóng châu chấu bị đánh cho chung quanh n g à y loạn nhưng mà triệu bạch hưng hoa quân tiểu đội hỏa lực h u n g ánh một vòng xạ kích bên dưới, tùy tùy tiện tiện liền không còn mười mấy hai mươi người man sinh mệnh chớ đ ư n g nói triệu bạch các binh sĩ hoàn toàn không cho rất quân sĩ binh có cơ hội phản ứng chỉ chốc lát sau rất quân l ĩ n h cuối cùng cũng coi như trước hết hiện triệu bạch vị trí của bọn họ hắn muốn tổ chức người man phản kích nhưng là lúc này đã xa xa không kịp rất quân ở hưng hoa quân tiểu đội công k í c h dưới đã tổn thất ít nhất hơn trăm người man rất quân l ĩ n h trong khoảng thời gian ngắn thực sự là không cách nào một lần nữa tổ chức binh lực phản kích rất quân l ĩ n h đã hình cùng không có gì còn lại vẫn còn có thể sống tạm bỡ nhưng đã mất đi bất kỳ lực hướng tâm rất quân các binh sĩ ở triệu bạch đái lính này chi hưng hoa tiểu đội công tích dưới tất cả đều dồn dập căn ngũ khởi giáp trốn vào trong rừng rộng nhu đồ nửa điểm sinh cơ nhưng mà không nghĩ Bọn họ liền cuối cùng mạng cơ hội đều không hội cuối đều cơ có, đảo trong i giấc quân sĩ binh binh tiểu Tiếp ệ mệnh lệnh u quân buôn truy Bạch buông chạy tục thấy phía, kích, không thể buông tham vừa vị. man. tứ tán tấn tổ một t lấy đơn người sĩ sĩ làm r lúc nhất thời chỉ thấy bên trong vùng rừng rầm này hưng hoa quân sĩ binh bắt đầu truy đuổi người man một bên truy một bên xa kích không chút lưu tình một khi hiện ngã trên mặt đất còn sống sót người man binh sĩ càng là trực tiếp đánh gục không để lại bất luận cái nào người sống sau nửa giờ triệu bạch bọn họ giết đến rất quân chỉ còn dư lại mười mấy người cô độc binh lực mà thôi nhưng lúc này triệu bạch ngược lại mệnh lệnh truy kích rất quân tàn quân hưng hoa quân sĩ binh đình chỉ đi tới Cũng không phải bởi vì triệu bạch không muốn nổ không không cũng t lời tìm tỏi cái gì chiến lợi phẩm mệnh lệnh binh sĩ về vận tải đội làm triệu bạch đái linh hưng hoa quân tiểu đội trở lại vận tải đội đại đội bên này thì nhìn thấy vận tải đội tất cả bình thường triệu bạch lập tức hơi thở phào nhẹ nhõm mỉm cười đi tới nhìn thấy này chi tự động xin mời anh hưng hoa quân tiểu đội trở về hưng hoa vận tải đội nhất thời tự mà vang lên từng trận tiếng vỗ tay đây là đối với người thắng tán thưởng thuận lợi giải quyết chiến đấu trọng thương người man ta quân không một người thương vong triệu bạch ở tiếng vỗ tay cảm hóa bên dưới trong lòng càng là bằng thêm tự hào cùng v i n h quang cảm âm thanh khó nén kích động đối với tần hưng quốc nói rằng tần hưng quốc hài lòng gật ngủ đắp và o liệt chúng ta tiếp tục tiến lên lý văn trương trở tư nhân thương hội người phụ trách nghe nói hưng hoa quân đã thẳng thắn dứt khoát đ i ệ giải quyết người man hơn nữa còn không tổn thất một người nhất thời cảm thấy sĩ khí đại tr Đối với hơn ư g hoa nữa càng đánh cơ ở chiếm được tin tức này sau khi lý văn chương đối với lý gia thương hội ở nam an thành t i ề n cảnh cũng càng ngày càng xem trọng hay là phụ thân phán đoán cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác mơ hồ trong lúc đó hắn d ắ t đến cha của chính mình lựa chọn con lớn nhất mang đi hạ quốc không lựa chọn hắn t h thực sự tổn thất của hắn cũng không hề lớn dù sao chỉ cần còn có một phần gia nghiệp ở hơn nữa có thể thích đáng kinh doanh lý văn t r ư ơ n g trong lòng chính là có sức lực phía trước thuật cảnh đ ó lấy hưng ơ hoa vận tải đội cũng là tăng nhanh đi tới b ư ớ c tiến rất tộc phản hưng ơ hoa liên minh hy vọng to lớn nhất chính là tượng tộc đại trưởng lão h á n tuổi tắc là to lớn nhất cũng là một tên có tiếng t r í giả lúc này liên minh bộ lạc quân linh môn chính đang khoảng cách nam man thành ước r ư ờ n g ba km trong một chỗ núi rừng đóng trại cử hành một lần phối hợp hội nghị nam man thành so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn đánh ai có chú ý gì tốt nói ngay một chút tượng tộc đại trưởng lão nói rằng đại trưởng lão là chí giả chúng ta nguyện ý nghe từ đại trưởng lão giặt g ò đợi một hồi lâu cũng không có ai đưa ra một chân chính có tính kiến thiết đề nghị vẫn là lại sẽ vấn đề này quăng trở lại tượng tộc đại trưởng lao trên người tượng tộc đại trưởng lao thấy thế có chút thất vọng những n à y bộ lạc lĩnh đều chỉ hiểu được dùng man lực giết chết kẻ địch xưa nay cũng không hiểu đến sử dụng trí tuệ t a u m à y đại trưởng lão nhìn một chút trong lều mọi người đ n g nhiên nhìn thấy ương tộc ương dương một lời không có vẻ như có suy nghĩ tác liên hỏi ương dương ngươi có biện pháp gì ạ ương tộc thiên chi tiêu tự ương dương, lúc này tựa hồ không có nghe thấy đại trưởng lao câu hỏi ương đại trưởng lao chính đang hỏi ngươi có biện pháp nào hay không giải quyết nam man thành đứng ư n g dương bên cạnh cũng là một tên ư n g tộc đại tướng hắn nhỏ giọng nhắc nhở ư n g dương ư n g dương nhất thời s ữ n g sở phục hồi tinh thần lại đứng lên đến hướng về đại trưởng lao cúi đầu nói rằng xin mời đại trưởng lao thứ tội từ khi ư n g dương bại lui tới nay mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới sát quang hưng ơ hoa quốc người nhưng là nam man thành thành cao hưng ơ hoa quân vũ khí lợi hại ư n g dương vẫn không nghĩ ra cái gì phá địch chi sách sáu chúng ta ư n g tộc nguyện ý nghe từ đại trưởng lao chỉ lệnh ư n g tộc cương kỵ sĩ là liên minh chúng ta trọng yếu sức chiến đấu chúng ta nhất định biết đánh nhau phá nam m a n thành tượng tộc đại trưởng lão gật gù trấn an một hồi ương dương cùng với ư n g tộc kỵ sĩ sau đó tiếp tục nói đã như vậy ta liền nói một chút kế hoạch của ta các ngươi xem có thích hợp hay không tượng tộc đại trưởng lão là có một kế hoạch tác chiến chỉ là đây là một cái kế hoạch cần mỗi cái bộ lạc trong lúc đó chặt chẽ phối hợp xin mời đại trưởng lão nói thẳng chúng ta nhất định có thể theo chỉ thị của ngài mọi người đáp ta có một kế hoạch tác chiến cái kế hoạch này chia làm hai bộ phân bộ phận thứ nhất khuyên bảo quy thuận hương hoa quốc bộ lạc không muốn cầu bọn họ xuất binh thế nhưng muốn duy trì trung lập bộ phận thứ hai vậy thì là đột kích gây dối kết hợp lại chiến thuật nam man thành cô treo ở hưng hoa quốc bên ngoài bốn phía đều là chúng ta rất tộc người bọn họ muốn thu được đồ ăn cùng tiếp tế nhất định phải dựa vào nam thổ thành trợ giúp chúng ta một mặt muốn lấy tiểu đội phương thức ở trong rừng rậm khắp nơi tập kích nam man thành người bách khiến cho bọn họ không dám mở cửa thành mặt khác phái ra bộ phận quân đội đột kích gây dối bọn họ tiếp tế đội ngũ tượng tộc đại trưởng lão mỉm cười đem chiến thuật của chính mình tung đến có chút đắc ý lại tràn ngập tự tin chỉ cần hưng người trung quốc không trốn ở trong thành bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta ta t ương tin chúng ta chúng vũ dương ũ n bọn g đủ để phá hủy phá họ. nghe h ư n có c ú t k h ô n xong tộc nhân nhất thời giật này cả mình sắp mặt có chút nghi ngờ không thôi tượng tộc đại trưởng lao đứng địa vị cao tự nhiên nhìn thấy ương tộc h ấ y ương t đại biểu n h ấ trưởng cử nhất Chỉ chốc lát sau, tượng tộc nhất động. Tư tượng lát t đại sau, lão x cười nói những đây thực sự là một cơ hội tốt ngươi nói chúng ta tiêu diệt này một nhánh hưng ơ hoa vận tải đội nam an trong thành quân đội có thể hay không sĩ khí đại hạ đại trưởng lão ta lo lắng nam man trong thành hương hoa quân xảy ra thành trợ r i ú p ương dương nói ra chính mình lo lắng hắn không giống đại trưởng lão như thế bình tĩnh cho rằng hương hoa quân không đỡ nổi một đòn trên thực tế ương dương cho rằng nam man thành từ bỏ trang gác cũng không phải là bởi vì bọn họ e ngại rất quân mà là bọn họ muốn thu xúc binh lực tụ lại sức mạnh chúng ta đem đại quân chia làm hai bộ phân một phần tập kích vận tải đội khác một bộ bảo vệ nam man thành cửa thành một khi kẻ địch ra khỏi thành chúng ta liền tập kích bọn họ tượng tộc đại trưởng lao nói rằng đại trưởng lao quyết định đá dưới ương dương không tốt phản bác đương nhiên cũng là bởi vì hắn không có biện pháp tốt hơn liền cũng không có nói ra ý kiến lớn gì sau nửa giờ đại trưởng lão mệnh lệnh chuyển khắp toàn bộ dân tộc liên quân hơn một vạn tên dân tộc dũng sĩ cầm lấy vũ khí của bọn họ ở từng người bộ lạc l í n h dẫn dát rời đi nơi đóng quân lại quá hai mươi phút ương tộc hương kỵ sĩ bắt đầu ở trên bầu trời bay khắp nơi hành không kiêng rẽ chút nào địa tìm kiếm kẻ địch tung tích ương tộc cử động đã kinh động nam man thành hưng hoa quân đoàn neo căn cứ quốc nội tin tức chuyển đến cho rằng hưng hoa vận tải đội nên muốn đến vì lẽ đó giữa bầu trời mới phải xuất hiện hưng kỵ sĩ ưng kỵ sĩ quy mô lớn điều động cũng đại diện cho d ấ n tộc liên quân chủ lực rất có thể cũng phát động rồi mệnh lệnh hưng hoa quân đoàn điều tra liên đội toàn bộ điều động ta phải biết d ấ n tộc liên quân chủ lực vị trí đại đội thứ nhất đi chợ giúp hưng hoa vận tải đội ta muốn vận tải đội thuận lợi đến nam man thành nếu như vận tải xảy ra bất cứ vấn đề gì các ngươi liền không nên quay lại neo tấn truyền đạt mấy cái mệnh lệnh ứng đôi d ấ n tộc cử động một lát sau nam man thành cửa thành mở ra mấy tổ mang theo ống nói điện thoại điều tra tiểu đội tấn ra khỏi thành hướng đông hướng nam đi điều tra dất quân tung tích tiếp theo hưng hoa quân đoàn đại đội thứ nhất ba trăm tên lính võ trang đầy đủ ra khỏi thành hướng bắc tiếp ứng vận tải đội sau năm tiếng hương hoa quân đoàn đại đội thứ nhất ở nửa đường gặp phải hương hoa vận tải đội hai c h i đội ngũ thông qua một phen xác minh chứng minh thân phận của nhau hương hoa quân đoàn đại đội thứ nhất đội trưởng n g u y vũ mang theo mấy người lính tiến lên yêu cầu thấy vận tải đội người phụ trách hương hoa vận tải đội đội trưởng tần hương quốc đội hộ vệ đội trưởng triệu bạch gặp n g u y vũ từ trong miệng hắn biết được rất quân sẽ có động tác lớn lại một liên tưởng bọn họ mới vừa vừa rời đi nam thổ thành không lâu liền gặp phải rất quân tình huống cũng là có chút lo lắng tần h ư n g quốc hữu tâm tăng cao vận nhưng là vận tải đội vật tư đều là đại vật nam thổ thành đến nam man thành trong lúc đó đường xá báo cáo kết quả căn bản là tăng cao không được ngụy vũ rất coi trọng tần hưng quốc bọn họ gặp phải tiểu cố d ấ t quân tin tức hắn lập tức hướng về nam man thành thông báo Tiếp theo, hương Hoa quân đoàn đại đội thứ nhất đội trưởng vũ biết tải trong triệu tay trong trường nhất thời một mật đại đội đội đội, đội binh đại giấc phản phục Hương Hoa không hỷ. nghĩ, hắn kích đoàn được quân Nguyễn vận bên còn ngàn súng Nguyễn lớn muốn Vũ Vũ có có sĩ, ý i phần, phần ế trong đ i c hội nghị rất nhiều hưng hoa quan quân cho rằng r â n tộc liên quân không thể sợ hưng hoa quân nắm giữ mạnh mẽ vũ lực không e ngại cùng dân tộc liên quân mặt đối mặt đối chiến hơn nữa tỷ lệ thắng tuyệt đối là ở tám phần m t mươi trở lên hiện tại hưng ơ hoa quân nhất thời không làm gì được dân quân hoàn toàn là bởi vì bọn họ trốn ở núi rừng bên trong Lấy trên i đội ể u cố thức, đột kích bộ đột phương gây ư c kích tập phục kích. cùng thực tế mỗi cái d ấ n tộc tướng sĩ tạo thành liên hợp đại quân lần này tập trung hỏa lực quy mô lớn điều động tiến công đối với hưng hoa quân tới nói phản mà chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nếu như này chi d ấ n tộc liên hợp đại quân chân chính nắm giữ phe địch tình báo biết được bọn họ đối mặt đến cùng làm một thế nào kẻ địch cũng tuyệt đối sẽ không tự động đưa tới cửa như thế ngu xuẩn bởi vì hưng hoa quân đoàn hoàn toàn không thấy sự tiến công của bọn họ hưng hoa quân đoàn ở nam man thành kho quân dụng nhưng là cũng không có thiếu pháo c ố i đạn pháo tồn lượng nếu d ấ n tộc liên hợp đại quân không phải muốn đặt mình vào nguy hiểm cái kia hưng hoa quân đoàn cũng không ngại bắt bọn họ đến lượn đĩa chỉ có điều ngụy vũ tin tức chuyện lúc trở lại quan quân hội nghị vừa kết thúc neo phủ quyết kế hoạch của hắn đồng thời mệnh lệnh ngụy vũ lập tức hộ tống vận tải đội trở về nguyên nhân rất đơn giản mặc dù đối với với hưng hoa quân mà nói này chi d ấ n tộc liên hợp đại quân cũng không phải đối thủ coi như muốn triệt để tiêu diệt này chi quân liên hiệp đội cũng hoàn toàn là điều chắc chắn thế nhưng neo không muốn vào lúc này phân tán binh lực để giải quyết dân quân vào lúc này neo quan tâm chính là đại c trước mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là cái gì trước mắt không có cái gì so với vận tải đội nhiệm vụ càng quan trọng bất luận xảy ra chuyện gì đều muốn bảo đảm vận tải đội thuận lợi an toàn đến nam man thành phản phục kích d ấ n quân cũng không phải là nhiệm vụ thiết yếu đều có thể đang bảo đảm vận tải đội nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại tiến hành cái khác bày ra bởi vì vào lúc này gợi ra hai phe chiến tranh chiến hậu tình huống là không thể trăm phần trăm xác định nếu như hưng ơ hoa quân nhất định phải vào lúc này cùng dân quân giao chiến thì lại nhất định phải bảo đảm có thể một đòn tức bên trong nếu như không thể một lần tiêu diệt dân quân chỉ đạt được này một hai lần thắng lợi trái lại chỉ là sẽ đưa đến đánh rắn động có phản diện hiệu quả nếu như cũng không phải là toàn bộ d ấ n quân một lần bị tiêu diệt tàn dư d ấ n quân sẽ triệt để trốn vào núi rừng nhưng mà những người này một khi trốn vào núi rừng khó bảo toàn bọn họ sau đó sẽ không thỉnh thoảng địa ép quấy nhiễu một hồi nam man thành vãng lai đội bơn vậy thì sẽ ảnh hưởng nam man thành phát triển vì lẽ đó so sánh với đó vận tải đội lần này vận tải vũ khí trang bị tầm quan trọng là không thể giải thích mà trên thực tế neo chính mình cũng là chờ đám lại vũ khí trang bị có thể an toàn đến bởi vì lại không nói hoàng đế bệ hạ mỗi lần phát đưa tới vũ khí đều là cực kỳ trọng yếu riêng l à này một nhóm tân vũ khí ở trong bao hàm chuyên môn đối phó ư n g tộc ưng kỵ sĩ vũ khí neo liền không hy vọng lần này vũ khí vận tải có bất kỳ sơ thất nào chính là bởi vì những n à y sau lương cân nhắc neo mới liệu sẽ quyết ngụy vũ đề nghị truyền đạt cứng rắn quyết định đồng thời cấp tốc truyền đạt cho ngụy vũ cùng với hưng hoa vận tải đội người phụ trách tần h ư n g quốc cùng triệu bạch tần h ư n g quốc triệu bạch chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh trước tiên hộ tống vận tải đội đến nam man thành vốn là ngụy vũ nhân vì là đề nghị của chính mình bị neo phủ quyết mà lòng sinh không thích cảm giác nhưng khi hắn biết được nguyên lai vận tải trong đội còn có một nhất thời cũng là cả kinh vì chính mình suýt chút n ữ a hỏng rồi đại cục mà cảm thấy nghĩ mà sợ bởi vì cứ việc chính hắn cảm thấy phản phục kích rất quân cái kế hoạch này tính khả thi rất cao thế nhưng như muốn nói đến có hay không có thể bảo đảm để rất quân toàn quân bị diệt vấn đề này ngụy vũ kỳ thực cũng không có lớn như vậy tự tin càng quan trọng chính là ngụy vũ không cách nào bảo đảm hắn đang tiêu diệt rất quân thời điểm vẫn có thể hào hào bảo vệ vận tải đội thu được neo quân lệnh sau khi hưng ơ hoa vận tải đội cũng không còn cái khác động tác tiếp tục hướng về nam man thành đi tới đương nhiên nếu biết rất tộc liên quân tiến công kế hoạch hưng hoa quân đoàn cũng sẽ không thờ ơ không động lòng vì bảo đảm vận tải đội thuận lợi đến nam man thành cần phải ngăn chặn hay là m u ố n có rất tộc phản hưng hoa liên quân nắm giữ trời sinh điều tra h ư n g kỵ sĩ thế nhưng hưng hoa quân đoàn cũng nắm giữ trinh tra ly khí vậy thì là khoảng cách xa ống nói điện thoại hơn nữa hai người so sánh với nhau h i ệ n nhiên là hưng hoa quân đoàn khoảng cách xa ống nói điện thoại càng chiếm cứ ưu thế nắm giữ ống nói điện thoại hưng hoa quân có thể ở kẻ địch tiếp cận trước phải đến kẻ địch hành t u n g mà từ t r ư ớ c có phòng bị nhưng hưng tộc hưng kỵ sĩ đương nhiên liền không cách nào nắm giữ như vậy hiệu quả vì lẽ đó hưng hoa vận tải đội ở sau một tiếng có thể nắm giữ một mới nhất, nhưng là nguy hiểm nhất hưng ơ hoa quân nhân viên điều tra phát hiện rất quân một bộ chính đang từ từ tiếp cận hưng ơ hoa vận tải đội ngụy vũ biết được sau sắc mặt hắn nhất thời trở nên ý mai không nghĩ tới hắn đã quyết định tuân thủ neo quân lệnh chân thật địa hộ tống vận tải đội bình yên đi tới từ bỏ cùng rất tộc quân đội dây dưa nhưng mà rất quân lại chính mình không muốn sống yên ổn nợ i phản mà lại đây chọc giận hắn sau đó ngụy vũ trên mặt né qua một vệ nụ cười t a n nhẫn lại kẻ địch đã đưa tới cửa hơn nữa là tự động tự giác vậy hắn không sao hảo chiêu đãi một hồi rất quân vì lẽ đó ngụy võ đang giới quyết định không thoái nhộn tranh né cấp tốc lập ra một ngăn chặn kế hoạch ngụy vũ xuất lính đại đội thứ nhất rời đi vận tải đội nửa đường mai phục quân địch vận tải đội thì lại tiếp tục hướng về nam man thành đi tới lên phía b ắ c chặn lại hưng ơ hoa vận tải đội rất quân số lượng không nhiều không ít vừa vặn ba ngàn người dẫn đầu người tên là h ả o là một nhánh lang tộc một vị kinh nghiệm phong phú thủ lĩnh lang tộc so với cái khác rất tộc càng thêm am hiểu với đột kích gây dối mà h ả o càng là trong đó người tài ba hắn đã từng nhiều lần cướp sạch tây v ự c đội bơn bị hắn nhìn chằm chằm đội bơn thường thường đều là tổn thất nặng nề phần lớn hầu như đều là bị cướp sạch một không thậm chí tây v ư ợ một ít tiểu đội cũng không phải h Bởi vì ậ y này ở cái này địa vực n địa v ã lẽ a đó căn cứ vào hào sức chiến đấu cùng hung áp trình độ cùng với hắn mỗi lần ra tay tỷ lệ thành công tượng tộc đại trưởng lao rất yên lòng đưa cái này chặn lại nhiệm vụ giao cho hào phụ trách thế nhưng trái lại là hào đối với tượng tộc đại trưởng lao đem chặn lại hưng hoa vận tải đội nhiệm vụ sắp xếp cho hắn mà cảm thấy cũng không hài lòng bởi vì hào cũng không muốn làm như thế một ít sự hắn muốn làm chính là đại buôn bán giống nhau hắn cho tới nay hung át phong cách hắn muốn chính là to lớn thắng lợi cũng chỉ có như vậy thắng lợi mới có thể mang đến cho hắn v y vọng hào cũng là một tên có dã tâm rất tộc thủ lĩnh hắn không phải làng tộc đại đầu lĩnh mà là làng l tộc người thừa kế một trong hào phi thường hy vọng có thể ở liên trong quân thể hiện ra năng lực của chính mình chỉ cần hắn có thể thành công liền có thể nắm giữ mạnh mẽ vi vọng có hy vọng liền có thể thuận lợi tiếp nhận làng tộc đại đầu lĩ hào trên trời ưng người nói cho chúng ta lại đi vội hai khắc chung chúng ta liền có thể nhìn thấy hưng người hoa vận tại đội một tên thuộc hạ hướng về hào bẩm báo hào nhìn một chút trên trời bay lượn ưng kỵ sĩ thoáng ước ao một hồi đắp truyền mệnh lệnh của ta đem ưng người tin tức nói cho đại gia đồng thời nói cho đại gia ta muốn ở một phút nhìn thấy hưng hoa vận tại đội là thuộc hạ rời đi đi nói cho đại gia ba ngàn người không phải một con số nhỏ xuyên qua núi rừng động tĩnh không thể bảo là không nhỏ chỉ là cũng bởi vì nhân số nhiều lại là mấy cái bộ lạc liên vân hào không tốt trực tiếp hạ lệnh Cần tốc. tốc trước dùng thương lượng ngựa mệnh lệnh đổi ngũ ra tốc. Hào mệnh lệnh ban xuống không lâu, liên quân tốc độ, thêm nhanh hơn không thêm ít. khí, Hào Hào, phía lâu, là ra đổi độ, vũ hoa lâm hoa cỏ dạp, chúng ta có cần hay không hành sự cẩn thận.、Vũ、hoa ta cỏ có cần cẩn rầm rạp, lâm, sự Vũ bách rất nơi đặc hữu hoàn cảnh dùng nhiều nhiều thảo có chút bộ lạc yêu thích trốn ở vũ hoa lâm hoa cỏ tùng dưới mai phục đâm sau lưng giết người không cần thương người hoa không dám vào núi rừng bên trong núi rừng là chúng ta người man thiên hạ hào tự tin nói rằng dân quân sĩ khí tăng gọn phảng phất bọn họ chỉ cần gặp phải hưng ơ hoa vận tải đội liền có thể giết đến hưng ơ hoa vận tải đội quang m ũ cởi giáp chật vật mà chạy hầu như không có người nào cho rằng hưng ơ người hoa là khó có thể đối phó trên thực tế đông cách quốc vẫn cứ tồn tại thời điểm bọn họ chính là như vậy đối phó đông cách quốc người đông cách quốc người biểu hiện rất mềm yếu căn bản là không dám phản kháng so với dứt quân nhanh một bước hưng ơ hoa quân chức một bước đến vũ hoa lâm biên giới đây là nơi nào đây là vũ hoa lâm ngụy vũ nhìn một chút chu vi gần như có chiều cao hơn một người hoa cọ tùng hỏi một hồi bên người một vị tham ngự quân, quân. hưng ơ hoa quân đoàn tham lưu quang quân đã từng hướng về quy hóa người man lính g i á o quá rất nhiều có liên quan với bách rất nơi sự t ì n h chúng ta liền ở ngay đây mai phục ngụy vũ chỉ chỉ vũ hoa bịa rừng duyên cao to cây cối đại đội thứ nhất binh lính lập tức chia làm mấy cái tiểu đội tìm kiếm có lợi địa hình lần này phục kích ngụy vũ tự tin rất đủ tân hưng quốc tử vận tải đội trong vật tư cầm mấy hòm lựu đạn đại đội thứ nhất binh lính hầu như nhân thủ năm viên lựu đạn có những ngày lựu đạn ngụy vũ ngăn chặn giết quân phần thắng càng to lớn hơn có thể không chỉ là đánh bại còn có hy vọng tiêu diệt g i t quân hương hoa quân đoàn đại đội thứ nhất vừa mai phục hạ xuống ba ngàn dất quân tiến vào vũ hoa lâm tất tất tốt tốt vũ hoa lâm ở sơn phong thổi dưới phát sinh từng trận nhỏ vụn mà có quy luật tâm thanh vũ hoa lâm còn có một đặc điểm lớn nhất vậy thì là khắp nơi là mùi hoa thân vào trong đó người rất dễ dàng sẽ ở trong đó say sưa rất nhiều người man đều yêu thích ban ngày vũ hoa lâm chỉ là không có người nào rất tộc nghĩ tới chiếm cứ vũ hoa lâm buổi tối vũ hoa lâm nhưng là một cái dã thú trải rộng địa phương rất nhiều hông thú đều thích đến vũ hoa trong rừng tìm kiếm một có thể liên g i ấ địa phương nay còn không phải đối với người uy hiếp lớn nhất vũ hoa trong rừng uy hiếp lớn nhất là sâu rất nhiều bề ngoài xem ra rất đẹp sâu chúng nó tiểu tiểu điệu cắn một cái người sẽ ở vô thanh vô tức ngủ chết ở trong biển hoa vì lẽ đó bách rất nơi bắc phương người man bọn họ sẽ tới vũ hoa lâm thải hoa chế tác mật hoa nhưng sẽ không ở vũ hoa trong rừng qua đêm người man biết rõ vũ hoa lâm chỗ hỏng cho nên h ả o xuất lĩnh ba ngàn người man nhìn thấy vũ hoa lâm nhất thời lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ liền muốn nhanh lên một chút xuyên qua vũ hoa lâm ba ngàn rất quân ở hoa trong đùi cỏ ngang qua phá hoại vũ hoa trong rừng có quy luật â m thanh mang đến tạ tâm dân quân nhìn thấy vũ hoa lâm bên d ư ớ i nhưng là hưng hoa quân cũng phát hiện rất quân tung tích kẻ địch bắt đầu tiếp cận chuẩn bị sẵn sàng nghe ta chỉ huy ngụy vũ quay về ống nói điện thoại nói rằng hưng hoa đại đội thứ nhất nắm giữ ngũ bộ ống nói điện thoại ngụy vũ phân cho mấy cái tiểu đội tiểu đội trưởng hưng hoa quân sĩ binh dồn dập đoan lên vũ khí của chính mình nhắm vào vũ hoa lâm dân quân càng ngày càng tiếp cận toàn bộ vũ hoa lâm đều đang run dày đứng chỗ cao hưng hoa binh sĩ cũng đã nhìn thấy một trăm mét khoảng cách có không ít đen xì đầu người tiểu đội thứ nhất chuẩn bị lựu đạn kéo dài ngòi nổ vứt ng mười mấy l i ề u đạn đồng thời ném đi bình bình bình sáu tiếng nổ mạnh to lớn nhất thời chấn động tới núi rừng loài chim r ồ n r ậ p bay lên hào lập tức liền bị đánh ông nói rằng xảy ra chuyện gì sơn thần ba hào bên người có chút người man kinh hoàng kêu to ầm ầm ầm sáu tiếng súng tiếp theo vang lên a、ah, a、ah, a、ah, sáu rất nhiều người man trúng đạn ngã xuống đất hào lập tức rõ ràng bọn họ không phải bị cái gì sơn thần mà là bị kẻ địch phục kích hào lập tức rút ra một cây đao nhìn về phía bên người kêu to sơn thần một người man la lớn không phải cái gì sơn thần là hưng người hoa bọn họ thì ở phía trước công kích xông lên người thối lui chết hào la to mệnh lệnh binh sĩ xông lên hoàng loạn cái khác bộ lạc người man cũng không định nghe hào mệnh lệnh bọn họ bắt đầu có ý lui nhưng là hào lòng dạ gác mệnh lệnh lang tộc chiến sĩ chém giết hơn mười người người man nhất thời ổn định q u â n tâm bọn họ bắt đầu phản kích có chút bộ lạc cung tiến thủ cũng lấy ra bọn họ cung tên hướng về hưng ơ hoa quân ép kích công kích ngụy vũ thấy thế hơi nhịu nhữ mày vũ hoa lâm ngăn cản rất quân tầm mắt để bọn họ không hiểu rõ nổi hưng hoa quân chuẩn sắc công kích p h ơ n bị nhưng là đồng dạng vũ hoa lâm cũng chặn lại rồi hưng hoa quân sĩ binh tầm mắt chỉ cần rất quân hơi hơi phân tán một ít công kích hiệu quả liền giảm nhiều hiện tại kẻ địch bắt đầu xung phong hướng về vũ hoa bịa rừng duyên vào tới ngụy vũ biết người man nếu như tới gần bọn họ hưng hoa quân vũ khi ưu thế sẽ giảm nhiều đệ nhị đại đội đệ tam đại đội kéo dài vứt l i ề u đạn nổ ra một cái tuyến những tiểu đội khác tiếp tục ép kích bất luận cái nào tiếp cận phòng tuyến kẻ địch ngụy vũ quay về ống nói điện thoại tiếp tục chỉ huy nói rằng bình sáu lại là một vòng tiếng nổ mạnh so sánh với một vòng càng thêm mãnh liệt kéo dài thời gian càng lâu một、chút. bởi vì liên tiếp nổ tung rất quân thế tiến công vì đó một giảm hào giật nảy cả mình nguyên bản hắn nhìn thấy mấy trăm người man sắp lao ra vũ hoa lâm giết hướng về kẻ địch thời điểm còn tràn ngập hy vọng còn muốn trả thù sắt quang hưng người hoa nhưng là một giây sau hơn trăm cái tiếng nổ mạnh chỉ để đem hắn hy vọng liền nổ nát đây là cái gì đây là cái gì hào không thể tin được đây là sơn thần thủ đoạn hào chúng ta lui lại ba liền ngay cả lang tộc dũng sĩ trong mắt cũng có thần sắc sợ hãi ta không thể lùi chúng ta là lang tộc dũng sĩ chúng ta tuyệt đối không thể lùi hào hận hắn phẫn nộ hắn không cam l ò n g cuồng hô xông về phía trước ba ngàn d ấ n quân nhìn thấy đầu lĩnh của bọn họ về phía trước anh dung xung phong cũng gây nên cùng nhiệt d ũ n g khí từng cái từng cái địa x ô n g về phía trước sáu ở rất trong lòng của người ta tựa hồ chỉ cần bọn họ vọt tới hưng người hoa trước mặt chính là thắng lợi càng quan trọng chính là bởi vì vũ hoa lâm tồn tại đứng người man không nhìn thấy bao nhiêu cái ngã xuống đất người man những người man này quá điên rồi ngụy vũ thấy thế hơi kinh ngạc người man không sợ sinh tử được này ảnh hưởng hắn mà là nổi giận hô tự do ép k sắt qua người man chương năm trăm mười ba chặn đường lui hưng hoa quốc hưng hoa thành hoàng cung dịch tinh thần thư thích địa ngồi ở đế hoàng chuyên chốt ngồi cẩn thận lật xem liên quan với nam man thành mới nhất chiến tình báo cáo mỗi một ngày hưng hoa cục tình báo đều sẽ đem bên trong đế quốc sự kiện lớn ghi chép xuống đuổi về đô thành cung hoàng đế cùng nội các đại thần xem mà dịch tinh thần lúc này lật xem chiến tình báo cáo nhưng là do hưng hoa cục tình báo nam man phân trạm thu dọn ghi chép sau đó mới trở lại đô thành cung hoàng đế lật xem những n à y tình hình trận chiến ghi chép bao quát nam man thành khắp mọi mặt tình báo tập hợp báo cáo đối với dịch tinh thần tới nói là rất là trọng yếu quyết đoán căn cứ bởi vì hắn sẽ trực tiếp căn cứ những n à y tình hình trận chiến làm ra phê chỉ thị hoặc là cùng nội các tổ chức hội nghị tiến hành thương thảo đối với trong chiến báo nội dung làm ra hướng đối mà ở vừa nãy dịch tinh thần vừa mới mới vừa xem xong do nam man thành đóng giữ t hương hoa quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g neo tự mình trở lại đến báo cáo neo báo cáo dịch tinh thần càng coi trọng tỉ mỉ mà đem neo báo cáo đọc toàn bộ sau khi dịch tinh thần mới đối với nam man thành tình huống hơi hơi yên lòng ở trong báo cáo neo hắn rất có tự tin mà tỏ vẻ hắn đã có tưởng tận hơn nữa cực chắc chắn kế hoạch tác chiến có thể một lần tiêu diệt rất tộc liên quân ở xem xong neo sau đó phụ trên kế hoạch tác chiến sau dịch tinh thần lập tức liền rất hài lòng đồng thời kết hợp hưng hoa cục tình báo nam man phân trạm báo cáo sau thì lại càng có thể xác định neo là có niềm tin vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội neo kế hoạch tác chiến tuy là tính khả thi rất cao nhưng dịch tinh thần đối với nam man thành cũng không phải hoàn toàn có thể yên lòng bởi vì dịch tinh thần trước mắt lo lắng nhất phân công đi tới trợ giúp nam man thành vũ khí trang bị vận chuyển quá trình liệu sẽ có, có làm n ữ nếu như thuận lợi đến lại có thể hay không bởi vì đến thời gian quá lúc tuổi già không thể đúng lúc trợ giúp nam man thành quân sự cần nam man thành hưng hoa quân đoàn là hưng hoa đế quốc tinh n g u y ệ binh lực dịch tinh thần không muốn bởi vì cùng rất quân giao chiến mà mất đi này một nhánh kinh nghiệm phong phú bách chiến tri sư xem ra nam man thành không có chiến sự thời điểm nhất định phải dành thời gian tiêu hóa chiếm lĩnh địa dịch tinh thần một bên là xem những này báo cáo một bên không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu địa nhẹ giọng nói rằng lúc này có người ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa đánh g â y dịch tinh thần trầm tư dịch tinh thần nghe tiếng ở đầu ngữ khí bình thản theo tiếng vào đi v ậ hạ ta cho ngươi lột một bát cựu truyền hồng ngọc thang người ngoài cửa đi vào là liệu ý ý ý ý, ý, ý. chỉ thấy trên tay nàng còn bưng một chén canh một bên chậm rãi đi tới một bên ôn nhu địa đối với dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần thấy người tới là liệu y y y liền vội vàng đứng dậy nên đón cẩn thận mà tiếp nhận chén canh nói rằng y y y y ngươi không cần khổ cực như vậy cựu truyền hồng ngọc đường quá phí công phu liệu y y y y mỉm cười nói ta đều nhanh muốn gả cho ngươi nếu như một chén canh đều sẽ không làm sẽ bị người cười chết dịch tinh thần ngay vậy cũng nợ nụ cười liệu y y y vừa đến lại liền có thể dễ dàng như thế đ i ệ l i n hắn từ này trong giường đem từ q u â n bên trong lôi ra đến, để hắn phản trong hôn nộn, sự phất quét t ra lôi qua để đầu đột, chỉ h cảm ấ y nhẹ như m â y gió, thì â m hãy tự trong nhiên cũng trong sáng mấy phần. vướng nghe mặt nhất thời soạn đĩa đỏ nhẹ nhàng đập một cái dịch tinh thần lồng ngực e thẹn không nghe theo địa gác giọng ngươi lại chê cười ta Ha ha ha、6. Dịch tinh sáu. nàng nghiễm nhiên càng ngày càng yêu thích làm một ít thủ công nghiệp t ỷ như xào rau làm cơm mà dịch tinh thần lúc ở nhà còn có thể tự phát đ i ệ u cho dịch tinh thần xoay bóp để hắn thả lỏng những này dịch tinh thần trong lòng càng cảm động cũng vui vẻ với hưởng thụ nàng ôn lu chỉ là cùng lúc đó dịch tinh thần cũng ít nhiều sẽ có lo lắng l i ề u y ư ý ở thế giới khác hưng hoa quốc có thể so với lên ở lam thủy tinh thì ít đi chút giải trí cùng nhàn nhã vì lẽ đó dịch tinh thần đã từng cùng l i ề u y ư ý, ý trao đổi qua vấn đề này hắn nói cho liệu y ư nàng gả cho hắn cũng không ý nghĩa liền muốn lấy hắn vì cuộc sống trung tâm do đó ít đi nàng yêu thích làm hưng ơ hoa quốc hoàng hậu nàng có thể đem những ngày việc vặt giao cho hầu gái đi làm mà đ ằ n g ra nhiều thời gian hơn đi làm một ít nàng yêu thích sự t ì n h liệu y y địa đạo ta chính là yêu thích ở bên cạnh ngươi những chuyện này ta không muốn giả tay người khác ngươi đi làm thời điểm ta lại đi làm ta chuyện của chính mình những câu nói này để dịch tinh thần sâu sắc lĩnh hội tương cứu trong lúc hoạn nạn tình cảm nội tâm cảm động không lời nào có thể diễn tả được tuy rằng hai người vẫn không có ở về mặt thân phận được khẳng định thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó ở chung lên đã rất hòa hợp quen thuộc lẫn nhau tồn tại nhìn thấy dịch tinh thần một hơi liền đem thang uống xong liều y ý ý ý ở trên mặt nổi lên nụ cười thỏa mãn ôn nu hỏi có được hay không uống thật uống dịch tinh thần đem một giọt thang cũng không để lại bắt không p h ó n g tới liều y ý ý ý ở trước mặt liều y thì thì thì rất bát, ta trước, tiếp tục công việc, đừng quá mượn. Ân, ta biết rồi. Dịch tinh thần hay Dịch y y lấy ra rằng, rồi. vui vẻ, việc, quá muộn. nói đi ngoài ngươi cầm công đáp. đừng Ơn, ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý dịch tinh thần mới tỉ mỉ mà viết đến chính mình ý kiến hoàn thành bước đi này sau dịch tinh thần cứ gọi hoàng cung quân hầu, đế ể bọn họ đem những này mang vào hoàng đem đ vào ý kiến báo cáo toàn bộ đưa đến nội các giao cho thủ tướng mà đ ó lấy dựa theo hưng hoa quốc quốc pháp quy định thủ tướng sẽ cần phải căn cứ hoàng đế ý kiến chăm chú cân nhắc sau viết xuống xử lý ý kiến sau đó sẽ để hoàng cung người hầu trao trả cho hoàng đế nếu như nội các thủ tướng ý kiến cùng hoàng đế ý kiến nhất trí thì lại ở hoàng đế khẳng định phê chỉ thị sau đem biến thành thực tế hành động nhưng nếu như song phương ý kiến bất nhất dịch tinh thần sẽ t r i ệ u kiến nội các đại thần hoặc là nội các đại thần cũng có thể trực tiếp lướt qua viết xuống ý kiến này đoạn đường tự đến đây cầu kiến hoàng đế tiến hành gặp mặt nói chuyện cầu thông nếu như nội các đại thần lý do c h ạ m không được chân không cách nào thuyết phục hoàng đế vậy thì lấy hoàng đế ý kiến là nhất trung ý quy trực tiếp dựa theo hoàng đế ý tứ đi xử lý vấn đề bách dân ơ i một chỗ rong phong phú trên tiểu bình nguyên một cái hốn lượn sông nhỏ bên có một sân trại quay chung quanh cái này sân trại là một mảnh mênh n ô n g bắt ngát xanh hóa mà ở mảnh này rộng rãi xanh hóa trên đủ loại mãi không hết c lúc này tiếp cận mùa thu hoạch trên cây ăn quả đều dài đầy bán thanh không hồng trái cây tuy chưa hoàn toàn chín mồi nhưng đã có thể khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước cực muốn hái t ừ tình cảnh trước mắt cũng không khó tưởng tượng khi này chút trái cây toàn bộ thành thục thời điểm cái kia chính là cỡ nào phong phú một lần thu hoạch nhưng ở này một mảnh duy mỹ an lành tự nhiên phong cảnh bên trong nhưng có một ít cực kỳ không phối hợp hình ảnh ở cây ăn quả phụ cận có không ít cầm thật dài cây gỗ người bọn họ chính đang cây ăn quả bên qua lại tuần tra nhìn kỹ những người này tựa hồ đang phong bị sẽ có động vật ăn vụng những ngày cây ăn quả trái cây đây là tượng tộc trên lãnh địa cây ăn quả hàng năm cây ăn quả đều cho tượng tộc nhân mang đến đồ ăn cùng của cải tượng tộc nhân chính là thông qua những n à y cây ăn quả cho bọn họ mang đến được mùa mà cấp tốc phát triển lên tượng tộc nhân mỗi khi thu hoạch trái cây sau đều sẽ cùng càng thêm phía nam người man bộ lạc tiến hành trao đổi đổi lấy rất nhiều có thể thỏa mãn tượng tộc nhân sinh hoạt cần thiết vật tư nếu là vật tư có thừa tượng tộc nhân còn có thể lợi dụng những n à y vật tư cùng bác phương các tộc tiến hành giao dịch ở giao dịch bên trong tượng tộc được càng nhiều lợi ích phát triển được càng lúc càng lớn nhưng là mấy tháng trước tượng tộc nhân được một cái tin bắc phương rất tộc bị càng thêm bắc phương quốc gia cho đánh bại mà không thể không đối với cái này chiến thắng quốc túi đầu x ư ơ n g thần không chỉ có như vậy những này thần phục rất tộc bọn họ không lại tới nam phương cùng tượng tộc nhân tiến hành giao dịch bọn họ lựa chọn ở hưng người trung quốc trong thành thị tiến hành giao dịch cái này biến động lại như lập tức đứt đoạn mất tượng tộc nhân hầu cảnh bình thường các đ ứ t tượng tộc nhân sinh tồn ỷ lại vật tư khởi n g u ồ n này tự nhiên để tượng tộc nhân cực kỳ bất mãn không cách nào nhịn được loại này tập kích bọn họ tồn tại ngoại lai sức mạnh cho nên tượng tộc cao tầm quyết định tổ chức người man bộ lạc đánh đổi hưng hóa quốc một lần nữa cầm lại mậu dịch trung tâm địa vị thế nhưng tượng tộc nhân bởi vì thời gian dài sinh sống ở cố hữu trong vòng tin tức của bọn họ khởi n g u ồ n cũng cực kỳ chỉ một mà ngoại giới nhật tân nguyệt dị biến hóa ở tượng tộc nhân trong thế giới càng là không cách nào đúng lúc nhận biết vì lẽ đó cứ việc tượng tộc nhân bởi vì vốn có sinh hoạt trạng thái bị sức mạnh của ngoại lai xung kích mà biết hương hoa quốc tồn tại nhưng bọn họ đối với hương hoa quốc hiểu rõ là rất có hạn đồng thời bởi vì tượng tộc nhân sinh hoạt xưa nay duy trì ở một cái đối lập cố định trong trạng thái vì lẽ đó bọn họ phương thức tư duy cũng khá là tự mình cho tới tượng tộc cao tầng phổ biến đều cho rằng bọn họ xuất trình nhất định sẽ được bắc phương bộ lạc hoan n g h ê n chỉ cần bọn họ điều động nhất định sẽ được cái k h á c d ấ n tộc trước hô sao ứng cuối cùng những kia phá hoại bọn họ sinh hoạt hưng người trung quốc nhất định sẽ bị đuổi ra bách rất nơi chính là loại tư tưởng này làm chủ đạo tượng tộc tướng lĩnh đều là ô m tất thắng tư thái linh binh xuất chiến vì lẽ đó tượng tộc ba ngàn dũng sĩ xuất t r i n h thời điểm cũng không có ai nghĩ tới bọn họ sẽ có thất bại khả năng mà còn lại tượng tộc nhân cũng là chờ bọn họ khải toàn m à về sinh hoạt trên hoàn toàn không có chịu đến chiến sự ảnh hưởng bởi vậy làm hưng ơ hoa quốc mãnh hổ quân đoàn chiến sĩ đến tượng tộc bộ lạc đại bản doanh thời điểm mới sẽ phát hiện này tượng tộc nhân địa bản lại rất khó mà tin nổi mà hiện lên làm ra một bộ yên tĩnh an lành hình ảnh tượng tộc nhân thậm chí hoàn toàn chưa hề đem tâm tư thả ở tại bọn hắn bộ tộc sắp muốn đối mặt một hồi ác chiến c h u y ệ n này trên càng nhiều trái lại là đang chờ mong thu hoạch bảo đảm bọn họ trái cây có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại do đ ó đo lần này bọn họ có thể từ nam vương người man quốc gia đổi đến món đồ gì ở trên đồi cao ánh mặt trời chiều sáng mãnh hổ quân đoàn hổ nghĩa hít mắt nhìn cách đó không xa sơn trại hỏi cái này sơn trại, chúng ta biết đánh nhau đi vào à? ở hậu nghĩa phía sau là một đội hơn năm mươi người quân đoàn quân b ì n h không thành vấn đề chúng ta chuẩn bị đầy đủ bom chí ít có thể nổ tung chín cái cửa trại hậu nghĩa phía sau một người hương hoa quân đoàn phái cho mánh hổ quân đoàn quan tham mưu tần vô song đáp t ầ n vô song là một tên hương người trung quốc hắn là mánh hổ quân đoàn một tên tham mưu quan quân chiến đấu thời gian không chịu trách nhiệm quyết sách nhiệm vụ của hắn là giám sát mánh hổ quân đoàn lãnh đạo hơn một trăm n g ư ờ i binh lính chuyên môn phụ trách quản lý hương hoa quân đoàn vũ khí đạn dược lần này tập kích rất tộc liên quân hậu viện hương hoa quân đoàn cho mánh hổ quân đoàn chuẩn bị không ít thứ tốt. ngoại trừ tinh xảo vũ khí lạnh cũng không có thiếu uy lực to lớn riêng thì bom chúng nó là cậy ra rất tộc bộ lạc cửa lớn lợi khí hậu nghĩa nhìn cách đó không xa mở ra cửa trại cũng nhìn thấy sơn trại trên tường rào thủ vệ cùng với một ít thủ trại khí giới tỷ như cường nỏ nhìn thấy trên sơn trại cường nỏ hậu nghĩa ra mặt động mấy lần tượng tộc cũng là rất tộc bọn họ là làm sao nắm giữ cường nỏ thấy tình huống như vậy hậu nghĩa không thể không tạm thời nhìn xuống nói rằng chúng ta buổi tối tới nữa nói xong hậu nghĩa xoay người đi trở về thần vô xong gật đầu theo hậu nghĩa hậu nghĩa là con trên do hắn quyết định nên làm gì tác chiến vì để tránh cho đánh rắn động cỏ mãnh hổ quân đoàn liền đóng quân ở một sơn cốc nhỏ bên trong cách tượng tộc sơn trại ước chừng ngũ km khoảng cách tượng tộc sơn trại quá to lớn lại ở vào trên vùng bình nguyên hầu nghĩa lo lắng bọn họ ở ba ngày công kích tượng tộc nhân sẽ liều mạng ngoài sơn trại diện tộc nhân trực tiếp đóng lại sơn trại cửa lớn tượng tộc nhân một khi đóng sơn trại mãnh hổ quân đoàn công kích lên liền không dễ dàng t ỷ như tượng tộc nhân lợi dụng cơn đỏ mãnh hổ quân đoàn liền khó có thể tới gần sơn trại thương vong của bọ liền có thể lớn lên hầu nghĩa không một chút nào hy vọng xuất hiện tình huống như thế màn đêm vương xuống không lâu mãnh hổ quân đoàn bắt đầu điều động. m á n h hổ quân đoàn hướng tượng tộc sơn trại đi tới ba ngàn quân sĩ ở núi rừng bên trong tiến lên thuận tiện rất nhiều có chút g ồ ghề chót vót đoạn đường các binh sĩ cũng có thể bình yên vượt qua ở trên đường h ậ nghĩa rất tò mò địa nhìn một chút trong tay đèn tin cầm tay làm tần vô s o n g lấy ra đèn tin cầm tay hắn còn tưởng rằng đèn tin cầm tay là cái gì lợi hại vũ khí có điều nhìn thấy đèn tin cầm tay công năng chủ yếu là vì mọi người ở ban đêm đi đường cung cấp chiếu sáng h ậ nghĩa cũng như thế rất là hưng người trung quốc luyện kim năng lực cảm thấy t h a n phục h ậ n h ĩ từ tần vô xong trong miệm chiếm được đèn tin là quân đ h ầ nghĩa trong lòng đã nghĩ lần này đại chiến sau khi nhất định nghĩ biện pháp hướng cấp trên thân mời một ít cầm lại trong bộ lạc nhất định rất nhiều người ước ao mánh hổ quân đoàn không cần nhen lửa cây bước tuyệt đối là một chuyện tốt ngũ km khoảng cách mánh hổ quân đoàn chỉ dùng thời gian một tiếng thời gian này có thể không một chút nào trường phải biết ngũ km khoảng cách trung gian nhưng là cách một mặt núi ban này h ầ nghĩa bọn họ qua lại thời điểm cũng là bỏ ra gần một canh giờ h ầ nghĩa lần thứ hai trạm ở tại bọn hán ban ngày đứng thẳng quá vị trí nhìn thấy cách đó không xa tượng tộc trong sân trại có hỏa diễn ánh sáng bọn họ tựa hồ đang cử hành cái gì nghi thức nhen lửa l ử a chạy thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một ít tượng tộc nhân tiếng la ngoài sơn trại diện cây ăn quả trong đám còn có một chút linh tinh cây đuốc hẳn là tượng tộc trồng c o i người những n à y tượng tộc nhân tại sao như thế coi trọng những n à y trái cây hậu nghĩa nghi ngờ nói b c phương rất tộc khá là coi trọng chính là giá thu e dở cùng một nước cho tới cây ăn quả bọn họ nơi đó cũng có một chút trái cây mùi vị bình thường không mấy cái động vật yêu thích hơn nữa người cũng ăn không hết không cần cùng động vật cướp trái cây tân vô song kiến thức nhiều hơn chút suy nghĩ một chút nói rằng đây là một mảnh trồng cho viên bọn họ trái cây chương ó t ể năm trăm một Hậu mươi sáu đại chiến nay một nhánh dân tộc quân địch không phải người khác chính chính chính là tự tộc hơn nữa vẫn là tượng tộc đại trưởng lão tự mình xuất lĩnh rất quân quân chủ lực n à y chi ngưng tụ tượng tộc chủ lực rất quân lúc này đã tới nam man thành tường thành ở ngoài không giống với tượng tộc đại trại t a o nộ nam man thành thì sẽ không có như thế thấp cảnh giác tính vì lẽ đó ở rất quân quân chủ lực còn không đến tường thành góc tường dưới trước nam man thành thủ quân đã nhìn thấy từ đằng xa mà đến cách bọn họ càng ngày càng gần rất quân quân chủ lực đó là cái gì làm rất quân quân chủ lực ra hiện tại xa xa phía trên đường chân trời thì đứng trên tường thành nhìn ngoài thành xa xa triệu bạch kinh ngạc phát hiện này chi rất quân vật cưỡi lập tức nhất thời kinh kêu thành tiếng triệu bạch một ngàn hưng hoa binh sĩ đã bị sắp xếp hưng hoa quân đoàn thành vì là quân đoàn số một quân dự bị tuy rằng triệu bạch quân dự bị tạm thời vẫn không có bị sắp xếp gia nhập bất kỳ chiến sự nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có quân vụ tại người dựa theo quân lệnh triệu bạch nhất định phải thời khắc quan tâm rất quân hướng đi để tránh khỏi giao chiến thời điểm không biết địch tỉnh đương nhiên cũng là vì phòng ngừa rất quân tập kích nam man thành mà nam man thành bởi vì không có từ t r ư ớ c làm tốt phòng bị mà chịu ảnh hưởng bởi vậy không có từ chức làm tốt phòng bị mà chịu ảnh hưởng bởi bạch leo lên tường thành quan sát nghe được triệu bạch tiếng kinh hô tham mưu quan quân triệu d u ni lập tức g i lên đeo trên cổ kính vi vọng theo triệu bạch chỉ phương hướng nhìn lại này không nhìn còn khá vừa nhìn cũng nhất thời giật này cả mình đó là voi lớn nhất định phải lập tức hướng về tướng quân báo cáo triệu duy ni tiếng nói vừa dứt lập tức hãy cùng triệu bạch ra hiệu một hồi liền cấp tốc chạy xuống tường thành đi vào báo cáo cái này tình huống mới nhất chỉ còn dư lại triệu bạch cùng nam man thành thủ quân đồng thời đối mặt phía trước càng ngày càng gần rất tộc quân chủ lực ở trong mắt bọn họ phía trước khoảng t r ừ n g cự ly năm trăm mét nơi lại xuất hiện ba con voi lớn đây là cực kỳ hiếm thấy quái vật khổng lộ mặc dù là cách khá xa triệu bạch cũng đã có thể khẳng định này ba con voi lớn tuyệt đối không phải bình thường hình thể e sợ tìm khắp toàn bộ thương không đại lục cũng khó khăn nhìn thấy đến như thế khổng lồ t ư ợ n g loại chính là dựa theo này mắt thường bước đầu phòng t r ư ờ n g những này voi lớn hầu như có thể nói là cùng nam man thành tường thành tế cao rất hiển nhiên đây tuyệt đối là lai giả bất thiện nhìn kỹ mỗi một con voi lớn trên lưng đều dựng một nền tảng mỗi cái trên bình đại còn đứng không xuống hơn hai mươi người người man cung thủ những này cung thủ rất hiển nhiên chính là muốn dựa vào tấn công từ xa đến áp chế trên tường thành hưng ơ h ò a quân coi giữ ý thức được điểm này triệu bệnh sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc cực kỳ thu được triệu duy nhi báo cáo trong thành tháp cao cũng vang lên còi báo động đây là quân địch xâm lấn tín hiệu n ê u nghe tiếng trong lòng cả kinh hắn lập tức liền muốn leo lên tháp cao kiểm tra đến tận cùng nhưng thủ hạ quan quân nhưng ngăn cản n ê u cái này b ạ o hiểm động tác bọn họ không tán thành n ê u tiếp cận tuyến đầu cân nhắc bên dưới n ê u cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi thủ hạ quan quân nêu ý kiến tiếp tục ở lại phụ thành thủ cố ý ra c ố quá trong phòng chỉ huy ngay lập tức tiếp nghe bên ngoài tin tức đồng thời bất cứ lúc nào thông qua ông nói điện thoại chỉ huy chiến đấu chỉ là nghe được còi báo động sau n ê u tâm c h u n g quy không cách nào lần thứ hai yên ổn trầm mặc hơn nữa nghiêm túc đợi được tiền tuyến về chuyện tin tức chỉ chốt lát sau Mèo cao đoan rốt truyền từ tháp cao cái kia đến chuẩn sắc tình cục được cái chuẩn đợi đến kia sắc báo tương t ộ cáo cưng ước trường, hơn khoảng kỵ kỵ sĩ, t r i phải, cũng phi trời. chống thành cũng Nam Man đỡ bầu b á cáo, phát hiện voi lớn nền tảng cung t i ễ n thủ có dầu hỏa bọn họ có hỏa tiễn báo cáo con đ ư n g lớn trên mang theo lượng lớn dầu bình nam man thành trên tường thành hưng ơ hoa thủ thành quân quan sát viên ở còi báo động vang lên sau thông qua kính viễn vọng toàn bộ hành trình nhìn kỹ từ đằng xa dần hành tiến gần tượng tộc đại trưởng lão tự mình xuất lĩnh rất quân quân chủ lực rốt c u c bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện những n à y tượng tộc quân chủ lực vũ khí trang bị cùng binh lực sắp xếp phi thường quái lạ khả nghi vì lẽ đó vì không đến trễ â n tỉnh bọn họ vội vàng đem quan sát được tin tức từng cái chuyển tới bộ chỉ huy neo trước sau mặt lạnh từng cái nghe những n à y tình hình trận chiến tình báo khi hắn nghe xong quân địch tình hôm sau sắc mặt trở nên càng càng lạnh lùng bởi vì neo là một chiến trường kinh nghiệm phi thường phong phú tướng lĩnh hắn đã có thể từ quan sát viên báo cáo những n à y vụ vặt tình báo đến ra một tin tức vô cùng trọng yếu hắn đã sáng tỏ rất quân cụ thể tiến công kế hoạch rất hiển nhiên cung tên cùng dầu bình bên trong dầu hỏa chính là rất quân tiến công tuyệt sát thủ đoạn bọn họ sắp sửa từ bầu trời cùng lục địa hai mặt giác công muốn phái ra ưng kỵ sĩ từ trời cao bên trong khuynh đảo dầu hỏa đến nam man trong thành lại do voi lớn trên lưng những kia cung t i ê n thủ từ mặt đất t ư ở n g thành hướng ngoại trong thành bắn vào hỏa tiễn do đó dẫn nhiên đại hỏa nói tóm lại rất tộc quân chủ lực muốn đối với nam man thành phát động toàn diện tiến công đi đầu tiêu thành tạo thành nam man thành trong thành hỗn loạn sau đó sẽ sấn loạn tùy thời công thành neo đem rất quân, quân chủ lực ủy kế nghĩ đến cái rõ ràng trong ánh mắt nổi lên một trận đồng đậm túc sắt tâm ý một bên một tên quan tham mưu không cách nào nhìn thấu neo ý nghĩ không đợi neo có bất cứ phân phó nào cũng tờ ân nở trách địa đem chính mình đối với những tin tình báo này phân tích kết luận hướng về neo tiến hành báo cáo không xảo không được thư quan tham mưu kết luận cùng neo suy nghĩ bất n g u nhi hợp neo nghe xong quan tham mưu gật gù nhưng nhưng không có cách thức chế l ử a giận trong lòng một quyền nện ở trước mặt hắn trên bàn sau đó giận dữ nói chết thiệt người man chết cũng không hối cải không biết tự lượng sức mình bất kỳ không muốn quy thuận đế quốc d ấ n đ ộ c đều là sinh rất nếu thiên đường có đường bọn họ không đi địa ngục không cửa bọn họ nhất định phải sống tới thật vậy thì không trách chúng ta không nhân tử thứ kim tiên khai thủy bọn họ chỉ xứng thành làm lấy tớ neo lửa g i ậ n thiêu đến đáng sợ để phòng chỉ huy đang ngồi hết thệ quan quân đều cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo càng bị lời nói của hắn sợ đến trong lòng run những này rất tộc nhân thực sự là không biết trời cao đất rộng lại dựa vào như thế bạc n h ư ợ c hỏa lực dĩ nhiên liền đến tiến công nam man thành còn vọng tưởng hai mặt giáp công liền có thể làm cho nam man thành luân h ã m hỏa hại như vậy muốn trách chỉ có thể chính mình tự trách mình dừng một chút chỉ nghe neo lập tức lệnh nhạt thanh hạ lệnh mệnh lệnh pháo cao xạ đội kẻ địch con đ ư n g lớn một khi tiến vào, vào trong thành liền nổ súng ta không muốn gặp lại nam man thành trên trời có bất kỳ một con t r i n loại mệnh lệnh pháo doanh. Kẻ đ ị sáu liên tiếp mệnh lệnh ban xuống bên trong phòng chỉ huy trung quan quân dồn dập bắt đầu bận túi bụi bảo đảm neo mệnh lệnh thông suốt thuận lợi đưa đến chiến trường tuyến đầu tự tộc đại trưởng lão không có ngồi ở rất quân hậu quân một chiếc xe ngựa trên lúc này đại trưởng lão một mặt tâm trầm nói rằng lan tộc hào còn không có tin tất cả đại trưởng lão h à o không kỳ có bất t i n t ứ cảm Tương t ộ thấy không đạo l ổn dừng một chút cười nói có thể hào lạc đường đây là bách rất nơi chuyện thường xảy ra hắn đều sẽ trở về hiện tại nam man thành ngay ở trước mặt của chúng ta giết vào đi thôi ai trước tiên cướp được chính là ai nhất thời đại trưởng lao chu vi người man cao hứng gọi lên đại trưởng lao cũng thành công rời đi rất quân thủ lĩnh nhân vật quan tâm tiêu điểm bất luận hào tình huống làm sao đại trưởng lao đều không hy vọng rất quân tinh thần bị đ ạ kích mệnh lệnh yêu t ộ c kỵ sĩ bắt đầu tung dầu hỏa voi lớn đi tới đại quân tiến công đại trưởng lao mấy cái mệnh lệnh truyền đạt rất quân hướng về nam man thành di động một chiếc pháo cao xạ cách đó không xa thần hương quốc có chút s ố t sáng hương hoa vận tải đội tạm thời rời đi không được nam man thành neo liền cho tần hương quốc chờ một đám vận tải đội thành viên một cái nhiệm vụ vậy thì là bảo vệ m ư ơ i chiếc pháo cao xạ cùng đạn pháo trang đạn có thể so với đứa nhỏ cánh tay to nhỏ pháo cao xạ đạn tháo bị cất vào pháo cao xạ bên trong mười tên pháo thủ trang đạn xong sôi mặt khác mười tên pháo thủ sử dụng ống nhắm nhắm ngay trên bầu trời từ từ tiếp cận ưng kỵ sĩ nhắm vào mục tiêu kẻ địch tiến vào hữu hiệu xạ kích phạm vi nổ súng v a n g vanh vanh sáu pháo cao xạ phóng ra liên tục không ngừng đạn tháo bắn về phía không trung ưng kỵ sĩ giữa bầu trời ương dương xuất lĩnh ba trăm ưng kỵ sĩ chậm rãi tiếp cận nam man thành tuy rằng ưng kỵ sĩ nhiệm vụ vẹn vẹn là từ cao trung bỏ lại dầu hỏa không cần tiếp cận nam man thành cùng đị thế nhưng ương dương tâm để vẫn cứ có chút không vững vàng khi bọn họ liền muốn đi vào nam man thành bầu trời thời điểm ương dương đ ố n g nhiên trong lúc đó gặp nguy hiểm linh cảm hắn không nghĩ nhiều liền lập tức mở miệng hô to muốn dặn đại gia cẩn thận đại gia cẩn thận sáu vang băng sáu ương dương bên thai chuyển đến nổ vang có đồ vật trên không trung nổ tung nhất thời ba trăm con lương lớn chấn kinh không đất bay lượn phạm sai lầm hơn mười người ương kỵ, kỵ sĩ ác mộng còn chưa kết thúc vang băng sáu không ngừng có tiếng nổ mạnh ở ương dương chờ người bên cạnh vang lên rất nhanh một con con ư n g lớn hét thảm một tiếng trên không trung máu thịt tung tóe ương tộc trăm năm chăn nuôi một con lại một con con ư n g lớn trên không trung bị đánh trúng con ư n g lớn r ơ i dụng con ư n g lớn trên lưng ư n g tộc người ở giữa trời cao cũng là chắc chắn phải chết lúc này ương tộc ương dương cũng không có tinh thần đi để ý tới bộ hạ s i n h tử h ắ n đồng dạng tràn ngập nguy cơ nhanh phi lên cao ương dương hét lớn không ngừng điều động con ư n g lớn lấy bất quy tắc trạng thái phi hành sợ hai vạn phần ư n g bọn kỵ sĩ coi nam man thành vì là địa ngục tứ tán mà bay nhưng là mười chiếc pháo cao sạm nhưng không tha thứ đuổi theo bọn họ công kích càng ngày càng nhiều con đ ư ơ n g lớn không cách nào nhìn được có chút con đ ư ơ n g lớn thậm chí còn không có trúng đạn liền doãn ngất đi không tới một phút ba trăm l i n ưng kỵ sĩ vẫn cứ ở không gian phi hành không đủ một trăm năm mươi vị nam man n g o à i thành diện rất quân sĩ binh thấy ưng kỵ sĩ tiến công vừa ủng hộ trong chốc lát là xong không một tiếng động tự tộc đại trưởng lão cùng d ấ n tộc liên quân một đám thủ lĩnh c h ơ mắt mà nhìn lương tộc kỵ sĩ càng ngày càng ít đại gia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi đại trưởng lão có muốn hay không sáu một tên dân tộc thủ lĩnh bất an nói rằng hắn hy vọng đại trưởng lão tạm thời đình chỉ công thành nhìn tình huống lại nói không được lúc này chúng ta không thể lùi chúng ta lui liền không có cơ hội tượng tộc đại trưởng lão kiên trì nói đại trưởng lão vừa dứt lời mới vừa vừa đi vào pháo cối phạm vi công kích ba con voi lớn gặp phải tính chất hủy diệt công kích b a n g b ă n g bằng sáu trên bách mai pháo cối đạn pháo lấy đường a ra buôn công kích con đường chuẩn xác địa bắn chúng voi lớn voi lớn nền tảng nhất thời phát sinh c ự vụ nổ lớn voi lớn nhất thời kêu lên sợ hãi điên cuồng động lên chúng nó bị nổ bối rối ba con voi lớn phong lên ở chúng nó chu vi dứt q u n gặp xui x ẻ mấy chục tên người man lập tức chết ở voi lớn chân to bên dưới càng quan trọng chính là voi lớn hoảng loạn đại đại đả kích rất quân tinh thần lúc này nam man thành thành cửa mở ra hưng ơ hoa quân đoàn binh lính tinh nhuệ ra khỏi thành giết ba hưng ơ hoa quân ở n g o à i thành xếp thành đội hình công kích băng băng bang sáu ở hưng ơ hoa quân không có cùng rất quân tiếp chiến trước pháo cối không có đình chỉ pháo kích tiếp tục hướng về rất quân công kích trên chiến trường rất quân hoàn toàn bị pháo cối đánh ông có chút người man thậm chí không nhận rõ đông tây nam bắc còn có người man vì tránh né voi lớn vì tránh né pháo cối đạn pháo chạy loạn khắp nơi không thể tránh miễn sự tình phát sinh có người man ngã xuống đất có người man muốn chạy rất quân trong lúc đó xuất hiện dẫm đạp rất nhiều người man căn bản không phải là bị pháo cối nổ chết mà là bị người mình dâng chết thậm chí còn có một chút người man vì thoát được càng nhanh hơn m ố i đ a o bổ về phía bộ tộc khác người man rất quân phía sau rất tộc liên quân to nhỏ thủ lĩnh trận mắt n g o á c m ồ m mà nhìn bọn họ liên quân rơi vào trong hỗn loạn kẻ địch cửa thành mở ra tượng tộc đại trưởng lao mắt sắc nhìn thấy nam man thành mở ra hét to muốn nói cho rất quân sĩ binh xông về phía trước tượng tộc đại trưởng lao tiếng la vẫn là lên một chút tác dụng bên cạnh hắn to nhỏ thủ lĩnh cũng dồn dập ngay về phía trước rất quân sĩ binh cao g i n g kêu to chỉ chốc lát sau một phần rất quân đ ầ u mục sau khi nghe mới kêu to ràng buộc chính mình bộ lạc tộc nhân chuyển hướng nam man thành n a y một phần rất quân sĩ binh ước chừng bảy tám trăm người bọn họ nhìn thấy nam man bên dưới thành sắp hàng chỉnh tề hưng ơ hoa quân vẫn như cũ dơ lao xông về phía trước phong ngụy vũ cười ha ha hô các anh em người man chịu chết đến, đến rồi chúng ta đưa bọn họ đoạt đường đưa bọn họ đoạt đường hưng ơ hoa quân sĩ binh cùng hô lên Ấm, ẩm ẩm ẩm sáu hưng hoa quân đoàn các đại đội binh sĩ nghiêm ngặt dựa theo bộ binh thao thủ va chạm nhau phong rất quân xạ kích một vòng lại một vòng bắn một lượn g rất quân sĩ binh thành hàng thành hàng ngã xuống đất rất tộc các thủ lĩnh t h ấ thế nhất thời hấp một cái đại khí hưng hoa quân trong tay đến cùng là cái gì vũ khí bọn họ sẽ khiến yêu pháp hà a mau lưu lại tự tộc đại trưởng lào không kiên trì nữa mệnh lệnh rất quân lưu lại Trước nhất Trở thế tinh thần kỳ thực rất muốn tốn đi tu luyện. Đối xử tự thân tu luyện, dịch tinh thần từ trước đến giờ đều rất hưng dù học quốc, dịch dịch chăm hành. hoa viện lại đi đối giờ luyện, luyện, muốn đến gì đế đều kỳ xử dịch tinh thần tư nhân thời gian không thể tránh miễn địa ít đi rất nhiều hắn thường thường cần phải xử lý quốc sự cũng bởi vì phải phát triển hương hoa đế quốc mà cần lui tới với lam thủy tinh cùng hương hoa đế quốc trong lúc đó bởi vậy phải muốn thỉnh thoảng gián đoạn việc tu luyện của chính mình cái này cũng là không thể làm gì cũng nguyên nhân chính là như vậy dịch tinh thần mới sẽ càng thêm quý trọng bất kỳ lần nào có thể để cho chính mình hào hào sâu sắc thêm tu luyện cơ hội may là dịch tinh thần còn phải đến lượng lớn năng lượng tinh thạch ở những năng lượng này tinh thạch phụ trợ bên dưới dịch tinh thần mới có thể nhanh chóng hướng về quá cấp bốn cửa ải trở thành một tên cấp năm kiếm sĩ tiến độ này dịch tinh thần chính mình là rất hài lòng ngoại trừ vẫn chưa thể bay lượn ở ngoài dịch tinh thần đã nắm giữ cấp bậc này kiếm sĩ hết thể sở kỳ h i ệ u có điều mặc kệ dịch tinh thần tự giác đã đầy đủ đ ệ tâm nhưng nếu như không có kinh nghiệm thực chiến này kỳ thực cũng giống như là không tưởng nhân vì chính mình cụ thể thực lực đến cùng đạt đến một thế nào trình độ dịch tinh thần cũng không có rõ ràng khái niệm chỉ là thủ hạ có chính là có thể người dị sĩ mặc dù có cái gì thực chiến cơ hội kỳ thực cũng không tới phiên dịch tinh thần cái này để hoàng tự thân xuất mã hơn nữa dịch tinh thần tuy rằng thành công đột phá cửa、ải. trở thành cấp năm kiếm sĩ nhưng sau khi nếu như dịch tinh thần phải tiếp tục tu luyện như vậy cần thiết tiêu tốn thời gian tu luyện cũng tương ứng địa càng ngày càng dài cần ngộ tính cũng càng ngày càng cao càng cần phải tu luyện giả có thể tĩnh tâm tu luyện mà những này trái lại chính là dịch tinh thần sự hạn chế đồng thời cũng không có ai đốc xúc hắn chăm chỉ tu luyện hoặc là đối với hắn gây cái gì áp lực bởi vậy dần dần mà dịch tinh thần đối xử tu luyện một chuyện liền cũng hỏa h o a n đi cho tới đại đa số thời điểm dịch tinh thần trở lại hưng hoa hoàng cung sau khi càng nhiều chỉ là xử lý quốc sự đương nhiên đây cũng là bởi vì theo phát triển lớn mạnh hương hoa đế quốc quốc sự cũng càng ngày càng nặng nề vì càng nhanh và tiện cùng đúng lúc vị trí lý quốc sự dịch tinh thần ở trong hoàng cung hàng ngày hắn từng ở hương hoa t i ể u s ư ở n g thành lập phòng bí thư thành lập hoàng đế phòng bí thư hơn nữa dịch tinh thần chiêu mộ ba cái quan văn hai nam một nữ đảm nhiệm hoàng đế thư ký công tác phụ trách thu dọn đến từ mỗi cái bộ ngành thư hàm văn kiện đồng thời dựa theo trình độ trọng yếu tiến hành phân loại xử lý sau đó dựa theo trình độ trọng yếu to nhọ thứ tự giao cho hoàng đế thẩm duyệt ngoài ra nội các đại thần nếu như có chuyện quan trọng cần hướng về hoàng đế bẩm báo thời điểm có thể tới trước phòng bí thư sau đó phòng bí thư căn cứ hoàng đế ý kiến lại cho dư đáp lại đương nhiên đây là dịch tinh thần thân ở thế giới khác hưng ơ hoa quốc thì phương thức xử lý coi như hắn không ở nội các vẫn là quốc gia quản lý cơ cấu phụ trách đại đa số chính sách thi hành cùng quản lý bây giờ nội các đã nắm giữ đủ thực lực độc lập xử lý quốc sự vì lẽ đó dịch tinh thần trên căn bản không tham dự quốc sách chấp hành hắn hiện tại cường điệu với nắm giữ đế quốc tất cả tình huống ngoài ra càng nhiều cũng chỉ là đưa đến một giám sát tác dụng chính như vào giờ phút này dịch tinh thần chính là ngồi ở trong thư phòng trầm mặc nghe ba tên thư ký thay phiên hướng về hắn báo cáo ngày gần đây đế quốc ở hắn lúc rời đi đế quốc có hay không có chút không tầm thường tình huống vậy hạ nam man thành tin tức neo tướng quân xuất lĩnh hương hoa quân đoàn đánh bại rất tộc nhân phản hương hoa liên minh tiêu diệt một mươi người man phóng bí thư tổng bí thư nguyễn văn n g u y ê n nói rằng lấy hoàng đế danh nghĩa cho neo tướng quân phát một phong mừng thắng lợi tin r ằ n hắn không ngừng cố gắng tiếp tục củng cố đế quốc ở bách rất nơi nam man thành t ă n cơ dịch tinh thần nghe xong n g u y văn liên báo cáo sau hơi một suy tư lập tức làm ra chỉ thị mà thư ký yến lệ dĩnh thì lại yên t ĩ n h đứng ở một bên nhanh chóng dùng bút đem dịch tinh thần chỉ lệnh ghi chép xuống để sau đó chấp hành cái này báo cáo vừa kết thúc thư ký ngô minh anh lập tức không chút nào dây dưa dài dòng địa lập tức nói tiếp vọng đông thành lấy đông ngụy đông cách vương tử tụ tập s ơ tặc tập kích một thôn trang tạo thành một ư ơ i tám tên thôn dân tử vong nói cho nội các để bọn họ lấy ra một xử lý phương án ta cho bọn họ một tháng kỳ hạn đồng thời nói cho bọn họ biết nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hữu hiệu nhất bình địa tức dân chúng khủng hoảng một chuyện quan trọng nhất ta muốn cái kia cái gì vương tử danh tiếng rơi xuống tới đáy vực đem bọn họ máu tanh tàn bạo hành động công c h ư với chúng để hắn mất hết dân tâm hướng về dịch tinh thần đạo lại một lần nữa hiến lệ dĩnh tiếp tục nhanh chóng ghi chép liền như vậy phòng bí thư hai vị thư ký phảng phất thật vất vả bắt lấy dịch tinh thần trở về bình thường liên tiếp địa lại báo cáo vài món khá là chuyện trọng đại để dịch tinh thần từng cái xử lý xong Vậy viện, ngày dạy này hạ, hành trình, là đi tới Hương Hoa thành、Tổng、hợp học viện, thị sát học thành quả. Đợi được những Tổng là cái được sát tiếp đi tới Đợi kế quả. dịch tinh thần gật đầu nói rằng nói cho nhân ân nửa giờ sau chúng ta xuất phát hưng ơ hoa tổng hợp nghề nghiệp học viện là dịch tinh thần phê chuẩn thành lập chức nghiệp giả học viện là dùng cho vì là hưng ơ hoa đế quốc đ ổ i dưỡng được s á c chức nghiệp giả căn cứ vị trí chức nghiệp giả là d ị thế quốc gia có hay không cường thịnh tiêu chuẩn một trong đại lục nhân t ộ c quan điểm là không có lượng lớn chức nghiệp giả cùng định cấp chức nghiệp giả một cái quốc gia kiên quyết là không có cường thịnh khả năng bởi vậy từ lúc dịch tinh thần không có đăng cơ vì là đế trước cái này học viện cũng đã đầu tiên thông qua thành lập kế hoạch phải vì là hưng hoa đế quốc bồi dưỡng càng nhiều ưu tú chức nghiệp giả khi đó h vạn vạn đồng thời dịch tinh thần còn quy định tùy ý một vị công dân đều nắm giữ miễn phí tiến vào học viện học tập tư cách đồng thời hương hoa quốc còn thành lập một đại đô thư quán hàng năm đều sẽ bổ sung lượng lớn chức nghiệp giả thư tịch cung học viên học tập tác dụng hưng hoa thành đồ thư quán cũng đối với công dân cùng với công dân tự nữ mở ra a lân ngạ luân lucas s r kỳ ăn trở chiến đấu chức nghiệp giả c ũ n g không phải chiến đấu chức nghiệp giả đều từng là học viện giảng sư không có công dân thân phận quốc dân cũng có cơ hội tiến vào học viện có điều cần phải nghiêm khắc thẩm tra tuyên bố đối với đế quốc trung thành lần này dịch tinh thần thị s á t tổng hợp học viện mục đích chủ yếu nhưng là m u ố n biết tinh thần nhận không gian đối với các loại nghề nghiệp học đồ có hay không trợ r i ú p rất nhiều dấu hiệu cho thấy có thể không trở thành chính thức chức nghiệp giả then chốt ở chỗ lực lượng tinh thần Căn cứ dịch có cao lực Trước dịch cho Học tăng tinh thần ở Lam Thủy Tinh phát hiện, tinh thần nhận không gian có thể tăng cao lực lượng tinh thần. Trước đây không lâu, dịch tinh thần đã từng phận tinh thần nhận không gian, giao cho Tổng Thủy phát thể phát hợp giới ở Lam lâu, giao đây đã bộ vì i ệ n v lẽ đó ngày hôm nay hắn đã nghĩ hiệu quả làm sao dịch tinh thần ở h i ế n ân chờ thị vệ c ù n g đi đi vào tổng hợp học viện từ lâu biết được hoàng đế bệ hạ muốn tới dò xét tin tức tổng hợp trong học viện hai vị tầng quản lý sớm xuất hiện liên tiếp mà hai vị này quản lý người kỳ thực còn đều là dịch tinh thần người quen thuộc người thật, Ca giả giả lý hệ、dạ、phu nhân cùng nàng người h â n n c ù nàng n g theo đổi là a n nữ sĩ nói rằng lý hệ phu nhân khấu hệ phu sĩ giả lý l tổng hợp h ọ chúng viện viện trưởng, quản lý toàn bộ học lý bộ ọ c c viện vận viện giả ngươi hệ hành. trưởng, h là Lý ta hưng hoa đế quốc giáo dục người mở đường nếu như không có người quản lý học viện thì sẽ không có hiện ra thành tích dịch tinh thần đạo dịch tinh thần chỉ chính là học viện mở ra thức dạy học vì là đế quốc cung cấp quần q u ầ n không ngừng nhân tài ta chỉ là một tên người quản lý chủ yếu công lao là chức nghiệp giả giảng sư nếu như không có giảng sư chống đỡ đồng ý nắm ra bản thân bình sinh sở học tận tâm tận lực giáo dục học viên học viện cũng sẽ không có này thành tích dù sao ta chỉ là một tên ca giả l ý hệ giả phu nhân cười nói dịch tinh thần đạo l ý hệ giả phu nhân người công lao mọi người đều biết không phải ngài khiêm tốn là có thể xóa đi l ý hệ giả phu nhân cười cận liền tiếp tục ở mặt trước dẫn đường lần này tinh thần nhận không gian hiệu quả trước nay chưa từng có thật lượng lớn học viên đều đột phá học đồ hạn chế trở thành chính thức chức nghiệp giả không lâu một nhóm cấp một kiếm sĩ liền đem muốn tốt nghiệp rời đi học viện tiến vào quan quân huấn luyện doanh học tập làm sao trở thành một tên quan quân ly hệ dạ phu nhân đạo lan khấu nữ sĩ nói tiếp tháng sau c ò nhưng có c tên í thí n nghiệp, thỉnh bọn lần luyện cơ hội. Dịch tinh thần suy nghĩ h thức hạ, cho họ hội. Dịch chút, tốt ta một một biết ca cầu cơ giả bệ suy đ ợ c l a khẩu hình thức chiến đấu thay đấu quốc nữ n sĩ ý tứ. t Bởi đổi, vì đế a r bị cùng à ngày càng này là n nhiều súng ống, pháo, những này chiến đấu vũ khí bổ sung, đại đại tăng mạnh quân đội chiến đấu thực lực, không gì đáng trách đương nhiên là chuyện tốt một việc. Nhưng g gì thực lực, trách việc. c pháo, khí đại đại đội đấu đấu tốt vũ bổ một lúc đó cũng là mang ý nghĩa ca giả ở trên chiến trường biểu hiện không gian cũng là càng ngày càng nhỏ Tỷ như, vì lẽ đó cứ thế mà suy ra t hương hoa đế quốc sau này chiến sự đối với ca giả nhu cầu cũng có thể thấy được là càng ngày càng thấp so ra lam thủy tinh sân khấu dựa vào phát đạt hối liên kỳ thực là có thể cho ca giả càng nhiều cơ hội biểu hiện dù sao ca giả cũng không cũng chỉ có hành khúc có thể v ị n h sướng ta sẽ an bài bọn họ đến lam thủy tinh hương hoa đảo công tác để bọn họ nắm giữ bày ra cơ hội dịch tinh thần đạo còn có một việc ta hy vọng ái lệ ti bên người mấy vị học đồ có thể trở về lại tiến tu một phen có tinh thần nhận không gian ta g i á cho các nàng rất có cơ hội lên cấp cấp một ca giả lan khấu nữ sĩ、si、đạo trở lại sau đó ngụy văn liên sẽ đi đầu đối với dịch tinh thần đã nói hết thẻ thoại làm ra hết thẻ chỉ thị tiến hành một phen cần phải sàng lọc và chỉnh lý sau đó sẽ giao cho dịch tinh thần xử lý quyết định của hắn đi rồi ba phút liên đến dịch tinh thần lần này thị sát chỗ cần đến nơi này chính là học viện tinh thần không gian trải nghiệm thất mỗi một ngày mỗi một vị học viên đều có ba tiếng trải nghiệm thời gian sáu trải nghiệm thất sát vách chính là tinh thất mỗi một lần tinh thần không gian trải nghiệm kết thúc mỗi một vị học viên đều phải ở bên trong tinh thất căn cứ nghề nghiệp của chính mình yêu cầu tiến hành tu luyện củng cố cung cấp lực lượng tinh thần Lý lý hệ dạ phu nhân đạo. Trải nghiệm thất cửa, có 2 tên cấp 2 kiếm sĩ canh gác, nhìn thấy dịch tinh thần,、lý、hệ dạ cấp tên đạo. Trải kiếm gác, cửa, có sĩ tùy tùng lì hệ giả phu nhân các nàng tiếp tục tiến lên đi vào một phòng quản lý trải nghiệm bên trong có g i a m không khí quản chế trải nghiệm thất học viên ở không quay dày tình huống của bọn họ dưới quan sát bọn họ trải nghiệm tình huống quan sát xong xuôi lì hệ giả phu nhân xin mời dịch tinh thần đến một xem lễ đường cho học viện các học viên nói chuyện dịch tinh thần không có từ chối làm hoàng đế đây là trách nhiệm của hắn cũng có thể cho thấy hắn đối với các học viên coi trọng ở tổng hợp học viện an bài xuống dịch tinh thần đi vào xem lễ đường xem lễ nội đường hơn một trăm tên học viện cùng kêu lên hoan hô nên tiếp hương hoa đế quốc trí tôn cùng nên hoàng đế bệ hạ ngày hôm nay ta đi tới tổng hợp học viện trong lòng rất cao hứng làm hưng hoa đế quốc người đầu tiên nhận chức hoàng đế xem thấy các ngươi ta là kiêu ngạo bởi vì các ngươi tồn tại làm cho tương lai của đế quốc sinh cơ bừng bừng chức nghiệp giả là đế quốc cường thịnh hòn đá tảng một trong chức nghiệp giả sứ mệnh chính là bảo vệ đế quốc bảo đảm người đế quốc dân sinh sống ở một an bình trong hoàn cảnh ta đối với các ngươi tràn ngập kỳ vọng Ta phi thường phi thường kỳ đối xử các người trưởng thành, có thể trợ mang phi phi giúp. cho nhiều đối người đến càng kỳ đế quốc xử các có dịch tinh nói ra, mỗi ra m ộ thần câu c đều nói, ị Dịch u đến đáp viên nhiệt liệt đáp lại. Dịch tinh học h liệt lại. t đứng đài chủ tịch dưới đối mặt hơn một trăm h ọ c viên lăng là sinh ra lúc lên ngôi đối mặt ngàn vạn quốc dân cảm giác dịch tinh thần không khỏi cũng hưng phấn không ít tâm tình quấy động nói nhiều không ít sau khi nói dứt lời dịch tinh thần phát hiện hắn nói sắp tới một canh giờ nhất thời s ư ớ c sở nhớ năm đó ở lam thủy tinh hoa quốc lúc đi học hắn cũng không phải rất yêu thích trường học lãnh đạo nói chuyện dịch tinh thần nhìn l ớ t qua giới đài các học viên cũng không có bởi vì hắn thời gian dài nói chuyện mà biểu hiện ra bất kỳ qua l o a t ì n h huống điều này làm cho dịch tinh thần cảm thấy cao hứng tràn ngập cảm giác thỏa mãn đặc biệt dịch tinh thần tuyên bố nói chuyện lúc kết thúc các học viên tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng ba phút hơn nữa bọn họ cũng không có bất kỳ muốn cách chàng biểu hiện dịch tinh thần thiếu một chút lo lắng học viên có thể hay không vỗ tay quá nhiều lần quá dùng sức mà thường tổn được tay dịch tinh thần có thể thấy các học viên là chân thành ủng hộ hắn dịch tinh thần rời đi học viện thời điểm trong lòng cao hứng vô cùng tại chỗ đồng ý lỉ hệ giả phu nhân tình cầu trích cấp càng nhiều giút học tập khoản tiền toàn lực chống đỡ tổng hợp học viện phát triển chống đỡ học viên nghề nghiệp tu luyện